tức r trí trí í bảo bảo bảo tử tiêu diệt thế, một, 269, hôn bảo tử tiêu diệt thế, một, 269, hôn bảo tử tiêu diệt thế, t chương hôn chương hôn độn độn giận tề thiên sắc mặt biến hóa sinh lòng h n g nghi cái này thiên phạt thế nào cảm giác cái này giống như là có ý thức như thế mặc dù tức giận lõe lên liền biến mất nhưng hắn sắc sắc thật thật cảm ứng được hơn nữa cực kỳ khẳng định chỉ là cái này căn bản là không thể nào sự t ì n h a bởi vì cái này thiên phạt chỉ là thiên địa quy tắc biến thành không khả năng sẽ có ý thức trừ phi thiên đạo cố ý không đúng thiên đạo cũng sẽ không có ý thức có ý thức chỉ có thể là cùng thiên đạo tương hợp hồng quân như thế nói đến vừa mới kia cố tức giận hẳn là chính là hồng quân nay niệm vừa ra liền rốt cuộc vung đi không được nếu thật là hắn vậy đã nói rõ đường của ta nhường hồng quân cũng bất mãn đây là muốn mượn nhờ thiên phạt diệt ta h ả tề thiên trong lòng thì thảo bất quá nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn s ớ m tại lập đạo thành thánh trước đó hắn liền làm xong sẽ khiến hồng quân bất mãn chuẩn bị cũng nghĩ kỹ nếu là hồng quân thật tự mình ra tay với hắn phương pháp đ n g lối kia là so hỗn độn châu còn muốn thủ đoạn càng mạnh hơn chỉ có điều theo hồng quân chỉ là điều khiển diệt thế thiên phạt đối phó hắn hơn nữa còn là âm thầm không muốn lộ ra m á n h k h ó e tề thiên cũng không dự định vận dụng kia là hắn sau cùng át chủ bài không đến bị bất đắc dĩ bỏ mình lúc hắn cũng sẽ không dùng giá quá lớn về phần hợp đạo hồng quân điều khiển thiên phạt tề thiên cũng không có quá mức e ngại dù sao hồng quân là thiên đạo thiên đạo không phải hồng quân cũng không chỉ là nói một chút thiên đạo quy tắc đại thế không thể đổi hắn hồng quân không có khả năng đem diệt thế thiên phạt u y lực trực tiếp tăng lên trí thánh cảnh giới không cho hắn một chút s i n cơ nếu không chính là phá hư thiên địa quy tắc hiện tại hồng quân cũng chịu đựng không nổi cái kia một cái giá lớn. Cho nên, hắn hồng quân cũng chỉ có thể tại không xúc động thiên phạt quy tắc điều kiện tiên quyết sắp hiện ra có lôi k i ế p uy lực đẩy đến cực hạn đương nhiên coi như như thế tề thiên cũng không dám có chút chủ quan tri tâm phải biết nguyên bản cái này thiên phạt uy năng đã cực kỳ c ư ờ n g đại hiện nay lại có hồng quân như vậy tận lực thao túng cái này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa tề thiên muốn cùng thực lực hơi thắng chính mình một bậc hồng quân đánh cờ đối chiến chỉ cần có chút sơ sẩy hắn đều là thịt nát sưng tan hồn phi phách tán kết cục bi thảm ừ đã ngơi ra tay với ta vậy thì chớ trách ta không để ý tới ngày xưa truyền đạo tri tình chờ lần này chuyện hết thể đều kết thúc tề thiên trong lòng âm thầm lạnh hừ một tiếng sắc mặt lại là như thường tiếp tục mang theo vẻ ngưng trọng nhìn qua trên bầu trời lăn lộn không n g h ỉ k i ế p vân đã hồng quân không muốn lộ diện hắn tự nhiên cũng sẽ không đâm thủng hiện tại cần thành thời gian dài là hắn mà l i ê n tại tề thiên nhìn về phía kiếp vân thời điểm một tiếng xét đùng bằng tiếng vang theo kiếp vân trong chuyên gia kiếp vân giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng d ạ n g lại lần nữa c u ồ n g bạo c u ầ n c u ộ n lên nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là cứ việc kiếp vân trong sấm xét vang dội không ngừng bên hay nhưng chậm chạp không thấy đạo thiên lôi này chân chính hạ xuống chỉ có điều thiên lôi chưa rơi Phía h dưới tề t mặt mặt đây là thứ năm mươi ba cướp thất tình kiếp cái gọi là thất tình người vui giận ai sợ yêu ác m u ố n im ăng không màu vô hình vô tướng trực tiếp xuất hiện tại sinh linh nguyên thần bên trong tề thiên cũng là bị cái này đánh trở tay không kịp bất quá đối với cái này thất tình kiếp tề thiên nhưng thật ra là có thủ đoạn có thể trong nháy mắt đem nó bài trừ cái kia chính là đại đạo công đức có công đức bảo hộ nguyên thần thất tình kiếp căn bản không đủ gây sợ nhưng mà tề thiên cũng không làm như vậy mà là tùy ý thất tình kiếp đem nguyên thần của mình kéo vào sáng tạo dục vọng thế giới bên trong sở dĩ làm như vậy một là tề thiên cũng không muốn nhanh như vậy vượt qua một c ế i này hắn muốn vì ngay tại dung hợp ba mươi sáu khỏa định hải châu kéo dài thời gian hai là hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này tôi luyện ý chí của mình đây chính là khó được cơ duyên hắn có thể sẽ không bỏ qua một cái này tề thiên trọn vẹn bỏ ra ba ngày thời gian mới từ thất tình kiếp thế giới bên trong tỉnh táo lại cảm thụ được càng mạnh hơn một chủ ý chí tề thiên trên mặt lộ ra nụ cười thiên phạt không chỉ đại biểu cho hủy diện lợi dụng được cũng là cơ duyên ẩm ẩm ngay tại tề thiên vượt qua thất tình kiếp trong nháy mắt trên trời kiếp vân lần nữa chấn động lan lộn sau một khắc tề thiên thính giác thị giác khứ giác vị giác dần dần biến mất không chỉ có như thế ngay cả sinh cùng tử tề thiên cũng mất khát vọng cùng tuyệt vọng cảm giác năm mươi tử kiếp lục dục cướp sinh chết hai mắt miệng núi ven két thứ năm mươi lăm kế tiếp d i ệ t thế thiên phạt h y ệ n như cồn g phong mưa rào đồng dạng không cho tề thiên dù là một tơ một hào cơ hội t h ở dốc một đạo lại một đạo uy lực kinh khủng kinh người kiếp lôi liên tiếp không ngừng mà a bổ xuống dưới những này kiếp lôi không giống nhau có như huyết long gào thét có dường như t ử điện cùng thú có vô hình vô tướng khoan khoan khoan khoan. cứ việc về sau kiếp vân bên trong lại chưa hiện ra rõ ràng dị dạng nhưng tề thiên bằng vào nhạy cảm sức quan sát như cũ có thể rõ ràng phát giác được d i ệ t thế thiên phạt đang bị một cái vô hình lớn bàn tay to chỗ điều khiển đương nhiên tề thiên sở dĩ sẽ như thế xác nhận toàn bởi vì lúc trước kiếp vân trong kia chợt lóe chính là kia cố tức giận mới khiến cho t ề thiên sinh lòng cảnh giác đã nhận ra chỗ không đúng nhưng nếu không có trong nháy mắt kia lóe lên tức giận dù là t ề thiên nắm giữ phá vọng kim m âu cũng khó có thể cảm thấy được những n à y kiếp lôi chỗ dị thường hắn nhưng là dùng phá vọng kim m âu nhìn qua cũng chưa phát hiện hồng quân xuất thủ dấu hiệu thực lực sai biệt vẫn là quá lớn phá cho ta sắc mặt tái n h ậ n t ề thiên lần nữa gầm hét thể nội pháp lực cùng pháp tác hội tụ ở kim cô đồng phía trên h u n g hăng hướng về chạm mặt tới một đạo kiếp lôi oanh kích mà đi theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn thứ tám mươi đạo kiếp lôi ứng thanh mán át hóa thành vô số đạo điện quang tiêu tán trên không một mạch liên tiếp đối kháng hơn hai mươi đạo k i ế p lôi tề thiên giờ phút này cũng là mọi mệnh không chịu nổi gấp rút thở hồn hện hô Hồ hấp thanh â m giống như cũ nát ống bê đồng dạng không chỉ có như thế hắn lúc này toàn thân còn tản ra trận trận khói đen loang thoáng còn có thể ngửi được một cô đốt cháy khét vị thịt nhanh bị xét đánh quen mặc dù tề thiên lục thân trải qua tu luyện ra thần ma tri tâm cường độ đến gần vô hạn tiên tiên trí bảo nhưng là diệt thế thiên phạt uy lực quá kinh khủng nhất là có âm thầm hắt thủ dưới tình huống giờ phút này tề thiên lục thân không chỉ có từ bên ngoài nhìn xem vết thương lúc trước thụ thương thời điểm tề thiên đã từng thử qua nuốt có chữa thương thần hiệu nhân xâm quả tới chữa trị chính mình bị hao tổn nghiêm trọng thân thể chương hai trăm sáu mươi chín hỗn độn trí bảo tử tiêu g ệ t thế hai chương hai trăm sáu mươi chín trên thực tế liên vừa mới thành công gắn gượng qua thứ tám mươi đạo kiếp lôi ẩn chứa uy lực đã cùng thánh nhân đình phong cực hạn tương xứng vậy phần tiếp xuống thứ tám mươi mốt đạo thiên lôi từ không trung đang không ngừng áp vụ kiếp vân chỗ tản ra uy thế đến xem cực lớn có thể sẽ đạt tới t h í thanh cấp độ dạng này uy lực khủng bố cho dù là hắn giờ phút này ở vào cường thịnh nhất trạng thái cũng đương nhiên trong đó mấu chốt nhất nhân tố vẫn là lực chi pháp tắc trèo trống đừng nhìn thánh nhân đình phong cùng chí thánh ở giữa nhìn như chỉ có cách nhau một đường trên thực tế hai cái này ở giữa t r ê n h lệnh quả thực so địa tiên cùng thánh nhân đình phong ở giữa hồng câu còn muốn đại xuất vô số lần Hoàn theo o à n c í n h cách là b thời gian trôi qua cái kia khổng lồ mà nặng nề vô cùng tiếp vân trong tâm i ư ờ n g như có một cái to lớn cự thú tại hút vào tất cả k i ế p vân toàn bộ cấp tốc hướng về ở giữa dung manh lao tới theo lôi vân tiêu tán một đạo hoàn toàn do từ sắt thần lôi ngưng tụ kình thiên cự kiếm vắt ngang tại trong bầu trời đạo đạo l ó a mắt hào quang m à u tím chiếu xạ hướng bốn phương tám hướng đem toàn bộ chư thiên thế giới đều chiếu dọi đến nóng ánh khắp nơi trói mắt đồng thời một cỗ có thể so với vô tận thiên uy kinh khủng dọa người vì thế theo trên thân kiếm huy hoàng tuần ra nhường chư thiên đại năng cùng thánh nhân tất cả đều s ờ n hết cả gai ốc hại nhiên nghẹn nào này làm sao cảm giác nhanh hơn lúc trước đạo tổ hợp đạo thời điểm tương đối thánh nhân cũng đỡ không nổi a thể thiên kết thúc cuối cùng này một đạo, thiên phạt lôi quá kinh khủng, ngoại trừ đạo tổ cùng đạo tôn hồng hoang bên trong không ai cả nổi ở về phần bị thần lôi tỏa định tề thiên tất cả đều đều khống chế không nổi run dày lên mặc kệ là nguyên thần của hắn cũng tốt nhục thân cũng được thậm chí ngay cả thần hồn giờ phút này đều phản g phất tại cùng kêu lên phát ra tượng trưng cho tử vong thê lương thét lên Bá! bắn bản bật biến sát xác Chói trực cực coi. can theo Thề Thiên thứ Hồng thật Thề Thiên nghiến nghiến khó phút hắn phần định Hồng thiệp trận này diệt thế thiên phạt.、Về、phần kh kim kiếp lôi tiếp nổi tại ngươi! lợi, Giờ diệt mắt mang mắt làm mắt. mặt trăm trăm trong trong trong tay trận kỳ ra, ra sao nguyên quân, lòng răng này, quân này đạo đã là là Về vì cứ việc tử tiêu thần lôi đã cùng thiên phạt hoàn mỹ giao hòa vào nhau nhưng vẫn cũ không cách nào đảo thoát tề thiên cặp kia có thể thấy rõ tất cả hư hảo khám phá bản nguyên phá vọng kim m âu mà cái này tử tiêu thần lôi tại tề thiên theo hỗn độn ma viên bộ phận c h u y ể n thừa trong trí nhớ là năm đó còn là hỗn độn ma thần hồng quân sáng tạo ra một loại tuyệt thế đại thần thông mà thả đến bây giờ cái này hỗn độn ma thần vẫn là thời đại cái này tử tiêu thần lôi có thể đủ tại toàn bộ hỗn độn lôi pháp bên trong đứng hàng thứ ba so với nó càng lợi hại hơn cũng chỉ có thiên đạo đều trời sinh diện thần lôi còn có kia mạnh nhất kinh khủng nhất đại đạo hỗn độn mặc dù bây giờ cái này t ử tiêu thần lôi cũng không phải là từ hồng quân toàn lực ứng phó thi triển đi ra nhưng cùng k i a kinh khủng đến cực điểm diện thế thiên lôi dung hợp lẫn nhau về sau chỗ phát ra khí tức cũng là vượt qua thánh nhân cảnh giới cực h ạ có trí thánh chi uy đây là muốn đưa hắn vào chỗ chết ta đạo này t ử tiêu diệt thế thần lôi hắn tể thiên ngăn không được bất quá tể thiên cũng không có ngồi chờ chết tâm thần chìm vào trong nguyên thần giờ phút này trong nguyên thần k i ê u ba mươi sáu khỏa định hải châu còn đang nhanh chóng hút thu đ ạ i đạo công đức nhìn dung hợp trình độ căn bản là không có cách tại từ tiêu diệt thế thần lôi rơi xuống trước đó dung hợp thành hôn độ châu bản nguyên g a Tề thiên ba i lợi, trong lòng nổi giận ế t thể trong không lòng g mươi sáu quả định hải châu trực tiếp làm thành một cái vòng tròn cực tốc chuyển động hơn nữa theo chuyển động định hải châu ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ cuối cùng trực tiếp hòa là một thể b à phát ra trận trận hỗn độn chi quang làm quang mang t á n đi một quả đen như mực mặt ngoài hiện đầy vô số vết dạn hạt châu xuất hiện ở tề thiên trong nguyên thần trên đó không có chút nào linh quang hoặc là b ạ quang cũng không có cái gì đạo vận hoặc là khí thế đây là hỗn độn châu tề thiên có chút ngộng đây chính là một quả bình thường chi cực màu đen thạch châu a hơn nữa còn là quảng rách ra cái chủng loại kia về phần trước đó hắn tại định hải châu bên trong lưu lại nguyên thần ân ký bây giờ tại hỗn độn châu bên trên hoàn toàn không cảm giác được sẽ không phải là dung hợp thất bại đi nay niệm vừa ra tề thiên trong lòng lập tức run run hạ h ắ nhưng n là không tiếp vốn gốc thiêu đốt một sợi bản nguyên mới tăng tốc dung hợp nhường hỗn độn châu xuất thế thật muốn thất bại biến thành phế châu vậy cũng không chỉ là mất cả trì lẫn trải liên hắn mạng nhỏ đều có thể muốn song đợi a cái này hỗn độn châu thật là hắn ngăn cản ngoại giới đỉnh đầu kia tử tiêu diệt thế thần ôi nhưng mà ngay tại tề thiên thấp thỏm thời điểm nhìn hỏng hỗn độn châu bên trên vết dạn g đống nhiên không có dấu hiệu nào toát ra dường như dung nham ánh sáng màu đỏ cùng lúc đó kia biến mất không có cảm ứng nguyên thần ấn ký cũng xuất hiện lần nữa tại tề thiên cảm ứng bên trong tề thiên trực tiếp lộ ra vẻ mừng như điên ha ha, ha không có th theo nguyên thần ấn ký phản hồi về tới tin tức hắn xác thực thành công dung hợp thành hôn độn châu hơn nữa bởi vì lúc trước lưu tại định hải châu bên trong nguyên thần ấn ký nguyên nhân hôn độn châu đều không cần hắn lại hoa trong nháy mắt tế luyện trực tiếp liền nhật chủ chỉ có điều hiện tại hôn độn châu mặc dù là hôn độn trí bảo nhưng còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong bởi vì trong đó khí linh chỉ là mới sinh còn cần không thiếu thời gian đi hấp thu hôn độn chi lực trưởng thành bất quá coi như thế t h ệ thiên cũng cảm thấy hài lòng có này hôn đ ộ trí bảo hắn đối mặt trí thánh cũng có bảo mệnh át chủ bài về phần hôn đ ộ châu bên trên những cái kia vết dạng cũng không phải là thật khe hở mà là quy tắc chi lực chỗ diễn hóa tại tề thiên cảm ứng bên trong hôn độn châu nội bộ thế giới bày biện ra một mảnh ngu m ộ i cảnh tượng phản phất là một cái hơi co lại bản hôn độn trong đó tràn ngập nồng đậm hôn độn chi k h í nếu như tề thiên có đầy đủ thực lực cường đại hắn hoàn toàn có thể giống b à n cổ như thế mở ra một cái hoàn chỉnh lại to lớn thế giới mới tinh Tấu thiên chương xong, chương 270,、so、càng chương rơi, song, vẫn so so đồ đệ đủ đồ bại ra hôn độn châu mở thế giới đẳng cấp khẳng định so hồng h o a n g thế giới m u ô n thấp hồng h o a n g thật là một cái hôn độn cấp bậc đỉnh cấp thế giới mà hôn độn châu châu có thể mở mang đi ra thế giới là thấp một cấp đại thiên thế giới bất quá đối với thế giới tấn thăng tề thiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả mặc kệ là hôn độn ma viên truyền thừa ký ức vẫn là hôn độn châu ẩn chứa tin tức đều có một ít chỉ dẫn thôn vệ cái khác tiểu thế giới đương nhiên những này hiện tại nói còn quá sớm chỉ là tề thiên trong lòng một chút lung tung ý nghĩ mà thôi muốn hay không dùng hôn độn châu mở thế giới hắn cũng chưa nghĩ ra lập tức mấu chốt nhất cùng gấp gáp sự、tình. ngay tại tề thiên suy nghĩ chuyển động lúc không trung tia thứ tám mươi một đạo kiếm hình kíp lôi tử tiêu diệt thế thần lôi đã hoàn thành sau cùng xúc thế mũi kiếm lóe ra làm người sợ hai kinh khủng phong mang thẳng tắp nhắm ngay phía dưới tề thiên đột nhiên đánh xuống kinh khủng đến cực điểm sức mạnh xâm xét cùng vô kiên bất tội phong duệ chi khí đan vào lẫn nhau chỗ đến ngay cả hư không đều không chịu nổi trực tiếp bị xé nước trong vùi không gian chung quanh càng lạ như vỡ vụn thủy tinh đồng d ạ n g n h a u n h a u băng liệt hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô đối mặt đáng sợ như vậy kíp lôi tề thiên hai mắt t r ợ lên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ muốn giết ta không dễ dàng như vậy ngự theo thanh em rơi xuống t ả n m á t ra sang trói hào quang lóa mắt trung ương mậu tuất hạnh hoàng kỳ d i ệ t thế hắc liên cùng nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt xuất hiện tại tề thiên đỉnh đầu tạo thành ba tầng kiên cố vô cùng phòng hộ bình c ư ớ n g không chỉ có như thế lĩnh ngộ lực chi pháp tắc cũng theo thể nội quân g a cách người mình ngưng tụ thành kiên cố pháp tắc vòng bảo hộ đây đều là trong nháy mắt hoàn thành đồng thời một thanh sơ bộ luyện hóa truy hình c ự c phẩm tiên tiên linh bảo bị tề thiên tế ra như là mũi tên đồng dạng trực tiếp hướng phía rơi xuống hình kiếm kiếp lôi phóng đi bạo ngay tại cả hai sắp va chạm s á t na tề thiên q u á t lên một tiếng lớn quả quyết dẫn nổ món kia truy hình c ự c phẩm tiên tiên linh bảo chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn to lớn sức nổ còn giống như là núi lửa phun trào lấy bài sơn đảo hải chi thế hung h ă n g sông đánh vào tử tiêu diệt thế thần lôi phía trên nhưng mà cứ việc cái này sức nổ cực kỳ cường đại nhưng đối với kia khí thế hung, hung kinh khủng tử tiêu diệt thế thần lôi mà nói lại tự h ộ như cũng không đưa đến quá lớn trở ngại tác dụng chút nào không giảm tốc độ tiếp tục hướng về tề thiên đánh rớt lại đến tề thiên cuồng hống một tiếng lần nữa tê ra một cái đao hình c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sau đó là kiếm ấn vòng chờ một chút một cái lại một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mỗi một kiện linh bảo đều ẩn chứa vô tận uy năng bị tề thiên thao túng trên không trung s ẹ t qua từng đạo hoa mỹ q u y t í c h liên tiếp không ngừng phóng tới từ tiêu diệt thế thần lôi bạo bạo bạo vê a n g ẩm ẩm v anh bên hai không dứt tự bạo tiếng vang như là quần quận kinh lôi đồng dạng liên tiếp không ngừng mà ở giữa phiến thiên địa này nổ vang ra đến mỗi một đạo tiếng nổ lớn đều mang ý nghĩa lại có một cái vô cùng chân quý c ự c phẩm tiên tiên linh bảo bị tề thiên tự bạo như vậy tiêu tán ở thế gian kinh người như vậy cảnh tượng khiến ẩn nút trong bóng tối quan sát các vị đại năng nhóm thấy nghẹn họ nhìn chân chối trong lòng ngũ vị t ặ p trần có rung động có mắt đỏ còn cố ý đau nhiều như vậy có thể nộp nhưng không thể cầu c ự c phẩm tiên tiên linh bảo vậy mà lấy loại phương thức này tự bạo thật sự là phung phí của trời a đương nhiên cũng có người p h ẫ n hận cái tia chính là côn luân sơn nguyên thủy cùng kim ngao đảo bên trên thông thiên hai người lúc này ngay mặt sắc cầm trầm nhìn qua không ngừng từ bạo linh bảo tề thiên trong mắt lóe ra phẫn nộ bởi vì những cái k i a bị tề thiên bảo chết linh bảo đối bọn hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được đã từng đều là bọn hắn xem như chân bảo cất giữ à, chỉ là bị tề thiên liền bán mang lửa gạt hố đi đối với những này tề thiên không biết rõ cũng không có rảnh giờ phút này hình dạng của hắn nhìn qua phảng phất là lâm vào t u y ệ t cảnh cùng đường mặt lộ thú bị nốt mang theo điên cuồng cùng liều lĩnh liều mạng tư thế chỉ có điều đây hết thể đều là tề thiên tỉ m ỉ giả vờ giả tượng mà thôi mục đích đúng là muốn mượn này đến mê hoặc nút trong bóng tối hồng quân đương nhiên mặc dù là tại giả bộ nhưng cũng là thất yên tia từng tiện tự bạo t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải gi nếu không căn bản là không thể gạt được hồng quân nhìn xem một cái lại một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tại trước mắt mình hóa thành c h ó i lọi c h ó i mắt khói lửa tề thiên mặt ngoài mặc dù vẫn như c ũ duy trì điên cuồng c h i sắc nhưng tâm lại theo tiếng nổ không tự chủ được mạnh mẽ có khắp đây đều là thiên tân vạn khổ hãm hại ngoặc khụ khụ thu lại tâm quá đau dì máu ta cái này so ta kia đại đồ đệ còn muốn bại ra nhiều ẩm ẩm theo thứ mười hai kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo từ tiêu diện thế thần lôi cũng đi tới tề thiên trên đỉnh đầu bất quá n h u như vậy t ự c phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo cũng vẹn, vẹn suy yếu kiếp lôi một phần vạn đúng lúc này mang theo hủy thiên diệt địa chi bi tử tiêu diệt thế thần lôi cũng bổ vào trung ương m ẫ u tuất hạnh hoàng kỳ phía trên oanh không sai tiếng vang bên trong tử tiêu diệt thế thần lôi có chút dừng lại lưới kiếm cùng mặt cờ chạm vào nhau phát phá thai. Hai hơi sau, không thể tiếng trói trung ương tuất Hạnh Hoàng Kỳ phát ra vang sau, ương vỡ mẫu h ạ n h i là n phát một tiếng biết ê n thai ó h n h một kia ứ n góc n tiếng oanh n bên trong. Thấy bên trong. Một minh lên diện thế hắc liên kịch liệt rung động gắt gao chặn lại từ tiêu diệt thế thần ôi nhưng mà vẹn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp diệt thế hắc liên cũng không chịu nổi tử tiêu diệt thế thần lôi uy lực kinh khủng linh quang ảm đạm biến mất tại tề thiên thể nội mà tử tiêu diệt thế thần lôi cũng lần đầu lấy xuất hiện mắt trần có thể thấy suy yếu dấu hiệu ngay sau đó chính là nghiệp hòa hồng liên tề thiên thao túng nghiệp hòa hồng liên chống cự tử tiêu diệt thế thần lôi ba hơi khiến cho tử tiêu diệt thế thần lôi uy lực lại lần nữa hàng một chút sau mới gào thét lấy đột trở về tề thiên trong nguyên thần đến tận đây tề thiên ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo thành phòng ngự hoàn toàn sụp đổ tan g ã toàn quân bị diệt chỉ còn lại tầng cuối cùng từ lực chi pháp t cùng ả m thụ h được k bị suy yếu quá nhiều từ tiêu diệt thế thần lúc ô i mấy ngàn vạn n t r ư ợ đó tề thiên trên hai tay nguyên bản liền thô to như là sông núi n gân xanh trong nháy mắt nô lên ra chỉ lấy lực chi pháp tắc mấy ngàn vạn trượng lớn nhỏ kim cô bồng bị dơ lên cao cao phá cho ta nương theo lấy tể thiên như lôi đình giống như gầm thét kim cô bổng lôi c u ố n lấy vô song như thế lấy oanh thiên chi thế đột nhiên hướng phía bổ u ố n g tử tiêu diệt thế thần lôi mạnh mẽ đập tới phanh oanh giang g ắ c một đạo chấn động thiên địa hoàn vũ tiếng va đập tử tiêu diệt thế thần lôi trước mặt gần nửa đoạn tính cả mũi kiếm ẩm vang bạo vỡ đi ra hóa thành đầy trời tử sắc cùng huyết sắc sen lẫn lôi hải thiên lôi c u ộ n cuộn điện xà lập vũ con mang trứng mắt t h ư n h ư một trận lộng lây đến cực điểm lôi điện tể yến nhưng mà cứ việc nửa đoạn trước tử tiêu diệt thế thần lôi bị tể thiên phá hủy nhưng còn lại một nửa nhưng lại không có ch Vẫn n hắn ư Dường như dưới cũ tục mang đem địa phía qua. thiên kinh khủng đánh không thiên hoàn toàn gạt bỏ thế không bỏ qua. Không tốt. thiên gạt theo diệt thế tiếp rớt. tề thề tốt. Thề hủy y bỏ bỏ s c c mặt g gáy dựng biến, toàn thân tóc lên. Hắn tóc đánh giá thấp cái này thiên phạt uy lực đánh giá thấp h ổ n g quân muốn diện quyết tâm của hắn cái này còn lại một nửa tử tiêu diệt thế thiên lôi vẫn như cũ có trí thánh uy lực hắn ngăn không được trước đó dự định cùng kế hoạch không làm được mắt thấy tử tiêu diệt thế thần lôi sắp bổ đến tề thiên hai mắt dữ t ợ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng mang theo vô tận điên cuồng cùng quyết tuyệt điên cuồng gào thét bản nguyên tiêu đốt theo h é t giận dữ vang lên một cỗ so trước đó cùng bạo hơn lực lượng cường đại đ ố n g nhiên theo tể thiên thể nội phun ra ngoài điên cuồng quan chu tiến vào từ lực chi pháp tắc ngưng tụ mà thành vòng bảo hộ bên trong trong chốc lát vòng bảo hộ bên trên ánh sáng màu hoàng kim tăng vọt mấy chục lần sáng trói trói mắt tựa như một vần mặt trời và nóng g n lực phòng ngự tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn cùng lúc đó một nửa tử tiêu thần lôi cũng hung hăng đánh rất tại tể thiên trên thân a tể thiên đeo t h ả m một tiếng n ụ c thân đột nhiên nổ tùng sau đó bị cướp lôi thôn vệ ầm ầm tử tiêu diệt thế thiên lôi cũng hoàn toàn nổ tùng tiếng sấm như vạn mã buôn đằng đồng dạng. đinh hai nước ó c liên miên không ngừng thư không run r à y kịch liệt sau đó như là tấm gương giống như phá thành mảnh nhỏ vô số đạo màu đen vết nước không gian bỗng nhiên hiện hiện cũng bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra tựa như một t r ư ơ n g tre khuất bầu trời lớn n h ệ n lớn mạng che đậy vâu ngần bầu trời đầy trời lôi quang trong nháy mắt liền đem mảnh này h o a n g vũ c h i địa bao phủ hoàn toàn hóa thành một mảnh khiến t ử sắc huyết sắc đan sen lôi trạch g i a n g rác g i a n g r á c vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu tề thiên chỗ đứng rộng lớn hoang vu lại lục lại cũng không chịu nổi kinh khủng kíp lôi hoành t nương theo lấy kinh tiên động địa tiếng vang ầ m vang s phương v i ê n đạt mấy vạn ước g i ả m cự hình vực sâu hố to thình lình xuất hiện tại nguyên chỗ、so、theo cực đông hoang vu đại lục hóa thành vực sâu hố to tới liền nhau đông hải lập tức nhận lấy ảnh hưởng cực lớn mặt biển đột nhiên nhấc lên k i n h đảo hải lãng thủy vị kịch liệt hạ xuống ngay sau đó đại lượng nước biển giống như một đầu gào thét cự long điên cùng hướng lấy vừa mới hình thành vực sâu hố to to ra trọn vẹn một nửa ngày thời gian vực sâu hố to mới bị nước biển lấp đầy đông hải thủy vị chỉnh thể đều giảm xuống hơn ngàn trượng nhưng là đông hải thủy vực phạm vi lại là làm lớn ra rất nhiều đã chết rồi sao lúc này một vị dẫn đầu theo biến đổi lớn bên trong lấy lại tinh thần nào đó vị đại năng thì thào lên tiếng ngay sau đó cái khác đại năng cũng nhao nhao theo kinh hãi bên trong thanh t ỉ n h có thở dài cùng kinh hãi lâu như vậy không có xuất hiện khí tức cũng mất khẳng định bị đánh thành cho bụi đáng tiếc vừa mới thành thánh liền v ỡ t lạc cuối cùng kia đạo kiếp lôi quá kinh khủng ta hoài nghi đạo tổ cùng đạo tôn đều không nhất định có thể đỡ diệt thế thiên phạt thật là đáng sợ cũng có cười trên nỗi đau của người khác ha ha đây chính là cuồn vọng kết quả thế mà muốn cơi tại tất cả mọi người trên đầu ta nhổ vào chính là đã sớm nhìn cái này tề thiên không vừa mắt chết vừa vặn đã chết, vậy hắn những cũng á i kia linh nhiên lời liền khắc khẳng tham lam thanh chưa thanh ngang. Lúc lên, là này, tràn ngập đống văng còn căng Đừng suy nghĩ, chỉ định bảo. bị đạo c suy một âm một âm rứt bị bụi. chém cho cũng thành Vậy không nhất định cái khác linh bảo khó mà nói nhưng này kiện tiên tiên trí bảo chắc chắn sẽ không bị hủy lời này vừa nói ra đạo đạo tham lam chi ý lập tức s ô n g lên trời không sau một khắc liền có vô số đạo lưu quang theo hồng hoang các nơi hướng về tề thiên vẫn lạc chi địa cực tốc phóng đi chỉ là trên nửa đường những này đại năng lại tất cả đều ngừng bởi vì bọn hắn suýt nữa quên mất một sự kiện cái kia chính là thánh nhân bất tử bất diệt là có thể phục sinh hiện tại nếu là cướp đi t ề thiên linh bảo chờ t ề thiên phục sinh bọn hắn có thể nhất định phải chết hoa quả sơn vọng thư s o n g mắt đỏ bừng nhìn qua xa xôi cực đông c h i địa trên mặt b i thương sư minh ngươi khẳng định không chết khẳng định sống phía dưới vọng thư nói không được nữa hai hàng thanh lệ theo gương mặt trở xuống mà tại hoa quả sơn c h i đình tôn viên khổng tuyển chờ một đám t ề thiên thân truyền đệ tử cũng là sắc mặt trắng bệnh nhìn xem tể thiên đất độ tiếp thấy tể thiên thật lâu cũng không hiện thân khương linh nhi mấy vị nữ đệ tử b ỗ n h i ê n che đôi môi khóc ra tiếng sư tôn ô ô ô sư sư tôn chết tiếng khóc giống là một thanh trọng truy hung hăng đập vào tôn viên các đệ tử trong lòng ánh mắt lộ ra vô tận vẻ bi thống mặc dù tề thiên bình thường đối bọn hắn rất nghiêm khắc nhưng bọn hắn biết sư tôn cũng là vì bọn hắn tốt sư tôn không chỉ có là bọn hắn trên con đường tu hành người dẫn đường càng là trong lòng bọn họ bên trong nguyện như thần linh đồng dạng tồn tại giờ phút này cái này đã từng vô cùng cường đại thân ảnh lại vĩnh viễn tan mất cái này khiến tôn viên các đệ tử đau lòng tri cực theo đã từng từng màn trung đụng xuất hiện ở não hải t h o á n hiện tôn viên chở nam đệ tử nước mắt cũng không nhịn được tràn mi mà ra bất quá đúng lúc này khổng tiến đ sư tôn đã thành thánh là có thể phục sinh các ngươi quên lúc trước bị sư tôn giết chuẩn đề thánh nhân sao lời này vừa nói ra thương linh nhi bọn người đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau một k h ắ c nín khóc mà cười đúng a sư tôn là thánh nhân bất tử bất diệt nhưng mà tôn biên lại là vẫn như cũ trên mặt lo lắng có thể k i a là diệt thế thiên phạt ta thánh nhân còn có thể bất tử bất diệt sao cái này những người khác lập tức lần nữa biến lo lắng bất an lên ha ha ha chết sư m i n h tề thiên chết h ắ n rốt cũng chết ha ha ha thầy phương tu di sơn phát giác được tề thiên khí tức cùng sinh cơ toàn đều biến mất chuẩn đỡ như điên không để ý thánh nhân hình tượng cười ha hả đối với tề thiên chuẩn đề so tất cả mọi người hận thành thánh trước đó hắn liền cùng tề thiên có h i ể m khích liền nục thân đều bị hủy mấy lần có thể nói là thủ sâu như biển lại càng không cần phải nói thành thánh về sau bị d i ệ n s á t lần kia hiện tại thấy tề thiên bị thiên phạt đánh chết hắn há có thể không hưng phấn không vui mừng như đ i ê n còn bên cạnh tiếp dẫn dở phút này cũng là mắt lộ ra vui mừng nhưng không có như chuẩn đề như vậy kích động vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo sư đ ệ chớ k i n h thường tề thiên đã thành thánh là có thể phục x in trong hưng phấn chuẩn đề lập tức sừng sốt một chút tâm tình kích động cũng tiêu tàn xuống tới mặt mũi tràn đầy khó chịu nói lầm bầm thật sự là s u ố i quậy như giỏi trong xương bất quá coi như hắn sống lại kết quả cũng khẳng định sẽ rất thảm tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt trở về vẫn là đại thánh thiên đình nổi sóng lớn một chương hai trăm bảy mươi mốt trở về vẫn là đại thánh thiên đình nổi sóng lớn một chương hai trăm bảy mươi mốt trở về vẫn là đại thánh thiên đình nổi sóng lớn một chương hai trăm bảy mươi mốt trở về vẫn là đại thánh thiên đình nổi sóng lớn chờ hắn phục sinh về sau thiên đạo lệnh phía dưới thất thánh trấn áp hắn tránh không khỏi một kiếp này a di đạo phật tự gây nghiệt thì không thể sống bên cạnh tiếp dẫn n i ệ m tiếng nhật phật trong mắt cũng là lệ mang lập lòe mặc kệ là theo ân đoán cá nhân vẫn là tây phương hương thịnh thế thiên nhất định phải trấn áp hoa quả sơn tại nhân t ổ bi vọng quá cao nếu không thể c h ấ n ép sau này hắn muốn phật độ phương đông người có duyên khẳng định lại nhận cản trở không vẹn vẹn chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề mắt thấy tề thiên bỏ mình nguyên thủy cùng thái thanh cũng giống nhau khó nén cảm giác h ư n ấ n trên mặt toát ra thần sắt mừng rỡ trong lòng càng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Đồng thời, cũng ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi chuẩn bị chờ t ề thiên phục sinh về sau xuất thủ lần nữa đem nó chấn áp giao cho đạo tổ đi xử trí xử lý về phần kim n g a o đảo thông thiên thì là tiếc n ố i thở dài một tiếng thực lực không đủ để xứng đôi giã tâm kết quả t ề thiên ngươi quá gấp đáng tiếc một cái tuyệt hảo mài kiếm chi thạch ai thở dài một tiếng thông thiên có chút đáng tiếc hắn biết t ề thiên có thể phục sinh nhưng đến lúc đó hắn muốn đơn độc cùng tể thiên thông khoái đại chiến một trận khẳng định không thể nào coi như cái khắc thánh nhân bằng lòng không n ú n g tay vào thông thiên cũng sẽ không làm như vậy dù sao hiện tại không giống như là trước đó tam thanh thân như huynh đệ thời điểm hắn lúc này đã cùng nguyên thủy cùng thái thanh hoàn toàn trở mặt không có khả năng ngay trước cái khác thánh nhân mặt đi cùng tề thiên chép giết tề thiên không phải kẻ yếu vạn nhất hắn cùng tề thiên đấu lưỡng bại câu thường có người chim sẻ nút đằng sau vậy thì phiền thoái bất quá thông thiên cũng vẹn vẹn cảm khái một phen liền khôi phục bình tĩnh không có tề thiên mãi kiếm thạch còn có thể tìm những người khác hắn không phải hồng hoa người mạnh nhất không sợ tìm không thấy đối thủ mà hoàng cung bên trong nữ hoa c ù nhưng g t h h t mà số u h ngàn năm có cái khác chú đ thành thành bất bất trôi qua hồng hoang chúng sinh cũng chưa thấy tới tề thiên xuất hiện lần nữa bất quá cũng không có người hoài nghi tề thiên vẫn lạc bởi vì bọn họ cũng đều biết thánh nhân có thể phục sinh hơn nữa còn là có tiền lệ tại chuẩn đề chính là một cái chết rồi sống lại qua thánh nhân chúng sinh đều cho rằng tề thiên kỳ thật sớm đã phục sinh chỉ là không có hiện thân người trước mà thôi đương nhiên trừ thánh ngoại trừ bởi vì lúc trước tề thiên sau khi n g ã xuống hồng quân cũng đã truyền âm cho bọn hắn tề thiên cũng không tại vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết cái này khiến cùng tề thiên có oán thái thanh nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề vui mừng quá đỗi mà thông thiên thì là tiếp nối thở dài về phần cùng tề thiên giao hảo nữ hoa cùng hồng vân nữ hoa trầm mặc thật lâu liền phong bế hoa hoàng c u n g mấy ngàn năm chưa lại bước ra hoa hoàng c u n g một bước mà hồng vân thì là đi chấn nguyên tử ngũ trang quan cũng là mấy ngàn năm không hỏi hồng hoàng sự tỉnh kỳ thật khi biết tề thiên vẫn lạc thời điểm nguyên thủy cùng chuẩn đề liền chuẩn bị trực tiếp đem hoa quả sơn tôn viên bọn người diệt nhưng là lúc ấy nữ hoa cùng hồng vân hai người ra mặt bảo vệ bọn hắn nhất là nữ hoa trực tiếp tay cầm hồng mông t h á n h kiếm cho nguyên thủy cùng chuẩn đề một người một kiếm đem hai người đánh cho thánh thể kém chút vỡ nát đồng thời cảnh cáo chư thánh nếu có thám đối hoa quả sơn đệ từ gạo thủ đừng trách nàng kiếm hạ vô tình. về phần thánh nhân phía dưới nàng mặc kệ có năng lực liền đi d i ệ t hoa quả sơn đối với cái này nguyên thủy cùng chuẩn đề mặc dù cực kỳ tức giận nhưng lại lại không thể làm gì cùng nữ hoa trở mặt bọn hắn cũng không dám cái tiêu thanh hồng mông thanh tiếm vi lực quá mức kinh khủng lúc này bọn họ cũng đều biết tiên thiên trí bảo phía trên hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn trí bảo sự t ì n h đây là theo hồng quân nơi đó thỉnh giáo mà đến lần đầu tiên biết được lúc có thể đem bọn hắn c h ấ n kinh cùng hâm mộ tới cho nên biết rõ hỗn độn linh bảo cường đại nguyên thủy cùng chuẩn đề đương nhiên sẽ không đi tìm nữ hoa nếm thử mà n h ư n g các đệ tử đi tiêu diện hoa quả sơn t i ê u càng là vạn vạn không làm được hoa quả sơn không chỉ có riêng là có c h u ẩ n thánh hậu kỳ vọng thư tế thiên tọa hạ đông đảo thân truyền đệ tử như tôn viên khổng tuyên kim bằng ba người cũng đã đạt đến c h u ẩ n thánh trung kỳ cảnh giới khương tư cũng là c h u ẩ n thánh sơ kỳ cường giả còn lại thân truyền đệ tử ngoại trừ hoàng long hơi yếu c h ú t ở vào đại la kim tiên sơ kỳ bên ngoài còn lại đều là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi trái lại bọn hắn xiển giáo cùng tây phương giáo bên này hai giáo tăng theo cấp số cộng cũng chỉ có nhiên đăng cùng nam cực tiên ông hai vị trần thánh sơ kỳ cao thủ m ạ thôi còn lại hoặc là đại la kim tiên hoặc là thái ất k như thế cách xa so sánh thực lực tuy tiện tiến đến tiến đánh hoa quả sơn cuối cùng còn không biết hai diện hai đây bởi vậy nguyên thủy cùng chuẩn đề tại rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn đối hoa quả sơn chuyện làm như không thấy về phần hoa quả sơn bên trên vọng thư cùng tôn viên b ọ n người cũng không biết mình từng tại quỷ môn quan chức đi dạo qua một vòng càng không rõ ràng tề thiên không cách nào phục sinh chuyện này bọn hắn như c ũ lòng tràn đầy chờ mong tề thiên trở về nhưng mà thời gian chậm rãi trôi qua ngày qua ngày n ă m qua năm mới đầu còn đầy cói lòng hy vọng mong mọi cùng trông mong thời gian dần qua bắt đầu bị sầu lo thay thế bọn hắn lo lắng trước đó khổng tuyên nói tới thiên phạt sẽ ảnh hưởng tới thánh nhân phục sinh sự t ì n h là thật loại này sầu lo như là vẻ lo lắng đồng dạng bao phủ tại mỗi người trong lòng vung đi không được lại về sau sầu lo dần dần chuyển hướng lấy tuyệt vọng chuyển biến cuối cùng c h ỉ còn lại ở sâu trong nội tâm đối tề thiên một tia tín nhiệm đang chống đỡ bọn hắn tiếp tục chờ chờ hồng hoang thế giới nhân tộc từ khi nhân hoàng phục hy sáng tạo tiên tiên h bác quái thần nông n ế n máy thảo h i ê n viên nhất thống nhân tộc dừng bình qua sau đó lại trải qua ngũ đế trị thế đại vũ thành lập hạ triều công đức viên mãn hậu chuyện vị cho nhi tử hạ khải hạ khải trở thành nhân tộc thứ nhất đại hạ vương t r i ề u đời thứ hai đế vương trở thành đế vương về sau hạ khải mặc dù không phải ngũ đế loại kia đại hiền hạ người nhưng cũng sâu nhớ đại vũ dạy bảo chuyên cần chính sự yêu dân không dám có bất kỳ lãnh đạo hạ t r i ề u cũng biến thành càng phát ra cường thịnh chờ hạ khải già đi về sau con hắn trọng khang kế vị sau đó là cùng nhau thiếu khang chữ phát chờ một chút tất cả đều là đại vũ đời sau thế tập đế vương chi vị tại trong lúc này bởi vì hoa quả sơn tôn viên bọn người bởi vì tề thiên mất tích nguyên c ớ một mực ở tại hoa quả sơn bên trong cũng không có tâm tư lại cắm tay nhân tộc sự tỉnh dẫn đến hoa quả sơn uy danh tại nhân tộc bên trong dần dần giảm xuống một đời lại một đời tân sinh nhân tộc đã cơ hồ chưa nghe nói qua hoa quả sơn chi danh mà những cái kia theo tam hoàng ngũ đế thời đại sống sót tu sĩ chẳng biết tại sao cũng là quỷ dị chưa hề đề cập qua hoa quả sơn dường như đem nó quên lãng giống như hiện tại số ngàn năm trôi qua nhân tộc bên trong chỉ có nhân giáo x n giáo t i ệ n giáo tây phương giáo cùng thiên đình ngũ đại thế lực tại tuyên truyền giáo nghĩa tranh đoạt hư hỏa đương nhiên cũng có một chút cái khác giáo phái cũng trong bóng tối mưu đổ một chút hư hỏa b ấ t quá những n à y giáo phái đều quá mức nhỏ yếu ngũ đại thế lực liên diện đều chẳng muốn chủ động đi diện chỉ có một ít không có c o i nhãn lực chủ động cùng bọn hắn tranh đoạt hương hỏa mới có thể bị bọn hắn thuận tay diệt đi mà tại ngũ đại thế lực bên trong trong đó lại lấy tiệt giáo là nhất bởi vì thông thiên môn hạ đệ tử số lượng nhiều lắm mấy vạn đệ tử lại thêm đồng tâm hiệp lực mấy ngàn năm tranh đoạt hương hỏa bên trong từ đầu đến cuối áp chế cái khác bốn thế lực lớn phát triển thành nhân tộc hạ triệu bên trong đệ nhất đại giáo phái ngay sau đó chính là nguyên thủy s i ề n giáo thái thanh nhân giáo lại tận lực bồi tiếp thiên đ ỉ n h về phần tây phương giáo tam thanh mặc dù phân liệt nhưng ở đông tây phương chi tranh bên trên lại là ăn ý cố ý bàn giao môn hạ đệ tử mặc kệ tam giáo thế nào tranh chỉ cần có tây phương giáo nhung tay tam giáo nhất định phải lập tức từ bỏ ân oán nhất trí đối ngoại trước tiên đem tây phương giáo người diệt đi làm trái mệnh nghiêm trị cho nên cái này mới đưa đến tây phương giáo thành ngũ đại thế lực bên trong tại nhân tộc hương hòa cùng ảnh hưởng n h ỏ yếu nhất ngay cả không có quá nhiều cường giả hạ phạm thiên đình cũng không sánh nổi đối với cái này tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề mặc dù t ứ c giận nhưng cũng đành chịu trước đó bởi vì tam thanh phân liệt thích thú cũng mất chỉ có thể phân phó môn hạ đệ tử tận lực trốn tránh tam giáo truyền giáo mà tam giáo mặc dù c ố ý chen ép tây phương giáo nhưng đối với thiên đ ỉ n h cũng không có quá qua tay mềm ngoại trừ không giống đối tây phương giáo như thế hạ tử thủ mà cái này cũng dẫn đến thiên đế hạo tiên cùng thiên đ ỉ n h tại nhân tộc hy vọng một mực bị tam thanh áp chế đối với điểm này hạo thiên rất là t ứ c giận kỳ thật nếu như vẹn vẹn điểm này hạo tiên cũng liền nhịn một chút nhưng theo tam giáo tại nhân tộc bên trong đạo thống phổ biến môn đồ càng ngày càng nhiều tam thanh thế mà phân biệt tìm tới h nói đáp ứng hạo thiên trước đó xin giúp đỡ chi mời phái chính mình thân truyền đệ tử cùng môn đồ nhập thiên đình lạc quan mỹ danh ước trợ giúp hạo thiên giữ gìn hồng hoang trật tự hạo thiên lúc ấy mặt liền đen hắn lúc trước s á t thực hướng trung thánh xin giúp đỡ qua chỉ có điều ngoại trừ nữ hoa cùng tề thiên tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề căn bản cũng không nguyện phái đệ tử tương trợ hiện đang chủ động đến giúp đỡ thật sự cho rằng hắn hạo thiên là kẻ ngu dễ lừa gạt sao đây rõ ràng là muốn n ú n g tay thiên đình q u y lực thậm chí là muốn giành thiên đình công đức thấy hạo thiên không lớn tam thanh tất cả đều lấy ra giống nhau l Lúc trước t sư ô như nhưng tại lập ạ o mà số ư đ ngàn ư i năm trôi qua hạo thiên đã có chút biết vậy chẳng làm bởi vì vì thiên địa nhân vật chính tri vị lại thêm kinh khủng sinh sôi tốc độ nhân tộc trở thành hồng hoang mạnh nhất cũng là nhân khẩu nhiều nhất chủ tộc mấy ngàn năm qua này nhân tộc nhập thiên đình tiên nhân càng ngày càng nhiều hơn chín thành thiên đình người đều là nhân tộc mà tam giáo tại nhân tộc thế lực khổng lồ cũng khiến cho thiên đình tam giáo đệ tử càng ngày càng nhiều đặc biệt là xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử càng là cho là mình là thánh nhân môn đồ tự cao tự đại ỷ vào sau lưng có thánh nhân sư tôn chỗ dựa tại thiên đình kéo bẹ kết phái thường xuyên đối hạo thiên mệnh lệnh lá mặt lá trái cũng không thế nào nghe theo thậm chí xiển giáo bọn người còn trong bóng tối nghị luận hạo thiên bất quá là đạo tổ đồng tử là đảy ra khôi lỗi thiên h ế chúng ta đều là thánh nhân môn đồ d ự vào cái gì nghe một cái khôi lỗi hắn hạo thiên có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta làm lời nói này truyền đến hạo thiên trong thai sau hạo thiên hoàn toàn nổi giận bất quá hạo thiên cũng không có tự mình đối với mấy cái này xiển giáo đệ tử ra tay bởi vì những người này có một chút nói không sai bọn hắn là nguyên thủy thánh nhân muôn hạn g mà hắn chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ căn bản không thể cùng nguyên thủy chống lại cho nên hạo thiên trực tiếp đi tìm nguyên thủy hỏi tội nhưng mà nghe xong hạo thiên nói tới nguyên thủy lại là lơ đến cười nói hạo thiên sư đệ đều là một ít đối vô tâm n ữ điệu ngươi xem như sư thúc của bọn hắn lại là thiên đế tri tôn nếu là đối chút chuyện nhỏ này tính toán chi ly quá có sai lầm ngươi thiên đế thân phận cùng khí độ không bằng sư đệ ngươi về trước đi chờ bọn hắn trở về ta lại nói giáo nói dạy bọn họ ngươi nhìn xem nguyên thủy vậy ngay cả che giấu đều không có qua loa thái độ hạo thiên kém chút tức nổ phổi đây là căn bản không có đem hắn cái này thiên đế coi là chuyện đáng kể a đây là trần chủ nhục nhã bất quá hạo thiên cũng không phát tác tại chỗ mà là cưỡng chế lấy l ử a giận hờ hứng nói vậy thì đa tạ sư mình sư đệ cáo tử nói xong trực tiếp lách mình rời đi côn luân sơn suy nhìn xem hạo thiên rời đi bóng lưng nguyên thủy suy cười một tiếng khinh thường nói như thế không còn khí lượng ngươi cũng chỉ có thể đương đương k h ô i lỗi chờ ta bố cục hoàn thành cái này hồng hoang trật tự làm từ ta xiển giáo định đ o ạ n ha ha một bên khác đầy ngập lửa g i ậ n dời đi côn luân sơn hạo thiên trở lại thiên đình sau càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng b i t khuất cuối cùng liên tâm cảnh cùng đạo pháp đều xuất hiện chấn động đây là tàu hỏa nhập m a hiện ra theo lý thuyết lấy hạo thiên tu vi cùng thiên đế tôn vị mang tới công đức cùng số mệnh là không thể nào xuất hiện như thế nguy cơ nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện đủ n h ư tưởng tượng hạo thiên tâm tình lúc này là như thế nào nổi giận cùng n g t h ẫ n mà hạo thiên dị dạng cũng kinh động đến thiên hậu giao trì h ã i nhiên phía dưới vội vàng lấy đại pháp lực đem hạo thiên theo tàu hòa nhập ma biên giới gọi tỉnh lại m a tỉnh ngộ lại hạo thiên cũng là một trận hoảng sợ còn có vô biên phẫn nộ sư muội ta đi tử tiêu cùng một chuyến hạo thiên cùng giao chỉ chào hỏi âm thanh sau đó mắt lộ ra âm lanh trực tiếp rời đi thiên đ ỉ n h hướng về hỗn độn mà đi nhìn q u a hạo thiên bóng lưng giao chỉ cũng là mắt lộ ra phẫn nộ nàng đương nhiên biết hạo thiên phiền lòng sự tình cũng biết hạo thiên chuyến này là đi làm cái gì đối với cái này nàng cũng là không có ngăn cản trước đó là sợ đạo tổ trách tội các nàng vô năng một mực không có đi q u y nhiễu hiện tại không thể lại để cho những cái tia thánh nhân tiếp tục như thế nếu không hai người bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành c ô i lối a tẩu tẩu ngươi thế nào tại cái này ngay tại giao chỉ suy nghĩ lo lắng thời điểm một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên sau đó chỉ thấy một vị dáng người t h ấ c tha d g mạo đôi mi thanh tú mắt mang ngây thơ thiếu nữ theo ngoài điện hấp tấp và vào giao cơ a giao chỉ ổn quyết tâm thần ôn hòa nói ngươi không phải đi thiên đình cái khác trọng thiên chơi sao thế nào nhanh như vậy liền trở lại giao cơ nghe vậy lập tức chu môi đỏ m ọ n g nói ai nha thiên đình những địa phương tiêu ta đều đi dạo không biết bao nhiêu lần đều nhanh án anh ta đâu bế quan a lại bế quan giao cơ một hồi ảo não chợ đong đưa giao chỉ tay làm n ú n nói vậy ngươi theo ta đi chơi đi giao chỉ lắc đầu nàng giờ phút này có chuyện trong lòng cái nào có tâm tư bồi giao cơ chơi ngóc đem lăng tiêu bảo điện phía trên hạo thiên kính hút tới đưa cho giao cơ qua loa nói ngươi không phải một mực cầm ý lấy muốn nhìn một chút dưới sao đây là ngươi ca hạo thiên kính ngươi cầm lấy đi chính mình chơi a tốt tốt giao cơ đôi mắt đẹp sáng rõ cũng không cuốn lấy giao chỉ tiếp nhận hạo thiên kính liền n h ả y cả tương rời đi trở lại chỗ mình ở sau giao cơ liền không kịp chờ đợi thôi động pháp lực rót vào hạo thiên kính, bắt đầu hiếu kỷ quan sát hạ o thiên bắt sát kính, hiếu hạ quan kỷ đầu giới c h i cảnh mà đúng lúc này một đạo lực vô hình bỗng nhiên theo trong hư vô toát ra vô thanh vô tức chui vào giao cơ thể nội giao cơ thân thể rung động nhìn xem trong kính k i a mới l à hạ giới trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái tò gan ý nghĩ một lát sau một đạo lưu quan g theo nam thiên môn lặng yên rời đi xông vào hạ giới cuối cùng cũng bắt đầu sao hồng hoang thế giới một cái bí ẩn trong đ ầ u t i ê n một đạo lẩm bẩm âm thanh theo một quả tre kín vết dạn đen nhánh linh châu bên trong chuyền r a yếu ớt quanh quẩn tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi hai thể thiên nuốt thông cánh tay tả linh muốn nhận chủ một chương hai trăm bảy mươi hai thể thiên nuốt thông cánh tay tả linh muốn nhận chủ một chương hai trăm bảy mươi hai thể thiên nuốt thông cánh tay tả linh muốn nhận chủ nhanh đến phong tần h a ta cũng nên hành động hỗn độn châu bên trong nhìn xem đi hướng xuống giới giao cơ còn có hướng hỗn độn mà đi hạ tiên thể thiên hai mắt nhắm lại trong mắt kim quang lấp lóe vạn năm a cảm khái một tiếng tề thiên không khỏi hồi tưởng lại vạn năm trước độ diệt thế thiên phạt một màn lúc ấy diệt thế thiên phạt cuối cùng một đạo tử tiêu diệt thế thiên lôi rơi xuống hắn vì ẩn giấu hỗn độ n châu cũng không ngay từ đầu liền sử dụng hỗn độ n châu càng không có trốn vào hỗn độ n châu bên trong mà là dự định trước chính mình liệu mạng tiêu hao chút cấp lôi chi lực cuối cùng thai kiếp lôi rơi vào trên người thời điểm âm thầm dùng hỗn độ n châu hấp thu vào thể nội cấp lôi chi lực duy trì chính mình bất tử liền có thể dạng này liền sẽ không bại lộ hỗn độ châu dù sao hỗn độ châu có ẩn nấp chi lực chỉ cần không b ộ c phát quá lớn uy năng hồng quân cũng không phát hiện được đáng tiếc hắn đánh giá thấp hồng quân diện quyết tâm của hắn tại tử tiêu diệt thế thiên lôi sắp bổ ở trên người một phút này uy lực thế mà lần nữa tăng vọt nếu không phải tề thiên phản ứng nhanh trực tiếp tiêu đốt linh minh thạch hầu bản nguyên căn bản cũng không cần chờ hỗn độn châu hấp thu cấp lôi chi lực trước tiên liền sẽ trực tiếp bị chém thành cho bụi chân linh cũng sẽ không còn lại có thể coi là t i ê u đốt bản nguyên đề cao thực lực bản thân cùng nhục thân cường độ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một hơi thật vất và tu luyện ra cường hoành n h ụ thân liền ẩm vang vỡ nát bất quá cũng chính là ngăn cản đến cái này một hơi thời gian tề thiên nguyên thần mới lấy trốn và h đ là... còn, còn quan hệ sau này tu sĩ đại đạo có khả năng đạt tới độ cao t h ế thiên mặc dù nguyên thần tu là còn tại nhưng bản nguyên tổn thất quá lớn hắn hiện tại theo hầu cùng tiên h phú liền hắn những đệ tử kia cũng không bằng nếu vô pháp bù đắp bản nguyên hắn sau này tu vi đem dừng bước nơi này mong muốn tiến thêm một bước căn bản không có một chút xíu khả năng bất quá đối với điểm này tề thiên cũng không có lộ ra h u vải hoặc lạ vẻ lo lắng Bá. tâm niệm vừa động một đạo hôn mê thân ảnh theo nghiệp h ỏ a hồng liên bên trong hiện hiện xuất hiện tại tề thiên nguyên thần trước mặt một cái toàn thân lông đen viên hầu cao có hai mét hai cánh tay cánh tay thật dài lại tráng kiện vô cùng chính là cầm n h ậ ợ n g n g u y ệ t co lại thiên sơn phân biệt hữu cứu cản khôn ma lộng thông tí viên hầu trước đó xuất thế sau tề thiên đem nó sen lẫn hôn đột ma viên một phần tư cực phẩm tiên thiên linh côn dung nhập kim cô đồng bên trong mà nhiều n năm như vậy tề thiên vừa đấm vừa xoa cũng không thể thu phục thông tí viên hầu kỳ thật cũng không phải thu phục mà là nhường thông tí viên hầu cam tâm tình nguyện chủ động bãi hắn làm thầy dù sao hắn là thu đệ tử không phải thu khôi lỗi không cách nào vận dụng quá mức kịch liệt thủ đoạn chỉ có điều Mặc bách, kệ là khí là thế áp động nhiệm khác ở giữa tề thiên trực tiếp giải trừ thông tí viên hầu bên ngoài cơ thể phong ấn một lát sau thông tí viên hầu chậm rãi mở hai mắt ra giật mình thần mấy giây sau mới quay đầu nhìn về phía tề thiên sau một khắc hiện ra lục quăng trong mắt liền lộ ra vô biên phẫn nộ cùng hận ý mở ra g i ữ tợn răng nanh liền hướng về tề thiên gầm thét v ọ t lên không biết tự lượng sức mình tề thiên ánh mắt phát lạnh vốn còn muốn nói lời cũng nuốt trở vào nguyên thần c h i lực trực tiếp đem thông tý viên hầu định ở giữa không trung nhìn xem mắt lộ ra h u n g ác còn đang nỗ lực điên cuồng d ẫ y rủa thông tý viên hầu trong mắt tàn khốc thoáng hiện ông nguyên thần c h i lực trực tiếp ngưng tụ ra một bàn tay lớn đối với thông tí viên hầu c h á n đột nhiên vỗ xuống phanh theo một tiếng văn trầm linh hồn ý thức còn có chân linh đều bị tề thiên một trừ diệt minh oan bất linh lạnh hư một tiếng tề thiên nguyên thần trực tiếp hướng về thông tý viên hầu mi tâm vào tới đã thông tin viên hầu minh ngoan bất linh vậy cái này cô cùng mình linh minh thạch hầu giống nhau bản nguyên cùng nhục thân hắn liền tiếp thu chỉ là ngay tại thể thiên nguyên thần sắp chui vào mi tâm s á t na đột nhiên lại ngừng lại nhìn xem diện mục dữ tợn xấu xí viên hầu liền trong mắt lập tức lộ ra ghét bỏ c h i s ắ c đây cũng quá xấu xí một chút mặc dù hắn có thể chiếm nhục thân về sau lại biến hóa dung mạo nhưng trong lòng lại có chút khó chịu hô động nhiệm ở giữa một đạo nguyên thần chi hỏa chống g ô n g xuất hiện đem thông tin viên h ầ ba khỏa trong đó luyện hóa nửa ngày sau nguyên thần chi hỏa tán đi lộ ra một bộ cùng lúc trước hắn hoàn toàn giống nhau xuất khí nhục th lúc này mới phù hợp khí chất của ta tự luyến nhẹ gật đầu tề thiên lúc này mới nguyên thần chúa b ả o tiếp thu cố này mới nhụt thân sau đó liên bắt đầu dùng t r ư ớ c còn lại một tia linh minh thạch hầu bản nguyên thôn vệ lên thông t í viên hầu bản nguyên đến cả hai đều là hỗn độn ma viên bản nguyên một phần tư vốn là đồng tăng đồng nguyên cho nên ngược chưa từng xuất hiện bản nguyên không tan vấn đề chỉ có điều linh minh thạch hầu bản nguyên quá ít thôn vệ tốc độ cũng không nhanh c h ọ n vẹn bỏ ra gần vạn năm thời gian mới đưa thông tý viên hầu bản nguyên hoàn toàn thôn vệ từ đó tề thiên khôi phục như lúc ban đầu bản nguyên cũng hoàn toàn khôi phục thậm chí càng mạnh lên một tuyến điều này không khỏi làm tề thiên nhớ tới mặt khác hai điểm hỗn độn ma viên b ả nguyên n trong mắt dị sắc c h ấ p động mặc dù hắn hiện tại theo hầu đối với hắn mà nói hoàn toàn đầy đủ hài lòng hắn g i á vọng nhưng có thể càng mạnh một chút đương nhiên sẽ tốt hơn xích h à o mã hầu là tốt viên cũng là đại đồ đệ của mình khẳng định không thể động còn lại cũng chỉ có lục nhĩ mi hầu trước đó nhiều năm như vậy hắn một mực chưa đi tìm qua lục nhĩ mi hầu là bởi vì lúc trước mượn nhờ tây vương mẫu côn luân kính dò xét lúc phát hiện lục nhĩ mi hầu nơi đó có không biết là gì gì đó mà ảnh tồn tại hơn nữa thực lực rất là cưng hãn không là trước kia hắn có thể đối phó bất quá theo tề thiên p h ò n g đoán cái này ma ảnh mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng khẳng định không có đạt tới trí t h á n h cảnh giới hiện tại hắn tề thiên đã thành thánh tăng thêm lực chi phát tắc thánh nhân hậu kỳ hắn đều có lòng tin bất bại kia ma ảnh hắn đã không sợ nghĩ đến cái này tề thiên trực tiếp bấm ngón tay bắt đầu đẩy coi như chỉ là cuối cùng suy tính ra kết quả lại là một mảnh hỗn độn không có chút nào tin tức cái này khiến tề thiên có chút bất đắc dĩ xem ra chỉ có thể chờ hắn chủ động tìm tới đến lúc đó nuốt lấy hắn để cao điểm bản nguyên theo hầu tu luyện làm gì cũng có thể hơi hơi nhanh lên lẩm một câu tề thiên đem này niệm tạm thời đẻ xuống lực chú ý chuyển rời đến nguyên thần bên trong lực chi pháp tắc phong c ấ m phía trên chương 272, t h a tề thiên nuốt thông cánh tay tả linh muốn nhận chủ hai chương 272, t h a tề thiên nuốt thông cánh tay tả linh muốn nhận chủ hai tà linh đánh hắn lâu như vậy chú ý hiện tại nên trừng trị nó trong mắt tàn khốc hiện lên tề h thiên không chút do dự trực tiếp đem lực chi pháp tắc phong c ấ m triệt hồi lộ ra trong đó hỗn độn linh bảo viên châu theo phong cấm tiêu tán viên châu lập tức quang mang đại thịnh cường hành mà quỷ dị bạch quang từ đó thoát ra hướng về tề thiên nguyên thần ăn mòn mà đi đồng thời còn kèm theo tả linh n m lãnh nụ cười quỷ quyệt tiểu tử không tệ à, tu v i thế mà tấn thăng đến hôn nguyên đại la kim tiên c h i cảnh bất quá ngươi cho rằng bằng vào cái này liền có thể cùng ta chống lại sao nơi này là nguyên thần của ngươi bên trong ngươi dám cùng ta hỗn độn linh bảo c h i thân đại chiến sao ha ha ha ngươi quá ngây thơ rồi nhục thân vẫn là giao cho ta à? hôn nguyên đại la kim tiên À. thế thiên suy cười một tiếng cái này tà linh trước đó bị hắn phong ấn lên không thể nhận ra cảm giác tới tình huống ngoại giới hiện tại còn tưởng rằng hắn tề thiên làm muốn bằng vào tu vi đối phó nó đâu đáng tiếc nó nghĩ sai hắn làm sao lại mạo hiểm cùng cái này tà linh tại chính mình trong nguyên thần đại chiến dù sao tại hắn trong nguyên thần lại không đơn thuần là hỗn độn linh bảo c h i linh kia hỗn độn linh bảo bản thể cũng ở đi vào đi tề thiên tâm thần k h ẽ động bên ngoài cơ thể hỗn độn châu trực tiếp bị hắn thu hồi nguyên thần bên trong theo một cô vô hình c h i lực xuất hiện trực tiếp đem t à linh cùng bản thể của hắn còn có kêu bảng bạc bao phụ lại tà linh lập tức phát ra hoảng sợ thét lên hỗn độn châu làm sao có thể nó không phải hủy nhưng mà lời nói không nói chuyện liền bị hỗn độn châu hút vào sau một khắc tề thiên tâm n i ệ m vừa động hỗn độn châu bên trên linh quang hiện lên một cái âm độc tướng mạo nam tử hư ảnh lần nữa theo hỗn độn châu bên trong nội lên chính là hỗn độn linh bảo c h i linh tà linh cảm thụ được quanh thân kia kinh khủng hỗn độn trí bảo giam cầm tri lực cùng ánh mắt băng lãnh lại tràn ngập sát ý tề thiên tà linh trong lòng đắng chát tới cực điểm nó biết rõ chính mình lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để nó chọn ra sau cùng dãy ruộng chỉ thấy tà linh trên mặt gạt ra một bộ nịnh nọt đến cực điểm nụ cười ngay sau đó không chút do dự đối với tề thiên hư không quỳ xuống lạy một bên đập lấy đầu một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ van cầu ngài tha cho ta đi đừng có giết ta ta bằng lòng thần phục với ngài từ nay về sau ngài liền là chủ nhân của ta ân tề thiên có chút meo mắt lại nhìn xem như là chó vẩy đôi mừng chủ chi cho tà linh nhiều hứng thú nói ngươi muốn nhận ta làm chủ tà linh bận bị gật đầu không ngừng đáp đúng đúng đúng tiểu nhân bằng lòng nhận chủ người vì chủ xin chủ nhân đại nhân có đại lượng tha thứ ta trước đó mạo phạm tiến hành nói lại bắt đầu l i ề u mạng dập đầu nhìn xem đầu như giã tỏi tà linh tề thiên ánh mắt có chút lấp l o e xuống nguyên bản xôi trào mánh liệt s á t ý thoáng h ò a hoãn thản nhiên nói đã như vậy ngươi cái này hỗn độn linh bảo ta liền nhận lời này vừa nói ra một mực tại dập đầu tạ ơn tà linh đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đạt được cùng hung mang bất quá ngoài miệng nhưng như cũng càng không ngừng nói cảm động đến rơi nước mắt lời nói đa tạ chủ nhân ân không giết ta về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực phụng dưỡng chủ nhân vì chủ nhân phó nhưng mà không đợi tà linh nói hết lời t ề thiên trong mắt hung quan g đột nhiên đại thịnh trong chốc lát giam c ấ m tà linh hỗn độn t r í bảo chi lực đống nhiên co vào giống như một cái vô hình lớn tay thật chặt nắm tà linh chỉ nghe phanh một tiếng nột ngạt tiếng vang tà linh thậm chí liền sợ hãi biểu lộ cũng không kịp t r i ể lộ ra toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt đột nhiên nổ tung hóa thành điểm điểm linh quang ngay sau đó lại bị hỗn độn chí bảo chi lực gạt bỏ là già không một lát thế thiên thu hồi nụ cười lẩm bẩm nói hạo thiên đã đi hỗn độn xem ra phong thần lượng kiếp không xa chỉ có điều kia giao cơ là chính mình ham chơi vẫn là híp hai mắt thể thiên ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay mặc dù không có tính tới mảy may tin tức nhưng thể thiên nhưng trong lòng thì chắc chắn xem ra thật là có người động tay động chân a hắn một cái thánh nhân tính không thấu một cái thái ớt kim tiên giao cơ không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ mưa gió nổi lên a nên đi xem một chút một chút cố nhân không biết gặp lại ta bọn hắn sẽ là biểu tình gì tự nói bên trong tề thiên thân ảnh dần dần trở thành nạn sau đó biến mất không thấy gì nữa thiên đình giao chỉ bên trong nhìn xem đi hướng hôn độn hơn mười ngày mới trở về lại c h o mày hạ tiên giao chỉ trong lòng hơi trầm xuống sư m i n h ngươi thế nào thật là sư tôn không muốn làm chủ cho chúng ta nghe vậy hạo tiên đột nhiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần nhìn xem bất an giao chỉ trên mặt lộ ra một vẹn nụ cười đó cũng không phải sư tôn đã bằng lòng sẽ ra tay vậy thì tốt quá giao trì lập tức nhẹ nhàng thở ra có sư tôn ra tay tam thanh bọn hắn khẳng định không còn dám phách lối nhúng tay chúng ta thiên đình đúng rồi đã sư tôn đã bằng lòng ra tay sư m i n h ngươi vừa rồi thế nào còn một phó thần nghị không thuộc d á n g vẻ là còn có chuyện khác sao không có hạo thiên lắc đầu chỉ là hiếu k ỳ sư tôn muốn làm thế nào trước đó tại tử tiêu cung hỏi sư tôn có thể sư tôn để cho ta trở về chờ đợi ta có chút trong lòng không chắc nghe nói như thế giao trì chấn định tự nhiên nói đã sư tôn mở miệng kia chắc chắn sẽ không có vấn đề hồng hoang bên trong sư tôn thật là không gì làm không được nghe vậy hạo thiên lập tức tự d ễ cười cười xem ra tâm tính của ta còn là không bằng sư m ũ i a giao chỉ cười cười không nói chuyện nàng không phải tâm tính mạnh nàng là đối sư tôn tuyệt đối tín nhiệm giao cơ đâu đúng lúc này hạo thiên đ ỗ n g nhiên mướn g mày thế nào tại thiên đ ỉ n h không cảm ứng được khí tức của nàng ân giao chỉ vẻ mặt khẽ giật mình nguyên thần đ ả o qua thiên đ ỉ n h tam thập tam thiên cũng không có phát hiện giao cơ khí tức lập tức biết đây là thừa dịp nàng không chú ý lại trộm lén đi ra ngoài chơi nhìn xem có chút tức giận hạo thiên giao chỉ cười nói đừng lo lắng đợi nàng chơi chán liền tự mình trở về b ấ t quá hạo thiên sắc mặt nhưng như cụ không dễ nhìn mang theo giận dữ nói nha đầu này quá không ra gì tu vi thấp như vậy còn không hào h ả o tu luyện chỉ biết chơi ta dặn dò qua bao nhiêu lần nhường nàng thật tốt tu luyện chính là không nghe lần này chờ hắn trở lại ta nhất định phải thật tốt giáo hấn nàng dừng lại không thể a ngươi cái này giáo hấn nàng cũng đã nói không biết bao nhiêu lần ta cũng không thấy ngươi giáo hấn qua nàng một lần nàng n ị c h n g ậ m như vậy hàm chơi đều là ngươi quen á c h hạo thiên sắc mặt cứng nở có chút xấu hổ khu khu vội ho một tiếng hạo thiên không có tiếp giao trì lời nói mà là phất tay đem g i a o cơ bên trong căn phòng hạo thiên kính thu hồi lại nói sang chuyện khác ta xem một chút nàng chạy đi đâu rồi nói ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hạo thiên kính mặt kính lập tức nổi lên một tia gợn sóng một cái nhã nhặn nhân tộc thôn sóng nhỏ xuất hiện tại kính trên mặt sau đó hình tượng chuyển động dừng lại tại một gian viện lạc bên trong nhìn xem trong vườn mấy thân ảnh hạo thiên hai con ngươi trong nháy mắt trợt tròn kém chút không có lồi ra hốc mắt k h ắ p khuôn mặt là vẻ không dám tin sau một khắc một tiếng trong cùng nộ mang theo vô biên sát ý gầm thét vang vọng toàn bộ thiên đình hôn chướng ta muốn ngươi chết Tấu chương xong, chương nhiên song, 273, đây n thanh nát, chương nhiên đăng khổ một thanh bọc nát, một, chương 273, nhiên đăng thanh nát. g khổ khổ khổ một thanh bọc nát, một chương 273, nhiên đăng khổ một thanh bọc bọc bọc 273, 273, đ là thiên đế đã xảy ra chuyện gì thiên đế vì sao phát lớn như vậy lửa thật mạnh sắc khí cảm nhận được hạo thiên kia mãnh liệt tức giận cùng sắc ý, thiên đình sở thuộc tất cả đều vô ý thức rụt c ổ một cái biến cẩn thận sinh sợ làm cho hạo thiên l ử a giận bị thay bay và gió ma xiền giáo cùng tiệt giáo người cũng là trong lòng phát run cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hạo thiên nổi giận trước đó liền coi như bọn họ kháng mệnh không tuân theo hạo thiên cũng không nổi giận lớn như vậy không biết lần này vì cái gì nổi giận hơn nữa cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được hạo thiên thực lực chân chính quá kinh khủng so với bọn hắn thấy qua tất cả c h u ẩ n thánh đều mạnh hơn cái này để bọn hắn không khỏi vì đó trước xem như cảm thấy một trận hoảng sợ bất quá vừa nghĩ tới phía sau bọn họ thánh nhân sư tôn lực lượng lại biến đủ c h u ẩ n thánh mạnh hơn tại thánh nhân trước mặt cũng là sâu k i ế n giao chỉ bên trong nhìn xem bỗng nhiên biến nổi giận cùng đầy người trùng thiên sát cơ hạo thiên giao chỉ trong lòng n h ả một cái ánh mắt lập tức nhìn về phía hạo thiên kính khi thấy rõ hạo thiên cảnh nội biểu hiện hình tượng về sau giao chỉ sắc mặt cũng là trầm xuống nhưng là giao chỉ cũng không có giống hạo thiên như thế mất đi tỉnh táo mà là dỗi tay nắm lấy hạo thiên bàn tay nói khẽ sư minh ngươi đ ừ n g vội sinh khí hiện tại giao chỉ bên kia là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm ngươi nhưng mà không đợi giao chỉ nói xong hạo thiên liền thô bạo một thanh hất ra tay của nàng giận dữ hét đều đã là mẹ người còn không rõ ràng lắm ta nhất định phải giết ba cái nghiệp chủng còn có nam nhân kia rút gân l u ậ ra luyện hôn nước vạn văn năm vinh thế không được siêu sinh bị bỏ lại tay giao chỉ cũng không tức giận nàng lý giải hạo thiên tâm tình kỳ thật nàng đối giao chỉ cương triều cũng không thể so với hạo thiên đế cũng nghĩ lập tức giết nam nhân kia nhưng đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề sư minh ngươi tỉnh táo một chút hiện tại ván đã đóng thuyền ngươi như không phân tốt xấu trực tiếp giết ba đứa hải tử cùng người nam kia giao chỉ khẳng định sẽ hận ngươi cả một đời ngươi cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này xảy ra à. nghe nói như thế hạo thiên sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh phân nộ biệt u ấ t toàn thân đều run dày lên bất quá nghĩ đến giao chỉ phân tích hạo thiên hít một hơi thật sâu ép buộc để cho mình tỉnh táo lại nhưng mà sát ý trong lòng lại là không chút nào có yếu bớt ta tới hạ giới nhìn xem sư minh ngươi đừng phạm hồ độ a ngươi yên tâm ta sẽ không giết hắn nhìn xem mắt lộ ra lo lắng giao trì hạo thiên khoát tay háo ta đi xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào lại có bản lĩnh gì có thể làm ta chi mượn tế dứt lời hạo thiên trên thân quang mang l ó e lên liền biến mất không thấy gì nữa thấy hạo thiên vẻ mặt lạnh lùng rời đi giao trì mặc dù còn có chút lo lắng nhưng cũng không cùng đi qua nhìn lấy hiện tại thiên đình còn cần nàng tòa trấn dù sao hiện tại thiên đình nội bộ cũng không bình tĩnh tam thanh đệ tử đều không thành thật hắn cùng hạo thiên nhất định phải lưu lại một người lấy phòng ngừa và nhất n sư h i n h ngươi nhất định phải tỉnh táo a không cần làm ra nhường giao cơ hận ngươi nhường hối hận của mình sự tình a một bên khác tại hạo thiên phát hiện giao cơ hạ giới trước đó côn luân sơn nguyên thủy liền đã gọi lưu tại côn luân sơn tĩnh tu nhân đăng nhân đăng mang theo nghi hoặc đi vào ngọc hư cung bên trong không người nói đệ tử bài kiến sư tôn ân nguyên thủy ngồi cao vân sảng sát mặt uy nghiêm nhẹ gật đầu mở miệng nói ta chi xuyển giáo thuận tiên tuân mệnh nên thuật thiên tri lý chấp trưởng thiên địa c h i quy hiện thiên đình c h i trưởng công chúa giao cơ tổn hại thiên đình c h i quy hạ giới cùng phạm nhân kết hợp xúc phạm thiên đ ị a đại tội c h i cực nói xong lời cuối cùng thanh â m bên trong mang theo to lớn tức giận phía d ư ớ i nhiên đăng thì là không hiểu ra sao đây là người ta thiên đình việc t ư a cùng bọn hắn có quan hệ gì muốn xem náo nhiệt nhiên đăng nghĩ mãi mà không rõ trực tiếp mở miệng hỏi sư tôn có ý tứ là nguyên thủy trầm giọng nói thiên đạo không thể lựa gạt thiên quy không thể trái không quy củ không thành phước viên đã hạo thiên không có trưởng quản tốt thiên đình vậy ta xỉn giáo làm đi giám sát chi trách hiện tại ngươi hạ giới đi đem phạm vào thiên điệu giao cơ đ ổ i bắt sau đó mang đến thiên đ ỉ n h giao cho hạ thiên nhường theo thiên đ i n u trọng phạt lấy đăng thiên quy không được tuân tình buồn quy bằng không hắn liền không có tư cách làm thiên đế cái này n h i ê n đăng nghe vậy khoe miệng lập tức vô ý thức có q u ắ p hai lần hắn đi bắt thiên đ ỉ n h t r ư ở n g công chúa sau đó trộm tới nhường h ạ thiên trọng phạt hắn nhưng là biết thiên điệu là thiên đạo sở định trong đó một đầu chính là tiên phạm không được miến nhau xúc phạm người đánh vào luân hồi dùng để ước thúc thiên đình chúng tiên chỉ là giao cơ việc này là h ạ thiên việc nhà hơn nữa hắn rất khẳng định hạo thiên nếu là biết được nhà mình m g ồ i tử vị thân cho một phạm nhân tất nhiên sẽ nổi giận lúc này hắn lại đi thò một chân bảo hắn sợ sẽ bị hạo thiên đánh chết mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật hắn thật không phải là hạo thiên đối thủ cho nên n h i ê n đ ă n g vẻ mặt đau khổ đối với nguyên thủy nói sư tôn việc này ta lo lắng sẽ không cần phải lo lắng biết nhiên đ ă n g muốn nói cái gì nguyên thủy phất tay cắt n ă n g hắn ngón tay điểm nhẹ một đạo thánh lực ấn phủ liền xuất hiện tại hạo thiên trước mặt người cầm đạo này thanh phủ nếu là hạo thiên tổn hại thiên quy pháp lệnh người liền tế ra này phủ nói ra ta chi ý không tuân theo thiên quy làm sao có thể thế thiên h à n h đạo ta sẽ tìm đạo tổ đi hắn thiên đế chi vị nghe nói như thế nhiên đăng mặc dù vẫn như cũ có chút không muốn làm cái này tốn công mà không có kết quả chuyện đắc tội với người nhưng hắn lại cũng không dám cự tuyệt bởi vì hắn đã nhìn ra nguyên thủy trong mắt bắt đầu có không kiên nhẫn biết nguyên thủy tính cách nhiên đăng đành phải thu hồi thanh phủ cung kính nói đệ tử tuân mệnh sau đó liền lòng tràn đầy h oán nghiệm rời đi côn luân sơn chỉ là nhiên đăng không biết là ngay tại hắn rời đi côn luân thời điểm hạo thiên cũng rời đi thiên đình hạ giới hơn nữa tốc độ so với hắn nhanh hơn không biết nhiều ít hồng hoang nhân tộc một cái lưng tựa chân núi nhã nhặn tiểu sơn thôn dương gia thôn nơi đây liền là trước kia hạo thiên tại linh bảo trong mặt gương nhìn thấy g i a o cơ chỗ sơn thôn bá một đạo linh quang t ừ trên trời dáng xuống rơi vào tiểu sơn thôn bên ngoài quang mang t ắ n đi lộ ra hạo thiên thân ảnh nhìn lên trước mặt sơn thôn hạo thiên ánh mắt chớp lên phất tay đánh ra một đạo vô hình bình chướng ngăn cách thiên điều cảm ứng sau đó liền hướng phía trong sơn thôn đi đến sơn thôn bên trong mặc dù hộ gia đình rất ít nhưng cũng không ít người tại lui tới bận rộn nhưng hạo thiên theo bọn hắn bên cạnh đi qua những thôn dân này dường như tất cả cũng không có nhìn thấy giống như riêng phần mình vội vàng chính mình công việc. hạo thiên cũng không có nhìn những p h à m nhân này mà là đi thẳng tới giao cơ ở bên ngoài tốt đ u bất quá hạo thiên cũng không có hiện thân mà là liền đứng ở bên ngoài lặng lặng nhìn trong phòng giao cơ mặt mũi tràn đầy tự hái nhìn xem ngay tại vui l ù a ẩ m ý ba cái hải hai nam một nữ lớn nhất nam hải có bảy tám tuổi khoảng t r ư ờ n g khắc từng bước từng bước năm tuổi trên dưới nữ hải nhỏ nhất vừa mới học biết đi đường ngay tại hạo thiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ thời điểm giao cơ trong lòng hơi động quay đầu hướng về cửa sổ nhìn lại nhưng mà coi như cùng hạo thiên đối mặt giao cơ trong mắt cũng là dốc tuyết kỳ quái có vẻ giống như có người dán vẻ giao cơ đích thì thầm một tiếng pháp lực vận chuyển hai mắt như cũ cũng không có phát hiện cái gì Trưng một thanh nhiên đăng khổ lắc đầu giao cơ thu hồi ánh mắt tiếp tục xem chính mình ba cái hài đồ dỡn một lát sau giao cơ bỗng nhiên thở dài một tiếng trong mắt lộ ra một vệ vẻ lo lắng lẩm bẩm nói gần m ộ ư ơ i năm à không biết sư huynh v ề thiên đình không có nếu là phát hiện ta lén thế gian hơn nữa còn có phu quân hải nhi khẳng định sẽ nói đến đây giao cơ ngừng tạm lại đột nhiên lắc đầu sẽ không sư huynh hiệu ta nhất chắc chắn sẽ không trách ta chắc chắn sẽ không sẽ không chỉ là nói xong lời cuối cùng giao cơ thanh â m cơ hồ yếu không thể nghe thấy dường như chính mình cũng không tin tưởng lời của mình mà ngoài cửa sổ hạo thiên nghe giao cơ tự lẩm bẩm ánh mắt một hồi lấp l ó đã có thương yêu cũng có phẫn nộ bất quá hạo thiên cũng không làm cái gì cứ như vậy nhìn chằm chằm thằng đến hoàng hôn tây sơn một cái mặt mũi tràn đầy thật thà lam sam n a m tử theo ngoài viện đi tới nhìn thấy người này hạo thiên trong mắt lập tức toát ra lạnh thấu xương sắc ý vừa muốn ra tay một tay lấy bóc chết vẻ mặt đột nhiên động một cái lách mình liền biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc đã đến trước đó bày ra bình t r ư ớ n g bên ngoài nhìn lên trước mặt đang vùi đầu bài trừ bình t r ư ớ n g thân ảnh hạo tiên h âm thanh lạnh lùng nói người đang làm cái gì ngay tại bài trừ cấm chế bình t r ư ớ n g nhiên đang bị dọa đến đột nhiên khẽ run dậy liền vội vàng xoay người đề phòng trong miệng h é t lớn ai đang trang thần làm làm nói còn chưa r ứ t lời nhiên đang liền biến có chút cả l ă m nhìn xem mặt không thay đổi hạo tiên h nhiên đang tâm thần c u n g loạn toàn thân lông tơ đứng đấy cái này sát ý quá kinh khủng trong lòng phát run trên mặt lại là cố giả bộ chấn định nói hóa ra là hạo tiên đế thật sự là xảo a không biết hạo thiên đế tới đây cần làm chuyện gì hạo thiên mướn mày từng chữ nói ra lạnh giọng nói ta đang hỏi ngươi làm cái gì nhân đăng ra đầu tê dần vội và nói không có không có gì liền tùy tiện dạo chơi hạo thiên không nói gì liền nhìn chằm chằm vào nhân đăng cảm thụ được hạo thiên trên thân càng thêm nồng đầm lanh ý cùng sắc cơ nhân đăng khỏe miệng giật một cái cố nén quay người chạy trốn xúc động chê cười nói thiên đế vì sao nhìn như vậy lấy bần đạo hạo thiên ánh mắt lạnh lẽo đã không nói vậy thì đi chết đi vừa dứt lời không thấy hạo thiên có hành động một cái che trời cự trưởng chống dông xuất hiện hướng về nhân đăng đỉnh đầu vô tới người dám nhân đ ă n g sắc mặt lập tức đại biến trên thân pháp lực cầm v a n g buộc phát liền phải ngăn cản nhưng mà một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem nó g i a m cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy nhân đ ă n g h á i nhiên hắn không nghĩ tới mình cùng hạo thiên tranh lệch lớn như thế một chút sức phản kháng đều không phát huy ra được nhìn qua sắp chạm đến đỉnh đầu c ự trường cảm thụ được k i a kinh khủng pháp lực n h i ê n đ ă n g đột nhiên t h é t to ta có nguyên thủy thánh nhân kiến ông che trời c ự trưởng tại trạm đến nhiên đang cái chán làn ra trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại m ạ n liệt nguy cơ tử vong nhường nhiên đang sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh lâm ly nguyên thủy hạo thiên n g ư mày mặt lạnh lùng không nhịn được nói nguyên thủy để ngươi tới làm cái gì ngươi chỉ có một câu cơ hội nếu là lại quanh coi lòng vòng coi như ngươi là xiển giáo phó giáo chủ ta cũng biết đập trên ngươi không tin ngươi liền thử một chút nhìn xem nguyên thủy có dám hay không đụng đến ta nghe nói như thế nhìn đăng nhau mắt bất quá hắn cũng không có ý định lại che giấu hiện tại hạo thiên tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát hắn không còn dám khiêu chiến hạo thiên kiên nhẫn giống như hạo thiên nói tới coi như giết mình nguyên thủy cũng không dám động hạo thiên dù sao vị này chính là đạo tổ chức đồng tử hiện tại đệ tử bất quá n h i ê n đăng cũng không có đem nguyên thủy để cho mình trước tới bắt giao cơ sự tình nói thẳng ra mà là đổi nói chuyện nguyên thủy thánh nhân nói giao cơ tổn hại thiên đình chi quy cùng phạm nhân mang phối xúc phạm thiên điều để cho ta tới thông chi hạo thiên đế theo thiên điều trừng phạt lấy đăng thiên quy không được tuân tình của quy nếu không liền nhường đạo tổ thu hồi người thiên đế chi vị thiên đạo không thể lừa gạt thiên quy không thể trái không quy c ụ không thành p h ư ơ n g viên ha ha ha hạo thiên nghe vậy lập tức cười bất quá lại là tức giận vô cùng mạ cười ngay sau đó s ầ mặt lại trở về nói cho nguyên thủy ta mới là thiên đình c h i chủ thiên đình như thế nào làm việc còn chưa tới phiên hắn nguyên thủy nhúng tay hắn như có bản lĩnh nhường đạo tổ thu ta thiên đế c h i vị vậy liền đi hiện tại nói đến đây cự trường đột nhiên nắm chặt bắt lấy nhiên đ ă n g đầu ngay sau đó tại ánh mắt sợ h ã i bên trong trực tiếp ném ra ngoài cúc cho ta theo hạo thiên cầm thét nhiên đ ă n g s i ê u một tiếng bị ném bay biến mất tại thiên tế làm xong đây hết thảy hạo thiên mắt lộ ra rét lạnh nhìn qua côn luân sơn phương hướng một lát sau mới lạnh hừ một tiếng chờ xem những ngày an nhản của người không xa nói xong hạo thiên thân hình lại lên xuất hiện lần nữa tại giao cơ trong sân sau đó trực tiếp vô thanh vô tức đi vào nhà tranh gian phòng bên trong đang cùng chính mình phu quân dương thiên hữu đùa với ba đứa hải tử giao cơ dường như đã nhận ra cái gì ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt đ ỗ n g nhiên đ ạ i biến ngay sau đó đột nhiên biến tái n h ậ t không máu dương thiên hữu lập tức phát hiện giao cơ dị thường h o ả n g hỏi vội nương tử ngươi thế nào hắn đưa lưng về phía cửa phòng không có phát giác được hạo thiên tiến đến giao cơ không có trả lời dương thiên hữu lời nói mà là lảo đạo thân thể đứng lên nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước hạo thiên dùn g i ọ n ó i ca tà ta, ta chỉ là Vẹn vẹn nói hai chữ, giao chữ, cơ lúc i nói Bởi biết nói cái gì. Bên cạnh ba cái hải cũng phát hiện Tiên, hại giấu tới giao ề n không nữa. nàng nhìn nhà mình trong tận vọng, nàng không nên Bên cạnh cũng lưng. thấy thất phát Hạo vô gì. được sợ ca ca ba sau vì mắt cơ l này hậu chi hậu giác dương thiên h i ế u cũng ý thức được cái gì đột nhiên q u a n người khi thấy hạo thiên sau vội vàng ngăn khuất giao cơ cùng ba đứa hải từ trước người cảnh giác nói ngươi là ai tới nhà của ta làm cái gì nhìn xem bảo hộ ở giao cơ trước người dương thiên h i ế u hạo thiên không hề lay động trong mắt sát ý cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất phát giác được xác ý giao cơ lập tức lấy lại tinh thần vội vàng lách mình ngăn khuất dương thiên hữu trước người lo lắng bên trong mang theo cầu khẩn nói ca ngươi không thể giết hắn hắn là ta hải t ử phụ thân a ca dương thiên hữu lập tức ngộng nhìn xem nhà mình thế tử lại nhìn xem hạo thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bất quá hạo thiên cùng giao cơ đều không để ý tới hắn mà là ánh mắt thẳng tắp đối mặt nhìn xem nhà mình n ộ i tử trong mắt quật cường cùng cầu khẩn hạo thiên ánh mắt chớp lên nhớ tới giao chỉ lời nói trên thân sát ý dần dần chậm trầm giọng nói ta có thể không giết hắn nhưng là ngươi nhất định phải lập tức theo ta về thiên đình vĩnh viễn cũng không thể lại hạ phần gian cũng không thể lại gặp bọn họ nghe nói như thế giao cơ sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh há mồm vừa định cầu tình hạo thiên sắc mặt lạnh lẽo sắc ý lần nữa tăng gọn ngươi đừng ngại ta nhưng nếu ngươi không đi ta hiện tại liền giết bọn hắn giao cơ lập tức biến sắc gấp giọng nói không cần ca ta ta trở về với ngươi nói xong lời này giao cơ nhìn thật sâu mắt dương thiên hữu cùng ba đứa h ả i tử mang theo không bỏ đột nhiên quay người ra khỏi phòng dương thiên hữu thấy thế đột nhiên xông lên trước bắt lấy dao cơ tay hạo thiên thấy thế vừa muốn nói chuyện ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn chòng chọc vào dương thiên hữu vị trí trái tim giận dứ quát hôn đ à n lại là các ngươi chết cho ta dứt lời pháp lực ngưng tụ cự t r ư ờ n g chống rông xuất hiện trực tiếp bắt lấy dương thiên hữu tại giao cơ muốn rách cảm í mắt trong ánh mắt đem dương thiên hữu một thanh b ó c nát b ảnh tấu chương xong chương 274, n g ư ơ i không phải tề thiên âm thầm h á t thủ một chương 274, n g ư ơ i không phải tề thiên âm thầm h á t thủ một chương 274, n g ư ơ i không phải tề thiên âm thầm h á t thủ không c h ơ mắt nhìn xem dương thiên hữu ở trước mặt mình hóa thành một mịn liền một tia hải cốt cũng không từng lưu lại giao cơ như bị xét đánh thân thể mề mại đột nhiên n h o á một cái cả người dường như đã mất đi tất cả trèo trống trực tiếp sủi lơ trên mặt đất vô tận bi thương sông lên đầu lệ như suối chảo mà một bên dương g i a o cùng dương tiễn nhìn qua phụ thân biến mất địa phương cũng là gào khóc cha cha tiếng khóc quanh quẩn trên không trung làm lòng người nát không thôi v ề phần tuổi còn nhỏ dương thiền lúc này mới vừa học biết đi đường đối ở trước mắt phát sinh tất cả chưa có thể hoàn toàn lý giải nhưng nhìn thấy mẫu thân cùng hai vị huynh trưởng đều đang đau khóc thời điểm tiểu gia họa cũng là miệng nhỏ công lên cũng đi theo ba ô ô khóc lớn lên nhưng mà mấy người khóc giống cũng không ngừng đối diện hạo thiên có chút mềm lòng chi ý trên thân phát ra nồng đậm s á t ý chẳng những không có yếu bất n g a phần ngược lại càng thêm mánh liệt l ạ n h leo trong đôi mắt lực lượng pháp tắc lập loại mắt thẳng tắp hướng phía dương dao dương tiễn cùng dương t i ề n ba trái tim của người ta vị trí nhìn lại đang chìm thấm trong bi thương g i a o cơ phát giác được hạo thiên cử động sắc mặt đột nhiên biến đổi không lo được bi thương liền v ộ i vươn tay đem dương dao đám ba người chăm chú kéo đến phía sau mình bảo vệ phanh một tiếng văn g trầm g i a o cơ hai đầu gối quỳ xuống đất đối với mặt mũi tràn đầy sắt ý hạo thiên đại khổ, khổ cầu khẩn nói bọn hắn là vô tội a giao cơ cái quỳ này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào hạo thiên trong lòng khiến cho trong lòng không khỏi run lên nguyên bản sát ý ngập trời cũng theo đó đông nhiên tiêu giảm hơn phân nửa nhưng mà đúng vào lúc này hạo thiên kia nguyên vốn đã có chỗ thu liễm sát ý đang ánh mắt lần nữa chạm tới giao cơ sau lưng dương dao trái tim lúc như núi lửa đồng dạng lần nữa phun ra ngoài trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm chết nương theo lấy hạo thiên gầm thét chỉ thấy giao cơ sau lưng dương dao thân thể chấn động mạnh một cái giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh trúng giống như thân thể trong nháy mắt biến thành mạng thiên phi vũ cho bụi tiêu tán ở hư giữa không trung giao nhi tận mắt nhìn thấy nhi tử chết thảm tại trước mắt mình giao cơ lập tức phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế bi thiết nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng trào lên mà xuống liên tiếp mất đi phu quân cùng nhi tử giao cơ tâm giống như bị ngàn vạn thanh lưới giao đồng thời giao cắt thống khổ đến cơ hồ không thể thở nổi thật là còn chưa chờ giao cơ đau khóc thành tiếng liền phát hiện hạo thiên kia tràn ngập sát ý ánh mắt lại chuyển hướng dương tiễn cùng dương tiền trên thân trong chốc lát giao cơ sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy không có một tia huyết sắc dùng hết lực khí toàn thân gắt gao đem dương tiễn cùng dương tiền chăm chú ôm vào trong l ự c Ca, n g ư ơ i thả qua bọn hắn à, ta biết sai ta cùng ngươi về thiên đ ỉ n h văn cầu ngươi thả qua bọn hắn cầu văn ngươi ca. giao cơ một bên phanh phanh dập đầu một bên đau khổ cầu khẩn nàng không nghĩ tới cùng hạo thiên đạo thủ hoặc là mang hai đứa bé chạy trốn thực lực của nàng quá yếu căn bản không có mảy may sức phản kháng nàng chỉ có thể cầu nhà mình ca c a thủ hạ lưu t ì n h mà hạo thiên thấy không dùng bất kỳ pháp lực bảo hộ cái chán huyết hồng giao cơ trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nói một cái co cắp một trận cảm giác đau chuyển đến chỉ là hứa việc t r o nhưng g lòng k mà ngay h l n Nhưng h tại ê n n hắn m g vẫn là như là khóa chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm một đạo thân mang thanh bảo mặc dù quan ngọc thân ảnh lại không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xuất hiện ngăn khuất trước mặt hắn người nào hạo thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vô ý thức liền muốn động thủ công kích nhưng lại tại hắn tức sẽ ra tay một s á t na cũng thấy rõ người tới khuôn mặt cả người đều ngây dại trong miệng càng là nhịn không được kinh ngạ c thốt lên thề thiên n g ư ơ i n g ư ơ i sống lại không chờ tề thiên nói chuyện hạo thiên lại lập tức tự lo lắc đầu không đúng ngươi không phải tề thiên đạo tổ nói tề thiên không có tại vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh không có khả năng phục sinh ngươi đến cùng là người phương nào nhìn xem hạo thiên mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi tề thiên cười ta chính là tề thiên hừ còn dám cố lộng huyền hư hạo tiên h sầm mặt lại phẫn nộ quát chấn chật một cỗ vô hình thiên địa c h i lực xuất hiện như là trước đó c h ấ n áp nhiên đang đồng dạng đem tề thiên giam cầm nôn xuất phát thủy tề thiên ánh mắt nhất động trên mặt t á n t h ắ n nói thật là thần thông chưa thành thánh liền có thể tìm hiểu ra thánh nhân thần thông hạo tiên h ngươi thiên phú quả thật không tệ đáng tiếc cái này đối ta vô dụng dứt lời không thấy tề thiên có hành động dùng để c h ấ n áp giam cầm thiên địa c h i lực trực tiếp lặng yên không một tiếng động tan biến không còn thánh nhân tri lực hạo tiên thân thể rung động hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua tề thiên ngươi thật sự là tề thiên ngươi không phải chết bởi thiên phạt phía dưới sao hơn nữa còn là đạo tổ chính miệng nói tới ngươi không cách nào phục sinh đạo tổ tề thiên trên mặt mang một vệt giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc kia trong tơi cười hẩn chứa một loại khó nói lên lời hương vị phản phất là đ ố i cái gọi là đạo tổ khinh miệt c ũ n g kinh thường bất quá lại là lóe lên liền biến mất sau đó chậm rãi mở miệng nói ha ha g i ả tự nhiên sẽ có các loại m a bệnh liền ánh mắt đều sẽ thay đổi không dùng được kia diện thế thiên phạt mặc dù cường đại nhưng lại còn không diện được ta ân nghe được tề thiên lần này quái thanh quái khí lời nói đứng ở một bên hạo thiên không khỏi nhữ mày phải biết đối với đạo tổ loại tồn tại này lẽ ra nên bảo trì đầy đủ lòng k í n h sợ mà tề thiên như thế bất kính l u ô n từ quả thực nhường hắn không hiểu mà giờ khác này hạo thiên căn bản không dành bận tâm những này k í n h bất kính vấn đề bởi vì giao c ơ chuyện đã làm hắn sức đầu mẹ chán tâm phiền ý loạn tới cực điểm cho nên hắn cũng không để ý tới tề thiên lời nói trực tiếp cất bước liền muốn theo bên cạnh đi vòng qua ông nhưng mà một đạo thiên điệu bình t h ư ớ n g đ ố n g nhiên xuất hiện ngăn cản hạo thiên hạo thiên ánh mắt khẽ biến nhìn xem tề thiên chậm dãi nói thế thiên sư hình ngươi cái này là ý gì đây là ta việc nhà con mời không nên n h n g tay ta thiếu ngươi một cái nhân tình hạo thiên ở sâu trong nội tâm cũng không muốn cùng tề thiên kết xuống thù hận không vẹn vẹn chỉ là bởi vì tề thiên thực lực cường đại hay là bởi vì tề thiên từng đối với hắn cho viện thủ qua nguyên nhân chân chính là bây giờ hắn đã cùng tam thanh cùng tây phương hai vị thánh nhân ở giữa sinh ra thật sâu ngăn cách nếu là lại không kết giao lôi kéo hai cái đáng tin đồng minh cho dù sau lưng có đạo tổ xem như cường đại hậu thuẫn hắn tự thân có lẽ cũng sẽ không có cái gì nhưng là bên cạnh hắn thân cận người thậm chí toàn bộ thiên đình chỉ sợ cũng khó mà bình yên vô sự chương hai n g ư ơ i không phải tề thiên âm thầm hấp thủ hai chương hai n n g ư ơ i không phải tề thiên âm thầm h ắ t thủ hai liền lấy lần này giao cơ sự tình mà nói mới đầu hắn nguyên lai tưởng rằng thuần túy là giao cơ chính mình kìm nén không được k i ê m phạm tâm tục nghiệm cho nên mới sẽ cùng trong trần thế phạm nhân tự mình hôn phối thậm chí còn sinh hạ c o n cái đời sau nhưng khi hắn chân chân nhất thiết địa mục thấy tới dương thiên hữu cùng dương giao trái tim bên trong lần chứa phật đạo chi ý lúc liền như bị xét đánh giống như sợ hãi giật mình tỉnh lại thì ra tại hắn không có phát rất lúc liền sớm đã có người khác âm thầm chủ tính tính toán với hắn xác t h nói những người này mục tiêu cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào cá nhân hắn mà là đem đầu mâu trực trị toàn bộ thiên đình đương nhiên đối với điểm này hắn sớm tại đáp ứng ban đầu ngồi cái này thiên đế chi vị thời điểm liền đã có chuẩn bị tâm lý chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi cho nên đối với tề thiên vị này cùng tam thanh cùng tây phương nhị thánh không hợp nhau tân tân thánh nhân hắn đương nhiên không muốn tái khởi hiếm khích chỉ có điều nếu như tề thiên thật muốn nhúng tay hắn hiện tại việc nhà hắn cũng sẽ không cố kỵ cái gì coi như không phải tề thiên đối thủ nhưng có đạo tổ làm hậu thuẫn hắn cũng không sợ tại hạo thiên suy nghĩ c u ồ n c u ộ n thời điểm một bên khác giao cơ thấy có người ngăn cản hạo thiên mặc dù không biết tề thiên nhưng nhìn xem hạo thiên k i a mặt mũi tràn đầy vẻ kiên rẻ liền biết người này thực lực rất mạnh ít ra không kém gì hạo thiên cái này khiến giao cơ trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ hy vọng đương nhiên nàng cũng không phải là tuyệt đối tín nhiệm tề thiên dù sao đối phương trợ giúp nàng là dụng ý gì nàng cũng không rõ ràng nhưng là lại xấu cũng không thể so với con cái của mình bỏ mình t r ê n lệch đi nơi nào nàng đã đánh mất phu quân cùng một đứa con trai còn lại một đôi nhi nữ tuyệt không thể ra lại chuyện tề thiên không biết rõ hạo thiên cùng giao cơ ý nghĩ trong lòng hắn ra tay ngăn cản cũng không được bênh vực kẻ yếu hoặc là đồng tình thương hại gì gì đó hắn là có tính toán của mình hạo thiên sư đệ an tâm c h ớ n ộ i tề thiên khoát tay áo tiếp lấy giải thích nói ta chỉ là không muốn sư đệ ngươi bị chân chính hắt thủ lửa mà thôi ân hạo thiên n e o mắt trầm giọng hỏi c hạng chính thuyên trong, trong mắt hận ý cùng sát ý phong trào toàn bộ hồng hoàng chỉ có tây phương hai người kia lãnh nộ phật chi đạo ý không phải bọn hắn chẳng lẽ còn có những người khác hoặc là cái khắc thánh nhân không thành mắt thấy không nhất định là thật thể thiên lắc đầu hỏi ngược lại ngươi không có nhìn kỹ dương thiên hữu cùng dương giao hai trong thân thể phật c h i đạo ý a nghe nói như thế hạo thiên trong lòng lập tức nhảy một cái sắc mặt biến có chút khó coi ý của ngươi là kia phật c h i đạo ý là giả lúc trước hắn xác thực không có nhìn kỹ hai trong thân thể phật c h i đạo ý tại phát hiện kia phật c h i đạo ý thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là tây phương phật môn hai thánh tính kế giao cơ tính kế hắn lại thêm hắn tại nổi nóng cho nên trực tiếp hạ sát thủ gặt bỏ phật môn chuẩn bị ở sau hiện tại nghe tể thiên lời nói bên trong ý tứ kia phật tri đạo ý dường như còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nghĩ đến cái này hạo thiên ám trách trước đó có chút xúc động hiện tại hai người đều bị hắn diệt s á t vì cho bụi lại nghĩ cha ra chân tướng căn bản cũng không khả năng lắc đầu hạo thiên sắc mặt khó coi nói bọn hắn đã bị ta hoàn toàn diệt s á t không cách nào phân rõ thật giả nhưng mà tề thiên lại là mỉm cười sau đó phất tay đánh ra một đạo lửa gạt linh quang đạo này linh quang như là có sinh mệnh giống như trong nháy mắt liền đem dương dao vẫn lạc chi địa hoàn toàn bao phủ trong đó mới đầu bị linh quang bao phủ chỗ cũng không dị dạng nhưng mấy hơi qua đi một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy kia phiến thổ địa vậy mà bắt đầu nổi lên vô số điểm, điểm yếu ớt tinh mang những n à y tinh mang tựa như là trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao đồng dạng lóe lên lóe lên hướng lấy ở giữa hội tụ mà đi cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tản ra s á n g trói kim sắc phật quang c h i lực linh quang người hạo thiên lập tức chừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp cái k i a đạo vô cùng quen thuộc phật c h i đạo ý trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hắn thế nào cũng không nghĩ ra tề thiên vậy mà ủng có như thế không thể tưởng tượng thần thông phải biết vừa mới những cái k i a phật c h i lực thật là bị hắn tự tay hoàn toàn d i ệ t đi ha nhưng hôm nay tề thiên lại dễ như trở bàn tay mà đưa nó nhóm phục hồi như c ũ đi ra loại thủ đoạn này quả thực đã cường đại đến làm cho người sợ hãi tình trạng đối mặt hạo thiên chân kinh tề thiên n i t miệng mỉm cười lộ ra mây trôi nước chảy lơ đễm hắn sở dĩ có thể làm được đây hết thạy tất cả đều là dựa vào lấy hỗn độn c h â u năng lực thần kỳ cũng không là chính hắn có thông thiên t r ậ địa đảo ngược chuyện thời gian thần thông trước đó ngươi thấy chính là cái này à? là hạo thiên vô ý thức gật đầu sau một khắc liền từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vội v a n g tập trung tinh thần điều động tự thân nguyên thần chi lực đi cảm ứng kia bị tề thiên phục hồi như c ũ phật chi đạo ý theo lối cố lực lượng này xâm nhập gió x t hạo thiên lông mày dần dần chăm chú nhăn lại đây đúng là phật đạo chi lực a không hỏi lời nói chưa nói xong hạo thiên biến sắc chỉ thấy kêu linh trên ánh sáng kim sắc phật lực vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán ra không đúng không phải tiêu tán mà là chuyển hóa chỉ là mấy hơi thời gian phật quang liền chuyển hóa thành tràn đầy vô tận thanh khí linh quang đây là hạo thiên sửng sốt một chút sau một khắc sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm vô tận tức giận cùng sát ý giống như là núi l ử a phun trào bay thẳng vân tiêu nghiến răng nghiến lợi giận d ữ hét hôn đản hóa ra là bọn hắn nhưng mà nhưng vào lúc này một bên tề thiên lại khe khẽ lắc đầu trầm giọng nói chớ có quá sớm kết luận dứt lời tay phải lần nữa vung lên lại là một đạo lửa gạt linh quang bắn ra trực tiếp bao phủ tại dương thiên hữu vẫn lạc chi điệp ngay sau đó giống nhau tình cảnh xuất hiện lần nữa lại là một đạo sáng chói chói mắt phật đạo chi quang theo trong hư không nổi lên bất quá cùng trước một đạo phật đạo chi quang có chỗ khác biệt chính là đạo tia sáng này cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào từ đầu đến cuối ổn định tản ra nồng đậm vô cùng phật đạo chi lực cái này đối mặt c ả n h này hạo thiên lập tức bị choáng nhìn qua cái tia đạo phật đạo chi quang lẩm bẩm nói đây là có chuyện gì đến cùng là ai thế thiên liếc qua hạo thiên chậm rãi nói rằng chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao hay là ngươi không muốn tin tưởng giao cơ sự tình cũng không phải là từ đơn độc một phương gây nên mà là nhiều phe thế lực trong bóng tối mưu đồ vậy phần bọn hắn mục đích làm như vậy ngươi hẳn là s o ta tin tưởng Tấu c chương chương h đáng chết loạn ta thiên đình tính toán tam hội tam thanh còn có phần môn ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận hạo thiên âm thanh hung dữ p h ấ n hận đầy ngập phẫn nộ v ề phần đây hết thể có phải hay không là tề thiên cố ý lắc lư hắn cùng đối địch thánh nhân kết thủ giả tượng hạo thiên cũng không nghi ngờ hắn thực lực mặc dù không bằng thánh nhân nhưng cũng đã tam thi tất cảm hơn nữa nhiều năm như vậy tại thiên đình công đức chi lực trợ giúp h ạ hắn thậm chí đều tam thi hợp nhất khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa như không phải là không có hồng mông tử khí thành thánh chi cơ hắn đều có thể lập địa thành thánh cho nên liền xem như thánh nhân có thông t i ê n làm bộ thủ đoạn hạo thiên nếu là chăm chú dò xét cũng có thể cảm ứng ra đến trừ phi giống trước đó tức hổn hẹn phía dưới mới có sơ、hở. nhưng mà cứ việc hạo thiên đã chắc chắn đây là tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề chỗ bày âm như q u ỷ kế nhưng hắn cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu góc lập tức tiến đến tìm bọn họ lấy muốn thuyết pháp thực lực không đủ a chỉ có thể tạm thời nhấn lại chờ đợi thời cơ lại đi báo thủ chờ xem sư tôn đã bằng lòng ra tay đến lúc đó các ngươi có khóc thời điểm bên cạnh tề thiên tại làm xong tất cả về sau cũng không lại mở miệng trước mắt cái này hai đạo l i n h quan g cùng bọn chúng chỗ tản ra tam thanh chi khí cùng phật đạo chi khí đều là thật cũng không phải là hắn đùa nghịch thủ đoạn bất quá theo tề thiên nhìn chăm chú hai điểm liên quan lông mày lại là không tự chủ được có chút n h u lên cái này tam thanh chi khí chẳng biết tại sao tề h thiên tổng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp có thể cụ thể đến tột cùng ra sao chỗ không đúng hắn trong lúc nhất thời cũng khó mà nói rõ cũng không phải giả hắn cũng dùng phá vọng kim mâu cẩn thận tra xét xác nhận là tam thanh bản nguyên khí tức không nghi ngờ gì hắn cũng từng cùng tam thanh đều có qua giao thủ đối với mỗi người bọn họ khí tức tự nhiên cũng là hiểu rõ tại tâm rất quen vô cùng đương nhiên sẽ không tính sai không đúng tề thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ hắn biết không đúng chỗ nào trước mặt tam thanh chi khí dung hợp quá hòa mỹ ba đạo thanh khí ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi không có chút nào hiếm k h í c h cái này vô cùng không đúng phải biết tam thanh cũng sớm đã n á o tách ra đặc biệt là nguyên thủy cùng thông t i ê n càng là thủy hỏa bất dung dưới tình huống như vậy ba người bản nguyên khí tức lại làm sao có thể hoàn mỹ vô khuyết dung hợp phải biết bản nguyên chi khí ở trong đều sẽ ẩn chứa một sợi yếu ớt bản thân ý thức bản thể ở giữa lẫn nhau không cùng vậy những n à y bản nguyên chi khí tự nhiên cũng khó có thể bình yên chung sống hài hòa cộng sinh ý niệm tới đây tề thiên trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ hẳ là tề a thiên, có có thiên, thiên, thiên, thiên sư huynh lần một t này may mắn mà có người xuất thủ tương trợ phần ân tình này sư đệ đi khắc ngày sau nhất định có châu báu bất quá dưới mắt còn có một chuyện không biết sư huynh có thể sẽ giúp bận điệu ngay vậy tề thiên tạm thời đem trong lòng nghi hoặc đẻ xuống chuyện gì thấy tề thiên đáp ứng hạ o tiên h không để lại dấu vết mịt mở liếc qua dao cơ trong ngực dương tiễn cùng dương tiền sau đó hướng về phía tề thiên ôm q u y ề n c h ắ p tay nói tà tu vi nô cạn thực sự khó mà nhìn rõ hai đứa bé này đến tột cùng có hay không chỗ k h ắ c thường sư minh thần thông khó l ư ợ n g không biết có thể hay không hỗ trợ xem xét một phen tề thiên trực tiếp lắc đầu nói không cần coi lại ta trước đó liền đã nhìn qua bọn hắn cũng không vấn đề gì nghe nói như thế hạ o tiên h đầu tiên là hơi s ư ơ n g sờ sau đó trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng thật dài thở pháo nhẹ nhõm nguyên bản quanh quần quanh thân đồng đậm sát khí trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi trên thực tế mặc dù hắn đối giao cơ tự mình cùng phạm nhân hôn phối một c h u y ệ n giận không kìm được nhất là khi biết được nàng lại còn sinh ra hải tử về sau loại này phẫn nộ càng là đạt đến đỉnh điểm nhưng mà giao cơ trung b i là hắn thương yêu nhất cùng cưng triều tiểu m g ộ i cho dù hắn đối cái kia tên là dương thiên h i ế u p h ạ m phu tục t ử mọi loại ghép bỏ thậm chí hận không thể đem nó rút gân lửa ư ra chém thành muôn mảnh nhưng hắn cũng sẽ không động thủ thật d i ệ n sát dương thiên h i ế u một khi hắn thật làm như vậy giao cơ không chỉ có sẽ từ đây hoán hận với hắn càng có thể có thể bởi vậy lâm vào vô tận trong thống khổ mà cuối cùng hắn sở dĩ lại đổi ý lựa chọn ra tay chém giết dương thiên hữu cùng dương giao hai cha con là bởi vì bọn hắn trái tim bên trong hận chứa phật chi đạo ý hai người này tuyệt đối là phật môn bên trong người truyền thế bởi vậy dù là biết rõ cử động lần này sẽ đưa tới mọi m ộ i cựu thị cùng bán hận hắn cũng tuyệt không được to lớn như vậy thai hoảng ầ m t i ề m phục tại mọi m ộ i mình bên cạnh về phần hướng giao cơ làm ra giải thích ca hạo thiên không có nghĩ qua nếu để cho giao cơ biết mình phu quân cùng nhi tử là tây phương phật môn người truyền thế là âm mưu cùng tính toán khẳng định sẽ càng thêm thống khổ cùng thương tâm cho nên hạo thiên tình nguyện giao cơ hận hắn hận dù sao cũng so lòng như cho ngội thân thiết Đa tạ Tề Thiên sau ư Minh. Thiên đối với Thiên Trịnh trọng đối với thiên Ông Hạo Tề Quyền, s đó vung tay lên tay đối e m Dương tiễn cùng Dương Tiến cùng Thiền thu nhập linh bảo không gian bên trong. thu Sau bảo đó đ với sắc mặt đại biến cùng lo lắng giao cơ nghiêm giọng nói giao cơ n g ư ơ i trái với thiên điều tự mình hạ giới ta thân làm thiên đế không thể tuân tình không phạt nếu không thiên đình uy nghiêm không tại lại như thế nào quản lý hồng hoang chúng sinh Hôm thời tình thời thả nay, liền ngươi trấn nào ngươi trân ta tâm lúc lúc điểm đưa nào nghe nói như thế giao cơ trong lòng đông lòng chỉ cần có thể bảo trụ dương tiễn cùng dương thiền coi như bị v i n h thế chấn áp nàng cũng không sợ về phần chân tâm t ì n h n ộ nàng cùng dương thiên hữu là thật tâm đến nhau bất luận khi nào bất luận sinh tử nàng đều sẽ không hối hận nhìn xem giao cơ trong mắt của cường hạo thiên trong lòng vừa giận vừa bất đắc dĩ đối với nhà mình m ộ i từ tính cách hắn mà biết quá sâu cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì trực tiếp ngôn xuất pháp tùy gọi đến một ngọn núi lớn đem giao cơ chấn áp sau đó lại tại trên đó bày ra một tòa che hiểm thiên cơ đại trận trước nhịn một chút ta đến tương lai đem tiên h điều sửa lại liền sẽ thả ngươi đi ra hạo thiên trong lòng thì thảo giao cơ thực lực quá yếu vì để phòng lại có người mưu hại giao cơ hắn chỉ có thể ra này lần sau tên là trừng phạt thực vì bảo vệ đồng thời hạo thiên lần thứ nhất đối thực lực của mình không đủ mạnh mà thống hận nếu là thực lực cường đại không cần ủy khuất mội mội của mình bên cạnh một mực chưa lên tiếng tề thiên nhìn xem một màn này ánh mắt chấp lên hắn đương nhiên cũng nhìn ra hạo thiên dụng ý bất quá hắn cũng không đối với cái này nói cái gì thực lực không mạnh không gánh nổi bên người, người rất bình thường hạo thiên sư đệ trước đó ta tại hỗn độn bên trong gặp ngươi tiến về tử tiêu cung có thể là bởi vì thiên đình tam giáo sự tỉnh ân ánh mắt phức tạp hạo tiên h cũng lấy lại tinh thần nghe tề thiên hỏi thăm thừa nhận nói không sai hắn cũng không giàu diếm đây không phải bí mật gì nếu không tiến về hỗn độn hắn cũng sẽ không là nghênh n g a n đi về phần nhằm vào tam giáo cùng tề thiên nói cũng không có gì ngược lại sớm tối đều sẽ biết mà tề thiên thì là tiếp tục truy v ấ n nói sư đệ nhưng có biết đạo tổ phải làm như thế nào đạo tổ chương hai trăm bảy mươi lăm tam thanh âm u tề thiên lâu tơ hai chương hai trăm bảy mươi lăm tham thanh âm mưu tề h thiên lông tơ hai hạo thiên nao nao bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tề h thiên đang nói đạo tổ thời điểm ngựa khí dường như mang theo vài phần quái dị bất quá hạo thiên cũng không đối với cái này quá truy đến cùng chi tiết đáp cái này ta cũng không rõ ràng bất quá sư tôn trước đó có nói qua tiếp qua một chút thời gian sẽ triệu tập c h ư vị thánh nhân cùng ta tiến về tử tiêu cùng cùng nhau thương nghị chắc hẳn tề h thiên sư huynh đến lúc đó cũng chắc chắn thu được triệu h á n đến lúc đó đi thì biết triệu ta đi tề thiên ánh mắt có chút cổ quái bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh lắc đầu nói ta còn có trọng yếu sự tình cần chạy tới u minh địa phủ chỉ sợ đến lúc đó chưa hẳn có thể kịp thời chạy về như vậy đi căn này lông tơ chính là ta tế luyện mà thành phân thân đợi ngươi tiến về tử tiêu c u n g thời điểm đưa nó mang lên liền có thể ta vừa vặn có một số việc mong muốn hướng đạo tổ ở trước mặt thỉnh giáo m ộ t phen dứt lời tề thiên đưa tay theo sau đầu rút ra một cây lóe ra nhạt đạm kim quang lông khỉ d a o cho hạ tiên sau đó liền cáo t ử rời đi trải qua thiên phạt chí biến tề thiên đã lòng dạ biết rõ hồng quân đã đối với hắn động xác n i ệ m dưới loại tình huống này nếu như còn đần độn chạy tới từ tiêu cung vạn nhất đến lúc hồng quân trực tiếp đập thủ hắn muốn chạy đều chạy không được cho nên tề thiên tuyệt đối không thể để cho mình lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm như vậy v ề phần vì sao tại hồng quân cùng chư thánh đều cho rằng hắn vẫn lạc dưới tình huống không lại tiếp tục cần giấu một là cái này cùng tính cách của hắn không hợp hắn không phải loại kia cao nguyện một mực c o đầu rút cầu người hai là hắn muốn tìm kiếm hồng quân ấ y lần trước thiên phạt hồng quân ra tay nhường hắn cảm thấy có chút cổ q á i dù sao lấy hồng hoàng đệ nhất nhân thực lực muốn, muốn tiêu diệt hắn trực tiếp chấn sát hắn là được rồi chỗ nào còn cần che gi nếu là không t r a rõ ràng nguyên nhân thề thiên trong lòng bất an về phần hắn nói đi u minh địa p h ủ cũng không phải lấy cớ mà là thật có sự tình muốn đi không chỉ là phòng n g ư ờ i hạo thiên mang theo phân thân của hắn đi t ử tiêu cung sau hồng quân phát hiện hắn không chết trực tiếp ra tay cũng bởi vì hắn muốn đi nghiệm chứng hạ hôn độn châu mở ra tích thế giới sự t ì n h nếu như kế hoạch của hắn có thể thành đến lúc đó đừng nói hồng quân giết hắn hắn đều có lòng tin trái lại diệt hồng quân n Phương, tu Di Sơn. Thầy Tu Tại t Hạo h Di i ê bên cạnh ngay tại tinh tu tiếp dẫn lập tức bị đánh thức sư đ ệ đã xảy ra chuyện gì chuẩn đề sắc mặt không vui chầm chầm nói đánh vào thiên đình một cái ám tử bị diệt tiếp dẫn sắc mặt bình tĩnh không có chút nào chấn động một cái ám tử m à thôi diệt liền diệt ta việc này không thể t r á n h né chỉ cần không phải đại lượng bị diệt liền không cần để ý tới có thể đường dây này trọng yếu hơn là thiên đình trưởng công chúa ta tây phương tại thiên đình không ít mưu tính đều không thoát khỏi cái này vòng sư minh chúng ta muốn hay không lại an bài một từ đi qua nghe thấy lời ấy tiếp dẫn mấy chầm tư một lát sau mới chậm rãi nói không cần có thể phát hiện chúng ta thủ đoạn toàn bộ thiên đình chỉ có kia hạo tiên h chắc hẳn hắn hiện tại nhất định đối t a phật môn có phòng bị lúc này lại phái người tới đúng là không khôn ngoan trước thả thả a cái này chuẩn đề trong lòng quý lên còn muốn nói điều gì nhưng lại bị tiếp dẫn tắt ngang sư đệ về sau nhiều cơ hội chính là thiên đình sự tỉnh không cần phải gấp gáp tại nhất thời hơn nữa tam thanh cũng đúng thiên đình độc thủ trước để bọn hắn đánh trận đ ầ u đi dù sao hạo tiên h đứng sau lương đạo tổ hồng quân thật xảy ra chuyện bằng vào chúng ta mưu phản huyền môn sự tỉnh đến lúc đó sợ sẽ bị lôi chuyện cũ a nghe được phản môn lôi chuyện cũ chuẩn đề lập tức trong lòng run lên cũng không kiên trì nữa toàn nghe sư minh hạo thiên ra tay không ngừng kinh động đến tiếp dẫn c h u y n đề côn luân sơn nguyên thủy cũng là tức giận c h i cực nhìn qua phía dưới vẻ mặt c h ậ t vật khí tức hôn loạn nhiên đăng nguyên thủy trầm giọng nói kia hạo thiên ra tay với ngươi ngươi không biết rõ xuất gia t h á n h phủ sao có ta chi t h á n h phủ tại hắn sao dám ra tay với ngươi cầm a nghe nguyên thủy trách cứ ngữ đ i ệ u nhiên đăng vẻ mặt thủy khuất chi sắc thật là gặp thánh phủ kia hạo thiên càng thêm tức giận còn nói còn nói nhìn xem nhiên đăng ấp á ấp úng nguyên thủy sầm mặt lại nói cái gì nhiên đăng nuốt nước miếng nhắm mắt nói hạo thiên nói hắn mới là thiên đình c h i chủ thiên đình như thế nào làm việc không tới phiên n g à i nhúng tay còn nói n g à i như có bản lĩnh liền đi tử tiêu cung n h ư ờ n g đạo tổ thu hắn thiên đế c h i vị làm cản nguyên thủy lập tức nổi giận vô tận sát ý ẩm v a n g bộc phát chỉ là một cái đạo đồng lại dám không đem chúng ta thánh nhân để ở trong mắt quả thực là muốn chết thật sự cho rằng phía sau có đạo tổ chỗ dựa ta cũng không dám giết ngươi sao c ả m thụ được nguyên thủy kia cường đại uy áp cùng sát ý phía d ư ớ i nhiên đang rụt cổ lại không dám lên tiếng một lát sau nguyên thủy trên thân sát ý mới dần dần thu liễm bất quá sắc mặt như c ũ âm trầm vô cùng nhìn phía dưới túi đầu không nói n h i ê n đăng trong mắt lóe lên một vệ chắn ghét cái này nhiên đăng từ khi gia nhập môn hạ của hắn mặc kệ là nhường phụ tá đệ tử nam cực tiên ông bọn người đi tranh đoạt nhân hoàng c h i sư vẫn là cùng tiệt giáo tranh đấu lại đến vừa mới lời nhắn nhủ giao cơ sự t ì n h liền không có một cái viên mãn hoàn thành qua con đã t ừ n g tử tiêu cung ba ngàn khách đâu quả thực là cái phế vật cưỡng chế lấy trong lòng phiền c h á n nguyên thủy mặt trầm như nước khoắt tay nói việc này ngươi không cần phải để ý đến đi xuống đi là nhiên đăng không có phát giác được nguyên thủy bất mãn cảm giác được quanh thân áp lực đỗng nhiên biến mất lúc như được đại xá đồng dạo vội vàng không người thối lui ra khỏi đại điện chỉ là rời đi đại điện về sau n h i ê n đăng nhưng trong lòng thì nhịn không được âm thầm ván thầm lên ừ đã không sợ người ta phía sau đạo tổ cái này ngược lại cũng đúng tự mình đi dây ta ở chỗ này vô năng cùng nộ có chỗ lợi gì kỳ thật n h i ê n đăng đối với nguyên thủy tiên h tôn cũng là lòng mang bất mãn lần này hắn phụ nguyên n g thủy chi mệnh tiến đến đổi bắt giao cơ giao cho hạo thiên nhường hạo thiên đối với nó theo trọng trừng phạt có thể hắn còn không có động thù đâu liền bị hạo thiên phát hiện hơn nữa hạo thiên chỗ cho thấy thực lực còn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn c ũ nguyên g bản g nhưng đang trong lòng còn nóng nhìn nguyên thủy có thể ra tay trợ giúp hắn chữa thương có thể nguyên thủy căn bản cũng không có để ý thương thế của hắn trực tiếp đem hắn chạy ra tuy nói chuyện này là hắn chưa có thể hoàn thành nhưng cái này không thể trách tới trên đầu của hắn a dù sao kia hạo thiên thực lực thật sự là quá mức cường đại s a không phải hắn chỗ có thể chống đỡ nha ai cái này xỉ giáo thật sự là càng ngày càng để cho người ta h à tâm n h ư n đăng một bên tại trong nội tâm thở dài một bên kéo lấy thụ thường chi thân tự mình hướng về đạo trường m à đi. trong đầu lại là lóe lên lúc trước chuẩn để mời chào hắn một màn còn có viên kia từ tịch d i ệ t pháp tắc bản nguyên ngương tụ mà thành tịch diệt châu việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn bàn bạc kỹ hơn ẩm ẩm hồng hoang thế giới thiên không đống nhiên vang lên trời trong phích lịch ngay sau đó một đạo uy nghiêm hùng vĩ đạo âm vang vọng toàn bộ hồng hoang giao cơ lén thế gian cùng phạm nhân kết hợp phạm vào thiên điều trọng tội tuy là bản đế chi muội lại không thể không phạt chấn áp vạn văn năm dương thiên hữu khinh n h u n tiên thần c ò n hắn dương giao mạo phạm bản đế tội không thể xá đã chịu thần hồn câu diện chi phạt Hoa.、Tấu、chương song, chương 276, ưu minh phía dưới phong thần hoa quả sơn, một, chương 276, ưu minh phía dưới phong thần hoa quả sơn, một, chương 276, ưu minh phía dưới phong thần hoa quả sơn. Thật ác độc. Hồng hoang chúng sinh song, trào. Tấu Một, Một, tức ưu quả ưu quả ưu quả ác độc. dưới dưới dưới sơn. sơn. sơn. sôi lập lại càng không cần phải nói người ngoài giờ phút này thiên đình uy nghiêm thật sâu in dấu khắc ở hồng hoang sinh linh trong linh hồn sư muội dương t i ề n sau này cứ giao cho ngươi chiếu khán hạo thiên đem còn tại trong mê ngủ dương t i ề n giao cho giao trì chiếu khán giao trì nhìn xem phấn điêu ngọc c h ắ c dương t i ề n cũng là đầy mắt yêu thích cũng không cự tuyệt mà dương tiến thì là bị ngọc đế giao cho một gã thiên tướng hắn cũng không có đem dương tiến mang theo trên người ý nghĩ một là hắn không muốn nhìn thấy dương tiến tấm t i a cực giống tra khuôn mặt dễ dàng câu lên bực mình sự tỉnh hai là hắn cũng không chăm sóc đứa nhỏ c ô n h u hắn còn chuẩn bị chờ đạo tổ xác định như thế nào chỉnh đốn thiên đình cùng tam giáo về sau luân hồi chuyển thế đi p h à m trần tu luyện thu vi của hắn tới bình cảnh hiện tại cần nộ đạo p h á p tắc chỉ cần p h á p tắc lĩnh nộ năng đạt tới ba thành vậy hắn liền có cùng thánh nhân đánh cờ tư cách nếu không mãi mãi cũng là một cái lớn một chút sâu kiến công pháp của hắn cựu thiên thần quyết cần nộ kiếp chỉ cần có thể lịch một phẩy bảy năm không cước h i ệ hắn p h á p tắc tăng lên căn bản là v á n đã đóng t h u y ể n bất quá cái này rất tốn thời gian bởi vì mỗi c ư ớ m ư ơ i hai mươi chín sáu trăm n ă m một phẩy bảy năm k h ô n cước hắn ít nhất phải tu luyện hơn hai trăm triệu năm khả năng công n ư c viên mãn trở về bản thân sở dĩ gấp gáp như vậy chủ yếu cũng là bị lần này giao cơ sự tình cho kích thích n h ư n g hạo tiên ý thức được coi như sau lưng của hắn có đạo tổ chỗ dựa nhưng thực lực mình không tốt đồng dạng sẽ bị tình kế loại sự tình này hắn không muốn lại trải qua hắn phải mạnh lên mạnh đến không cần lại ngoảnh đầu kỵ t h á n h nhân mạnh đến không người dám can đảm tính toán chính mình hoặc là bên cạnh mình người u minh địa phủ phong đô quỷ thành ngồi xuống trung ương cả tòa thành chiếm cứ gần phân nửa u minh địa phủ quỷ thành trung tâm là m ư ơ i tòa âm trầm diêm la cung điện m ư ơ i tòa diêm la điện ở giữa là một tòa ngược cắm vào mặt đất tầng m ư ơ i tám lớn tháp mỗi một tầng đều có thể nhìn thấy trong đó có một mảnh tu di không gian giới chỉ. nhìn như nhỏ trong đó lại vô cùng lớn chính là ưu minh địa phủ thập bắt trọng địa ngục tề thiên giờ phút này liền đứng tại lối vào ngần đầu nhìn một chút lơ lửng tại thập bắt trọng địa ngục trên không thì luân hồi đ ạ o c u n g tề thiên liền đem ánh mắt thu hồi đặt ở trước người thập bắt trọng địa ngục phía trên hắn cũng không sợ bị bình tâm phát hiện hắn hiện tại đã dùng hôn đ ộ n trâu che đậy tự thân tất cả khí cơ chỉ cần hắn không chủ động đại lộ không có người có thể phát hiện cùng suy tính hắn mảy may tung tích ngay cả hồng quân cũng giống vậy không phát hiện được phản phất giống như vô hình giống như trong nháy mắt xuyên thấu mười tám tầng địa ngục nhìn về phía tầng thứ mười tám phía dưới quả nhiên ở chỗ này tề thiên ánh mắt l ó e lên nhấc chân trực tiếp đi vào tầng thứ nhất địa ngục sau đó tầng thứ hai tầng thứ ba mười tám tầng địa ngục như là không có tác dụng giống như tùy ý tề thiên xuyên thẳng qua cuối cùng xuất hiện tại một mảnh hắc cám hư vô c h i điệm đương nhiên cũng không tất cả đều là hư vô còn có vô số lấm ta lấm tấm linh quang tại chỗ này trong hư vô l ó e ra yếu ớt hảo quang những này chính là rất nhiều năm trước bình tâm nói cùng ma thần tản hồn cùng tản niệm dung hợp mấy ngàn tiệu thiên thế giới dùng phá vọng kim mâu kiểm tra một hồi tề h thiên phát hiện những n à y hư vô c h i địa tiểu thiên thế giới đều đã bị mong muốn tranh thủ hồng nông tử khí tử tiêu cung bên trong khách lấy thân hóa giới chấn áp đồng thời còn đang chậm rãi thôn vệ diễn hóa bất quá cái này đồng hóa tốc độ t r ê n lệch có vẻ lớn a tề h thiên cho mày hắn lần này đến đây là muốn nhìn một chút những n à y tiểu thiên thế giới diễn hóa như thế nào nếu như có thể hắn chuẩn bị dùng hỗn độn châu mở ra một cái đại thiên thế giới sau đó lại đem những n à y tiểu thiên thế giới thôn vệ nhìn có thể có thể tấn thăng thành cùng hồng hoang thế giới như thế hỗn độn thế giới nếu là có thể thành vậy hắn không cần chờ lực chi pháp liền có thể nắm giữ cùng hồng quân chống lại thủ đoạn thậm chí hắn còn có ý tưởng điên cuồng hơn nhằm vào hồng quân cùng chư thiên thánh nhân đương nhiên đây hết thệ đều muốn căn cứ vào những n à y tiểu thiên thế giới tất cả đều diễn hóa hoàn thành mới được hiện tại lấy hắn vừa mới dò xét tình huống đến xem cái này mấy ngàn tiểu thiên thế giới không có một cái nào diễn hóa xong chỉ có chừng trăm không sai biệt lắm số trong vòng ngàn năm có thể còn lại tuyệt đại bộ phận mong muốn hoàn toàn diễn hóa hoàn thành không có, có cái ó c đo đến vạn năm căn bản không có khả năng đến ở hiện tại liền thôn phệ hết ông tề thiên tâm niệm vừa động sinh tử cũng tại hắn một ý niệm ngươi xem một chút những ngày tiểu tiên thế giới nếu như bây giờ mở đại thiên thế giới thôn vệ có không có hy vọng tấn thăng làm hỗn độn thế giới nghe nói như thế hỗn độn châu khí linh trực tiếp hóa thành một đạo lựa gạt chi khí tức tốc tại những n à y tiểu tiên h thế giới xuyên qua một vòng sau đó lắc đầu nói hồi chủ nhân Những vậy thì i ể u t i ê n hơi rắc rối rồi tề thiên sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới không chỉ có là chất lượng cũng không đủ đúng lúc này hôn độn châu khí linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mở miệng nói nếu là có thể thôn vệ thế giới kia kia không sai biệt lắm liền có thể tấn thăng trở thành hôn độn thế giới ân tề thiên vẻ mặt xứng sở theo khí linh ánh mắt nhìn sắc mặt lập tức đen lại thôn vệ u minh địa phủ chỉ sợ không đợi hắn n u ố t xong bình tâm cùng hồng quân hai người liền sẽ trực tiếp giết tới đem hắn rút gân tắm xương tháo thành tắm khối ta suy nghĩ lại một chút ta tề thiên lắc đầu đem khí linh thu hồi hỗn độn c h â u bên trong cái này u minh địa phủ khẳng định là không thể động hồng hoang thế giới ngoại trừ u minh địa phủ cùng trước mắt những này tiểu thiên thế giới cũng không phải là không có thế giới khác cũng không biết thôn vệ những thế giới kia có hữu dụng hay không tề thiên lẩm bẩm một câu liền muốn khởi hành đi thế giới khác nhường khí linh nhìn xem Đúng lúc này, tế thiên tế vẻ một ặ t khẽ đ n dùng hôn độn g sau châu đó đem h thu nhập trong đó, sau đó khoanh chân nhắm thức nháy không phía â lâm n trong trong xuyên tận gian, ráng trên. cung. mắt, một mắt tại vật gì đó phía trên. Mau tới tử tiêu、cung. Một sau qua Mau gì đó, đó đó sở ý vô bên khác tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa hồng vân mấy người trong óc đống nhiên vang lên đạo tổ hồng quân triệu hoán bảy người không dám thất lễ đều là phá vỡ hư không tiến vào hỗn độn sau đó nhanh chóng hướng về tử tiêu cung mà đi trên đường còn không ngừng suy nghĩ đến cùng đã xảy ra nhường đạo tổ vội vã triệu hoán bọn hắn chỉ là lại không có chút nào đầu mối ngay cả suy tính cũng là trống giống bất quá Làm b là ân ngồi ư cao vân sảng sắc mặt lệnh nhạc hồng quân nhẹ gật đầu nhường chúng thánh nao nhau ngồi xuống sau đó trực tiếp đương đạo lần này gọi các người đến đây là vì lượng kiếp sự tình lựa kiếp tham thanh đám người sắc mặt khai biến bấm ngón tay tính một cái vậy khoảng cách lần lượng t i ế p thời gian xác thực không sai bị lắm chương hai trăm bảy mươi sáu u minh phía dưới phong thần hoa quả sơn hai chương hai trăm bảy mươi sáu u minh phía dưới phong thần hoa quả sơn hai xin hỏi lão sư không biết lần này là cái gì l ư ợ n g kiếp ứng kiếp người gì phe thế lực lần này l ư ợ n g kiếp là bởi vì các ngươi môn hạ đệ tử theo nhân tộc tam hoàng ngũ đế bắt đầu tại nhân tộc nhiều lần phạm sát kiếp dẫn động thiên địa kiếp khí cho nên lần này l ư ợ n g kiếp ứng kiếp tại các ngươi môn hạ đệ tử còn có nhân tộc trên thân không có công lớn đ ứ c người đều là l ư ợ n g kiếp người nghe được cái này ngoại trừ không có giáo phái nữ h cùng hồng vân bên ngoài tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt toàn cũng thay đổi bọn hắn không nghĩ tới lần này lượn g kiếp lại là nhằm vào bọn họ giáo phái đệ tử lần này phiền thoái vô số năm cố gắng môn hạ đệ tử thật vất vả tu luyện có thành tựu cái này nếu là kinh nghiệm một lần lượn g kiếp vậy còn không bị tất cả đều đánh về nguyên hình a thậm chí khả năng càng hỏng bét thật là cái này chính là thiên địa lại thế liền coi như bọn họ là cao quý thánh nhân cũng không cách nào làm ra cả i biến cho nên chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía hồng quân sư tôn nhưng mà không chờ bọn hắn nói xong hồng quân liền cắt ngang bọn hắn tiếp lấy xoay tay phải lại một cái tản ra ánh sáng màu hoàng kim thư quyền xuất hiện trong tay hồng hoang thế giới mở thiên địa diễn sinh ba quyển ký thư thiên người ba sa ếch địa thư là đại địa thai màng biến thành tại trấn nguyên tử trong tay nhân thư lại tên minh thư điểm sinh t ử bộ phán quán bút là luân hồi tri nguyên biến thành tại địa phủ bên trong còn lại thiên thư là thiên đình bản nguyên thanh nén chính là ta trong tay bản này mà thiên đình lại là tuân theo thiên địa khí vật chấp trưởng hồng hoang trật tự thiên thư này có thể s ắ c phong thiên đình chư thần lại tên phong thần bảng phong thần lượng kiếp bên trong vẫn là người chân linh có thể lên phong thần bảng trở thành thiên đình tri thần giữ gìn thiên đình vận chuyển chịu thiên đế trưởng khống lời này g t vừa nói ra tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề lập tức nhìn về phía hạo thiên sắp mặt trở nên khó coi lúc này bọn hắn nếu là còn đoán không ra lần này lượng tiếp cùng hạo thiên có quan hệ vậy bọn hắn cái này thánh nhân liền bật làm dù sao gần nhất bọn hắn cùng hạo thiên quan hệ trong đó cũng không tốt nhưng mà coi như trong lòng lại thế nào phẫn nộ ngay trước đạo tổ mặt bọn hắn cũng không dám đối hạo thiên cái này kẻ đầu sỏ làm cái gì bất quá để bọn hắn đem chính mình đệ tử mệnh chữ lấp bên trên phong thần bảng bọn hắn khẳng định cũng không nguyện ý ba trăm sáu mươi lăm chính thần mười vạn phó thần cái này là muốn cho bọn hắn đem các đệ tử đều đưa lên sao bọn hắn làm sao lại bằng lòng cho nên tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề tất cả đều trầm mặc không nói về phần nữ hoa cùng hồng vân thì là lộ ra tự nhiên tự tại bọn hắn không có g i á phái cũng không đúng tay nhân tộc chi tranh cái này lượng tiếp không có hai người bọn họ sự tình lao sư đúng lúc này chuẩn đề bỗng nhiên mở miệng nói nhân tộc tam hoàng ngũ đế chi tranh chúng ta tây phương đệ tử thật là không có nhúng tay cũng không có lượng kiếp nghiệp lực không nên lên bảng hơn nữa đây là phương đông sự tỉnh ta tây phương cũng không tiện nhúng tay tiếp dẫn cũng là bổ sung câu thấy tiếp dẫn chuẩn đề đem chính mình vứt đi ra ngoài tam t h à n h đám người nhất thời mắt lộ ra bất mãn có chuyện tốt thời điểm nói cái gì hồng hoang không chia đồ vật nhìn thấy không đúng liên bắt đầu nói là tây phương người không đúng tay vào phương đ ô n g sự tỉnh quả thực vô sỉ tri cực bất quá cứ việc trong lòng k h i thường nhưng là bọn hắn cũng không mở miệng mà là nhìn về phía hồng quân hồng quân giờ phút này cũng tại mặt không thay đổi nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngay tại đem hai người nhìn lo lắng bất an thời điểm mới hờ hứng nói có thể tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức nhẹ nhàng t h ở ra đà tạ lao sư mà tam thanh thì là trong lòng không c a m lòng nhưng cũng không dám phản bác hồng quân quyết định về phần nữ hoa cùng hồng vân hai người mắt nhìn phong thần bảng nhao n h a u mở miệng sư tôn ta tọa hạ không đệ tử cái này phong thần bảng không liên quan gì đến ta ta cũng không đệ tử có thể lấp ân hồng quân nhàn nhạt gật đầu thấy nữ o a cùng hồng vân cũng sẽ chính mình hái được ra ngoài tam thanh sắc mặt càng thêm khó chịu bất quá bọn hắn lại không cách nào nói cái gì hai người này xác thực không có có đệ tử cũng không thể để bọn hắn đem chính mình lấp lên đi đúng lúc này thái thanh bỗng nhiên đối với hồng quân cung kính con người sư tôn môn hạ của ta chỉ có huyền đô một người còn muốn truyền ta nhân giáo đạo thống không thể lên bảng thiện thấy hồng quân lần nữa đáp ứng thông tin h ê sắc mặt lập tức biến xanh xắm lên hợp lấy đều có lý do còn lại chính là nhường hắn tiệt giáo cùng xiển giáo đến điển vậy lần này phong thần lượng kiếp là cái gì đặc biệt nhằm vào hắn tiệt giáo cùng x i n giáo hắn mặc dù cùng nguyên thủy không hợp nhưng lần này việc quan hệ hai giáo sinh tử tồn vong hắn quyết định lần này cùng nguyên thủy hợp tác cùng một c h ỗ cộng đồng kháng nghị nếu không lấp đầy phong thần bảng hai người bọn họ giáo trên cơ bản liền gặp phải không có có đệ tử truyền thừa t u y ệ t cảnh nhưng mà ngay tại thông tin ê chuẩn bị mở m i ệ n g lúc một bên nguyên thủy vậy mà đoạt trước một bước đối với hồng quân cung kính k h ô n g người thi lên ó i sư tôn môn hạ đệ tử của ta thực sự thưa thớt chỉ có chỉ là m ộ ư ơ i ba vị mà thôi đồng thời đều là phúc đức t r â n tiên tổn thất bất luận một vị nào đều sẽ giao động toàn bộ giáo phái căn cơ cho nên khẩn cầu sư tôn khai ân chớ để ta xuyển giáo đệ tử lên bảng tiết giáo danh xưng vạn tiên dâng lên đệ tử số lượng đông đạo tuyệt đối có thể lấp đầy phong thần bảng nguyên thủy vừa dứt lời thông thiên lập tức t r ợ n mắt tròn xoe đột nhiên bay đầu gắt gao nhìn chằm chằm nguyên thủy tức giận nói nguyên thủy ngươi chớ tức giận ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi nguyên thủy không chờ thông thiên nói hết lời liền ngắt lời hắn cười ha h à nói ngươi tiệt giáo đệ tử mặc dù nhân số đông đảo nhưng trong đó ngư long hô tạp vàng cao lẫn lộn phần lớn là lân giáp mang sừng hàng người ngày bình thường không tu phúc đức phẩm hạnh không đoan nếu là đem những cái tia theo hầu bình thường phẩm tính không tốt người lấp lên bảng đi đợi cho ngày sau bọn hắn trở thành t i ê n đỉnh chính thần cũng coi là tu thành chính quả. h á không mỹ q u á thay mỹ cái đầu của ngươi thông thiên rốt cuộc kìm nén không được l ử a giận trong lòng bốn đạo tản ra lệnh tấu xương hàn quang chu tiên tứ kiếm sát khí nghiêm nghị chỉ hướng nguyên thủy đ ồ vô sỉ vậy mà muốn tính toán ta thiệt giáo hôm nay ta muốn để ngươi đè mặt hắn là thật không nghĩ tới nguyên thủy thế mà lại trở tay đem hắn b á n đi thua thiệt hắn mới vừa rồi còn muốn cùng hợp tác đâu mà nguyên thủy thấy thông thiên thế mà m a n g hắn s á t mặt cũng lập tức khó coi vô cùng bản cổ phiên trực tiếp tế ra chả lẽ lại sợ ngươi ừ nhưng mà liền đại đại chiến hết sức căng thẳng lúc hồng quân hử l ệ n h một tiếng như là cựu tiên kinh lôi đồng dạng tại thông tiên cùng nguyên thủy bên thai nổ vang hai tâm thần người run lên vội vàng thu hồi riêng phần mình tiên thiên trí bảo sư tôn nổi giận mà nhưng vào lúc này một mực tại thờ ớ lạnh nhạt chuẩn đề nhãn c h â u xoay động trên mặt lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác rảo hoạt nụ cười hám dọc một cái chậm rãi mở miệng nói kỳ thật đi hai vị rất không cần phải như thế tranh chấp lão sư cũng không nói cái này lên bảng người không phải đến từ siền tiệt nhị giáo không thể đã hai vị đều không nỡ môn hạ đệ tử lên bảng kia sao không tìm người khác đến bằng đâu chuẩn đề lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn、sóng. ở đây ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn những người khác ai thấy có người nghĩ hoặc có người như có điều suy nghĩ chuẩn đề cười h ắ t h ắ t trong mắt l ó e lên một vệ t â m hiểm tri s ắ c không nhanh không c h ậ m phun ra ba chữ hoa quả sơn tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy tôn viên lên bảng tề thiên nhiệt thân một chương hai trăm bảy mươi bảy tôn viên lên bảng tề thiên nhiệt thân một chương hai trăm bảy mươi bảy tôn viên lên bảng tề thiên nhiệt thân hoa quả sơn ba chữ vừa ra tử tiêu cung bên trong lập tức yến tĩnh đám người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra cái kia đạo sớm đã vẫn lạc bá đạo thân ảnh thể thiên sau một khắc thái thanh cùng nguyên thủy trong mắt đều là sáng lên thế nào đem cái này đem quên đi tề thiên đều vất lạc vậy hắn những đệ tử kia cũng phải muốn hạn chế hạn nếu không chính là không ổn định nhân tố sau này đối đệ tử của bọn hắn có thể sẽ có chút phiền phức cho nên hai người cùng kêu lên khen phương pháp này rất hay nhưng mà thông tin ê sắc mặt lại là có vẻ hơi phức tạp khẽ nhất miệng dường như mong muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói mặc dù đối tề thiên có chỗ t h ư ở n g thức nhưng bây giờ đã vất lạc hắn những cái được gọi là các đệ tử sinh tử hắn cũng sẽ không để ở trong lòng dù sao t h á nhất nhân phía dưới đều như sâu kiến.、Mà、nữ hoa cùng Hồng Vân nhìn chuẩn ánh Bọn hắn cùng tề thiên quan quan phía hoa phía thì chút hệ hệ sâu tâm dưới đều đề về tề Mà mắt trầm. là có có cũ, r tốt. thấy tiền tử Nhất Cũng không hy vọng nhìn thấy sinh nạ. gặp hy đệ là nữ hoa nhìn về phía chuẩn đề trong mắt đẹp hàn mang lấp lóe trước đó nàng đã cảnh cáo chư thánh không được tự mình động thủ đối phó hoa quả sơn đệ tử giờ phút này chuẩn đề vậy mà lần nữa nói đây rõ ràng chính là không đem cảnh cáo của nàng coi là chuyện to tát chuẩn đề ngươi thật sự là tốt vết sẹo quên đau ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi không cho phép đối hoa quả sơn động thủ chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi không thành dứt lời nữ hoa ngọc thủ khé đ ả o một đạo tử quang đ ố n g nhiên hiện lên hồng nông thanh kiếm liền chống rông xuất hiện tại trong tay nàng hồng nông thanh kiếm vừa mới xuất hiện không gian chung quanh đều dường như bị kiếm khí bén nhọn chỗ x é rách tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố b á nữ hoa cầm trong tay thanh kiếm không chút do dự đối chuẩn đề đạo nhân hung hăng bổ tới trong chốc lát kiếm quang như hồng mang theo vô tận phong mang cùng sát ý thẳng bức chuẩn đề mà đi đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện kinh khủng công kích chuẩn đề sắc mặt đột nhiên đại biến nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Ngươi ông ít thi triển ra thất b ả o diệu thụ hướng về bổ tới hồng nông thanh kiếm xuất đi bên cạnh tiếp dẫn cũng là biến sắc thập nhị phẩm công đức kim liên xuất hiện che lại chuẩn đề hắn biết hồng nông thanh kiếm y lực chuẩn đề căn bản ngăn không được hắn nếu không xuất thủ tương trợ chuẩn đề kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm chỉ là không chờ song phương thần thông linh bảo tiếp xúc một cái tản ra thanh quan g ngọc điệp theo ngồi cao đám mây hồng quân tay bên trong bay ra ngăn ở giữa song phương ông một cỗ vô hình chi lực theo ngọc điệp chi trên tôn da nữ hoa hồng nông thanh kiếm cùng tiếp dẫn thất bào diệu thụ công kích dường như bị thôn vệ đ ồ n dạng trong nháy mắt biến mất không còn t ă n tích dám động thủ nữa. t r ấ nghe áp vào năm. n hồng quân không vui nữ liệu nữ hoa không tình nguyện đem hồng mông thanh kiếm thu vào mà chuẩn đề thì là nhẹ nhàng thở ra vừa mới hắn căn bản là không có lòng tin ngăn lại nữ hoa công kích mặc dù có tiếp dẫn hỗ trợ sẽ không bị đánh giết nhưng dừng lại đánh cho tê người cùng mất mặt kiên là tránh không khỏi giờ phút này hồng quân mở miệng chính hợp hắn ý bất quá hắn cũng không dám lại nói cái gì nếu không trở rời đi tử tiêu cùng nữ hoa cái tên điên này lại tìm hắn để gây sự kia liền xong rồi cho nên chuẩn đề thối lui đến tiếp dẫn bên cạnh trần mặc không nói hoa đúng lúc này hồng quân ngón tay điểm nhẹ phong thần bảng như thánh chỉ đồng dạng chậm dài triển khai lơ lửng tại thất thánh trước mặt đã các ngươi cũng không n g u y ệ n ý kia vừa rồi tất cả tất cả đều hết hiệu lực mặc kệ là phương đông vẫn là tây phương các ngươi thân làm hồng hoang thánh nhân thế thiên trưởng hồng hoang lượng kiếp sự tình làm thì không bên c ạ n h bay mỗi người ít nhất phải ở phía trên lớp bên trên năm trăm cái tên chữ cái khác thần vị từ lượng kiếp tự hành mà định ra theo hồng quân dứt lời chúng thánh lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi nhất là thái thanh tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt càng là âm chầm vô cùng vừa mới thật không dễ dàng đem chính mình hái được ra ngoài hiện tại đạo tổ sinh khí tất cả mọi người không có chạ ngay cả n ữ hoa cùng hồng vân cũng là có chút trở tay không kịp bất quá liền ở những người khác sắc mặt âm tính bất định do dự thời điểm nguyên thủy ánh mắt lóe lên dẫn đầu tiến lên lấy pháp lực tại phong thần bảng phía trên viết xuống một cái tên thôn viên tên này vừa ra những người khác tất cả đều ánh mắt lấp lóe vẻ mặt cũng biến thành quỷ dị vô ý thức nhìn về phía hồng quân cái này có thể làm khi thấy hồng quân sắc mặt bình tĩnh đã không nói đi cũng không nói không được trong lòng mọi người minh bạch đây quả thật là đi đã như vậy. vậy chuyện này liền dễ làm tề thiên hoa quả sơn có thể là có hơn ba ngàn đệ tử đầy đủ nhưng mà mọi người ở đây tâm tư chuyển động nguyên thủy chuẩn bị lại viết một cái tên thời điểm phong thần bảng bên trên bị nguyên thủy viết lên tôn viên hai chữ lại đột nhiên sáng tối chập trần loại lên mấy hơi sau theo một đạo tử quang hiện lên tôn viên danh tự trực tiếp theo phong thần bảng bên trên biến mất không thấy cái này lần này tam thanh đám người nhất thời tất cả đều động mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không hiểu nhao nhao nhìn về phía hồng quân hồng quân nhìn xem lần nữa biến trống rông phong thần bảng lông m à y cũng là hiếm thấy nhữ lại sau đó đưa tay tự mình tại phong thần bảng bên trên lăng không viết xuống tôn viên hai chữ chỉ có điều mấy hơi qua đi giống nhau tình cảnh lần nữa xảy ra t ử quang n g h ĩ lên tôn viên hai chữ lần nữa biến mất không còn t â m hơi không thấy tam thanh chờ người đưa mắt nhìn nhau đạo tổ thân tự ra tay đều không được cái này tề thiên đ ổ đệ tôn viên cũng quá q u ỷ dị à nhưng mà hồng quân lông mày lại là g i á n ra trầm g ã i nói tôn viên trên người có ư u minh địa phủ hồng mông tử khí có thánh nhân chi tư không thể lên phong thần bảng nghe nói như thế lấy tam thanh đám người thánh nhân tâm tính cũng nhịn không được s ư ớ n g sốt u một chút bọn hắn là thật không nghĩ tới tôn viên thế mà đạt được hồng mông tử khí u minh địa phủ hồng mông tử khí bọn họ cũng đều biết thậm chí còn vẫn luôn có ý tưởng nhớ chỉ là trở ngại đạo tôn bình tâm cường hoành thực lực cho nên mới một mực không có hành động hiện tại tôn viên thế mà vô thanh vô tức đạt được một đầu hồng nông tử khí cái này để bọn hắn khiếp sợ đồng thời lại động lên tâm tư tề thiên đều đã chết cái này hồng nông tử khí đặt ở tôn viên trên thân liền quá lãng phí nhìn xem đám người ánh mắt lấp lóe hồng quân trên mặt chút nào không dao động lạnh nhạt nói tiếp tục ca ngay vậy nguyên thủy lấy lại tinh thần ánh mắt chuyển động ở giữa đưa tay ngay tại phong thần bảng bên trên lần nữa bắt đầu sách viết nhưng mà vừa mới viết lỗ chữ một cố mang theo kinh khủng sừng sững sắt ý khí tức trực tiếp hướng về nguyên thủy đánh tới trong n g á y mắt liền đem nó bao phủ ai nguyên thủy lập tức lông tơ đ ứ n g đấy không lo được tiếp tục viết đông nhiên quay đầu c h ậ t mắt lộ ra bất mãn hạo thiên người là ý gì vì sao ngăn ta tam thanh mấy người cũng là mắt mang dị s ắ c nhìn về phía một bên hạo thiên bọn hắn không nghĩ tới một mực giữ gìn hoa quả sơn nữ hoa không có ra tay ngược lại là cái này hạo thiên ngăn trở đây là cũng nghĩ che chở hoa quả sơn sao vì một cái chết đi tể thiên đắc tội thanh nhân đáng ra không bất quá đám người chỉ lo nhìn hạo thiên cũng chưa phát hiện hồng quân sắc mặt biến kinh nghi bất định lên dường như phát hiện gì rồi rung động sự tình mà bị chúng thánh nhìn chằm chằm hạo thiên sắc mặt cũng là k h ẽ biến cảm thụ được kinh khủng thánh uy tâm thần lập tức của loạn hám i ệ n g vừa muốn giải thích cái gì một sợi lông đ ỗ n g nhiên theo trên thân bay ra sau đó biến thành một đạo thân mang thanh sam mắt lộ ra khí phách thân ảnh chư vị đã lâu không gặp a theo thanh sam thân ảnh xuất hiện tam thanh đám người nhất thời tất cả đều cặp mắt trợn tròn trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin không cách nào phục sinh nói ngươi đến cùng là ai lại dám tại tử tiêu cung giả thần giả quỷ tam thanh chờ người vô ý thức nhìn về phía hồng quân nhưng mà chương hai trăm bảy mươi bảy tôn b i ê n lên bảng tề thiên hiện thân hai chương hai trăm bảy mươi bảy tôn b i ê n lên bảng tề thiên hiện thân hai khi thấy hồng quân kia cũng có chút vẻ khiếp sợ thời điểm trong lòng mọi người sợ hãi cả kinh cái này thật là tề thiên không đúng đây chỉ là một cỗ hóa thân nhưng là hóa thân đã tồn tại vậy đã nói rõ tề thiên cũng không có vấn lạc tam thanh bọn người đã chấn kinh lại mế hoặc cái này tề thiên đến cùng là bởi vì kháng qua kinh khủng diện thế thiên phạt không chết vẫn là đạo tổ tính sai tề thiên như bọn hắn như thế thành thánh về sau tại sinh mệnh trưởng hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh cho nên mới có thể lần nữa phục sinh bọn hắn không hiểu mà tề thiên nhìn qua hồng quân cùng tam thanh đám người trên mặt kia khó mà che giấu chấn kinh cùng khốn vẻ nghĩ hoặc trong lòng trong nháy mắt dâng lên một c ô mánh liệt khoái ý tình hình này đúng là hắn muốn nhìn đến bất quá cỗ này khoái ý chỉ là một cái thoáng tức thì tề thiên sắc mặt đột nhiên lại biến âm trầm như nước lạnh lùng nhìn chằm nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy lão nhi vừa rồi ngươi luôn mồm nói muốn đem ta cái nào vị đệ tử chi danh viết tại phong thần bảng bên trên nói con liếc mắt một bên chuẩn đề trong mắt mang theo thấu xương sừng sững sắc ý lúc trước hắn đem một sợi lông d a o cho hạ thiên nhường mang theo đến tử tiêu c u n g vừa rồi tử tiêu c u n g bên trong phát sinh tất cả không một bỏ sót toàn bộ nghe lọt vào trong hai hắn là thật không nghĩ tới tại chính mình sau khi nga xuống bọn gia hỏa này thế mà đánh lên đệ tử của hắn chủ ý ngưu toan đem hắn một đám đệ tử hết t h ạ đều đ i ề n tới tấm kia phong thần bảng bên trên nếu không phải lần này hắn kịp thời xuất hiện đợi cho khổng t ư ớ n các đệ tử danh tự chân chính bị khắc họa tại phong thần bảng phía trên lúc mọi thứ đều kết thúc đến lúc đó hắn ngoại trừ công chúng nhiều đệ tử toàn bộ thu nạp t i ế n hỗn độn c h â u bên trong hoặc là dẫn theo bọn hắn cùng nhau trốn đi kêu mênh mông hỗn độn bên trong tránh họa bên ngoài sợ là không còn gì k h á c biện pháp tốt hơn dù sao thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy cùng hồng quân cùng thiên đạo chống lại không cải biến được thiên địa đại thế nghe tề thiên chất vấn chuẩn đề ánh mắt lấp lóe không có lên tiếng mà nguyên thủy há to miệng lại không biết nói cái gì tính toán người bị chính chủ cho hiện trường bắt gặp cái này thực sự có chút xấu hổ đặc biệt là tề thiên thực lực còn mạnh hơn hắn dưới tình huống nhưng mà đúng vào lúc này nguyên thủy trong lòng hơi động giống như là nhớ ra cái gì đó đối với phía trên hồng quân không người cung kính hỏi sự tôn kia、yeah. thiên đạo lệnh phải chăng còn muốn chấp hành hắn cũng không bí mật truyền âm đều là thánh nhân không thể gạt được tề thiên hơn nữa hắn cũng không nói cụ thể tề thiên cũng sẽ không biết thiên đạo lệnh là cái gì mà theo nguyên thủy r ứ t lời ở đây thái thanh thông thiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nao n h a u đưa ánh mắt về phía hồng q â n mà nữ hoa cùng hồng vân hai người lại là nhìn về phía tề thiên càng không ngừng hướng phía tề thiên âm thầm máy mắt cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý thông qua truyền âm phương pháp cáo chi tề thiên tường t ỉ n h thật sự là bởi vì lúc này giờ phút này hồng quân đạo tổ ở trước mặt bọn hắn căn bản không dám truyền âm nếu không lấy đạo tổ c h i năng khẳng định sẽ phát hiện một bên khác tề thiên bén nhạy phát giác được mọi người chung quanh thần sắc cử chỉ dị thường biến hóa trong lòng không khỏi dâng lên vẻ hồ nghi nhất là nhìn thấy nữ hoa cùng hồng vân ánh mắt càng l à có một loại dự cảm bất tường lặng yên sông lên đầu thiên đạo lệnh đây là cái gì chẳng lẽ là kim trâm đối ta tề thiên âm thầm nghĩ ngợi trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng tình hình nhưng từ đầu đến cuối không cách nào lý giải một cái rõ ràng đầu mối bất quá hắn cũng chưa sợ hãi lần này hắn chỉ là hóa thân tới đây cho dù có biến cố tả hữu cũng bất quá là tổn thất một q u ọ n g lông mà thôi q u ọ n g lông hắn còn nhiều nữa cùng lúc đó ngồi cao tại bên trên giường mây hồng quân cũng bất động thanh sắc â m thầm thuốc động thủ bên trong tạo hóa ngọc điệp kết hợp thiên đạo tri lực đầy coi như chỉ là một phen suy tính về sau đạt được kết quả lại là trống giống chỗ có quan hệ với tề thiên tất cả tựa hồ cũng bị một tầng vô hình mê vụ ngăn cản khiến cho hắn vị này đã vừa người thiên đạo t r ư ờ n g khống toàn bộ hồng hoang thế giới tồn tại cũng khó có thể nhìn trộm mảy may kết quả như vậy nhường luôn luôn đã tính trước hồng quân cũng không nhịn được cảm thấy một hồi kinh hãi hắn không nghĩ tới biến mất một đoạn thời gian tề thiên lại có thể có được thủ đoạn ngăn cản hắn tôi diễn hồng quân trong lòng tỏa ra s á t ý hắn c h á n ghét loại này thoát ly trường không cảm giác bất quá trong lòng mặc dù sát cơ máy liệt nhưng hồng quân cũng không có lập tức chấn áp hoặc là chu sát tề thiên ý nghĩ một là bởi vì trước mắt tề thiên chỉ là một cô hóa thân chân thân hắn là suy tính tới tung tích coi như diện cũng vô dụng ngược lại sẽ còn mường tề thiên có chút đề phòng hai là bởi vì hắn hiện tại nộ g đạo tại thời khắc mấu chốt chân thân không có cách nào xuất hiện hiện tại cũng chỉ là một cô hóa thân coi như suy tính tới tề thiên bản thể chỗ hắn cũng không đủ thực lực đem nó chấn áp về phần nhường tam thanh bọn người đọc thủ vậy cũng không được lấy thực lực của hắn đều đẩy không tính được tới tề thiên tung tích tam thanh bọn người càng không có thể cho nên hồng quân sắc mặt bình thản lắc đầu không cần sự kiện kia trước như vậy coi như thôi hiện tại chủ yếu là phong thần lượng kiếp sự t ì n h đã tề thiên không việc gì vậy liền cùng một chỗ đem phong thần bảng điện a thấy hồng quân không muốn nhiều lời thiên đạo lệnh thề thiên trong lòng mặc dù vẫn như cũng ạ c nhiên nghi ngờ nhưng lại không có mở miệng hỏi tuân nhìn vừa rồi nữ hoa cùng hồng vân vẻ mặt tất h nhiên biết chờ rời đi tử tiêu cung lại đi tìm bọn họ hỏi thăm một chút hiện tại vẫn là trước đem phong thần sự tình định ra tỉnh đến lúc đó lại xuất hiện yêu tiêu thân chính hắn không sợ phong thần nhưng là đệ tử của hắn lại không được bất quá muốn cho hắn đem môn hạ của mình đệ tử lấp bên trên phong thần bảng vậy khẳng định là không thể nào cho nên thề thiên cố ý giả bộ như không biết phía trước sự tình do hỏi lần này lượt i ế p người nào nên nhập tiếp hồng quân mắt nhìn tề tiên hờ h ư u nói g n lần này lựa k i ế p tức là bởi vì các ngươi riêng phần mình đệ tử dẫn động tiên đ ị a kiếp khí cũng là bởi vì thiên đình chúng thần không đủ các bộ thần chức c h ú n g giống không cách nào chấp trưởng hồng hoàng trật tự cho nên tiên đ ị a hạ xuống lựa k i ế p một thanh lý sát kiếp n g hiệp lực hai người phân đất phong hầu chư thần đóng đô thiên đình phong thần lựa k i ế p cũng là nhân tộc vương triều dung chuyển thay đổi thời điểm đến lúc đó sẽ có ứng kiếp người xuất hiện n ắ m phong thần lợi khí phân đất phong hầu chư thần mặc kệ là các ngươi môn hạ đệ tử vẫn là những sinh linh khác chỉ cần nhân quả man theo tu vi tại thánh nhân phía dưới người đều tại nói đến đây, hồng quân không chỉ có như thế trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc làm sao có thể kinh hô bên trong hồng quân vội vàng nhắm mắt dùng tạo hóa ngọc điệp đầy coi như thấy thế tam thanh chờ trong lòng người run lên đã xảy ra chuyện gì thế mà nhường hồng quân thất thố như vậy c h ọ n vẹn nửa khắp đồng hồ sau hồng quân mới lần nữa mở hai mắt ra trong mắt mang theo phức tạp cùng vẻ tức giận hô t h ở sâu bình phục hạ chấn động đạo tâm hồng quân mới chậm dãi nói lần này phong thần lượm tiếp hồng hoàng v ă linh bất luận tu vi cao thấp đều tại lượm tiếp bên trong nói xong liền lần nữa nhắm mắt bất quá nhưng trong lòng thì có chút nghiêng trời l ệ c đất thiên cơ hoàn toàn loạn nguyên bản lượng kiếp là thánh nhân phía dưới có nhân quả trong người mới t h a i kiếp bên trong nhưng bây giờ tất cả mọi người t h a i kiếp bên trong về phần tại sao thiên đạo biểu hiện có biến số xuất hiện nhưng cụ thể là biến số gì lại không cách nào thôi diễn đi ra nói cách khác bây giờ chậm rãi đã không tại hắn hoàn toàn trong k h ô n g chế đây mới là nhường hồng quân khiếp sợ phía dưới nghe được hồng quân nói tới ngữ đ i ệ u tam thanh trở thân thể người cũng là rung động có chút kinh nghi bất định hồng hoang vạn linh đều thay kiếp bên trong có ý tứ gì chẳng lẽ bọn hắn thánh nhân cũng thay kiếp bên trong vậy lần này lượng kiếp chẳng phải là so vu yêu lượng kiếp còn mùa lớn sư tôn ý của ngài là thánh nhân cũng thai kiếp bên trong tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi tám vô lượng lượng kiếp treo đùa nguyên thủy một chương hai trăm bảy mươi tám vô lượng lượng kiếp treo đùa nguyên thủy một chương hai trăm bảy mươi tám vô lượng lượng kiếp treo đùa nguyên thủy sư tôn thánh nhân nhưng tại kiếp trung thái thanh có chút không xác định nhìn qua hồng quân tỉnh giáo kỳ thật thái thanh nội tâm đã có suy đoán chẳng qua là muốn lại xác nhận một phen dù sao nếu là thánh nhân đều tại trong kiếp số như vậy lần này lượng kiếp liền kinh khủng toàn bộ hồng hoang khả năng đều sẽ xảy ra k ị biến hồng quân m ặ t không chút thay đổi nói tại đừng nói là các ngươi thánh nhân liền xem như b ẩ n đạo cũng thai kiếp bên trong lần này lượng kiếp có biến số chỉ cần là hồng h o a n g sinh linh bên trên trí thánh người cho tới phạm nhân tận khi kiếp số bên trong đều có vẫn là khả năng có thể hay không vượt qua một xem thiên ý hai n h ì n người vì vẫn là người một tia thần hồn bên trên phong thần bảng đức hạnh thượng giai có thể phong là ba trăm sáu mươi năm vị chính thần đức hạnh đồng dạng là phó thần trung dung người có thể phong mười vạn phó thần trên trời rơi xuống trung hạ người phong trăm vạn thiên binh như đức hạnh thắp xuống không vào luân hồi trực tiếp tan thành mấy khói theo hồng quân dứt lời chúng thánh lập tức kinh hại không thôi thánh nhân cũng có khả năng vẫn lạc cái này chẳng lẽ là vô lượng lượng kiếp sao ngay cả tề thiên đều có c h ú t ngộng hắn có trí nhớ kiếp trước biết hậu thế phong thần chi chiến cuối cùng thánh nhân đều tham dự vào đại chiến nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phá vỡ hồng hoang hồng quân cũng không liên lụy đi vào hiện tại liền hồng quân đều nói mình cũng thai kiếp bên trong đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a n h ư n g hồng quân cái này thiên đạo đại ngôn nhân đều gặp nguy hiểm chẳng lẽ là kia duy nhất trốn được một mạng hỗn độn ma thần dương mi muốn tới tiến đánh hồng h o n g có thể cái này cũng không có khả năng a lúc trước cùng bản cổ đại chiến dương mi ỉ vào bảo mệnh cực mạnh không gian pháp tắc mặc dù không có trực tiếp vấn lạc nhưng cũng là bị thương nghiêm trọng coi như hiện đang khôi phục cũng nhiều lắm là cùng hồng quân tu vi tương đối không có thể đột phá đến nửa bước đại đạo cảnh giới cảnh giới kia cường g i ả t u y ệ t thế xuất hiện đừng bảo là hồng hoang toàn bộ hỗn độn đều sẽ xuất hiện dị tượng nếu như không phải dương mi chẳng lẽ thật là vô lượng lượng k i ế p muốn tới hồng hoang muốn tiêu diệt biến số biến số gì có thể gây nên vô lượng lượng tiếp kỳ thật nói thật tề thiên chính mình là biến số xuyên việt người vốn là không tại thiên địa quy tắc bên trong nhưng là từ hắn chính thức dừng chân hồng hoang về sau vậy hắn biến số này liền đã thành định số lại nói chuyện của mình thì mình tự biết hắn liền xem như biến số nhưng bây giờ hắn còn không có thực lực mạnh như vậy cùng lực ảnh hưởng đi gây nên vô lượng l ư ợ n g kiếp cho nên hồng quân nói biến số khẳng định không phải hắn bên này tề thiên cùng chư thánh đang nghi ngờ cùng ngạc nhiên nghi ngờ một bên khác hạo thiên cũng có chút mắt trở trọn hắn chỉ là muốn đ ả kích cùng hạn chế hạ tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề cùng môn hạ của bà quã bọn hắn đệ tử mà thôi kích thích phong thần lượng kiếp liền đã nhường hắn có chút kinh ngạc hiện tại giống như nhìn không chỉ gây nên lượng kiếp cái này nhìn xem vô lượng lượng kiếp đều muốn xuất hiện vậy hắn coi như nắm trong tay tam giáo đệ tử lại như thế nào thánh nhân thậm chí đạo tổ dạng này trí cao vô thượng tồn tại cũng có thể đứng trước vẫn là nguy cơ hắn nhưng không có kia phần tự tin có thể bình yên vô sự vượt qua kiết nạn bởi vậy hạo thiên lòng mang thấp thỏm nhìn về phía hồng quân mở miệng hỏi sư tôn chẳng lẽ nói trận này phong thần lượng kiếp chính là trong truyền thuyết vô lượng lượng kiếp sao vô lượng lượng kiếp bốn chữ vừa ra ở đây chư vị thánh nhân đều là trong lòng xích chặt thần xác khẩn trương nhìn chăm chú lên hồng quân sợ nghe ra là chữ. hờ hưng nói bây giờ cái này tiên cơ đã hỗn loạn không chịu nổi đến tội cùng phải chăng là vô lượng lượng kiếp ngay cả ta cũng không cách nào suy tính ra nghe nói đáp án này chúng t h a n h tâm tình càng thêm trở nên nặng nề tâm tình bất an tràn ngập trong không khí ra nhưng mà đạo tổ đều đã biểu thị không cách nào dự đoán bọn hắn tự nhiên cũng vô kế khả thi rơi vào đường cùng đám người chỉ có thể dựa theo biết bắt nhất tình huống đi chuẩn bị ứ n g đối tạm thời đem lần này phong thần lượng kiếp coi như vô lượng lượng kiếp đến đối lãi tuy nói vô lượng lượng kiếp cực kỳ hữu hiểm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể vượt qua dù sau đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi đều sẽ để sẽ sinh lại tia như vậy một cái ơ Hiện tại, chúng h tại, t n muốn h làm l này h thế ư n o tăng cường tự thân phần thắng cường phần niệm được. mới phong, phong thần bảng nếu là lần này phong thần lượng kế i p hoạch tâm mấu chốt phong thần chi khí chỉ cần có thể đem nó nắm giữ ở trong tay mình tất nhiên có thể tại phong thần lượng kiếp chi bên trong trường không quyền chủ động đối với thuận lợi vượt qua vô lượng lượng kiếp tất nhiên có tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu không chính mình đại giáo liền có thể sẽ bị nhằm vào tính toán cuối cùng kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm sư tôn không biết cái này phong thần bảng do ai chấp trưởng nguyên thủy dẫn đầu lên tiếng hỏi thăm nếu là chấp trưởng phong thần bảng vậy hắn liền có thể trưởng khống người nào lên bảng đến lúc đó hắn xiền giáo vượt qua lượng kiếp liền sẽ dễ dàng rất nhiều về phần hắn chính mình có khai thiên công đức lá bài t ẩ y này hắn vẫn còn có chút lòng tin nghe được nguyên thủy hỏi thăm những người khác cũng đều nhìn về hồng quân mắt lộ ra chờ mong hồng quân đương nhiên biết c h ú n g thánh ý nghĩ lạnh n đ ạ t nói xiền giáo giáo nghĩa thuận thiên tuân mệnh phong thần bảng tạm thời do xiền giáo chấp trưởng lời này vừa nói ra nguyên thủy lập tức đại hỷ cái khác thánh nhân thì là mắt lộ ra thất vọng hồng quân không để ý đến những n à y trực tiếp đem phong thần bảng giao cho nguyên thủy nguyên thủy vội vàng tiếp nhận sau đó lại cung kính đối với hồng quân hỏi c ò n m ờ i sư tôn chỉ thị lượng kiếp thời điểm làm như thế nào sử dụng bảo vật này lượng kiếp kiếp khởi thời điểm sẽ có phi hùng chi tướng ứng kiếp nhân tộc xuất thế đến lúc đó đem phong thần bảng giao cho hắn tại nhân tộc vương triệu thành lập phong thần đài thế bên trên liền có thể làm trên bản g thần vị đủ quân số sau phong thần lượng kiếp liền sẽ kết thúc nói đến đây hồng quân dừng một chút lần nữa đối với nguyên thủy nói trong tay ngươi có một t ự c phẩm linh bảo tiên phạt tri tiên lại tên đả thần tiên là cùng phong thần bảng nguyên bộ chi bảo r o i này bên trên có lớn đạo phụ lục chỉ cần phong thần bảng bên trên có tên người đều có thể chế tài đến lúc đó có thể cùng một chỗ giao cho ứng tiếp người phối hợp phong thần bảng phong thần thiên phạt c h i tiên chúng thánh ngay xong ánh mắt toàn đều nhìn về nguyên thủy chẳng lẽ đây mới là đạo tổ đem phong thần bảng giao cho xiển giáo chấp trưởng nguyên nhân mà lúc này nguyên thủy lại không có bất kỳ cái gì hưng ơ phấn chi ý bởi vì tia thiên phạt c h i tiên bị hắn lúc ấy cùng tề thiên trao đổi nhân hoàng c h i sư lúc trao đổi ra ngoài đã không ở trong tay chính mình nghĩ đến cái này nguyên thủy cực kỳ hối hận tâm tình cũng biến cực kỳ hỏng hắn không nghĩ tới trước đó kêu một mực nhìn không thấu t i ê n phạt chi tiên thế mà cùng lần này phong thần lượng kiếp có quan hệ hơn nữa còn là trọng yếu như vậy cơ bản không thua phong thần bảng c h ắ c không được lúc trước hắn từ nơi sâu xa cảm giác kêu roi cùng hắn d i ể n giáo hữu duyên thì ra duyên không tại lúc ấy là ở đây a thật là bây giờ muốn theo tề thiên nơi đó đổi lại căn bản không thể nào trọng yếu như vậy c h i vật tề thiên choáng váng mới sẽ đồng ý bất quá mặc dù biết do không có khả năng n g u y ễ n thủy vẫn là không cam tâm từ bỏ dự định thử một chút thế là trên mặt nụ cười nhìn về phía tề thiên tề thiên sư đệ nhưng mà không chờ hắn nói tiếp tề thiên ánh mắt đột nhiên chừng một cái ngươi gọi ta cái gì sư đệ nguyên thủy thần sắc đọc lại sau đó l u n g túng nào ỷ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám vô lượng lượng kiếp t r e o đùa nguyên thủy hai chương hai trăm bảy mươi tám vô lượng lượng kiếp t r e o đùa nguyên thủy hai nói sai nói sai sư m i n h là sư m i n h nói đến sư m i n h hai chữ nguyên thủy khỏe miệng đều tại c ó rúm toàn thân đều cực kỳ không được tự nhiên hắn cùng tề thiên quan hệ theo tử tiêu cung nghe đạo thời điểm vẫn không tốt nếu như không phải lúc này có việc cầu người hắn nơi nào sẽ để cho mình chịu này bị k u ấ t bất quá mặc dù trong lòng nghiến răng nghiến lợi hận nhưng trên mặt lại lần nữa cố gắng gạt ra một vệ nụ cười sư đệ muốn theo tề thiên sư huynh đem kia thiên phạt chi tiên đổi về sư huynh có cái gì muốn cái gì đổi cứ việc nói chỉ cần không phải ta chạm thi chi bảo ta đều bằng lòng lời này vừa nói ra thượng thủ hồng quân n h a m mắt sinh lòng không vui cái này nguyên thủy thật sự là thành sự không có bại sự có dư thế mà đem như thế bảo vật cho tề thiên hồng quân cũng không phải sợ hoặc là kiên kỵ tề thiên mà là tề thiên đã ác hắn hắn cũng không muốn nhìn thấy tề thiên có bất kỳ được lợi chỗ bất quá mặc dù bất mãn trong lòng nhưng hồng quân cũng không làm cái gì chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem còn bên cạnh đ a n g nghi hoặc nguyên thủy thái độ thái thanh mấy người cũng lộ ra vẻ trợ hiểu trách không được nguyên thủy thái độ cổ quái như vậy thì ra kia thiên phạt chi tiên bị nguyên thủy đổi cho tề thiên a đây thật là thật không có có ánh mắt a bất quá bọn hắn cũng không có chen vào nói cái gì mà là dù bận vận ung dung nhìn xem nguyên thủy cùng tề thiên mặc dù không chiếm được liên quan tới lượng k i ế p phong thần bảng cùng đả thần tiên nhưng lại có thể xem kịch hiệu hiệu trong lòng khó chịu a nguyên thủy đương nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt của những người khác bất quá hắn lúc này cũng không hề để ý vì có thể ở lượng k i ế p bên trong chiếm được tiên cơ r a mặt không cần cũng được ha ha ha lúc này t h ế thiên đông nhiên cười ha h a nhìn xem nguyên thủy kia biệt khuất mà lại cường tráng cười biểu lộ trong lòng một hồi lớn sướng so tự tay đánh nguyên thủy dừng lại còn muốn thoải mái trước đó ngư đồ giờ phút này rốt cục n ở hoa kết trái coi như kia đả thần tiên tạm thời còn không c ó chân chính cử đi đại dụng nhưng vẹn vẹn hiện tại nhường nguyên thủy kinh ngạc chịu thua liền đã nhường hắn rất là hài lòng khu khu tề thiên ho nhẹ một tiếng tay trái chắp sau lưng đi đến nguyên thủy trước người giả bộ như nghiêm túc dùng tay phải vô vỗ nguyên thủy bà vai sư lệ a đã ngươi gọi ta một tiếng sư m i n h làm sư huynh đương nhiên cũng không thể keo kiệt xem ở sư đệ n h ư thế khiêm tốn thành khẩn trên thái độ sư m i n h liền đáp ứng ngươi người sư đệ này t h ỉ n h cầu thế nào sư m i n h đủ nể mặt n g ư ơ i ha ha ha ta nghe tề thiên trái một tiếng sư đệ phải một tiếng sư m i n h nguyên thủy cái chán gân xanh bạo nhảy răng đều cắn kéo kẹt kéo kẹt vang hận không thể tế ra bản cổ phiên đem tề thiên cái kia đáng giận khuôn mặt tươi c ư ờ i đập cho nát bét thật là vì x u n giáo vượt qua lược yếp nguyên thủy gắt gao đem trong lòng c ù n nổ đè xuống cứng ngắc tươi cởi nói vậy xin đa tạ rồi sư h u n h nhưng mà tề thiên lại là lắc đầu trước đường tạ thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu ta mặc dù là sư huynh của ngươi nhưng đả thần t i ê n không thể cho không ngươi ngươi đem đồ vật tới đổi nguyên thủy nhóc mắt ngươi muốn cái gì đừng sợ sư huynh sẽ không làm ngươi khó xử tề thiên cười ha hả nói sẽ không cần sư đệ ngươi c h ả m thi hoặc là chứng đạo chi bảo chỉ cần ngươi cầm phong thần bảng đ ổ i là được rồi lời này vừa nói ra cố giả bộ ý cười nguyên thủy sắc mặt đột nhiên âm chầm xuống từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi nói hôn đản ngươi dám đổ ta tề thiên cũng không tức giận ngược lại cười t ù n tìm nói sư đệ chuyện này sư huynh nhưng không có đùa nghịch ngươi là ngươi mới vừa nói chỉ cần không phải chạm thi chi bảo ngươi cũng bằng lòng cái này phong thần bảng không phải ngươi chạm thi chi bảo à ngươi nghe tề thiên lời nói bên trong mang theo chế nhạo chi ý nguyên thủy lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày chỉ vào tề thiên tay cũng không khỏi run dậy quá vô s ỉ thế mà nhường hắn dùng phong thần bảng đổi đánh thần đây không phải đùa nghịch hắn là cái gì thật muốn đổi hắn chẳng phải là mặt chơi thậm chí còn là thua lỗ ta giết ngươi nổi giận gầm lên một tiếng nguyên thủy trực tiếp tế ra bản cổ phiên hướng về tề thiên mạnh mẽ đánh xuống tề thiên trong mắt hơi hiếp đây chỉ là hắn hoa thân không phải nguyên thủy đối thủ đương nhiên coi như cái này hóa thân bị g i ế t đối với hắn cũng không có chút nào tổn thất bất quá việc hiện tại quan phong thần bản g danh ngạch trước mắt hắn còn không thể không tại cái này nhìn chằm chằm nếu không hắn những đệ tử kia khẳng định sẽ bị một ít hèn hạ thánh nhân lấp đi lên cho nên tề thiên thân hình nói lên trực tiếp xuất hiện tại hồng quân sau lưng cố ý giả bộ như vô tội nói đạo tổ cái này nguyên thủy đến rồi lại dám ở ngay trước mặt người đối ta người sư huynh này đạo thủ quả thực là khi sư diệ tổ đại nghịch bất đạo nhất định phải nghiêm trị lời này vừa nói ra hồng quân còn không nói gì công kích thất bại nguyên thủy tức giận đến cả người đều run rẩy phá vỡ m a n g to hôn t r ư ớ n g tề thiên n g ư y i n g ậ p máu phương người chỉ có điều nguyên thủy cũng chỉ dám giận mắng không dám động thủ bởi vì tề thiên trốn ở đạo tổ sau lưng hắn lại ra tay vậy thì thật sự có chút đại bất kính đối với nguyên thủy quá mắng tề thiên căn bản không có để ý tới mà là hai mắt hiện ra nhàn n h ạ t kim mang nhìn về phía hồng quân bóng lưng hắn cũng không phải là nổi điên muốn động thủ tập kích bất ngờ mà là dự định mượn cơ hội này dùng phá vọng kim mâu nhìn xem có thể hay không tìm kiếm hồng quân đáy bởi vì trước đó diện thế thiên phạt cùng lần này hắn hiện thân hồng quân hành vi cùng thái độ đều thái cổ quái đương nhiên tề thiên ánh mắt chỉ là quét qua l i ề n q u a không có dám chăm chú nhìn sợ làm cho hồng quân chú ý coi như như thế hồng quân cũng là nhúng mày quay đầu mắt nhìn ánh mắt khôi phục bình thường tề thiên bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn hồng quân liền phất tay đem tề thiên từ phía sau chuyển chuyển qua phía trước sau đó đối với tề thiên cùng nguyên thủy hờ hưng nói như lại lăn lộn áo c h â n áp cảnh cáo m ộ t câu hồng quân lại đối tất cả nhân đạo hiện tại các ngươi trước lớp phong thần bảng theo hồng quân dứt lời cái khắc thánh nhân lập tức thu hồi xem trò vui ánh mắt mà Nguyên thái ủ y cũng k h ô thanh lấy tay làm bút tại phong thần bảng bên trên viết xuống bốn chữ lớn thái thượng lao quân sau đó thái thanh đối với hồng quân không ngờ nói sư tôn không biết như thế vừa vặn rất tốt thiện hồng quân nhẹ gật đầu lãnh ý hơi ngội quân. thấy một màn này ngay ữ h sau đó chính là thông thiên bất quá hắn cũng không dùng chính mình hóa thân lên bảng mà là tại phong thần bảng bên trên viết xuống mười mấy cái thiệt giáo đệ tử danh tự đương nhiên những đệ tử này đều là một chút bình thường phẩm tính cực kỳ thấp kém đệ tử sau đó tiếp dẫn cũng không để ý chuẩn đề ngăn cản tại phong thần bảng bên trên viết xuống mười cái danh tự bất quá cũng đều là một chút cực kỳ nhỏ yếu thậm chí tại phật môn bên trong cơ bản không có tồn tại cảm đệ tử liên lúc đầu có ý kiến chuẩn đề đều không nói thêm cái gì lúc này không có lớp bảng cũng chỉ có nguyên thủy cùng tề thiên tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi chín quảng các người thi sự chúng thánh bức nguyên thủy một chương hai trăm bảy mươi chín quảng các người thi sự chúng thánh bức nguyên thủy một chương hai trăm bảy mươi chín quảng các người thi sự chúng thánh bức nguyên thủy một, chuẩn đ ị nhìn qua tề thiên cùng nguyên thủy thúc giục nói tới các ngươi chỉ là tề thiên bừng tỉnh như không nghe thấy liền nhìn chằm chằm phong thần bảng không có chút nào tiến lên lấp bảng ý tứ bên cạnh nguyên thủy lạnh hừ một tiếng nghĩ nghĩ đưa tay tại phong thần bảng bên trên viết xuống một cái tên nhiên đăng ta xiển giáo đệ tử đều là phúc đức t r ầ n tiên chỉ có nhiên đăng có thể lên bảng lời này vừa nói ra nhìn xem phong thần bảng xuất thần tề thiên lập tức biết miệng xem ra nhiên đăng làm phản cũng không phải là không có nguyên nhân nguyên thủy quá mức bất công cái này tương đương với đưa nhiên đăng đi chết không phản môn mới là lạ mà một bên khác chuẩn để thấy nguyên thủy đem nhiên đ ă n g lấp bên trên phong thần bảng ánh mắt cũng là loay lên trong đầu không khỏi xuất hiện lúc trước mời chào nhiên đ ă n g bị cự tuyệt một màn trong lòng thầm đủ lên nhiên đ ă n g ngươi vẫn là cùng ta phật môn hữu duyên a bất quá cái này bên trên phong thần bảng có hơi phiền toái a tính toán có cái chuẩn thánh tại thiên đình đối ta phật môn tương lai cũng có lợi tới phía ngươi đúng lúc này đem chính mình nhìn xem khó chịu nhất nhiên đ ă n g viết lên phong thần bảng nguyên thủy ánh mắt vừa nhìn về phía tề thiên không có hảo ý nói tề thiên nhân tộc tam hoàng ngũ đế thời điểm ngươi hoa quả sơn thật là cơ bản đem nhân hoàng chi sư một mẹ hốt gọn nhân quả sâu nhất nói lần này lượng k i ế p là ngươi môn hạ đệ tử gây nên đều không đủ cho nên cái này phong thần người ngươi những cái kia nhân hoàng chi sư thân truyền đệ tử đều lên bảng cũng là chuyện đương nhiên thiên mệnh sở quy đi không tệ thái thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề cũng là gật đầu phụ họa mà thông thiên nữ hoa còn có hồng vân cũng không nói cái gì nghe thái thanh nguyên thủy còn có tiếp dẫn chuẩn đề bốn người âm dương kỳ quặc tề thiên sắc mặt lạnh lẽo ta lấp không lấp quản các ngươi thí sự ngươi thái thanh bốn sắc mặt người cứng nở chập nhìn hằm hằm tề thiên trong mắt mang theo lệnh t ấ u x b ấ t quá tề thiên căn bản không có để ý tới bọn hắn ánh mắt chuyển hướng phía trên thống quân đạo tổ ta hoa quả sơn đệ tử tất cả đều là có công lớn nước người lên bảng là đối với thiên địa bất kính cho nên cái này bản g ta sẽ không lấp cũng không có người có thể b ứ c ta lấp đương nhiên ta cũng không phải không nói đạo lý người nếu là có người cảm thấy môn hạ đệ tử của ta phúc đức không đủ vậy liền để bọn hắn đệ tử cứ việc ra tay chỉ cần không phải thánh nhân lấy lớn hiếp nhỏ kia phong thần l ư ợ n g k i ế p cắt theo thiên mệnh nói đến đây ánh mắt còn liếc mắt thái thanh bọn người thấy thế tam thanh bọn người tức giận đồng thời vẻ mặt cũng có chút cổ quái cái này tề thiên điên rồi đi lại dám lấy cứng rắn như thế ngự a khí cùng thái độ cùng đạo tổ nói chuyện không muốn sống sao tề thiên cũng phát hiện tam thanh bọn người kia hoặc cười trên nỗi đau của người khác hoặc không hiểu hoặc lo lắng ánh mắt đối với cái này hắn cũng không để ý tới hắn tề thiên đương nhiên không điên sở dĩ bỗng nhiên cải biến thái độ là bởi vì hắn muốn dò xét hạ hồng quân chứng thực hạ chính mình phỏng đoán mà làm như thế nguyên nhân là bởi vì vừa rồi hắn phá vọng kim m â u nhìn ra trước mắt hồng quân là giống như hắn không phải bản thể đều là hóa thân ở đây hắn cảm thấy ở trong đó tất có ẩn tình đương nhiên nếu như đoán nghĩ sai cũng không có gì xấu nhất chính là hắn hóa thân bị diện đệ tử cuối cùng lấp tên phong thần bảng như thật đến một b ư ớ c này vậy hắn cũng có thủ đoạn cùng lắm thì đem các đệ tử tất cả đều thu nhập hỗn độn c h â u bên trong chạy trước đường chờ tu vi tiến nhanh về sau trở lại tính sổ sách có lực chi pháp tắc mang theo hắn căn bản không lo lắng thực lực của mình không vượt qua được hồng quân sớm tối mà thôi ngay tại tề thiên suy nghĩ quần quận thời điểm phía trên hồng quân cũng mặt không thay đổi nhìn qua tề thiên một lát sau hồng quân chầm rãi gật đầu cũng có thể lời này vừa nói ra thái thanh đám người nhất thời giật mình tề thiên đây coi như là đại bất kính thái độ đạo tổ thế mà đều không có trừng phạt cái này quá để bọn hắn ngoài ý muốn mà tề thiên nghe nói như thế nhưng trong lòng thì cười liên tưởng đến trước đó hồng quân một chút kỳ quá chỗ tề thiên biết mình phỏng đoán hẳn là không sai hồng quân hiện tại tuyệt đối là có việc không dành quan tâm chuyện khác nếu không lấy hắn truyền t h ừ a trong trí nhớ hồng quân tự ngạo tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn đến bây giờ chỉ là không biết đến cùng ra sao trọng yếu sự tình nhường hồng quân thế mà không dành quan tâm chuyện khác và đúng lúc này hồng quân vung tay lên một cái phong thần bảng lần nữa cuốn lên sau đó bay vào nguyên thủy trí thủ phong thần bảng tạm từ nguyên thủy ngươi chấp trưởng chờ có phi hùng chi tướng ứng kiếp người xuất thế sau nhân quả phía dưới tự sẽ nhập học trò của ngươi đến lúc đó ngươi đem phong thần bảng giao cho ứng kiếp người chủ trì phong thần l ư ợ n g tiếp giao phó xong nguyên thủy hồng quân quét mắt cái khác nhân đạo lần này l ư ợ n g kiếp có biến các ngươi tự giải quyết cho tốt hiện tại đều thối lui a thấy hồng quân hạ lệnh trúc khách đám người cúi người hành lễ liền rời đi từ tiêu cung mà đám người rời đi về sau hồng quân sắc mặt bình tĩnh lập tức âm chầm xuống trong mắt sát ý tràn ngập không biết chân ngã sâu kiến còn tưởng rằng ngươi là lúc trước hỗn độn mà viền sao chờ ta chuyện ngươi giấu lại sâu cũng chạy không thoát bản tôn tri thủ nói đến đây hồng quân trong mắt sắt ý lại c h u y ể n thành hồng nghi lẩm bẩm nói cái này biến số là cái nào hỗn độn ma thần vẫn là địa đạo bình tâm hoặc là tức sắp xuất thế nhân đạo vẫn là kia phủ dung sớm nở tối tản hỗn độn bên ngoài hỗn độn bên trong rời đi tử tiêu cung tề thiên đám người cũng chưa trở về hồng hoang nguyên nhân là thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân ngũ thánh c ả n lại nguyên thủy về phần tề thiên thái thanh cùng hạo thiên ba người chỉ là ở bên cạnh nhìn xem cũng không n ú n tay các ngươi muốn làm cái gì nguyên thủy trước tiên liền dùng bản cổ phiên che lại tự thân phẫn nộ lại kiên kỵ chừng mắt thông tin ê bọn người phong thần bảng là sư tôn b a n thường các ngươi nếu là giám đoạt đó chính là đại nghịch bất đạo nghe vậy thông tin ê khinh thường cười một tiếng trầm giọng nói nguyên thủy ngươi không cần cầm sư tôn ép chúng ta chúng ta không có đoạt ngươi phong thần bảng ý nghĩ chỉ là để ngươi lập đại đạo thể nguyện không được đem bất kỳ sinh linh danh tự viết lên phong thần bảng nghe nói như thế bên cạnh tề thiên cũng không có cảm giác tới ngoài ý mớn tại thông tin bọn hắn ngăn lại nguyên thủy thời điểm là hắn biết nguyên nhân trước mắt toàn bộ hồng hoang thánh nhân thế lực bên trong nếu nói cái nào mạnh nhất như vậy thuộc về hắn hoa quả sơn đương nhiên không phải hắn tề thiên mạnh đến có thể chấn áp cái khác thánh nhân mà là hắn một đám đệ tử mạnh đến có thể chấn áp cái khác thánh nhân đại giáo đệ tử bất quá mạnh tuy mạnh nhưng nếu là so với người số vẫn là thông tin ê tiệt giáo là nhất ban đầu ở ngọc kinh sơn thời điểm liền một mạch thu mấy vạn đệ tử đã nhiều năm như vậy thông tin ê lại lần lượt thu không ít đệ tử bàn luận số lượng chừng mười vạn số tri cự chân chính hồng hoang đệ nhất đại giáo vạn tiên t r i ề ái mà lần này phong thần lượng kiếp ứng kiếp chi bảo phong thần bảng bên trên thật là có ba trăm sáu mươi lăm chính thần mười vạn phó thần trăm vạn thiên bình không b ị hiện tại nguyên thủy cầm phong thần bảng lại thêm thông tin ê cùng nguyên thủy đã hoàn toàn tan vỡ có cửu hận thông tin ê làm sao lại nhường nguyên thủy tùy tiện ù y t rời đi vạn nhất sau khi trở về nguyên thủy quyết tâm đem thông tin ê đệ tử tất cả đều lấp bên trên phong thần bảng k i a l ư ợ n g kiếp qua đi t h i ệ t giáo tuyệt đối chỉ còn trên danh nghĩa thậm chí có thể trực tiếp giải tán kỳ thật không ngừng thông tin tiết giáo tề thiên cũng có thể đoán được lấy hắn cùng nguyên thủy ân đoán hắn hoa quả sơn đệ tử đoán chừng cũng biết bị nguyên thủy cho lấp đi lên nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại chỉ là hóa thân thực lực không mạnh bằng không hắn cũng biết đuổi theo cùng tiến lên đi uy hiếp nguyên thủy kỳ thật tại nguyên thủy đạt được phong thần bảng một phút này tề thiên đều đã hạ quyết tâm nhường bản tôn đợi chút nữa liền đi côn luân sơn bức bách nguyên thủy lập tệ h hắn có thể không tin nguyên thủy nhân phẩm bất quá hiện tại đã thông thiên mấy người cũng bởi vì lo lắng điểm này ngăn lại nguyên thủy bức nó thể tề thiên cũng vui vẻ nhẹ nhọm chính mình đi xem náo nhiệt rất tốt mà lúc này bị vây lại nguyên thủy nghe xong thông tin t r i n g ô n sắc mặt đột biến quả quyết cự tuyệt nói không có khả năng chương hai trăm bảy mươi chín quảng cái c n g ư ơ thi sự ú này g t nguyên thủy thật là khác có ý tưởng a may mắn bọn hắn sớm nghĩ đến còn có nữ hoa hồng vân giống nhau sắc mặt khó coi bọn hắn mặc dù không có lập giáo nhưng nữ hoa thật là còn có làm nhân hoàng sư huynh truyền thế t h i thân hồng vân cũng có chấn nguyên tử người bạn thân này còn có ngũ trang quan chấn nguyên tử một chút đệ tử bọn hắn cũng không dám chắn nguyên thủy không đem bọn hắn lấp bên trên phong thần bảng nhìn thấy thông thiên bọn người ngao ngoe muốn động nguyên thủy sắc mặt lại biến một cô đại khủng bố nguy cơ trong nháy mắt sông lên đầu ngũ thánh vây công hắn tuyệt đối không chống được mấy chiêu b ấ t quá nhường hắn lập tệ hắn cũng không muốn cái này không chỉ có liên quan đến tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi còn quan hệ đến lần này phong thần lượng kiếp tiên cơ nếu k h n c á này p t h ầ i cơ nếu không cái này phong thần bảng chẳng phải là bạch chất trưởng chỉ là hiện tại tình huống này hắn nếu không, đáp ứng, sợ là không cách nào còn sống rời đi. nguyên thủy ý niệm trong lòng cực tốc chuyển động một giây sau ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía ngoại vi thái thanh hiện tại tình huống này cũng liền thái thanh giúp hắn hắn mới có hy vọng bình yên rời đi mà ngoại vi thái thanh tại phát giác được nguyên thủy nhờ giúp đỡ ánh mắt sau ánh mắt chấp động ở giữa há mồn muốn nói cái gì nhưng nhìn thông tin bọn người kiên quyết thái độ cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc việc này hắn không giúp được hắn mặc dù là huyền môn đại sư m ì n h nhưng ở loại này liên quan đến tự thân lợi ích giao phái truyền thừa truyền hạng hắn cũng không tốt làm hơn nữa hắn cũng không muốn nhúng tay dù sao hắn biết lấy nguyên thủy tính cách. nếu là không có hạn chế tuy không có động đến hắn nhân giáo nhưng là cái khác thánh nhân giáo phái đệ tử hoặc là thân cận người có thể liền khó nói chắc hắn thái thanh cũng không muốn thay nguyên thủy có một nửa hát qua đi làm cái này á c nhân mà nguyên thủy thấy thái thanh không muốn ra tay t r ợ hắn đ á y mắt không khỏi hiện lên một vệ toán giận nhìn lại đã đem riêng phần mình linh bảo lấy ra thông tin chờ t h á n h nhân cứ việc trong lòng hận ý n g ậ p trời nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp nếu không kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm đại đạo ở trên ta nguyên thủy lập tệ sẽ không đem bất kỳ không phải xiển giáo chi sinh linh danh tự viết lên phong thần bảng nếu vì này thể thiên phạt diệt chi nói xong nguyên thủy ánh mắt âm trầm trừng đám người một cái các ngươi hài lòng h ừ lãnh hư một tiếng nguyên thủy trực tiếp mang theo đầy người hoán khí hướng về hồng hoang mà đi liền thái thanh đều không để ý tới hiển nhiên là đối cứng mới thái thanh không xuất thủ tương trợ bất mãn bất quá đối với nguyên thủy thái độ thái thanh lại là cũng không có bất kỳ bày tỏ gì nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn tề thiên thông thiên b ọ n người liền quay người rời đi sau đó thông thiên tiếp dẫn chuẩn đ ể còn có hạo thiên cũng lần lượt rời đi cuối cùng chỉ còn lại tề thiên nữ hoa hồng vân ba người tới ta hoa hoàng cung một lần a nữ hoa k h é cười một tiếng đối tề thiên cùng hồng vân làm mời tề thiên cùng hồng vân cũng không cự tuyệt cùng nữ hoa cùng đi hoa hoàng cung hoa hoàng cung bên trong tề thiên ba người hàn huyên sau một lúc nữ hoa liền không kịp chờ đợi hỏi t ề thiên ngươi không là chết sao sống thế nào tới còn có sư tôn nói ngươi chưa tại vận mệnh trường hà lưu lại dấu ấn sinh mệnh là thật là giả hồng vân cũng là hiếu kỳ nhìn về phía tề thiên lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến tề thiên bị diệt thế thiên phạt oanh diệt thực thân sau đó nguyên thần cũng không k i ế p lôi b a phủ cuối cùng liền khí tức đều biến mất hiện tại tề thiên nhảy nhót tưng ừ n g chạy đến hắn đương nhiên hiếu kỳ mà tề thiên nghe nữ o a vấn đề không khỏi li cái gì gọi là sống tới ta vốn là không chết tốt ta tiêu diệt thế thiên phạt chỉ là hỏng đục thể của ta ngươi không thấy ta hiện tại chỉ là hóa thân tới đây sao bản tôn còn tại chưa thương đâu về phần dấu ấn sinh mệnh ta xác thực cũng không tại vận mệnh trường hà lưu lại nửa thật nửa giả tùy ý giải thích hạ tề thiên không tiếp tục nhiều lời mà là hướng về phía nữ hoa cùng hồng vân hỏi ngược lại trước đó tại tử tiêu cung nguyên thủy trong miệng thiên đạo lệnh là cái gì cái này nghe nói như thế nữ hoa cùng hồng vân lập tức ánh mắt lấp lóe chẩn trừ một lúc mới mở miệng nói là tại ngươi lập đạo thành thánh về sau sư tôn cho chúng ta thất thanh giới đạo lệnh c h ấ nghe áp n ư ơ i n g nói như thế t ề thiên vẻ mặt lạnh lẽo trong mắt hàn quang lấp lóe thấy một màn này nữ hoa cùng hồng vân lẫn i nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi bất định cái này tề thiên cùng đạo tổ ở giữa quả nhiên có gì đó quái lạ chỉ là bọn hắn cũng không truy vấn mặc kệ tề thiên cùng hồng quân ở giữa có cái gì bọn hắn thật sự là không muốn tham dự dù sao song phương đối bọn hắn không phải có ân chính là có giao tình lại nói trước đó tử tiêu cung bên trong đạo tổ cũng đã nói thiên đạo lệnh coi như tôi bọn hắn càng sẽ không nhiều chuyện tề thiên đương nhiên cũng phát giác nữ hoa cùng hồng vân thái độ đối với cái này hắn cũng không có cái gì bất mãn dù sao hắn mặc dù cùng hai người quan hệ không tệ nhưng còn không đến mức để cho hai người vì hắn cùng đạo tổ đối địch hơn nữa lúc này lấy thực lực của hai người coi như muốn giúp hắn cũng giúp không được cho nên tề thiên cũng không tại đề tài này bên trên nhiều lời mà là nói sang chuyện khác hai vị lần này phong thần lượng kiếp có biến số chúng ta thánh nhân cũng thai k i ế p bên trong không biết các ngươi có ý nghĩ gì nghe nói như thế nữ hoa suy nghĩ một chút nói sư tôn nói lần này phong thần lượng kiếp chủ yếu là nhân tộc vương triệu thay đổi đối cái này ta không có cách nào nhúng tay cho nên ta cũng không tính nhiều tham dự l ư n g kiếp lý giải thế thiên nhẹ gật đầu không có có ngoài ý muốn tất cả nhân tộc đều tương đương với nữ hoa con cái loại này nội bộ vương triều chi tranh nữ hoa xác thực không có cách nào nhúng tay dù sao lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt chỉ có điều nữ hoa không muốn nhúng tay nhưng những người khác không phải nhất định sẽ làm cho nàng không đếm xỉa đến Chỉ nhớ kiếp trước bên trong thương chủ vương đế tân khinh nhuần nữ hoa t ộ i đá cũng không giống như là thật đơn giản bị sắc đẹp trùng hôn đầu não đế tân lại không ốc nữ o a thật là nhân tộc thánh mẫu coi như đế tân lại thế nào hoang dâm vô đạo cũng sẽ không nớ ngẩn tới đi khinh nhờn nữ hoa tượng đá ở trong đó rất có thể có âm mưu bất quá t ế thiên cũng không cùng nữ hoa nói cái này dù sao hiện tại hồng hoàng cùng hắn hiểu biết hồng hoàng có rất nhiều biến hóa có thể hay không lại phát sinh một màn này còn chưa nhất định đâu hơn nữa cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì coi như không có đế tân khinh nhờn nữ hoa tượng đá sự t ì n h phong thần lượng kiếp cũng biết lái khải nhân tộc vương triều cũng biết dung chuyển đây là thiên địa đại thế không cách nào sửa đổi hồng vân đạo hưu đâu tề thiên lại đối hồng vân hỏi hồng vân suy tư hạ trầm g i i nói ta vừa mới thành thánh không lâu thực lực không cách nào cùng chư vị so sánh lần này phong thần lựa tiếp ta chỉ cầu có thể bảo vệ chính ta cùng ngũ trang quan liền tốt nghe nói như thế tề thiên trong lòng nhẹ gật đầu cái này rất phù hợp hồng vân tính cách bất quá đúng lúc này hồng vân lại đối tề thiên nói đương nhiên ta trước đó nói qua thành thánh về sau sẽ cùng đạo h ư u kết minh mặc kệ xảy ra cái gì ta cũng sẽ không cùng đạo h ư u là địch ngoài ra ta còn thiếu đạo h ư u ngơi ư một cái điều kiện như đạo h ư u có gì cần ta hỗ trợ ta nhất định toàn lực tương trợ tạm thời còn không có sau này hay nói a tề thiên lắc đầu tiếp lấy đối nữ hoa cùng hồng vân cười nói như lần này lượng kiếp không có lớn biến cố liền cắt theo riêng phần mình kế hoạch đến như có biến số chúng ta sẽ cùng nhau kết minh n h ư n g nối tốt không có vấn đề nữ hoa cùng hồng vân gật đầu dù sao chư thánh bên trong giữa bọn hắn quan hệ tốt nhất ân đã thỏa đàm vậy ta liền cáo t ử trước nên hỏi thì hỏi nên nói cũng đã nói tề thiên trực tiếp ôm q u y ề n cáo tử ý thức thu hồi lông t ơ hóa thân cũng không thu hồi trực tiếp tự đốt hóa thành cho bụi hôn đ ộ n c h â u bên trong tề thiên bản thể chậm rãi mở hai mắt ra nghĩ đến kiếp chức giải được phong thần về sau nhân tộc đế vương một chút biến cố không khỏi lẩm bẩm nói phong thần đem khải nên đi nhân tộc đi một chuyến hồng quân bản thể của ngươi là đang lưu đồ nhân đạo sao nếu là như vậy tia đế tân cùng cơ phát tấu chương xong chương hai t r ư ơ n ụ c thân phong thần trả thủ m chương hai trăm tám mươi n ụ c thân phong thần trả thủ một chương hai trăm tám mươi n ụ c thân phong thần trả thủ một chương hai trăm tám mươi n ụ c thân phong thần trả thủ côn luân sơn ngọc hư cung nguyên thủy ngồi cao vân s à n g phía dưới đứng đấy n h â n đăng nam cực tiên ông còn có quảng thành tử m ộ ư ơ i hai kim tiên cảm thụ được quanh người kiềm chế khí thức quảng thành tử túi người hành lễ cẩn thận hỏi không biết sư tôn gấp triệu chúng ta về núi cần làm chuyện gì lúc trước h ắ n đang cùng cái khắc các sư đệ tại thiên đình đ ồ n g nhiên thu được sư tôn truyền âm để bọn hắn mau trở về c ô n luân nghe được nguyên thủy sư tôn lời nói bên trong nặng nề không dám trì hoãn liền dẫn một các sư đệ vô cùng lo lắng chạy về côn luân sơn hiện tại nhìn xem nguyên thủy kia sắc mặt tâm trầm trong lòng không khỏi có chút b u ồ n trồn chẳng lẽ là kia hạo thiên chạy đến côn luân sơn đem nhóm người mình tại thiên đình ị vào sư tôn thế không nghe đế lệnh sự t ì n h cho đâm hiện ra không ngừng quảng thanh tử cái khác mười một kim tiên cũng là nghĩ đến điểm này trong lòng rung động rung động dù sao gần nhất ngoại trừ việc này bọn hắn cũng không làm cái khác chuyện sai nguyên thủy t ử trong trầm tư bừng tỉnh nghe quảng thành tử hỏi thăm bình phục hạ bởi vì bị bức bách mà phẫn nộ tâm tình c h ầ m rãi nói lần này triệu các ngươi về núi là bởi vì mới lượng kiếp sau đó không lâu đánh đến nơi các ngươi riêng phần mình hào hào chuẩn bị chớ có đến lúc đó mất mạng t đo đã cướp quảng thành tử đám người nhất thời ngờ hút miệng khí lạnh ngay cả tấn thăng chuẩn thánh nhiên đang cùng nam cực tiên ông cũng là sắc mặt biến hóa lượng kiếp a giữa thiên địa kinh khủng nhất kiếp nạn mỗi một lần l ư ợ n kiếp vẫn là sinh linh đều vô số kể không người nào có thể thản nhiên đối mặt từ khi bản cổ khai thiên tích địa đến bây giờ hồng h o a n g thế giới hết thể trải qua ba lần lựa kiếp lần đầu tiên là h u n g thú lựa kiếp vì quét sạch bị sát khí cùng đoán khí ảnh hưởng mất lý trí h u n g thú vô số sinh linh cùng tu sĩ vất lạc lần thứ hai là long hán lựa kiếp long phượng kỳ lân tam tộc tranh đoạt thiên địa khí vận bá chủ dẫn phát k ế t khí kết quả long phượng kỳ lân tam tộc thương vong hầu như không còn gần như diệt tộc lần thứ ba là v ũ yêu lựa kiếp v ũ yêu hai tộc tranh đoạt thiên địa tri chủ cuối cùng hai tộc cao tầng tổn hao nhiều tộc nhân tử thương vô số chỉ còn lại một chút con tốt nhỏ thối lui ra khỏi hồng hoàng bá sân cầu chính hơn nữa không chỉ là dẫn phát lượng kiếp thế lực gặp nạn trọng thương mỗi lần lượng kiếp kiếp khí còn đem vô tận sinh linh liên lụy trong đó thương vong vẫn lạc người vô số kể những n à y bọn hắn không chỉ có nghe nhà mình sư tôn nói qua cũng theo hồng hoang một chút lưu truyền trong truyền thuyết nghe qua rất nhiều lần hiện tại nghe được mới một vòng lượng kiếp muốn giáng lâm hạ có thể không hoảng hốt nhất là không có trải qua lượng kiếp nam cực tiên ông quảng thành tử bọn người càng là sinh lòng kinh hoàng chỉ có trải qua lượng kiếp nhiên đăng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn bởi vì hắn biết lượng kiếp bên trong nguy hiểm nhất là ứng kiếp thế lực giống bọn hắn những n à y thánh nhân muôn h ạ chỉ cần không lung tung cho nên nhiên đăng không người dò hỏi không biết lần này lượng kiếp ứng kiếp người chính là thế lực nguyên thủy chậm dãi nói thánh nhân giáo phái cùng nhân tộc cái gì làm sao có thể theo nguyên thủy dứt lời nam cực tiên ông đám người nhất thời hãi nhiên kêu sợ hãi nghị luận â m ý. ngay cả tỉnh táo nhiên đăng cũng là sắc mặt đại biến cái này chẳng phải là nói bọn hắn chính là ứng kiếp người vậy theo trước kia lượng kiếp đến xem cơ hồ tất cả ứng kiếp thế lực cấp cao tu sĩ cơ hồ đều là thương vong hầu như không còn a yên lặng nguyên thủy nặng quát một tiếng nhìn xem thất kinh môn hạ đệ tử mặt lộ vẻ không vui một cái lượng kiếp chi danh liền dọa thành cái dạng này về sau làm sao có thể thành đại sự quá cho hắn mất thể diện nam cực tiên ông bọn người thấy nhà mình sư tôn t ứ c giận vội vàng ngầm miệng thật là trong mắt kinh hoàng làm thế nào cũng không che giấu được quảng thanh tử nhịn không được trên mặt t r ờ mong nói sư tôn vậy chúng ta từ giờ trở đi không ra côn lân sơn có phải hay không cũng sẽ không bị l ư ợ n g kiếp lan đến gần những người khác cũng là liên tục phụ họa một màn này nguyên thủy không khỏi nộ khí lần nữa dâng lên bất quá lại bị hắn cưỡng ép đ è xuống nói cho cùng hắn những đệ tử này ngoại trừ tam hoàng ngũ đế thời điểm cùng hoa quả sơn đệ tử tranh đấu qua bên ngoài cơ bản liền không có trải qua cái gì lớn kết nạn theo hầu lại tốt cũng đền bù không được tâm tính thiếu vẫn là khuyết thiếu m a luyện nguyên thủy trầm giọng nói không ra côn luân sơn cũng tránh không khỏi l ư ợ n g kiếp lần này l ư ợ n g kiếp có biến số không chỉ có các ngươi liền ngay cả vi sư cùng cái khác thánh nhân thậm chí đạo tổ đều sẽ nhập k i ế p trốn ở cái nào đều vô dụng nghe nói như thế quảng thành từ bọn người càng thêm bối rối cùng sợ hãi tốt h các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng lần này lượm kiếp mặc dù thánh nhân môn phái nhập tiếp nhưng chúng ta xển giáo thuận thiên tuân mệnh đạo tổ đã xem ứng kiếp chi bảo phong thần bảng giao cho ta xển giáo các ngươi chỉ cần dựa theo vi sư nói tới đi làm vượt qua lượng kiếp không khó lời này vừa nói ra quản g thành t ử đám người nhất thời con mắt to sáng còn mời sư tôn chỉ thị nguyên thủy nhìn xem chúng đệ tử gàn t ừ n g chữ một lấy thân cả kiếp lấy thân cả kiếp có ý tứ gì quản g thành t ử bọn người mặt lộ vẻ không hiểu chỉ có nhiên đang cùng nam cực tiên ông như có điều suy nghĩ sư tôn có ý tứ là khiến người khác thay chúng ta ngăn cản lượng kiếp không tệ nguyên thủy nhẹ gật đầu sau đó lại dặn dò lần này lượng kiếp bỏ mình người chân linh sẽ ở phong thần bảng bên trên phục sinh trở thành thiên đình tri thần sau này tất cả chịu hạo thiên trường khống không chỉ có như thế chân linh một ngày không thoát ly phong thần bảng tu vi liền vĩnh viễn không cách nào tổ tiến cho nên vi sư mới để các ngươi tìm hắn người thay thế thay các ngươi lên bảng bất quá cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện thay các ngươi cả kiếp nhất định phải là cùng các ngươi khí vận tương lên i người thì như y bắt của các ngươi truyền thừa đệ tử nghe nói như thế quảng t h a n h t ử đám người nhất thời nhãn tình sáng lên ý niệm trong lòng bay cuộc lên lúc này nguyên thủy ánh mắt nhìn về phía ngọc đình chân nhân dặn dò ngọc đình ngươi đi thiên đình tìm một gã gọi dương tiễn nam đồng âm thầm đem nó thu vì đệ tử hắn là lần này lượn g tiếp một cái mấu chốt ứng kiếp người đến lúc đó có thể thay ngươi cả tiếp nhớ kỹ đừng cho hạo thiên phát hiện kia dương tiễn là hạo thiên cháu trai ngọc đỉnh trân nhân nghe nửa câu đầu còn có chút thích thú nhưng nửa câu sau lại làm cho hắn run lên trong lòng khổ sở nói sư tôn cái này hạo thiên tu vi là truyền thánh mạnh hơn đệ tử quá nhiều đệ tử không có n ắ m chắc giấu giếm được h ắ n a nguyên thủy an ủi yên tâm vi sư sẽ vì ngươi che hiểm thiên cơ ngọc đỉnh trân nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra nhiều tạ ơn sư tôn đệ tử tất nhiên không phụ kỳ vọng cao ân nguyên thủy nhẹ gật đầu Thấy một k đạo mang theo n ngây thơ ý thức theo linh châu bên trong hiện hiện nguyên thủy đem luyện hóa một phen sau lại lần đánh vào linh châu bên trong sau đó giao cho thái ớt chân nhân thái ớt ngươi mang cái này linh châu đi ấu minh địa phủ tìm lại hà kiểu bên trên m ạ n h bà ta đã cùng nàng đặt thành giao dịch đem cái này linh châu bên trong ý thức đầu thai chuyển thế nhân tộc đến lúc đó ngươi lại đem thu vì đệ tử lượng kiếp thời điểm có thể thay ngươi ứng kiếp nhiều tạ ơn sư tôn thái ớt chân nhân lập tức thích thú tiếp nhận linh châu thu nhập trong nguyên thần không người cáo lui hướng về quỷ môn quan mà đi côn luân sơn bên ngoài nhiên đ ă n g một thân một mình một đường hướng về phương đông phi nhanh hắn đến mau chóng đi tìm tới truyền thừa của mình đệ tử để cho đại chính mình bên trên phong thần bảng tránh t h á t lần này lượng kiếp sắc kiếp nhiên đang tốc độ cực nhanh gần nửa ngày liền đi tới nhân tộc dựa vào tây khu vực nhưng mà ngay tại nhiên đăng vừa muốn hạ xuống đám mây thời điểm một đạo kim sắc t ư ở n g vân theo tây phương bay tới nhiên đăng đạo hữu chuẩn đề chương hai trăm tám mươi nhục thân phong thần trả thủ hai chương hai trăm tám mươi nhục thân phong thần trả thủ hai ngay đó cùng thiện tiếng cười cùng không còn che giấu khí thức nhiên đăng trong lòng giật mình lúc này liền muốn quay người rời đi hắn biết chuẩn đề muốn làm gì lôi kéo hắn nhập tây phương dù sao rất nhiều năm trước chuẩn đề liền lôi kéo qua hắn một lần lúc trước hắn cũng ý đỡ qua nhưng bởi vì kiên kỵ có thủ tất báo nguyên thủy không dám biến thành hành động mà bây giờ hắn là thật không muốn nhập tây phương nguyên nhân chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đã mưu phản huyền môn tự lập đem tây phương giáo đổi thành phật môn hắn không phải thánh nhân cũng không muốn đường cái này vũng nước đủ nếu không vạn nhất gác đạo tổ lại nhiều mệnh đều không đủ dùng nhiên đ ă n g đạo hữu xin dừng bước chỉ là không chờ nhiên đ ă n g rời đi chuẩn đề thanh â m vang lên lần nữa mà nhiên đ ă n g thân hình dừng lại không thể không ngừng lại chuẩn đề dù sao cũng là thánh nhân đều đã nói như thế như chính mình lại rời đi liền là có chút không tuân theo thánh nhân cái này nhân quả cũng không tốt kết nhìn xem đã đi tới trước người chuẩn đề nhiên đang không người tập lễ hóa ra là chuẩn đề thánh nhân b ầ n đạo nhiên đang gặp qua thánh nhân chuẩn đề trở về c h ắ p tay cười hỏi nhiên đ ă n g đạo h ư u đây là đi nơi nào trường giáo thánh nhân nói nhân tộc có b ầ n đạo cơ duyên cho nên chuyên tới để đi dạo không biết thánh nhân gọi lại b ầ n đạo thật là có dặn dò gì nếu là thánh nhân vô sự b ầ n đạo liền cáo từ trước nghe nhiên đ ă n g xa lánh n g ữ khí chuẩn đề ánh mắt chớp lên ý vị thâm trường nói nhiên đ ă n g đạo h ư u cơ duyên cũng có tốt có xấu cẩn thận mà đi a ân nhiên đang sắc mặt biến hóa có chút h ầ nghị nói thánh nhân lời nói ý gì ngươi có biết lượng kiếp sắc tới viết phong thần bảng đâu trường giáo cũng cáo chi chúng ta lựa kiếp ứng kiếp chi bảo bỏ mình người chân linh sẽ ở phong thần bảng bên trên phục sinh trở thành thiên đình chi thần sau này tất cả chịu hạo thiên t r ư n g khống không sai chuẩn đê nhẹ gật đầu trên mặt mang một vệt nụ cười ý vị thâm trường có thể nguyên thủy sợ là chưa nói với ngươi hắn đã sớm đem tên của ngươi lấp bên trên phong thần bảng đi nghe thấy lời ấy nhiên đăng không khỏi vẻ mặt khẽ giật mình hầu nghi nói cái này đây là ý gì vì cái gì đem tên hắn viết lên bảng thấy nhiên đăng không hiểu chuẩn đê mỉm cười chậm rãi nói ý tứ chính là cái này phong thần bảng có thể không đơn thuần là tại sinh linh sau khi ngã xuống chân linh mới có thể lên bảng cũng bị người t r ư n g khống thánh nhân cũng có thể chủ động đem người khác chi danh lấp tại trên bảng một khi trên bảng nổi danh lượng kiếp qua đi chân linh cũng sẽ thụ khống tại phong thần bảng thật cái gì n h ư n đăng chừng lớn hai mắt khó có thể tin kinh ngạc thốt lên thanh âm đều bởi vì quá độ c h ấ n kinh mà biến có chút run dày lên việc này coi là thật đương nhiên chuẩn đ ề thu hồi nụ cười thần s ắ c nghiêm nghị ta có thể đại đạo lập tệ nghe được câu này n h ư n đăng sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng hắn thế nào cũng không nghĩ ra nguyên thủy vậy mà sớm liền cho mình tuyên bố tử hình b u ồ n c ư ờ i là ngay tại vừa rồi hắn còn đối nguyên thủy thiên tôn cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ đối phương truyền thụ cho hắn lấy thân cản k i ế p phương pháp hiện tại xem ra nguyên thủy c h ỗ d ạ y bảo phương pháp căn bản cũng không phải là vì hắn mà là chuyên môn là những cái kia thân truyền đệ tử chuẩn bị hưởng hắn một mực trung thành tuyệt đối tận tâm tận lực là xiển giáo bốn phía b ố n ba h è n h ạ n h i ê n đang giận mắng một tiếng t h a n h ắ m bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ xác thực vô xỉ chuẩn đề trong mắt dị xác hiện lên nhiên đang đạo hữu nguyên thủy như thế đời ngươi không chờ chuẩn đề nói xong n h i ê n đăng liền mắt lộ ra hận ý nghiến răng nghiến lợi nói bần đạo cùng hắn không đội trời chung nói đến đây n h i ê n đăng đột nhiên nhìn về phía chuẩn đề chuẩn đề t h á n h nhân bần đạo bằng lòng nhập n g ư ơ i phật môn chuẩn đề lập tức tâm hỉ không thôi thiện đạo hữu chỉ cần nguyện nhập ta phật môn kia đáp ứng ban đầu điều kiện của n g ư ơ i ta tất nhiên dày nặc địa vị cùng ta cùng ta sư huynh bằng nhau tam giáo chủ c h i vị còn có tịch d i ệ t nguyên châu cùng nhưng mà n h ư n đăng lại là lắc đầu nói những này ta đều có thể không cần chỉ câu thánh nhân cứu bần đạo một mạng đem ta chi danh theo phong thần bảng bên trên trừ bỏ cái này chuẩn đề lập tức ngây ngẩn cả người ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ làm khó n h i ê n đăng đạo hưu không phải bần đạo không muốn cứu người mà là kêu phong thần bảng chính là thiên đạo quy tắc c h i vật chỉ cần tên thật lên bảng coi như ta là thánh nhân cũng không cách nào sửa đổi nói đến đây thấy n h i ê n đăng vẻ mặt không đúng chuẩn đề cười khổ nói n h i ê n đăng đạo hưu ta cái này nhưng không có nửa câu hoang nôn ta lấy đại đạo lập tệ h tuyệt không có lửa ngươi đối với n h i ê n đăng chuẩn đề là thật như muốn mời chào tiến p ậ t môn lần thứ nhất mời chào lúc hắn cũng cảm giác được nhân đăng đối với hắn p ậ t môn rất trọng yếu nhưng này lúc chỉ là trong minh minh tạm ứng hiện tại Cái loại cảm giác này càng loại này tại h ê m m t tại thích. Mà nhiên đang nghe xong đề nói tới, tâm hoàn toàn cho có cái chuẩn hắn như nhẫn nhiên song hoàn nên kiên này đang nghe mới Mà chìm Mà tâm trầm giải nói vậy xuống lặng không đề Đã dưới. phật môn không cách nào đem hắn theo phong thần bảng bên trên cứu r a vậy hắn chắc chắn sẽ không lại thêm vào phật môn dù sao phật môn không cách nào không có nghĩa là cái khác thánh nhân không cách nào t ế thiên thái thanh thông thiên nữ hoa hồng vân hắn cũng không tin tất cả thánh nhân đều làm không được vì mạng sống hắn bằng lòng trả bất cứ giá nào về phần có thể hay không đắc tội chuẩn đề n h ư n đang bây giờ căn bản liền không cần thiết hắn đã tên bên trên phong thần bảng nếu là không cách nào giải quyết việc này lần này lượng kiếp vẫn lạc là khẳng định thì sợ gì thánh nhân t r á c h t ộ i chuẩn đề thấy nhiên đ ă n g ánh mắt lấp lóe lập tức đoán được nhiên đ ă n g đây là muốn lật lọng đối với cái này hắn cũng lý giải bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị nhiên đ ă n g đạo hữu ngươi cũng không cần nghĩ đến tìm cái khác thánh nhân đây là thiên đạo chi bảo không người có thể hiểu bất quá b ầ n đạo mặc dù không cách nào đem tên ngươi theo phong thần bản g xóa đi nhưng lại có thể bảo đảm ngươi phong thần lượng kiếp không vẫn lạc nhục thân phong thần mặc dù lượng kiếp qua đi ngươi sẽ còn chịu không phong thần bảng nhưng đối với chấp trưởng phong thần bảng người l ụ c thân phong thần người có thể nghe điều không nghe tuyên hơn nữa cũng không ảnh hưởng tự thân tu luyện l ụ c thân phong thần nhiên đăng mừng rỡ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ một phen sau liền hạ quyết định ông quyền không người nói vậy thì xin nhờ chuẩn đề t h á n h nhân chuẩn đề lập tức mắt lộ ra thích thú đạo hưu không cần phải k h á c h k h í đây là ta pháp t á c bản nguyên ân ký nếu có nguy cơ trực tiếp kích phát liền có thể còn có cái này tịch diện nguyên châu ngươi cũng lấy trước đi tu luyện a nói liền đem tịch diện nguyên châu cùng một đạo pháp tắc ấn ký đưa cho nhiên đưa đa tạ thánh nhân n h i ê n đăng lần nữa nói tạ sau tiếp nhận suy nghĩ một chút nói còn mời thánh nhân thứ lỗi ta hiện tại còn không thể nhập phân môn ta chuẩn bị ngang nhau cấp nhanh lúc kết thúc lại thêm vào nói đến đây thấy chuẩn đề ánh mắt không vui n h i ê n đăng vội vàng giải thích nói ta không phải không tin thánh nhân mà là ta là xiển giáo nỗ lực nhiều như vậy lại rơi đến kết quả như vậy ta không tam tâm đã hắn nguyên thủy bất nhân trước đây vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa xiển giáo có không ít đệ tử đều đúng hắn bất công bất mãn ta chuẩn bị thời khắc mấu chốt dẫn bọn hắn cùng nhau ra nhập phân môn nói xong lời cuối cùng nhân đăng nghĩ lợi mặt múi tràn đầy hận ý hắn muốn trả thù mà chuẩn đề nghe vậy thì là trong lòng r u lên cái này nhiên đ ă n g đủ hung á c trong lòng âm thầm cảnh giác sau này phải chú ý điểm này cái này nhiên đ ă n g hôm nay có thể phản bội x ỉ n giáo ngày sau phản bội hắn phật môn cũng không, không khả ô n g k h năng bất quá trên mặt lại là ý cười liên tục đại thiện vậy thì tân khổ đạo hữu bần đạo trước hình cáo t ử chờ đạo hữu nhập ta phật môn ta cùng sư huynh đang thành đạo bạn đón tiếp nói xong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà nhiên đang chiến tại nguyên chỗ trầm tư một hồi cuối cùng ánh mắt hung á t nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn để ngươi hối hận u minh địa phủ quỷ môi quan tề thiên đang muốn ra địa phủ đ ỗ n g nhiên vẻ mặt khé động thân hình trong nháy mắt ẩn nấp sau một khắc một đạo nhân theo quỷ môn quan t r ọ n vào hướng về u minh địa phủ chỗ sâu bay đi ẩn nấp trong hư không tề thiên trong lòng hơi động đây là t ấ u chương s o n g chương hai trăm tám mươi mốt coi là thật không mượn. gõ một c ôn một chương hai trăm tám mươi mốt coi là thật không mượn. gõ một c ôn một chương hai trăm tám mươi mốt coi là thật không mượn. gõ một c ôn thái ất hắn đến địa phủ làm cái gì tề thiên nhãn châu xoay động một đạo nguyên thần tri l ư c quốc g a trực tiếp nhường thái ất chân nhân không phản ứng chút nào đã mất đi ý thức sau đó đem n ó thu vào hỗn độn châu bên trong hỗn độn châu bên trong nhìn xem trong hôn mê thái ất tề thiên trong mắt kim sáng lòng lánh phá vọng kim mâu trong nháy mắt liền nhìn xuyên thái ất nguyên thần thấy được trong đó cựu long thần hỏa cháo hỏa tiêm thương c à n cốt quyển hôn tiên lăng phong hỏa hai vòng chờ một chút ở kiếp trước nhìn qua một chút nhìn quen mắt linh bảo bất quá nhìn quen mắt lại không n ắ g mắt tề thiên cũng không có đoạt bảo ý nghĩ bởi vì ngoại trừ cựu long thần hỏa cháo là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên ngoài cái khác đều chỉ là trung phẩm tiên tiên linh bảo căn bản không vào tề thiên pháp nhãn nhưng mà làm Linh lúc, mắt rơi vào một quả tản da mở mịt mắt Thề Thiên tản trên ánh Châu phía rơi quang ánh vào bảo quả da đây ộ t nhiên lên. lói đ là ông nguyên thần c h i lực khẽ nhúc đích linh châu liền bị tề thiên theo thái ất nguyên thần bên trong lấy ra cảm thụ được linh châu bên trên kia vô cùng quen thuộc ngọc thanh thánh lực cùng linh châu bên trong k i a t ỉ n h t ỉ n h mê mê ý thức tề thiên không khỏi lẩm bẩm nói linh châu tử là na cha sao tề h thiên có chút đem không cho phép bởi vì trí nhớ kiếp trước bên trong linh châu tử lai lịch có không ít có nói na cha là nữ hoa tọa hạ đồng tử sau chuyển thế trở thành na cha cũng có nói linh châu tử là xiển giáo bảo vật trần giáo về sau sinh ra ý thức đầu thai trở thành na cha còn có nói là hồng quân pháp bảo khoan khoan khoan khoan cho nên tề thiên cũng không thể xác định đây có phải hay không là chính là na cha bất quá chỉ bằng cái này thái ất mang theo bị nguyên thủy từng d ở trò linh châu xuất hiện tại u minh địa phủ lại thêm linh châu bên trong ngây thơ ý thức trong đó muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong đánh chết tề thiên đều không tin quan tâm đến nó làm gì có phải hay không trước một tay tổng không học chỗ tề thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ ánh mắt lưu chuyển ở giữa đã có quyết đoán tay phải nhẹ dơ lên một đạo nguyên thần chi lực bắn ra đem linh châu ý thức lại tế luyện một lần Cuối、cùng u ố i c lúc đó một mực gáp chế thái ớt ý thức cường đại nguyên thần chi lực cũng giống như thủy chiều cấp tốc rút về mà liền tại tề thiên thu hồi nguyên thần chi lực trong chốc lát thái ớt ý thức trong nháy mắt khôi phục bất quá sau khi tỉnh dậy thái ớt dường như cũng không nhận thấy được trước đó tự thân đã mất đi ý thức chỉ là đáy lòng có chút cảm giác được một tia cổ quái do xét hạ tự thân không có bất kỳ cái gì dị dạng t h ờ i suy tư sau một lát thái ớt không khỏi lắc đầu tưởng rằng bởi vì lần đầu bước vào cái này u minh địa phủ chi địa có chút không thích đứng nguyên cớ cho nên cũng không quá nhiều xoắn suýt lần nữa hướng phía u minh địa phủ trung ương phương hướng mau chóng đuổi theo chờ thái ớt đi xa t ề thiên cái này mới chậm rãi theo trong hư không hiện lộ ra thân hình nhìn qua thái ớt bóng lưng rời đi khoe miệng có chút dâng lên theo sau đó xoay người cất bước đi hướng quỷ một quan biến mất không thấy gì nữa nguyên thủy a nguyên thủy ngươi cũng đừng tính sai a u minh huyết hải đáy biển huyết thần cung bên trong minh hà giáo chủ đang đóng chặt hai con người qua chú tâm đắm chìm trong trong nguyên thần đại biểu cho a tu la đạo đạo chủ hồng mông tử khí lĩnh hội ở trong đột nhiên một loại khó nói lên lời s ờ n hết cả gai ố c cảm giác không có dấu hiệu nào theo đáy lòng tự nhiên sinh ra phản phất có một cái bàn tay vô hình đang lặng yên vươn hướng cổ họng của hắn làm hắn toàn thân lông mau dựng đứng ba minh hà đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo tinh quang tựa như tia chớp bắn ra ngay sau đó hắn liền cùng một đôi băng lánh lại ánh mắt thâm thúy đối mặt ở cùng nhau a nương theo lấy một tiếng têu sợ hãi minh hà thân thể như mũi tên đồng dạng hướng về sau nhanh lùi lại mấy trượng. như lâm đại địch nhìn qua trong điện thân ảnh dù giọng nói ngươi ngươi vào bằng cách nào ha ha theo một hồi c ư ờ i to chỉ thấy tề thiên hai tay ôm ngực mang theo t r e o tức đưa tay chỉ hướng sau lưng kia phiến mở rộng ra huyết thần cung cửa điện chật chật có giọng nói minh hà a minh hà ngươi cái này không đóng cửa thói quen cũng không tốt nhìn một cái cái này may mắn là ta nếu là đổi lại cái khác lòng dạ khó l ừ a n g ư ờ i chỉ sợ ngươi cái này cái mạng nhỏ đã sớm b ằ n g h à n dao nghe nói lời ấy minh hà sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm trên trán gân xanh không ngừng ngẩy lên một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa tại trong lòng hắn cháy hừng ngực lên cái này tề thiên cái này rõ ràng là đang nhạo bằng hắn cái gì không đóng cửa hắn b ế quan làm sao có thể không bế cửa điện không chỉ có như thế hắn còn tại huyết thần cung bên ngoài bày ra tầng tầng cường đại cấm chế để phòng có người tự tiện xông vào là cái này tề thiên ỉ vào tu vi không cáo m à vào bất quá minh hà mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng hắn lại cũng chỉ có thể để ép không dám nổi giận dù sao tề thiên không thành thánh lúc liền có thể hoàn ngược hắn thậm chí còn thi thánh thành thánh hắn càng không phải là đối thủ tuy nói huyết hại không khô hắn liền bất tử nhưng mỗi chết một lần tu vi của hắn thật là sẽ hạ xuống đã bị tề thiên giết qua mấy lần hắn cũng không muốn lại trải qua loại kia ước vạn nam khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát thảm trạng đối minh hà mà nói kia so chết còn đáng sợ hơn bất quá đối với tề thiên bỗng nhiên tìm tới cửa hắn là thật có chút mê hoặc hắn đã thật lâu không có chảy máu biển cũng không t r e o chọc tề thiên gần nhất hắn vẫn luôn ở tại huyết hải lĩnh hội hồng n ô n g tử đúng rồi hồng n ô n g tử khí minh hà trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút trên người hắn có thể khiến cho tề thiên lo nghĩ bạo vật cũng chỉ có cái này dù sao lúc tề thiên thật là tận mắt nhìn thấy hơn nữa thế thiên cũng có được c ư ớ p động cơ ban cho môn hạ đệ tử nghĩ đến cái này minh hà lập tức có chút luống uống bất quá trên mặt vẫn là cố giả bộ chấn định nghiêm nghị nói thế thiên kia hồng mông tử khí là đạo tôn ban cho ta đại biểu cho u minh địa phủ a tu la đạo ngươi nếu là giám đoạt đạo tôn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ta cũng không phải là sợ ngươi chỉ là khuyên ngươi không cần sai lầm nghe nói như thế thế thiên vẻ mặt liền giật mình nhưng ngay sau đó liền cười ha ha ha cái này minh hà thế mà tưởng rằng đến đoạt hắn hồng mông tử khí hơn nữa còn là lấy nhất sợ ngữ khí nói cứng rắn tất giận hắn lần này tìm tới minh hà cũng không phải muốn tới đoạn hồng mông tử khí t h u ậ n t ú chính là đến xem minh hà hồng mông tử khí l ĩ n h nộ g thế nào hắn đại đệ tử tôn viên gần nhất một mực phàn nàn hồng mông tử khí không có động tính chút nào hỏi hắn khi nào có thể thành thánh tề h thiên cũng giúp đỡ thôi diễn cũng nhìn xuống nhưng cũng là không có kết quả cho nên lần này tiện đường trải qua huyết hải liền thuận tiện nhìn xem giống nhau có âm phủ hồng mông tử khí minh hà phải chăng có tiến triển chỉ là hiện tại xem ra cái này minh hà cũng là không có chút nào đầu mối a tề thiên lắc đầu nói yên tâm ta không phải đến đoạn ngươi hồng mông tử khí hô minh hà lập tức nhẹ nhàng th nhưng mà tề thiên tiếp xuống một câu lập tức nhồn minh hà vừa sợ vừa giận lên ta là muốn mượn ngươi phương bắt huyền nguyên không thủy kỳ dùng một lát chờ sử dụng hết trả lại ngươi ngươi minh hà lập tức sắc mặt tái xanh trong mắt l ử a giận gấu đốt nếu không phải đánh không lại tề thiên hắn tuyệt đối sẽ cùng tề thiên liều mạng quá vô s ỉ mượn dùng kết thúc trả lại l ử a gạt đứa nhỏ đâu minh hà tin tưởng chỉ cần mình đem huyền nguyên không thủy kỳ cho mượn đi đây tuyệt đối là có mượn không còn không ngựa chương hai trăm tám mươi mốt coi là thật không ngựa gõ một côn hai chương hai trăm tám mươi mốt coi là thật không ngựa gõ một、côn. hai t ề thiên trong mắt hơi hiếp coi là thật không ngượng minh hà trong lòng nhảy một cái nhưng vẫn là nhắm mắt nói coi là thật nói ra cái này hai chữ sau minh hà đã làm tốt l i ề u mạng chạy trốn chuẩn bị chỉ cần có thể trốn vào quỷ mượn quan vậy liền có thể cầu được đạo tôn che chở nhưng mà nhờ ư minh hà kinh ngạc là tề thiên thế mà không có đ ộ n g thủ mà là gật đầu nói câu không ngượng tính toán liền trực tiếp biến mất không còn t â m hơi không thấy cái này lúc này đi minh hà biểu thị có chút ngộng cái này tề thiên lúc nào thời điểm đổi tính dễ nói chuyện như vậy ngạc nhiên nghi ngờ nguyên thần ngoại phóng không có cảm ứ n g được tề thiên ký tức không xác thực tin lại điều vận dụng toàn bộ huyết hải bản thể đi cảm ứng vẫn không có cảm ứng được mảy may dị dạng cái này khiến minh hà hoàn toàn bông lòng xuống xem ra tề thiên là thật rời đi phải biết huyết hải chính là bản thể của hắn khi hắn vận dụng toàn bộ huyết hải thời điểm liền xem như thánh nhân chỉ cần trong biển máu cũng không cách nào chạy ra hắn cảm ứng phát cái gì thần kinh a không hiểu đấu đích nói thầm một câu minh hà đem huyết thần cung cấm chế tăng cường một phen sau đó bình phục hạ tâm tình lần nữa nhắm mắt tiếp tục tham nổ hồng nông từ khí lần này tề thiên vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người thật kích thích tới minh hà Loại kêu mệnh b ấ theo do kỳ cảm giác, ắ Hắn n cũng không tiếp tục muốn lĩnh nhanh một chút thành thánh. Nhưng mà, ngay tại Minh hà vừa mới nhập định thời điểm, một cây hiện ra kim quang cây gậy đống nhiên lặng yên không tiếng động chống rông xuất hiện tại Minh Đông. tục chút cây cây gậy kim hội. phải Hà thời Hà h tiếp một tại một xuất tại t mới điểm, mà, sau đầu. vừa ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang minh hà c h ư ớ c mắt trực tiếp bị một côn go ngất đi ngay sau đó một cái tản r a sán sán bảo quang lá cờ theo minh hà trong nguyên thần bay ra sau đó cùng kim sắc cây gậy cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại minh hà hôn mê nằm tại huyết thần cung bên trong một lát sau tính bịch huyết hải bỗng nhiên nổi lên thao thiên cự lãng che lậy thiên cung cùng lúc đó một đạo ẩn chứa vô tận cựu hận hoán độc g à o thét tại huyết hải bên trên không ngừng quanh quẩn thế thiên ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập lại cướp ta linh bảo a a a ba khoảng cách huyết hải xa xôi vô tận đang chạy về đông hải t h ế thiên k h o á t k h o á t tay bên trong tản ra nồng đậm thủy chi pháp tắc huyền nguyên không thủy kỳ nụ cười trên mặt đầy mặt tốt như vậy bảo bối đặt ở minh hà trong tay quá lãng phí còn là theo chân ta có tiền đồ nói thầm thưởng thức một lát tề thiên liền đem nó thu vào dự định trở lại hoa quả sơn sau cho đại đô đệ của mình tôn viên sử dụng tu luyện thủy chi pháp tắc cùng cái này huyền nguyên không thủy kỳ vừa vặn cùng thu thế thiên cũng không có, có ý nghĩ này mặc dù lúc trước hắn dùng thần ma luyện thể thuật tu luyện ra tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo nhục thân bị thiên phát hủy hiện tại cái này mới nhục thân tại hắn thành thánh sau gần đây vạn năm bên trong cũng mới tu luyện tới tương đương với thượng phẩm tiên thiên linh bảo trình độ nhưng hắn còn có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế h ắ c liên cùng trung ương mậu tuất hạnh hoàng kỳ ba kiện phòng ngự trí bảo phòng ngự đã đủ lại nói hắn hiện tại đã thành thánh nhục thân mong muốn lại để thăng cũng không dùng đến quá lâu cho nên cái này huyền nguyên không thủy kỳ cho đệ tử dùng mới xem như vận tận kỳ dụng t h ậ ngay tại tề u thiên í suy nghĩ chuyển động thời điểm một đạo cự đại tiếng sóng biển vang lên đông hải tới bất quá tề thiên cũng không lập tức trở về hoa quả sơn mà là trực tiếp hướng về đông hải lòng tộc thủy tinh cung mạng đi lúc này lúc trước đông hải lão long vương đã đem long vương chi vị chuyển cho trưởng tử nga o quảng chính mình làm long tộc trưởng lão nga o quảng cũng cùng tề thiên gặp qua một lần tự nhiên nhận ra tề thiên đối với tề thiên đến đã thấp thỏm lại sợ hãi hắn coi là tề thiên là bởi vì lần trước định hải thần châu sự tình bất mãn mà tìm đến long tộc phiền thoái dù sao lấy bọn hắn long tộc thực lực bây giờ thật đúng là không có gì đáng giá đã thành thánh tề thiên đại thánh tự mình giáng lâm mà tề thiên cũng nhìn ra nga o quảng bất an bất quá hắn cũng chưa giải thích cái gì mà là nói đơn giản xuống lượng kiếp sự tỉnh cũng cho nga quảng một cái hộ thân linh phủ nhường g a o cho hắn tam tử nói có thể thay ngăn lại vừa chết cướp sau đó tại ngao quảng không người cảm kích bên trong rời đi thủy tinh c ù n g quay trở về hoa quả sơn l à m tề thiên xuất hiện tại hoa quả sơn thời điểm đệ tử của hắn tôn viên khổng tên đám người nhất thời ngây dại nét mặt đầy kinh ngạc c h i sắc dường như thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình giống như nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần khoảng cách năm đó tề thiên gặp thiên phạt l ụ c thân bị đánh đến nát b ấ y đến nay đã qua gần vạn năm lâu như thế tháng năm dài đằng đẵng tôn viên bọn người từ lúc mới bắt đầu chờ đợi chậm rãi biến thành tuyệt vọng đối với tề thiên phải chăng vẫn còn sống ở thế bọn hắn đ ấ y lòng kỳ thật sớm đã không còn ôm có bao nhiêu kỳ vọng giờ phút này nhìn thấy tề thiên đ ỗ n g nhiên không việc gì trở về nhất thời không có kịp phản ứng cũng bình thường đúng lúc này một bóng người xinh đẹp như gió tắp giống như bay lượn mà đến chính là vọng thư trong đôi mắt đẹp ngạc nhiên mừng rỡ rưng rưng không chút do dự xông vào tề thiên trong l ự c tề thiên hiển nhiên không có dự liệu được vọng thư sẽ có cử động như vậy trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn uống thân thể cứng đờ đứng tại chỗ tôn viên bọn người thấy thế đầu tiên là hai mặt nhìn nhau ngay sau đó lẫn nhau trao đổi một cái tâm linh thân hội ánh、mắt. sau đó nhao nhao mang theo một vện cười xấu xa quay người quay trở về r i ê n g phần mình động vụ. mà lúc này tề thiên nhưng trong lòng thì lung túng không thôi xuyên việt tước và năm hắn đã thành thói q u e n tâm vô bản g vụ tu luyện một màn này hắn nhất thời thật sự có chút không thích ứng bất quá không chờ hắn nói cái gì vọng thư dẫn đầu kịp phản ứng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu chạy trở về động phủ của mình tề thiên lắc đầu cũng không cùng đi qua mà là trở về thủy liên động gọi đến tôn viên b ọ n người đem phong thần lượng tiếp thời điểm nói rõ chi tiết xuống sau đó lại đem một chút linh bảo phân cho chúng đệ tử đã làm ộ t ít bàn giao liền để những đệ tử này rời núi đi nhân tộc về sau tề thiên lại đi một chuyến thiên đ ỉ n h đem đả thần tiên giao cho thân công báo luyện hóa dặn do một phen sau liền lần nữa trở lại thủy liêm động bế quan một bên chờ đợi lượng tiếp giáng lâm một bên ngộ đạo tu luyện hắn hiện tại thời gian cấp bách phải nắm lấy mỗi một khắc mau chóng tăng cao tu vi dù sao hồng quân cái này đại địch thật là tại nhìn c h ă m c h ă m nhân tộc đông hải c h i tân một cái thôn xóm theo phương đông một mảnh tử vân tràn ngập m à t ớ i một đứa bé cũng d á n g sinh tại cái này từ khí mở mịt trong thôn xóm gọi tên t ư ơ n g thượng theo thời gian trôi qua、Khương、thượng dần dần lớn lên cũng cho thấy hơn người thông minh cùng tài trí năm gần ba tuổi lúc liền nhận biết t o à n chữ năm tuổi đọc thuộc kinh s ử bảy tuổi ngâm thi t á c đối tám tuổi liền ban đầu cầm binh pháp lưu như lược nhưng mà tại thứ mười hai tuổi lúc phụ mẫu đều mất khương thượng cũng bởi vậy mê luyến đạo ra đ i ệ n tịch sau đó rời đi thôn trấn bước lên tìm cầu trường sinh con đường có chút không đúng dùng hôn độn trâu che đậy tự thân tất cả khí cơ thể thiên nhìn qua ngay tại leo lên một tòa tiên sơn khương thượng sắp mặt có chút kinh nghi bất định Bá, theo trong mắt kim sáng lòng lánh phá vọng kim mẫu mở ra trong nháy mắt liền xem tấu khương thượng bản nguyên thế đây là tấu chương song chương hai trăm tám mươi hai vì tốt cho ngươi tức giận vô cùng nghỉ phu một chương hai trăm tám mươi hai vì tốt cho ngươi tức giận vô cùng nghỉ phu một chương hai trăm tám mươi hai vì tốt cho ngươi tức giận vô cùng nghỉ phu nợt mờ giờ làm phá vọng kim mâu thấy rõ khương thượng bản nguyên về sau thế thiên không khỏi phát nổ nói tục cái này khương thượng nhân tộc bản nguyên cũng chỉ chiếm một kia những bộ phận khác đều bị một loại khác bản nguyên c h i ế m cứ thiên tri pháp tắc bản nguyên cùng tề thiên tại hồng quân trên thân nhìn thấy giống nhau như lúc cái này tương đương với khương thượng hiện tại ngoại trừ còn còn lại một kia bản tính của con người bên ngoài cơ bản cũng là hồng quân khôi lỗi một màn này n h ư ờ n g tề thiên phía sau có chút phát lạnh cái này khương thượng không có thể động nếu không khẳng định sẽ bị hồng quân phát hiện mánh khỏe hắn cũng biết lâm vào bị động trước đó tề thiên chỉ là suy đoán hồng quân sẽ mượn nhờ thiên đạo chi lực mưu đồ nhân đạo nhưng không nghĩ tới lại là tự mình kết quả vậy lần này lượng kiếp mong muốn sửa đổi đại thế có đôi chút khó khăn tâm tư chuyển động ở giữa tề thiên không làm kinh động khương thượng trực tiếp lặng yên rút lui mưu đồ khương thượng đường dây này không được bất quá cũng may tề thiên còn có cái khác bố trí mặc kệ là đã sớm mưu đồ thu làm đồ thân công báo vẫn là đà thần tiên hoặc là nguyên thủy nơi đó linh châu từ na tra còn có trước đó đi thiên đình tại sển giáo ngọc đỉnh đệ tử dương tiễn trên thân âm t h ầ m động tay chân đủ để tại thời khắc mấu chốt đưa đến kỳ hiệu bất quá hắn còn phải đi kim ngao đảo một chuyến nên cùng thông thiên thật tốt nói chuyện rồi lần này phong thần chi chi ế n thông thiên đ o á n chừng muốn bị thái thượng cùng nguyên thủy kết phường người ngoài vây đánh còn có nữ hoa đến sớm c h à o hỏi cái này phong thần mở ra còn cần nàng phối hợp xuống nếu không vạn nhất nữ hoa thật giận đảo hướng h ồ n g quân kia mới là thật phiền t o á i dù sao lần này phong thần lượng tiếp liên lụy đến quá nhiều thế lực tam thanh riêng phần mình giáo phái tây phương phật môn thiên đình địa phủ nhân t thậm chí yêu t ộ c còn có chủng tộc khác cũng có thể nhúng tay lại thêm hắn cùng hồng quân nhiều mặt tranh đấu nghĩ đến cái này thế thiên đầu đều có chút lớn đương nhiên cũng không tất cả đều là xấu sự tình ít ra thế lực nhiều thuận tiện hắn đục nước béo cỏ có kiếp trước g i ả i được một chút tin tức mặc dù không nhất định tất cả đều chính xác nhưng rất nhiều nơi hắn vẫn là có thể đoạt chiếm t i ê n cơ đương nhiên những này mặc dù trọng yếu nhưng cũng chỉ là gia tăng hắn phần thắng cuối cùng chủ yếu vẫn là dựa vào chính hắn hắn cuối cùng nếu l à bại tất cả cũng đều là hồn ví kỳ thật n h ư không phải là bởi vì chứng đạo gây hồng quân ra tay với hắn cái này phong thần lượng k i ế p t ề thiên thật đúng là không có gì kiên kỵ cái gì nhân đạo địa đạo hắn mới sẽ không nhàn n h ứ t cả chứng đi để ý tới an an ổn ổn tu luyện chính mình lực chi pháp tắc l i ề n tốt dù sao lấy hắn lúc này thực lực lại thêm hỗn độc châu toàn bộ hồng hoa ngoại trừ hồng quân cùng bình tâm thật đúng là không có người nào đáng giá hắn bó tay bó chân em đi trời sinh lao lực mệnh hùng hùng hổ hổ bên trong tề thiên trực tiếp hướng về đông hải mà đi một bên khác thủ dương sơn thái thanh cung bên trong đang nhắm mắt thần du thái thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra sư đệ đã tới vậy thì vào đi ông theo thái thanh r ứ t lời nguyên thủy thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong đại điện vừa mới xuất hiện nguyên thủy liền ôm quyền con g người trên mặt xin lỗi nói sư huynh trước đó ta sư đệ không chờ nguyên thủy nói xong thái thanh liền ngắt lời hắn n h ạ t giọng nói trước đó không có việc gì n g ư ơ i sư huynh đệ ta không cần giải thích giữa chúng ta không có những cái kia lom hoảng m é t sự tình ngươi lần này tới tìm ta cần làm chuyện gì nghe thấy lời ấy nguyên thủy vẻ mặt có chút phức tạp nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh trực tiếp hỏi sư h u n h lần này lượng kiếp ngươi có hay không ý nghĩ thái thanh ánh mắt chấp lên chậm rãi lắc đầu nói không có ý tưởng gì Ta trên thân tay Bất ta đã đô xem muốn cắm phân thân bảng, không muốn lại cắm tay lượng kiếp. Bất quá, huyền kiếp. quá, lại sư ẽ để cho lịch hắn nhập kiếp hơi hơi lịch luyện một phen. luyện kiếp một s đệ đây. ngươi tôn h phải nhập ậ t t kiếp sâu sao? Sư lượng thật là nói lần này lượng kiếp có đại biến số sư đệ vẫn là nghĩ lại lại đi đa tạ sư h i n h ý tốt nguyên thủy vẻ mặt kiên định nói ta đã quyết định lần này lượng kiếp chính là ta i ể n giáo quật khởi hồng hoàng cơ hội tốt đại biến số cũng đại biểu cho đại cơ duyên hơn nữa nói đến đây nguyên thủy dừng một chút ánh mắt tàn khốc hiện lên ta dự định hủy đi hoa quả sơn cùng tiến giáo cái gì thái thượng ánh mắt h ư n g tụ trầm giọng nói sư đệ hoa quả sơn hủy sẽ phá hủy nhưng tiện giáo n g ư y i cùng tam đệ coi như đạo khác biệt cũng không đến nỗi này ta làm như vậy cũng là vì tốt cho hắn nguyên thủy ánh mắt chấp lên c h ậ t chầm rãi nói hắn chu tiên kiếm trận là sát phạt chi binh chấn bảo vệ khí vận hiệu quả cũng không tốt có thể hắn hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu cái gì đệ tử đều thu hiện tại tiện giáo khí vận đã hô tạc tiếp tục như vậy nữa ta sợ sẽ hủy đại đạo của hắn chi cơ à. nói xong lời cuối cùng nguyên thủy lời nói bên trong tràn đầy vẻ lo lắng cái này thái thanh hiển nhiên không nghĩ tới nguyên thủy nói như thế nhất thời có chút mẹ lời Nhìn thông ậ hận tận Hận hận t mắt nguyên Thủy, Thái Thanh tiệt tam tất thì Thủy chút tiếc sâu Sư sương. Nguyên đầu nếu Nguyên đầu, lắc lắc sắc nói. ngươi nhiên ngươi rèn giáo, hủy chỉ h A. là có đệ, đệ k tin h h thêm à n n ó t h ô g tiên hắn chính là quá tùy hứng không biết trời cao đất rộng luôn muốn nhường tiệc giáo trở thành hồng h o a n g đệ nhất đại giáo có thể hắn cũng không nghĩ một chút liền hắn thu những cái k i a mặc giáp mang sừng đệ tử xứng s a o đã chính hắn không muốn khu trục những đệ tử kia vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta ra tay giúp hắn sư h u n h ngươi nhất định phải giúp ta đây cũng là giúp tam sư đệ thái thanh trầm mặc trầm âm thật lâu mới ung dung thợ g i i ai nếu là là tam sư đ ệ tốt ta cái này làm sư huynh cũng không thể cự tuyệt nói đi ngươi muốn như thế nào làm nguyên thủy lập tức mắt lộ ra vui mừng phất tay đem phong thần bảng lấy ra sau đó triển khai sư huynh ta lập t h ể không thể tại phong thần bảng bên trên lớp tên nhưng ngươi không có hạn chế ai cho nên làm phiền sư huynh đem hoa quả sơn cùng thiệt giáo đệ tử toàn bộ lớp bảng đến lúc đó lượng kiếp phía dưới chúng ta cũng có thể tránh khỏi không ít phiền thái nhìn xem phong thần bảng thái thanh trong mắt tinh sáng long lánh làm sơ trầm tư sau gật đầu nói tốt dứt lời lợi dụng chỉ viết thay bắt đầu ở phong thần bảng bên trên viết nửa ngày sau phong thần bảng bên trên liền nhiều mười mấy vạn lít nha lít nhít tên người đều là hoa quả sơn cùng tiệt giáo đệ tử thấy một màn này nguyên thủy lập tức mặt lộ vẻ thích thú đa tạ sư minh cứ như vậy chúng ta không chỉ có thể trừ bỏ hoa quả sơn cái này đại địch thế lực còn có thể bảo trụ sư đệ đại đạo chi cơ nói đến đây nguyên thủy phất tay đem phong thần bảng thu hồi nghĩ nghĩ lại nói sư minh vạn nhất tam sư đệ không hiểu muốn động thủ làm sao bây giờ h á n chu tiên kiếm trận chỉ bằng vào ngươi ta có thể ngăn không được a nghe nói như thế thái thanh đáy mắt vẻ lo lắng lóe lên liền biến mất chấm tư một lát sau nói n g ư ơ i đi đi một chuyến tây phương à nói cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu không muốn lượng kiếp bên trong bị d i ệ t giáo vậy thì đến lúc đó ra tay cùng chúng ta cùng tiến lùi nếu không lượng kiếp bên trong hắn tây phương hẳn là ta phương đông thủ trừ mục tiêu tây phương nguyên thủy ánh mắt chớp lên sau đó cười nói t ố t vậy ta hiện tại liền đi tây phương dứt lời thân hình trực tiếp trở thành n h ạ t biến mất không thấy gì nữa chờ nguyên thủy rời đi thái thanh hai mắt ngưu quan g t h i ể m nhấp nháy nửa ngày mới lẩm bẩm nói sư đệ ta cũng là vì ngươi tốt t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai vì tốt cho ngươi tức giận vô cùng nghỉ phu hai xem như c h ấ n thủ trần đường quan tổng binh lý tịnh gần nhất thật cao hứng bởi vì phu nhân của hắn ân thập nương mang thai mặc dù đã có hai đứa con trai đại nhi tử kim cha nhị nhi tử mục cha nhưng mấy năm trước hai đứa con trai đều bái tại thánh nhân giáo phái xiển giáo đệ tử đời hai m ô n hạng đi côn luân sơn tu hành vợ chồng hai người rất nhớ nhi tử nhưng cũng không dám thường đi quấy dậy giờ phút này sắp lại tới một cái dòng dõi làm bạn lý tịnh há có thể không hưng phấn hàng ngày đều n ó n g trông phu nhân trong bụng tam tử mau chóng g i sinh nhưng mà cái này nhất đẳng chính là ba năm lại như c ũ không có giáng sinh dấu hiệu lần này nhưng làm lý tịnh xấu chết nhân tộc hoài thai mười tháng liền có thể giáng sinh có thể hắn phu nhân ân thị trong bụng h à i nhi lại là mang thai ba năm cái này quá không bình thường chuyện này cũng tại trần đường quan truyền k h ắ p r a sau đó chính là một chút nói huyên thuyên người lưu nôn phí ngữ có người nói lý tịnh phu nhân nghi ngờ chính là ma thai tương lai tất định là họa nhân gian có người nói là yêu thai muốn muốn lần nữa họa loạn nhân tộc thậm chí nói lý tịnh vợ chồng không phải nhân tộc là yêu ma biến thành đối với những này xem như trần đường quan tổng binh lý tịnh tự nhiên cũng nghe lọt vào trong thai cái này khiến lý tịnh vừa giận vừa bất đắc dĩ còn có lo lắng kỳ thật trong ba năm này lý tịnh cũng không phải một lần vận dụng nguyên thần dò xét qua phu nhân trong bụng hải nhi dù sao xem như tổng binh lý tịnh vẫn là tu q u a đạo mặc dù không phải quá mạnh nhưng dò m ngó phu nhân bảo thai trong bụng vẫn là không có vấn đề gì chỉ là mỗi khi lý tịnh nguyên thần dò xét thời điểm kia thai nhi liền lại phát ra một đạo quỷ dị sanh ngọc tiên mang ngăn cản dò xét cái này khiến lý tịnh càng thêm bất an sẽ không thật là yêu ma truyền thề a nói như vậy ta lý tịnh một thế anh danh liền hoàn toàn kết thúc ai nhìn xem mày ủ mặt ê than thở lý tịnh ân thập nương cũng là không có chút nào lo lắng ngược lại khiến trách nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng sợ cái gì q u y ê n thượng cổ ta nhân tộc tam hoàng ngũ đế cái nào xuất thế không phải dị tượng nương theo ta nhìn à chúng ta này nhi tử tương lai cũng nhất định là người có đại khí vận nói không chừng về sau cũng có thể ra hiền đức đế vương ô ô ô phu nhân nói cẩn thận nói cẩn thận a lý tịnh che lấy thê tử miệng phía sau mồ hôi lạnh lâm ly nhà mình phu nhân này qua mưu cái gì cũng dám ra bên ngoài nói Cái cẩn này nếu không là t h hữu nghe ậ n người bị tâm đúng ư ợ c chuyến nghịch quân chi thật khám quân muốn ngoài, nhà ra A. là tội, diện tộc、A. T. đ lúc này lý tịnh hít vào một ngụm khí lạnh liền tranh thủ tay thu hồi nhìn xem trên tay chảy máu d ấ u răng khỏe mắt không khỏi nảy loạn lại bị cắn phi ân thập nương phun ra mang máu nước bọn ngọc thủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm đâm lý t ị n h đầu không có tiền đồ lão nương thật sự là hối hận gả cho ngươi cái này đ ồ h è n nhát đi ra tức giận một tay lấy duy nặc lý tịnh đầy ra bước nhanh chân liền hướng cửa phòng đi đến nhìn ngươi liền đến khí ta ra ngoài giải sâu một chút lý tịnh cũng không tức giận mà là vội vàng đuổi theo lần nữa cẩn thận nâng phu người cẩn thận chấm một chút chấm một chút ân thập nương nhìn lại là một hồi n g ộ t ngạt tăng vọt vừa định lại đem hất ra trong bụng đột cảm giác đau xót bất quá ân thập nương không chỉ có không có những mày ngược lại nợ nụ cười ha ha có động tĩnh con ta muốn ra đời a lý tịnh lập tức giật mình tiếp theo đại hỷ muốn sinh nói trực tiếp buông lỏng ra đỡ lấy ân thập nương trong n g á y mắt liền vọt ra khỏi phòng quá tốt rồi muốn sinh phu nhân muốn sinh h a ha ha ha ta nhìn xem thích thú phát cùng chạy mất tâm lý tịnh ân thập nương mặc dù trong bụng bắt đầu còn đau nhưng vẫn là không nhịn được mắng to họ lý lao nương bỏ ngươi nửa ngày sau a yêu quái a bịch ngay tại cửa phòng ngủ bên ngoài lo lắng đi qua đi lại lý tịnh đột nhiên giật mình yêu quái cũng không lo được tị húy vọt thẳng tiến vào phòng ngủ sau đó liền bị trong phòng ngủ cảnh tượng c h ấ n trận tròn mắt chỉ thấy ba mụ cùng hai tên nha hoàn đã dọa ngất trên mặt đất sắc mặt hư nhược ân thập nương đang nằm nghiêng tại giường trong ngực còn ôm một cái viên t ị cái này lý tịnh có chút u n ơ nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần tức giận đến bờ môi thẳng run thật là yêu quà ngay sau đó nộ khí biến thành sắc khí khanh một tiếng rút ra bên hông b ộ i kiếm yêu nghiệt dám phá hỏng ta hải nhi ta giết ngươi nói trường kiếm trong tay liền hướng về viên thịt vung chặt mà xuống ngươi dám ân thập nương sắc mặt giật mình vốn là còn chút thân thể hư nhược không biết ở đâu ra khí lực đột nhiên đứng dậy đem viên thịt ngăn khuất sau lưng hung tợn chừng mắt lý tịnh họ lý ngươi dám đụng đến ta nhi tử láo nương liền liệu mạng với ngươi ta ngươi lý tịnh dơ kiếm trực tiếp dừng lại sắc mặt xanh trắng đan sen vừa vội vừa t ứ nói phu nhân đây nhất định là yêu ma ý thức truyền thế chúng ta chân chính hải nhi đã bị yêu quái này cho hại a nghe nói như thế ân thập nương sắc mặt lập tức biến đổi quay đầu nhìn l ấ y mình sinh hạ viên thịt có chút kinh nghi bất định không biết nên ngăn cản còn là bảo vệ đúng lúc này một đạo thanh quang bỗng nhiên theo ngoài cửa đột nhiên mà vào sau đó hóa thành một vị đầu sắn s o n g búi tóc thân mang đạo phục cầm trong tay phất trần đạo nhân ai lý tịnh vội vàng ngăn khuất ân thập nương trước người cảnh giác q u á t lên người nào gan dám xông vào nói còn chưa dứt lời liền dừng lại bởi vì hắn nhận ra người tới trước đó chính mình trước hai đứa con trai bái sư lúc gặp qua lý tịnh b á i kiến thái ớt chân nhân thái ớt chân nhân đưa tay đem lý tịnh hư đỡ dậy cười nói trần đại nhân không cần phải k h á c h khí người hai đứa con trai là sư đệ ta đệ tử chúng ta ngang hàng tương giao liền có thể lý tịnh liên tục nói không dám đây chính là thánh nhân đệ tử mặc dù mình bởi vì nhi tử kim một hai t r á i quan hệ s á c thực cùng thái ớt cùng thế hệ nhưng lý tịnh cũng không dám thật cùng thế hệ tương xứng thái ớt chân nhân thấy thế cũng không lại khách sáo kỳ thật nếu như không phải là bởi vì cái này lý tịnh vừa xuất thế nhi tử là tương lai thay mình cán kiếp đệ tử hắn nhìn cũng sẽ không nhìn lý tịnh một cái lúc này lý tịnh bỗng nhiên đối với thái ớt chân nhân lần nữa túi người hành lễ chỉ vào ân thập nương sau lưng trên giường viên t h ị nói chân nhân c o n mời hỗ trợ nhìn xem đây chính là yêu ma truyền thế yêu ma thái ớt chân nhân không khỏi bật cười đây cũng không phải là yêu ma truyền thế mà là tiên đồng truyền thế bần đạo này đến cũng là vì thu v ì đệ tử truyền thụ tu tiên tri đạo tiên tiên đồng lý tịnh lập tức có c h ú t ngộng mà một bên ân thập nương lại không có ngộng mặt mũi tràn đầy vui mừng đem viên thịt ừ trên giường ông ấ y mánh hôn một cái thương p ấ n kêu lên lao nương đã sớm nói con trai ta là đại hiền về sau ai dám khi dễ lao nương l ã o nương liền để cho con của ta đánh chết hắn ha ha ha nhìn xem đắc ý của tiếu ân thập nương dù là thái ớt chân nhân tu v i thâm hậu khoe miệng cũng không nhịn được kéo ra chính mình đệ tử này nương có chút dũng manh a lắc đầu thái ớt chân nhân ánh mắt rơi vào viên thịt bên trên trên mặt thích thú lúc trước nhà mình sư tôn để cho mình mang theo linh châu tự đi ưu minh địa phụ c h u y ể n thế cái này qua đem gần trăm năm mới chính thức xuất thế hiện tại hắn rốt cục có thể yên tâm phong thần lượng kiếp hắn có thể bình yên vượt qua bất quá còn phải muốn sống tốt dạy bảo mới được nếu không tu vi yếu muốn thay mình lên bảng cũng khó khăn nghĩ đến cái này thái ớt chân nhân trực tiếp dùng nhà mình sư tôn truyền xuống cấm quyết điểm hóa viên thịt hóa thành một đầu đâm trùng t h i ê n b i ệ n mặt mũi tràn đầy kiệt nạo g hài đồng ban tên na cha tấu chương xong chương hai trăm tám mươi ba tính toán kinh nhuận một chương hai trăm tám mươi ba tính toán kinh nhuận một chương hai trăm tám mươi ba tính toán kinh nhuận thái ớt cũng không giống sư đệ của hắn như thế đem na cha mang về côn luân sơn mà là tuân tử sư tôn nguyên thủy g i à n dò truyền xuống ngọc thanh tiên phát nhường tại trần đường quan tu hành đương nhiên còn có một bộ trung phẩm tiên thiên linh bảo cảng q u u y ể n hôn tiên lăng phong hỏa luân hỏa thiêm h ư ơ n g cuối cùng thái ất chân nhân lại cho na cha một đạo hộ thân nguyên thủy ngọc phủ bàn giao một phen sau mới yên tâm rời đi chật chật chật thật đúng là na cha chân đ ư ờ n g quan phía trên hư không dùng hôn độn châu ẩn nạp thân hình tề thiên nhìn qua phía dưới lâm và o vui vẻ bên trong lý phủ khoe miệng treo lên một vệ thần bí mỉm cười bố trí không sai b i t lắm hồng quân phong thần lượng kiếp chính là người ta thứ hai chiến xem ai cao hơn một bậc a tề thiên chi như vậy hao tâm tổn trí tính toán phong thần lượng kiếp một là muốn phá hư hồng quân ngư đồ hai là muốn cho hoa quả sơn thế lực tại nhân tộc lần nữa khôi phục cường thịnh thậm chí cao hơn một tầng như thế hắn mới có thể mượn nhờ vô biên khí vận c h i lực tăng lên mộ đạo tu hành tốc độ tranh thủ tại hồng quân chân chính đưa ra tay trước đó đem lực chi pháp tắc tăng lên đến năm thành năm thành lực chi pháp tắc tương đương với cái khác một đạo pháp tắc hoàn toàn tham nộ đầy đủ cũng chính là trí thánh thực lực dạng này hắn mới có thể cùng hồng quân chính diện chống lại một phen mặc dù cuối cùng khả năng vẫn như cũ đánh không lại nhưng cũng không đến nỗi không có sức hoàn t h ủ trực tiếp bị diệt s á t đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồng quân không có tiến thêm một bước đột phá tới nửa bước đại đạo cảnh giới nếu không mặc kệ hắn có cái gì bố trí cùng át chủ bài đều phải chơi xong đây cũng là tề thiên phá hư hồng quân nhu đồ nhân đạo một cái khác nguyên nhân chủ yếu dù sao lấy hồng quân hiện tại tương đương với hôn nguyên vô cực đại la kim tiên trí thánh đ ỉ n h phong tu vi cùng cảnh giới có thể để cho đệ bụng dọn không xuất thủ cực lớn khả năng chính là đại đạo tu hành tấn thăng làm hết sức mình cảm thán một tiếng tề thiên thân hình dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa nhân tộc bây giờ đã là thương t r i ề u đương chủ lúc trước đại vũ công đức viên mãn uy về hỏa vận động con của hắn khải kế thừa vương vị từ đó bắt đầu hạ vương triều kỷ nguyên chi phối nhân tộc dài đến mấy ngàn năm cho đến hơn năm trăm năm trước hạ kiệt kế nhiệm hạ kiệt cá nhân võ lực vô cùng đột xuất có thể tay đỏ sức xài làng đủ truy bố ngựa n nhưng là hạ tại trị quốc lý chính v ư ơ n g diện không có cái gì mới có thể không chỉ có như thế hạ kiệt còn ham hưởng lạc làm như c u n g giao đài đàn bách tính c h i tài áp bách bách tính bạo ngược vô đạo lại thêm tại hạ kiệt thượng vị trước đó hạ triều cũng đã mục nát có chút b ơ p bên cuối cùng hạ kiệt mất lòng người bị canh tiêu diệt về sau canh thành lập thương triều bây giờ thương triều đã thành lập hơn 500 năm trăm n ă m đương nhiệm t ư ơ n g vương đế tân phong hào trụ vương đế tân mặc dù không tính là tài đức sáng suốt nhưng vẫn tương đối chuyên c ẩ n chính sự yêu dân chỉ là có một cái khuyết điểm thích nữ s á c nhưng bởi vì có ủy thác đại thần văn trọng quản thúc đế tân cũng không dám hí hửng lại thêm mấy vị tiên vương đại thần phụ tá cũng là miễn cưỡng quản lý lớn như vậy thương triều chỉ là gần nhất biên cương có l o ạ n binh làm loạn ủy thác đại thần văn trọng xuất quân xuất trinh không có quản thúc đế tân đông cảm giác tự do cũ thái tái phát trầm mê tại thịt g ư ờ n g r ư ợ a o đương nhiên mỗi ngày vào triều không dám lãnh đạo nguyên nhân vẫn là sợ văn trọng trong tay kia tiên vương ngự tứ bên trên đánh bất tình quân hạ đánh gian thần đ Người người c u đi ngày điện s n n sát, đ mai chính tiếp t là ngày h n ư ờ một m ư ờ i năm tháng ba nữ hoa nương nương thánh đản t h i thần mời bậy hạ giá lâm nữ hoa miếu dân hương là ta nhân tộc cầu phúc nữ hoa miếu vốn muốn vội vã hồi cung đổi mỹ nhân đế tân cao mày nói ngươi là tại lấn quả nhân vô chi sao nhiều năm như vậy chiều ca bên trong nơi nào có nữ hoa m i ế u vũ thần không dám thương dung b i ế n sắc liền hội cung kính trả lời khởi bẩm bệ hạ trước đó chiều ca xác thực không nữ hoa m i ế u vũ cái này một tòa là gần đây thành lập đúng lúc gặp nữ hoa nương nương sinh nhật cho nên còn mời bệ hạ tiến đến dân hương nhân tự nữ hoa nương nương bảo đảm ta đại thương bốn mùa a khang quốc phúc kéo dài mưa thuận gió hỏa hai hại là tiêu lời này vừa nói ra hai bên đại thần bách quan lập tức sinh lòng n h i hoặc tể tướng đây là thế nào nữ o a nương nương là nhân tộc thánh ngộ không giả nhưng bởi vì một chút lịch đại truyền thuy trước tiên nhân tộc đế vương chưa bao giờ có cho nữ hoa nương nương dân hương tiến hành hiện tại thế nào đ ố n g nhiên cho nữ hoa nương nương kiến tạo miếu thờ còn muốn bệ hạ tiến đến dân hương cái này trong hồ lô muốn làm cái gì phía trên đế tân cũng là hầu nghi nhìn phía dưới thư ơ n g dung bất quá mặc dù không hiểu nhưng đế tân nhưng cũng không có cự tuyệt dù sao thương dung lời này nói hết ra hắn nếu là cự tuyệt cái kia chính là đối nữ hoa thánh mẫu đại bất kính c t r ợ n tấu ngày mai nữ hoa miếu nhân tự thương dung lập tất thích thú quỷ gối bệ hạ thanh đức có đế tân trợt tấu một đạo ý chỉ cũng chuyển ra hoàng cung ngày mai trụ vương tiến về nữ hoa miếu dân hương chiều ca thành bách tính cũng cần cùng nhau đi tới nhân tự cầu được nữ hoa nương nương phù hộ t h ư ơ n g chiều mưa thuận gió hỏa ngày kế tiếp đế tân thừa xa giá khởi giá rời đi hoàng cung thiết kỵ ngự lâm hộ giá cả chiều văn võ tùy hành chiều ca thành bên trong cũng là mọi nhà đốt hương thiết l ử a hộ hộ kết hoa trải chiên làm xa giá trải qua liền tự phát cùng đi theo hướng về nữ hoa miếu mà đi chờ đi tới trang nghiêm cổ pháp nữ hoa miếu đế tân cách liễn vào miếu văn võ tùy hành mà vào bách tính thì ở ngoài điện quỳ dạy đốt hương nhân tự nữ hoa nương nương cùng lúc đó chiều ca phía trên một đạo trong suốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn phía dưới mặt khí vận triều ca thành cùng nữ hoa miếu công chính tại nhân tự đế tân chuẩn đề ánh mắt lấp lóe không có loạn thế c h i tượng cũng không tốt đạo tổ có lời phong thần bảng cần nhân tộc vương t r i ề u thay đổi nhân tộc bất loạn lượng kiếp khi nào độ kéo dài quá lâu ta tây phương lại như hà đại hưng vẫn là bần đạo giúp ngươi nhân tộc một chút sức lực a lượng kiếp lúc có cướp tự lẩm bẩm bên trong chuẩn đề phất tay đem một đạo lực vô hình đánh vào nữ hoa miếu bên trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng mà liên tại chuẩn đề rời đi về sau lại l à một thân ảnh xuất hiện tại vị trí cũ chính là tề thiên hắn lợi dụng hỗn độn trâu che lấp khí cơ ẩn nấp thân hình tại cái này ngồi chờ có một đoạn thời gian mục đích đúng là muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại mê hoặc đế tân dù sao bây giờ thương triệu đô thành triều ca trên không ngưng tụ khí vận kim long mặc dù không phải hương thịnh chi tượng nhưng cũng coi là trung dung chi cảnh không có diệt quốc chi tượng biết là ai âm thầm đ ộ n g thủ hắn khả năng tốt làm ứng đối hắn nhưng là dự định lịch c h u y ể n đại thế bảo trụ thương triều con tưởng rằng lại là hồng quân hoặc là thái thanh nguyên t h ủ đâu không nghĩ tới lại là chuẩn đề tề thiên nhìn phía dưới nữ o a miếu bên trong chuẩn đề ám thủ trong mắt kim quang lấp nhưng cũng chưa động thủ ngăn cản mà là b i ể u môi thầm nói đã không tin ta vậy chính ngươi tự mình xem một chút đi lúc này nữ hoa miếu bên trong chương hai trăm tám mươi ba tính toán kinh nhuận hai chương hai trăm tám mươi ba tính toán kinh nhuận hai một hồi thanh phong đột nhiên chống rông phất qua cuốn lên nữ hoa tượng thánh trước đó màn hiện ra phía sau tượng thánh chân dung dung mạo đ o a n chính thanh nhã thụy thải nhẹ nhàng quốc sát dung nhan huyện không sai như sinh mà lên hương hoàn tất đứng thẳng thân e o đế tần cũng đúng lúc nhìn thấy màn này mặc dù tâm thần là nữ hoa dung nhan kinh diễm rung động nhưng đế tân lại không mất trí làm sao có thể lỗ mãng tiến h lên đem màn khép lại sau đó liền muốn quay người rời đi nhưng mà đúng lúc này một đạo lực vô hình bỗng nhiên c h ố n g rông xuất hiện không có vào đế tân mi tâm sau một khắc đế tân trong mắt thanh minh không tại một vệ ánh sáng màu đỏ tại đáy mắt l ó e lên một cái rồi biến mất bay s ắ n b ú t mực c ô m u ố n theo đế tân dứt lời thương dung trực tiếp gọi qua một cái nội thị dâng lên b ú t mực một bên tỷ can thấy thế trong lòng đột nhiên dâng lên một cố bất an liền vội vàng k h ô n g người nói vậy hạ nhân tự đã xong nên trở về cung đ ư n g nội chơ bản vương tán một câu thơ đế tân k h á t tay á o nâng bút chấm mặc sau đó ở bên cạnh lập trụ phía trên một phen dòng bay phượng múa sau mới để bút xuống m ặ c phượng loan bảo chướng cảnh phi thường tân thị n g h kim xào g i ả g trang khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên thiên vũ tụ ánh hà thường lê hoa đ á i vũ tranh kiểu diễm thực dược lung yên xính m ị trang đ á n đắc yêu nhiêu năng cử động thu hồi trường lạc hầu quân vương làm thị can thấy do đế tân viết thơ chữ về sau sắc mặt trong nháy mắt của biến sợ đến vỡ mật v ậ hạ ngươi sao dám nhưng mà đế tân lại là không thèm để ý chút nào ngược lại hài lòng đọc một lần cười ha hà chư vị ái khanh cô cái này thơ như thế nào những đại thần khác cũng như tỷ can giống như tất cả đều vẻ mặt sợ hãi nhao nhao hô vậy hạ vậy hạ người đây là khinh n h u n kết thúc xảy ra đại sự nghe chúng đại thần bất mãn ngữ liệu đế tân lập tức mặt lộ vẻ không vui cô chỉ là lấy thơ ca ngợi nữ hoa tư dung t u y ệ thế t làm sao có hàn ý chứ khanh quá chuyện bé xé ra to nhưng mà chúng đại thần căn bản không tin vẫn như cũ rán nôn không ngừng ngâm miệng đế tân giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó tay háo hất lên lạnh hừ một tiếng hướng miếu đi ra ngoài hừ keo kiệt là mất hứng hồi cung Thấy một màn này, màn bên cạnh tỷ đế can cũng hận hận chừng thương dung một cái dẫn bách quan đuổi theo hắn đến lại đi quên ngủ nhường đế tân tự mình hướng nữ hoa nương nương tạ tội cầu được tha thứ nếu không đại thương thật chấm dứt mà thương dung thì là cấp tốc mang tới thanh thủy vẻ mặt cầu xin đem đế tân c h i thơ tẩy đi sau đó đối với nữ hoa tượng thánh quỷ lệ phanh phanh dập đầu tạ tội cuối cùng sau mới sợ mất mật rời đi ông tại thương dung rời đi một lát sau tiên tịnh nữ hoa miếu bên trong nữ hoa tượng thánh phía trên bạch quan g t u â n r a sau đó hóa thành chân nhân nữ hoa thần niệm g á n g lâm nhìn xem k i a rõ ràng mang theo khinh nhuần chi ý thơ chữ nữ hoa quanh thân tản mát ra lạnh leo hàn ý toàn bộ nữ hoa miếu nhiệt độ trong nháy mắt giảm nhiều hôn trướng dẫn quát một tiếng nữ o a trong mắt đẹp lóe ra vô tận p ẫ n nộ cùng sắc ý nàng chính là thiên địa thánh nhân tri tôn bây giờ thế mà nhận như thế v đương nhiên cái này tức giận không chỉ là nhằm vào đế tân càng nhiều hơn chính là đối chuẩn đề trước chút thời gian tề thiên tìm được nàng cũng cùng nàng nói có người muốn tính toán nàng dùng cái này tăng tốc phong thần lượng kiếp nàng lúc ấy còn không tin dù sao nàng đã rõ ràng biểu thị không nhúng tay vào lượng kiếp chi tranh chỗ nào tin tưởng có người không biết tốt xấu chủ động t r e o chọc nàng nhưng là tề thiên lời thề son sắc nhường nữ hoa trong lòng có chút không chắc cứ việc vẫn như cũ không tin nhưng một sợi thần n i ệ m lại dựa theo tề thiên lời nói một mực chú ý chiều ca mà cái này cũng là nàng phát hiện chuẩn đề âm thầm nguyên nhân giờ phút này nữ hoa sát ý trong lòng đã hoàn toàn bộc phát chiều ca trên không trong nháy mắt mây đen c u ộ n cuộn sấm xét văng r ộ i một mảnh tận thế chi cảnh cái này khiến còn chưa hồi cung tỷ can thương dung trở đại thần sắc mặt t r ắ n g bệnh sợ đến vỡ mật đây nhất định là nữ hoa nương nương nổi giận đại thương kết thúc nhưng là đế tân lại đối với cái này vẫn như c ũ không thèm để ý chút nào ngừng nhưng mà chiều ca phía trên khí vận kim long lại là gào thét một tiếng rung động kịch liệt lên bá bỗng nhiên ba đạo tản g a kim quan hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nữ hoàng phúc hy địa hoàng tần ông c ò nhưng có n h n hiên thần biên n ệ mà Nữ hoa nổi giận, nhân hoa long g tộc kim o thét, hắn nhiên bọn cũng làm có c phục hy ba người dư quang nhìn thấy bên cạnh lập trụ phía trên kia đế tân sở tát chi thớt lúc thân hình phát một cái kém chút không có té ngã ra sao lớn mật cùng đồ muốn chết nổi giận gầm lên một tiếng phục hy ba người k h ắ p chỉ thôi toán trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả lần này ba người hoàn toàn ngốc n g â y n g ẩ n cả người bọn hắn không nghĩ tới lại là đương kim nhân tộc chi đế vương phạm phải như thế đại nghịch bất đạo c h i tội lúc này đừng nói nữ hoa bọn hắn đ ề u động sát tâm nương nương bất giận chúng ta cái này đi diệt kia hữu trướng h i ê n viên nặng quát một tiếng lách mình liền muốn rời khỏi chậm đã nhưng mà nữ hoa giờ phút này lại là bình tĩnh lại phất tay đem lập trụ phía trên thi từ xóa đi đối với phục hy ba người nhạt giọng nói việc này là tây phương tính toán là chuẩn đề âm thầm đối ảnh hưởng tới đế tân mới viết xuống như thế để nói ngay vậy phục hy ba người đầu tiên là khe giật mình chật giận tí mặt hai mắt nội trừng ư phảng phất muốn phun ra lửa nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên vô cùng biệt khuất cùng p h ấ n hận bởi vì bọn hắn nhận thiên đạo hạn chế chỉ cần nhân tộc chưa đứng trước diện tộc chi t h a i họa bọn hắn liền không thể rời đi h ỏ a vận động được bước cho dù lúc này bọn hắn mong muốn triệu hoãn ngũ đế cùng nhau thẳng hướng tây phương cũng là có lòng không đủ lực đáng chết ông đúng lúc này một đạo thần bí khó lường vô hình chấn động bỗng nhiên giáng lâm như là một chương to lớn mạng trong nháy mắt đem nữ hoa m i ế u chăm chú bao phủ trong đó trong chốc lát thiên cơ bị cắt đứt nữ hoa phục hy cùng thần đông hiên viên bốn người sắc mặt k ỳ biến trong lòng dâng lên một hồi bất an mãnh liệt bởi vì bọn hắn phát phát hiện mình lại nhưng đã thoát ly quen thuộc hồng h o a n g thế giới bốn phía khí tức một mảnh lạ l ắ m mảy may không cảm giác được nửa điểm đến từ hồng h o a n g thế giới khí tức loại này quỷ dị tình huống khiến bốn người có chút kinh dị lấy bọn hắn thực lực cương đại lại có người có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn rời ra hồng hoàng thế giới đủ để chứng minh âm thầm ra tay người đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào kết quả là nữ hoa phục hy bốn người nhao n h a u tế ra riêng phần mình linh bảo toàn thân pháp lực cũng ẩm vang bộc phát nhưng mà ngay tại nữ hoa bốn người như gặp đại địch để phóng lúc một bóng người không có dấu hiệu nào đột ngột hiện hiện nhìn qua bốn người cười nói chư vị chớ khẩn trương chỉ là không nghĩ rằng chúng ta chỗ đàm luận bị thiên đạo phát hiện mà thôi tấu chương xong chương hai trăm tám mươi b ố mặt pháp thời đại sửa đổi đại thế một chương hai trăm tám mươi b ố mặt pháp thời đại sửa đổi đại thế một chương hai trăm tám mươi b ố mặt pháp thời đại sửa đổi đại thế thế thiên nữ hoa cùng phục hy bọn người nhìn lên trước mắt mặt mỉm cười thân ảnh trên mặt đều là vẻ kinh ngạc cùng lúc đó ở sâu trong nội tâm cảng là nhấc lên vô biên rung động bọn hắn vốn cho là cái này ra tay với bọn họ người không phải trí cao vô thượng đạo tổ chính là tôn sùng vô cùng đạo tôn thậm chí còn suy đoán có phải là hay không một vị nào đó bọn hắn chưa từng nghe qua nhưng thực lực nhưng lại xa xa siêu việt thánh nhân cùng đạo tổ đạo tôn ở vào cùng một cảnh giới trí thánh cường g i ả gây nên nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này thần bí người vậy mà lại là tề thiên cái này há có thể không để bọn hắn cảm thấy chân kinh phải biết vạn năm trước đó tề thiên tại độ kia kinh khủng đến cực điểm diệt thế thiên phạt thời điểm mặc dù hắn triển hiện ra thực lực có thể xưng cường hãn vô song nhưng tuyệt đối không có trí thánh chi lực nếu không phải như thế sau cùng k i ê m một đạo thiên phạt chi lực cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng hủy đi tề thiên l ụ c thân nguyên nhân chính là như thế đối với giờ phút này tề thiên chỗ thi t r i ể n ra sự thần bí khó lường này thủ đoạn nữ hoa phục hy bọn người mới sinh lòng kinh ngạc cùng ngạc nhiên nghi ngờ bất quá bọn hắn đều là trải qua gặp chắc trở am hiểu sâu thế sự tồn tại tự nhiên minh bạch có một số việc dính đến người khác tư mật tùy tiện truy vấn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt bởi vậy cứ việc trong lòng tràn ngập tò mò nhưng bọn hắn cũng không có hỏi tới giờ n à y phút này bọn hắn quan tâm nhất ngược lại là vừa rồi tề thiên trong miệng nói tới kia không muốn nhường thiên đạo biết được sự t ì n h phải biết cái gọi là không cho thiên đạo biết được trên thực tế chính là không hy vọng bị hồng quân phát giác được dù sao thuần túy thiên đạo bản thân cũng không có bản thân ý thức có thể nói nắm giữ bản thân ý thức cũng trưởng không tất cả chính là hợp đạo hồng quân về phần tại sao tề thiên sẽ tị hủy hồng quân phục hy ba người không rõ chỉ có nữ h o a trong lòng hơi có mấy phần phỏng đoán trước đó hồng quân triệu tập trư thánh cùng nhau hội tụ tử tiêu cung bên trong cộng đồng thương thảo phong thần lượng tiếp công việc thời điểm tề thiên cùng hồng quân giữa hai người thái độ liền mơ hồ hơi k h á c thường tia không khí vi diệu kỳ thật không ngừng nữ hoa tam thanh mấy người cũng đều đã nhìn ra lại thêm đoạn thời gian trước tề thiên trong âm thầm đi tìm nàng mịt mờ đề cập cần nàng hỗ trợ hiệp trợ sự t ì n h đủ loại dấu hiệu như nữ hoa còn không thể từ đó phát giác một chút mánh khỏe như vậy nàng cái này thánh nhân chi danh coi như thật chính là có tiếng không có miếng sư phục hy há to miệng vừa định hô sư tổ nhưng nghĩ tới lúc trước tề thiên lời nói liền sửa lời nói không biết đạo hữu lần này tìm chúng ta cần làm chuyện gì vì nhân tộc tương lai tề thiên nhìn xem phục hy thần ông hai i ê n hai n đối nhân tộc hữu ích thế thiên khinh thường n l cười một tiếng bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn phong thần lượng kiếp hồng quân chắc chắn sẽ không cùng phục hy nói tỉ mỉ dù sao hắn nhưng là biết hồng quân là muốn mưu đồ nhân đạo t i ê lấy nhân đạo làm cơ sở mà đứng thế n h â n tộc cũng tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng địa vị khí vận thương vong hồng quân chắc chắn sẽ không nói cùng phục hy bọn người nếu không phục hy bọn người không phối hợp lấy nhân tộc bây giờ phồn thịnh khí vận chi lực hồng quân cũng không có cách nào đối phó nhân đạo đối với tề thiên k i n h thường phục hy bọn người mặt lộ vẻ không hiểu nữ hoa cũng là đại mi hơi nhữ hỏi có cái gì không đúng sao hồng quân cũng nói với nàng lời tương tự con dặn dò nàng t ậ n lực thiếu vận dụng nhân tộc khí vận n ú n g tay nhân tộc lược i ế p lúc này nghe tề thiên y tứ ở trong đó dường như có bí ẩn gì tề thiên nhìn xem nữ hoa cùng phục hy ba người cũng không còn thừa nước đục thả câu trực tiếp đem chính mình biết nói thẳng ra phong thần lượng kiếp xác thực có thể mở rộng nhân tộc tại hồng hoang lực ảnh hưởng nhưng chỗ xấu càng nhiều nói đến đây thấy nữ hoa bọn người không tin tề thiên tiếp tục giải thích nói lần này phong thần lượng kiếp công khai nhìn là bởi vì tam thanh các đệ tử tại thiên đình bạo ngược trọc dẫn hạo thiên dẫn đến hạo thiên thượng cáo tử tiêu cung mở ra lượng kiếp trên thực tế đây chỉ là mặt ngoài theo ta được biết phong thần lượng kiếp bên trong hồng quân muốn đối nhân đạo độc thủ nhân đạo mà phục hy đám người nhất thời một hồi mê hoặc là chỉ chúng ta nhân tộc sao không hoàn toàn là thế thiên lắp đầu nói nhân đạo là chỉ tất cả biến hóa là tiên thiên đạo thể sinh linh nhân tộc chỉ là chiếm cứ nhân đạo đa số nhưng nhân tộc là nhân đạo nhân đạo không phải nhân tộc hồng hoang diễn hóa mới bắt đầu không chỉ là h ẩ n nuôi thành thiên đạo còn có địa đạo cùng nhân đạo h ẩ n dưỡng với thế giới bản nguyên bên trong thiên địa nhân ba đạo đều là tiên h địa quy tắc không chia cao thấp hồng hoang chúng sinh chỉ biết thiên đạo là bởi vì hồng quân thành thánh hợp đạo trước đây mà thôi kỳ thật địa đạo từ lâu xuất thế nữ o a ánh mắt chấp lên u minh địa phủ sao không tệ tề thiên nhẹ gật đầu tiếp lấy giải thích nói u minh địa phủ là địa đạo cụ、hiện. đây cũng là vì sao ưu minh địa phủ cũng có hồng mông tử khí nguyên nhân chỗ nó là cùng thiên đạo ngang hàng quy tắc thanh nén mà bình tâm đạo tôn cũng cùng hồng quân cùng loại thân hợp địa đạo chỉ có điều bởi vì lúc trước hậu thổ thực lực không đủ cho nên nguyên thần cùng địa đạo hoàn toàn dung hợp trở thành đặc biệt tồn tại về phần nhân đạo không chờ tề thiên nói xong phục hy thần nông h i ê n viên ba người dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng rõ nhân đạo cũng có hồng mông tử khí hỏi thăm đồng thời trong lòng cũng rất là kích động bọn hắn mặc dù thực lực pháp tắc lĩnh nộ sánh vai thánh nhân nhưng không có hồng mông tử khí liền tính không được chân chính thánh nhân Một một c ù nhưng g i mà tề trọi m thiên lại là lắc đầu nhân đạo không có hồng mông tử khí ngay vậy phục hy ba người nhất thời một hồi thất vọng không cam lòng nói thiên đạo cùng địa đạo đều có hồng mông tử khí vì cái gì đơn độc nhân đạo không có nữ hoa cũng là mắt lộ ra tò mò nhìn tề thiên cùng là thành nhân những này nàng đều không hiểu nhiều lắm không biết tề thiên vì sao biết đến rõ ràng như vậy lúc này tề thiên tại nữ hoa trong lòng lộ ra càng thêm thần bí càng thêm cao mặt đo bởi vì nhân đạo biến thành thế giới cũng không chân chính thành hình mà là biến thành chư thiên tiểu thiên thế giới tề thiên nói đến đây mắt nhìn như có điều suy nghĩ nữ hoa chắc hẳn nữ hoa đạo hưu có suy đoán đi ân nữ hoa nhẹ gật đầu đạo hưu nói là đạo tôn lúc trước nâng lên kia bị hỗn độn ma thần tàn niệm chiếm cứ rất nhiều tiểu thiên thế giới a không sai tề thiên vô tay phát ra tiếng tiếp tục nói ta có dò xét qua những cái kia tiểu thiên thế giới bản nguyên trong đó nhân đạo quy tắc tán loạn căn bản là không có cách ngưng tụ ra bản nguyên hồng mông tử khí nhưng là mặc dù tán loạn nhưng thiên địa quy tắc không có phân chia cao thấp nhân đạo vẫn như c ũ là cùng thiên đạo cân bằng chỉ là bây giờ lại có người muốn lấy thiên mất người nhường thiên đạo độc tôn chương hai trăm tám mươi bốn mặt pháp thời đại sửa đổi đại thế hai chương hai trăm tám mươi bốn mặt pháp thời đại sửa đổi đại thế hai nghe được câu nói sau cùng nữ hoa cùng phục hy đám người nhất thời ánh mắt chất động mặc dù tề thiên cũng không nói là ai nhưng bọn hắn lại biết tề thiên nói chính là lấy thân hợp thiên đạo hồng quân nữ hoa không khỏi mở miệ hỏi ta biết ngươi nói là sư tôn có thể hắn vì sao muốn làm như thế nàng là có chút không tin tề thiên mặc dù trong ấn tượng của nàng hồng quân vẫn luôn là đại khí phách mang trong lòng rộng lớn trưởng giả phong phạm đồng thời đối thế gian vạn vật cũng là siêu n h i ê n vật ngoại lạnh nhạt thái độ theo thành thánh tới sau cùng hợp đạo biểu hiện ra đều là một lòng chỉ là đại đạo tu hành nhìn xem nữ hoa không tin cùng không hiểu thể thiên c h ậ m g i i nói vì tu vi tấn thăng hồng quân tu vi đã là trí thánh đình phong cũng chính là huân nguyên vô cực đại la kim tiên đình phong tiên tri pháp tắc hoàn toàn tham nộ đầy đủ như muốn tiến thêm một bước trở thành giống bản cổ như thế nửa bước đại đạo cảnh giới đại đạo tiên tôn nhất định phải lĩnh n g ộ cái khác tam thiên p h á p tác mà nhân đạo liền có hoàn chỉnh tam thiên p h á p tác đây chính là hồng quân muốn không đúng nữ hoa cắt ngang tề thiên lợi nói tao mày nói ngươi khẳng định hiểu lầm sư tôn thiên đạo cũng có hoàn chỉnh tam thiên p h á p tác sư tôn đã thân hợp thiên đạo căn bản không cần thiết lại đi tính toán nhân đạo bên cạnh phục hy ba người cũng là vẻ mặt đồng ý tề thiên cười nhẹ lắc đầu thiên đạo là có hoàn chỉnh tam thiên phát tác kỳ thật không chỉ có thiên đạo cùng nhân đạo địa đạo cũng có nhưng là địa đạo có bình tâm hợp đạo hồng quân không cách nào nhúng tay mà m o lượng, lượng các ngươi, các ngươi nữ g m u ố hoa cùng phục hy ba người ánh mắt chất động đổi thành bọn hắn đương nhiên chọn mưu nhân đạo chỉ là ngươi làm sao lại biết những này cái này không phải là ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi mới nói bậy gạt chúng ta a nhìn xem nữ hoa hầu nghi vẻ mặt thế thiên lắc đầu làm sao mà biết được không thể nói nhưng ta xác thực không có lửa các ngươi ta lấy đại đạo lập tệ h thế thiên đương nhiên không sẽ giải thích vì cái gì biết nếu không hỗn độn châu tồn tại liền phải bại lộ đây đều là tệ h thiên luyện hóa hỗn độn châu từ trong đó khí linh nơi đó giải được về phần khí linh vì cái gì biết những này đó là bởi vì hỗn độn châu chính là một cái chưa hoàn toàn thành hình hỗn độn thế giới cũng có cùng hồng hoang thiên đạo cùng địa đạo tương tự quy tắc chỉ là hỗn độn châu bên trong thiên đạo quy tắc diện hóa hoàn toàn địa đạo chỉ diện hóa một nửa liền bị khai thiên lượng kiếp ảnh hưởng thất bại trong c ă n t h ớ mà cái này cũng là vì cái gì trước đó hỗn độn châu khí linh sẽ nói muốn thôn p h ệ kia đại biểu nhân đạo rất nhiều tiểu thiên thế giới còn có cái khác một chút tiểu thế giới khả năng có thể tấn thăng hỗn độn thế giới đạo tổ chiếm đoạt nhân đạo đối ta nhân tộc có ảnh hưởng gì lúc này phục hy hỏi mấu chốt cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất nếu chỉ là đồng hóa nhân đạo tăng cao tu vi đối với hắn nhân tộc không có ảnh hưởng hoặc là có chỗ tốt vậy hắn chắc chắn sẽ không cùng hồng quân đối nghịch coi như tề thiên đối nhân tộc có đại ân cũng không được dù sao hồng quân đại biểu thiên đạo cùng hồng quân là địch cái kia chính là cùng thiên đạo là địch nhân tộc không chống đỡ được cái này đại nhân quả c h A nghe tộc lợi ích lớn hơn tất cả. Như nhân tộc khí vận đế vương khí tất tộc t cả đế xong tề h thiên ngữ liệu phục hy ba người nhất thời sắc mặt của biến như nhân tộc không cách nào tu hành kia chẳng phải đại biểu nhân tộc đem lần nữa về tới lúc trước vừa vừa xuất thế thời điểm yếu con kiến hôi bởi như vậy thời có chút thiên thai nhân tộc chẳng phải là liền sẽ trực tiếp hoàn toàn không có đây là muốn diện tuyệt nhân tộc a ngay cả nữ hoa cũng là kinh hại không thôi nàng cũng không nghĩ tới nhân đạo nếu là bị thôn vệ thế mà lại có như thế lớn ảnh hưởng cùng hậu quả nghiêm trọng nhân tộc thật là nàng sáng tạo tương đương với con gái của nàng vì nhân tộc hưng thịnh nàng thật là bỏ ra rất nhiều hiện tại muốn một gậy đem nhân tộc đánh về nguyên hình nàng há có thể bằng lòng nhìn xem nữ hoa phục hy mấy người vẹ mặt t h ế thiên trong lòng hơi định thỏa không hưởng công hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi bất quá những lời này cũng không phải là tề thiên vị để cho nữ hoa mấy người đứng phía bên mình nói bựa mà là hắn theo h ô n độn châu cùng kiếp t r ư ớ c nhân tộc sau cùng tình cảnh thôi diễn v ạ t được đến tại cái gì hồng hoang thế giới tổn hại dẫn đến linh khí trôi qua hầu như không còn mà không cách nào tu luyện cái này căn bản liền không có khả năng hồng hoang thế giới là một cái hoàn chỉnh h ô n độn thế giới bản thân liền có thể hấp thu h ô n độn chi khí tu bổ tự thân linh khí sẽ không hoàn toàn tàn biến coi như hồng hoang thế giới b ả n thể hoàn toàn vỡ vụn hoàn chỉnh thiên địa quy tắc cũng sẽ không tiêu tán vẫn như cũ sẽ hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa làm thiên địa linh khí chỉ có điều không có hoàn chỉnh thế giới hàng không cách nào bảo trì lại tiên thiên linh khí đặc tính chỉ có thể lấy hậu thiên linh khí tồn tại mà thôi nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không có linh khí bởi vì như thật không có linh khí vậy thì không chỉ là không cách nào tu luyện đơn giản như vậy mà là tất cả vạn vật sinh linh tất cả đều quy tịch đúng lúc này nữ hoa ánh mắt nhất định nhìn qua tề thiên trầm giọng hỏi như coi là thật như thế cái thiên sư tôn làm như vậy chính là cùng tất cả hồng hoàng sinh linh là địch chúng ta là muốn liên hợp toàn bộ sinh linh phản kháng sao phục hy mấy người cũng nhìn về phía tề thiên không thể tề thiên vội vàng k h á t tay hiện tại hồng quân chỉ là âm thầm làm việc nếu chúng ta đem việc này làm rõ Cái t vậy, vậy chúng n Quân ta liền sửa đổi đại thế nhường nhân tộc chỉ có khí vận đê vương không làm khí vận thiên tử nhân đạo không gọn thiên đạo liền không ép được nhân đạo hồng quân càng không cách nào đem nó chiếm đoạt n g h e xong tề thiên nói tới nữ hoa bọn người như có điều suy nghĩ bất quá sau một khắc thần nông lại trên mặt lo lắng nói như đến lúc đó đạo tổ tức giận muốn diệt ta nhân tộc làm sao bây giờ hơn nữa như thế cũng có thể suy yếu nhân đạo a cái này nữ hoa đám người nhất thời ngây ngẩn cả người đúng vậy a bọn hắn như thật phá hủy đạo tổ mưu đồ đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn tới lôi đình tức giận ngay tại nữ hoa mấy người lo lắng do dự lúc tề thiên khoát tay an ủi yên tâm hồng quân nếu có thể làm như vậy đã sớm làm phải biết hắn chỉ là thiên đạo đại ngôn nhân cũng không phải là thiên đạo hơn nữa tấu chương xong chương hai trăm tám mươi lăm liên minh nữ hoa đối la hầu một chương hai trăm tám mươi lăm liên minh nữ hoa đối la hầu một chương hai trăm tám mươi lăm liên minh nữ hoa đối la hầu coi như thật ngoại ý muốn nổi lên ta cũng có năm chắc hộ đại gia chu toàn thấy tề thiên vẻ mặt chắc chắn phục hy ba người lên nhau cuối cùng gật đầu nói tốt chúng ta bằng lòng kỳ thật coi như tề thiên không có năm chắc phục hy bọn hắn cũng chỉ có thể hợp tác đụng một cái nếu không chờ đợi nhân tộc sẽ là diện tuyệt nguy hiểm đây là bọn hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy coi như cuối cùng thật lạc bại bỏ mình cũng không có gì ngược lại bọn hắn những n à y nhân hoàng đều đã tại vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh ngoại trừ không có hồng ngông tử khí bên ngoài cái k h á c cùng thánh nhân cũng không có trên lệnh chết cũng có thể phục sinh mà nữ hoa trầm ngâm một phen sau cũng chán điểm nhẹ hy vọng ngươi thật sự có nắm chắc mặt khác việc này có cần hay không nói cho cùng cái k h á c thánh nhân nếu bọn họ có thể cùng chúng ta kết làm đồng minh kia ưu thế của chúng ta liền sẽ càng lớn một phần giờ phút này vì nhân tộc nữ hoa bằng lòng đông xuống cùng tam thanh cùng tây phương nhị t h á n h hiềm khích bất quá thế thiên lại là lắc đầu việc này tạm thời không thể cùng bọn hắn nói lúc trước nhân tộc chứng thiên địa nhân vật chính thời điểm liền có thánh nhân â m thầm ra tay cản trở muốn phá hư mặc dù không biết cụ thể là ai nhưng nhân đạo tiêu vong cùng nhân tộc hưng ơ vong cái khác thánh nhân cũng không thế nào quan tâm là thật vẫn là không cần phức tạp vạn nhất đem kế hoạch của chúng ta tiết lộ cho hồng quân vậy thì thật không có hy vọng n g h e xong tề thiên giải thích nữ hoa n g h i nghĩ nữ hoa hơi suy tư một chút về sau cuối cùng cũng bỏ đi ý nghĩ tiếp theo hỏi vậy cụ thể muốn làm thế nào muốn làm sao chúng ta phối hợp ngươi tề thiên khỏe miệng có chút dâng lên chậm g ã i nói tương kế tự kế ám độ chấn t ư ơ n g nghe nói như thế, nữ hoa cùng phục hy mấy người đều mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc cùng kêu lên hỏi có ý tứ gì thế thiên mỉm cười giải thích nói bây giờ hồng quân đã ra tay đang lập mưu nâng đỡ một người khác tiêu diệt đại thương vương triều sau đó nhường tân nhân vương chủ động tự hạ xương thiên tử mà chúng ta chuyện cần phải làm liên hiệp trợ thương trụ vương đánh bại vị kia tân vương bảo trụ đại thương bất d i ệ t phục hy các ngươi tam hoàng ngũ đế mượn nhờ nhân tộc khí vận kim long lực lượng âm thầm bảo vệ đế tân thần hồn để tránh hắn gặp ngoại giới tà ma dụ hoặc cùng ăn mòn cũng phối hợp diễn một mản ý về phần nữ hoa đạo hữ đi chỉ cần tiếp tục giả bộ không biết chú ý theo hồng quân chi ý bước lên nhân tộc nội bộ vương triều chi tranh liền có thể Tốt. nữ hoa nhẹ gật đầu phục hy mấy người cũng thế bất quá phục hy vẫn như cũ có chút bận tâm vương triều chi tranh quá mức thăng thiết lần trước hạ thường chi tranh nhân tộc liền từ thương ngàn vạn lần này việc này không thể tránh né thế thiên cắt ngang phục hy lời nói trầm giọng nói coi như không có lần này lượng k i ế p cùng hồng quân nhung tay nhân tộc về sau chính mình cũng biết tái khởi chiến tranh nội đấu đây là bất luận chủng tộc nào cường đại về sau đều không cách nào tránh khỏi bất quá lần này ta cũng có bố trí sẽ không để cho nhân tộc làm bị thương căn bản nghe nói lời ấy nữ hoa mấy người tâm tình lúc này mới hơi hơi đã thả l ò n g một chút kế tiếp tề thiên vừa cẩn thận bàn giao một phen về sau vừa rồi thu hồi hỗn độn châu trí bảo chi lực lặng yên ẩ n nấp thân hình rời đi vô tung nữ hoa cùng phục hy mấy người cũng tất cả đều cắt tự rời đi hỗn độn chi địa hoa hoàng cung bên trong nữ hoa ngồi cao bên trên giường mây sắc mặt lanh túc bên cạnh tọa kỵ thanh loan biến thành kim phượng kính cần đứng thẳng bá lật tay lấy ra một cái toàn thân xanh biếp chi sắc hồ lô đang là lúc trước tại bất chu sơn tiên thiên hồ lô đẳng bên trên hái lục hồ lô nữ hoa chỉ ngón tay một đạo bạch mang theo h ổ lô bên trong sông ra to lớn như tuyến cao bốn năm trượng ngay sau đó bạch mang rung động một cái nói cờ đột nhiên hiện hiện hiện qua phân ngũ t hải thủy chiếu ngàn đầu cờ trên mặt tối mù mịt vẽ lấy dị thú g à o thét h u n g cầm c h é m giết đ ạ i yêu nuốt n h ả ra nhật nguyện nhìn một chút liền trấn nhiếp tâm thần thượng thư ba cái thần văn chiêu yêu phiên theo chiêu yêu phiên nhẹ nhàng lay động trong chốc lát yêu phong ảo ảo, sương ngủ màu lục lan tràn từng đạo vô hình năng lượng xuyên việt hư không hướng phía hồng hoa khuyết tán chấn động mà đi sau một khắc hồng hoang đại địa phía trên vô số yêu tộc bị cố này ngũ hành năng lượng của lấy không bị khống chế phóng lên tận trời sau đó lại quỷ dị biến mất không còn tam tích cái này khiến hồng h o a n g c h ú n g sinh một hồi mờ mịt ngay sau đó lâm vào bất an bên trong không biết yêu tộc lại làm cái gì yêu tiêu thân mà trở lại tây phương chuẩn đ ề lại là quỷ dị cười một tiếng nữ hoa a nữ hoa nguyên thủy đã bắt đầu mưu tính tể giáo tam thanh đều đã thâm nhập l ư ợ g k i ế p người muốn không đếm x ử a đến không thể được phương đông nhất định phải loạn các người phương đông thanh nhân không lẫn nhau đấu ta tây phương như hà đại hưng ngay chuẩn đề lời nói bên cạnh tiếp dẫn cũng là rất tán thành sau đó khẽ nhữ mày nói còn c vậy phần i cùng hồng vân ta đã có kế hoạch đã không tiếp thụ ta tây phương lôi kéo cái kia chính là tâm hướng đông phương tiếp dẫn trong mắt tinh quang nói lên sư lệ dự định như thế nào làm ngũ trang quan chuẩn đề từng chữ nói ra cười lạnh nói hắn hồng vân không phải cùng trấn nguyên tử tương giao tâm đầu ý hợp sao vậy thì xem hắn cố không để ý ngũ trang quan tồn vong thiện hỗn độn nữ hoa thiên từng đạo tản ra nồng đậm yêu k h í yêu tộc thân ảnh chống rông xuất hiện nhìn qua chung quanh không gian xa lạ trong mắt còn mang theo mở mịt cùng kinh hoàng nhưng là khi bọn hắn ánh mắt rơi xuống trung ương t ò a kia nguy nga trên đại điện hoa hoàng cung ba cái thần v ă n phía trên sau trong nháy mắt liền biết thân ở chỗ nào vội vàng ủy lệ chỗ mai p h ụ bãi kiến nữ o a nương nương, nương nương thánh thọ vô cương、hoa、hoàng cung bên trong nữ o a cũng không ra ngoài mà là đem nguyên thần chi lực thả ra t ừ n g cái đảo qua bên ngoài bị nàng gọi đến vô số yêu tộc ánh mắt cuối cùng định tại ba cái yêu tộc trên thân cựu vĩ bạch hồ chín đầu chim trí cùng ngọc thạch thì bà bá nữ hoa tâm niệm vừa động liền đem ba yêu thu tới hoa hoàng cung bên trong cái khác yêu tộc thì là bị nàng lấy đại pháp lực lần nữa đưa về h ư n g hoang ai về nhà lấy nhìn lên trước mặt nằm sấp dưới đất ba yêu nữ hoa chậm rãi gật đầu vận khí không tệ thế mà lây dính hiên viên phần bên trong nhân hoàng tri khí rất tốt các ngươi có thể nguyện cùng ta làm việc phía dưới túi đầu hiên viên phần ba yêu nghe vậy vội vàng run g i n nói t i ể u yêu bằng lòng mời nương nương phân phó nữ hoa hài lòng nhẹ gật đầu ba yêu nghe lệnh thành thang vọng k h í ảm đạm là mất m thiên hạ đợi đến vượng gãy kỳ sơn c h i cực chính là tây chu vũ vương thành sự thời điểm thiên ý đã định khí số cho phép người ba yêu có thể g ầ n đi yêu hình ủy thân thương c u n g mẹ hoặc đế tâm chờ vũ vương phạt trụ lấy trợ thành công sau khi chuyện thành công hứa các ngươi tu thành kim tiên đạo quả nghe thấy lời ấy cựu vĩ bạch hồ chín đầu chim chi cùng ngọc thạch t h bà ba yêu lập tức mừng rỡ không thôi các nàng không nghĩ tới chính mình thế mà có thể vào được nữ hoa thánh nhân pháp nhãn là thánh nhân làm việc、à? hơn nữa công thành sau còn t r ợ nàng tu thành kim tiên đạo quả đây chính là thiên đại tạo hóa các nàng tiên phú bình thường cứ việc ở đằng kia thần bí hiên viên phần dốc lòng tu hành .000 .000 năm vạn năm tuyến nguyệt nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng tu luyện đến thiên tiên cảnh giới biến hóa mà thôi nếu là không có gì đặc biệt cơ duyên coi bọn nàng hiện hữu tư chất cùng năng lực đợi này mong muốn lại có đột phá cơ hồ chính là người xin、si、ó i ngộng đợi cho một nguyên hội thọ nguyên hao hết chờ đợi các nàng chỉ có vẫn lạc một đường mà bây giờ một cái cơ hội trời cho bày ở trước mắt chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nữ hoa nương nương chỗ bàn giao sự t ì n h các nàng liền có thể một lần hành động chứng được kim tiên tri đ ạ o quả từ đây ủng có vô tận tuổi thọ cùng siêu phạm thần thông pháp lực đối mặt dù người như vậy điều kiện các nàng lại sẽ không n g u y ệ n ý húng chi cho dù không có bất kỳ cái gì bán thưởng thánh nhân phân phó các nàng cũng không dám chống lại ý thiếu yêu cần tuân nương nương p h á p chỉ. ân nữ hoa khẽ gật đầu ngọc thủ điểm nhẹ ba yêu quanh thân b ạ c h quang hiện lên lộ ra biến hóa chi thân ba cái vũ mị xinh đẹp sờ sờ động lòng người nữ tử chỉ là nữ hoa nhìn xem tam nữ sau lưng đôi cáo đôi gà chờ yêu tượng nhữ mày thiên tư này thấp xuống biến hoa không được đầy đủ a b á phất tay đánh ra ba đạo thánh quang cái này ba đạo thánh quang tựa như linh động giống như du long cấp tốc c u ố n chặt lấy ba yêu còn chưa hoàn toàn biến hoa chỗ trong chốc lát liền đem nó chỗ có tì vết toàn bộ tiêu trừ khiến cho ba yêu thân hình biến càng thêm h o à n mị không một tì vết nữ hoa cái này mới lộ ra vẻ hài lòng sau đó nhẹ nhàng một phất ống tay áo vận dụng đại pháp lực đem ba yêu đưa về hưng h o n g xử lý xong ba yêu sự tình sau nữ hoa quay đầu nhìn về bên cạnh đứng yên lấy toạ k � kín phượng dạt gi người đi hồng hoang đi một lần ba năm về sau tại kỳ sơn phượng gáy ba tiếng sau khi chuyện thành công không cần dừng lại lập tức trở về cung trong là kim phượng cung cung kính kính hướng nữ hoa thi cái lễ lập tức rời khỏi hoa hoàng cung triển khai hai cánh hóa thành một đạo kim sắc lưu qua n g hướng phía hồng hoang thế giới mau chóng đuổi theo đợi cho kim phượng rời đi về sau nữ hoa sắc mặt đ ố n g nhiên lại lần nữa âm c h ầ m xuống trong mắt đẹp lóe ra băng lanh hàn mang trong miệng tự lẩm bẩm chuẩn đề dám âm thầm tính toán bản cung vậy bản cung cũng sẽ không để ngươi tây phương tốt hơn dứt lời thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa thu di sơn vô tận thiên có một chỗ một hình bí ngoại không vô ẩn ngoại gian, bí đại tự tại thiên La La bên trong g la hầu chính đoan ngồi bảo tọa bên trên nhắm mắt toàn lực luyện hóa đại tự tại thiên la hầu liền có năm chắc khôi phục hỗn độn ma thần tri thân bất quá luyện hóa thôn vệ một giới thật không đơn giản cái này vô số tuổi hủy la hầu mới luyện hóa sáu thành hơn nữa càng về sau luyện hóa độ khó còn càng lớn nhưng là la hầu không có chút nào từ bỏ chi ý chỉ có khôi phục hỗn độn ma thần c h i thân hắn mới có thực lực lại có nắm chắc tìm hồng quân báo thủ độc bá hồng hoang nhưng mà ngay tại la hầu đắm chìm trong luyện hóa đại tự tại thiên thời điểm trong lòng đột cảm giác run sợ một hồi đột nhiên mở ra hai mắt chỉ là không chờ la hầu kịp phản ứng một đạo kinh khủng kiếm khí màu tím trực tiếp dạch ra đại tự tại thiên không gian ngay sau đó một đạo hiệu điệu thân ảnh từ đó đi ra hỗn độn linh bảo nữ hoa nhìn xem cầm trong tay hỗn độn linh bảo trường kiếm nữ hoa La thay Hầu hoàn sắc mặt hoàn toàn đại ổ i ngươi làm l sao p h á tự hiện nhiên khác cho hoa nhạt phút Hầu không chỉ có không dám tin, còn có chút hoảng. nơi người nói biết. cười tiếng. ai? Giờ tin, Đại Đương Nữ này còn đây? là Là La dám có có ta một t tại thiên thật là không tại hồng hoang thiên đạo bên trong liền hồng quân đều không có phát hiện hiện tại nữ hoa lại còn nói là người khác nói cho nàng biết cái này chẳng lẽ còn có người so hồng quân còn mạnh hơn nếu như là dạng này vậy hắn coi như nguy hiểm thế thiên cái gì là hắn nghe xong nữ hoa lời nói la hầu trứng mắt vốn muốn nói không có khả năng nhưng bây giờ nữ hoa đều đứng tại đại tự tại thiên bên trong không có gì không thể nào bất quá la hầu nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết rõ tề thiên là dùng gì thủ đoạn phát hiện đại tự tại thiên nhưng không phải hắn nghĩ so hồng quân còn mạnh hơn cường giả liền tốt nhưng là la hầu vẫn là phẫn hận chửi bới nói hôn đản lại là hắn nhiều lần xấu ta chuyện tốt bạn tôn sớm m u ộ n cũng sẽ giết hắn sau đó lại nhìn phía nữ hoa nghiêm nghị nói nữ hoa ngươi đến chỗ của ta làm cái gì mau chóng rời đi nơi này không chào đón ngươi rời đi không đội nhưng trước đó ngươi phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện xem như lúc trước ngươi muốn đối ta sư minh phục h i đối thủ đền b không có khả năng la hầu không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối hắn cũng không sợ nữ hoa đại tự tại thiên thật là bị hắn luyện hóa sáu thành có thể trưởng k h ố n g trong đó đa số quy tắc mặc dù đại tự tại thiên quy tắc kém xa tít tắp hồng hoang nhưng ở đại tự tại thiên bên trong mượn nhờ những quy tắc này ra thân la hầu có lòng tin chỉ cần không phải trí thánh liền không làm gì được hắn đương nhiên hắn cũng không làm gì được đối phương mà nghe được la hầu lời nói nữ hoa sắc mặt l ệ n h lẽo lạnh giọng nói la hầu ngươi có phải hay không coi là luyện hóa thế giới này bạn cung liền không làm gì được ngươi la hầu lạnh hư một tiếng không nói gì hắn chính là ỉ vào cái này nhưng là nữ hoa tiếp xuống một câu lại làm cho la hầu ngồi không yên ngươi không muốn sư tôn ta hồng quân biết thế giới này à? n g ư ơ i la hầu tìm thấy ngay sau đó sắc mặt biến đến vô cùng khó coi thế mà vậy cái này uy hiếp hắn nhưng hắn còn liền dính chiêu này hắn khẳng định không muốn để cho hồng quân biết nếu không dẫn tới hồng quân ra tay hắn chỉ có thể từ bỏ cái này đ ạ i tự tại thiên chạy trốn thật là hắn thật không thể từ bỏ cái này đ ạ i tự tại thiên a bằng không hắn đi cái nào lại tìm một cái có thể nhường hắn khôi phục hỗn độn ma thần thực lực cơ duyên nghĩ đến cái này la hầu thợ sâu cướp ép đè xuống p ẫ n nộ trong lòng nói đi đến cùng chuyện gì d i ệ t phật môn đệ tử nữ hoa từng c h ữ nói ra trong mắt lóe ra kinh người h ẳ n ý cho tới nay ngoại trừ nhân tộc sự t ì n h thái độ của nàng đều là tùy tính không tranh lần này chuẩn đề tính toán thật n ư ừ n g n à n giận g nữ hoa lúc đầu muốn trực tiếp giết tới tu di sơn nhưng lại không có trăm phần trăm năm c h ắ c d i ệ t chuẩn đề đương nhiên cũng không phải là bởi vì chuẩn đề mà là bởi vì kêu lĩnh n g ộ phật đạo tiếp dẫn hiện tại tiếp dẫn cùng thái thanh như thế đều đã tấn thăng đến thánh nhân hậu kỳ nữ hoa cho dù có hồng mông thanh kiếm nhưng hỗn độn linh bảo u y lực cũng chỉ là tương đương với thánh nhân hậu kỳ không cách nào giống như t r ư ớ c làm được hoàn toàn nghiền ép cho nên nữ hoa liền dự định hủy phật môn n h ư n g chuẩn để biết tính toán nàng hậu quả về phần vì sao đến uy hiếp la hầu là bởi vì lúc trước tề thiên đem hỗn độn thời điểm tiên phật m à chi tranh nói cho nàng thế là nữ hoa mới muốn mượn la hầu chi thủ đối phó phật môn dù sao nữ hoa sau lưng cũng coi nhân tộc nàng như thân tự ra tay diện phật môn đệ tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề n ổ i điên phía d ư ớ i khẳng định cũng biết hai họa tới nhân tộc mặc dù có phục hy chờ tam hoàng ngũ đế tại nhân tộc không đến mức bị diện nhưng khẳng định sẽ tử thương vô số một bên khác ngay xong nữ o a nói tới la hầu cười mặc dù hắn không biết nữ hoa bởi vì cái gì cùng tây phương lên ân đoán nhưng diện phật việc này hắn cũng ưa thích coi như không có nữ hoa uy hiếp hắn về sau cũng biết đối phật môn độc thủ nghĩ đến cái này la hầu trầm giọng nói việc này ta đáp ứng bất quá ngươi muốn lập thệ không thể đem nơi đây tiết lộ cho bất luận kẻ nào đồng thời diện phật môn đệ t ử việc này cũng không phải một lần là xong ta không có cách nào cho ngươi thời gian cụ thể tấu chương xong chương hai trăm tám mươi sáu la hầu tri nộ thiên hạ tuyển mỹ một chương hai trăm tám mươi sáu la hầu c r i nộ thiên hạ tuyển mỹ, mỹ, mỹ, mỹ có thể nữ hoa nhẹ gật đầu nàng cũng không muốn lấy la hầu hiện tại liền có thể làm được dù sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không phải kẻ vớ vẩn la hầu thực lực bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng hai người bất quá nàng cũng nhìn ra la hầu ngay tại luyện hóa này quỷ dị thế giới thực lực so với lúc trước tăng lên rất nhiều nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa đến lúc đó chắc hẳn nhất định có thể đối tiếp dẫn chuẩn đề tạo thành uy hiếp đến lúc đó nàng chỉ cần lại thoáng âm thầm k i ề m chế hạng la hầu hoàn toàn diệt đi phật môn đệ tử cũng không khó chỉ cần lập xuống đại đạo thể nguyện liền có thể la hầu nhẹ gật đầu tốt sau đó hai người riêng phần mình dựng lên đại đạo thế nguyện làm xong đây hết thảy nữ hoa trực tiếp rời đi đại tự tại tiên h quay trở về và hoàng cung chờ nữ hoa rời đi la hầu sắc mặt biến âm trầm tri cực lần này nữ hoa yêu cầu mặc dù hắn cũng nghĩ làm nhưng bị uy hiếp lại là thật hắn chan ghét loại cảm giác này thu này hắn nhớ kỹ kỳ thật từ khi vu yêu lượng k i ế p thời điểm phục sinh trở về la hầu liền qua vô cùng b t khuất đầu tiên là kém chút bị minh hà diệt sau đó lại bị tề thiên trọng thương liền diệt thế hắc liên đều bị cướp đi về sau mưu đồ địa hoàng chi nữ cũng bị tề thiên làm hỏng một nữa hiện tại trốn ở đại tự tại thiên bên trong lại bị nữ hoa tới cửa bí hiếp nghĩ hắn đường đường ma đạo ma thần chuyển thế ma tổ tại hồng hoang những năm này qua đều là ngày gì à? càng nghĩ càng hận la hầu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào t h é t chờ bản tôn khôi phục ma thần c h i thân ta muốn các ngươi tất cả đều chết chết chết chết chết ba thương t r i ề u đô thành t r i ề u ca từ khi đế tân theo nữ hoa miếu trở về hoàng cung về sau giống như là biến thành người khác thế mà không còn trầm mê nữ sắc đối với mình sùng phi càng là ghét bỏ không thôi đương nhiên đó cũng không phải đế tân đội tính mà là tại bị chuẩn đề mê hoặc thần trí gặp được nữ hoa tuyệt mỹ chân dung về sau hắn những cái kia trước đó nhìn xem rất đẹp phi tử liền rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh của nàng s á m cho thủ mạo khó coi quả thực là mỹ ngọc cùng gạch ngói vụn có khác mà bởi vì nghĩ mỹ t â m c ắ t ngay cả trước đó chưa hề rớt xuống tào chiều cũng không lên liên tiếp nhiều ngày đều là mặt t ủ mày trau mơ màng mệt mỏi cái này khiến chúng thần lo lắng không hiểu nhưng cũng không cam lòng nhiều lời chỉ có thể chờ chờ văn thái sư hồi chiều bất quá chúng thần muốn đợi nhưng có người lại không nguyện ý chờ trước đó tại văn thái sư lánh binh xuất chính phương bắc biên cương sau bởi vì giỏi về lịch ngọn bị trụ vương cất nhắc hai cái đại phu phí trọng vư u hồn lại là lên tâm tư màn đêm v ư ơ n g xuống gặp mặt đế tân không biết bệ hạ vì sao chuyện xảy ra sâu huynh đệ của ta hai người nguyện vì đại vương phân yêu phí trọng vư u hồn một bộ trung thành tuyệt đối b ộ dáng đế tân cả ngày mày ù mà tê lấy hai người bọn hắn khôn khéo lại làm sao có thể không thừa cơ biểu hiện đây chính là lấy duyệt đại vương thời cơ tốt chỉ cần h i ể u đại vương có lo vậy bọn hắn quan chức tuyệt đối có thể lại tăng hiện tại quan chức bọn hắn căn bản cũng không hài lòng địa vị tơ cao vinh hoa phú quý quan tông diệu tổ mới là bọn hắn mong mỏi mà đế tân nhìn thấy phí trọng vư hồn hai người cũng là nhãn tình sáng lên hai vị khanh gia các ngươi tới vừa vặn vài ngày trước nữ hoa miếu dân hương cô gặp được t u y ệ t thế mỹ nhan bây giờ lại nhìn cái này hậu c u n g không có nửa cái có thể khiến cho cô vừa lòng đẹp ý người không biết hai vị khanh gia nhưng có thượng sách hiểu cô chi lo nghe thấy lời ấy ví trọng vưu i hồn hai người lướt nhau đương nhiên biết đế tân nói mỹ nhan là ai đều là lộ ra nụ cười đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra trước đó đế tân thái độ đ ạ i biến bọn hắn còn tưởng rằng đế tân muốn đổi màu về đàn âu nói như vậy bọn hắn lớn nhất tài hoa liền không có đất g i võ hiện tại nghe được đế tân vẫn là, là mỹ nhân sự tỉnh lập tức trong lòng có đáy phí trọng nhãn châu xoay động liền nảy ra ý hay b ậ y hạ chuyện nào có đáng gì ngài chính là cựu ngũ vạn thừa c h i tôn thiên hạ vạn vật đều đều bệ hạ chi có chỉ cần bệ hạ hạ chỉ nhường các lộ chư hầu tại thiên hạ tuyển mỹ lấy mạo xưng ơ vương đ ỉ n h gì lo thiên hạ tuyệt sắc không vào đế vương c h i cung lời này vừa nói ra đế tân lập tức mắt lộ ra hương phấn ánh sáng màu đỏ quát o thiên hạ tuyển mỹ phương pháp này rất hay diệu a dân tộc tri nữ sao mà nhiều nếu là tại toàn bộ thiên hạ tuyển mỹ nhất định có thể chọn ra dung mạo tuyệt hảo vừa lòng đẹp ý mỹ nhân tuyệt thế con a coi như so ra kém nữ hoa tin tưởng cung tiêu ngạo nhiều ít ngày mai vào c h i ề u khanh gia chủ động dâng lên phương pháp này cô có trọng thưởng chúng thần tuân chỉ n g à y kế tiếp tâm niệm mỹ nhân trắng đêm chưa ngủ nhưng lại tinh thần phân chấn đế tân sáng sớm trời còn chưa sáng liền triệu tập chúng thần mở t ạ o triều cái này khiến văn võ bá quan một hồi khó hiểu cùng hồng nghi không biết trụ vương là lại làm cái nào ra có tấu lê n ban vô sự hướng tán theo làm giá quan hét to được đế tân ánh mắt phí trọng vưu hồn nâng g lên r ă n g hốt đi ra thần phí trọng có bản tấu v ậ hạ vì thiên hạ nhân tộc tri đế vương tri tôn có thượng cổ nhân hoàng tri đức làm bắt t r ư c hiên viên hoàng quảng nạm hiền phi Là à h o nghe tộc k a ta i Chi Diệp, đại Giàng Chi Chi đại lời nói Tắc cũng tộc Bách Phúc. cũng thương nhân Tính Phí nhân hồn h Tán Trọng, rất t Sơn đây là là là. là Vưu xã o c h â nói hô to, hạ, hoàng tộc huyết mạch làm yêu. thần đề nghị thiên hạ hầu thương thành thăng kéo dài hoáng thất huyết mạch. Nghe to, tộc tuyển tiến ta kéo bệ đại làm là dài cung quân, n yêu, mỹ đề như thế những đại thần khác lập tức trong lòng thờ mắng a dua tiểu nhân hoang dâm sự tình nói như thế thiên kinh địa nghĩa quả thực là lầm quốc đ ị n h thần bất quá trong lòng lại có chút cười trên nôi đau của người khác b ọ nhưng h mà để bọn hắn kinh ngạc là đế tân lại là long nhàn cực kỳ vui mừng mặt đỏ lên nói hai vị khanh gia nói có lý thanh thang tri thịnh cũng là cô chi trách truyền cô ý chỉ các phương chư hầu cùng cô mỗi một trấn tuyển chọn nhà lành mỹ nữ trong tên bất luận phú quý nghèo hèn chỉ lấy dung mạo tú mỹ tính tính dịu dàng lễ độ hiển thục người làm đầu lấy mạo xương vương đình cái này chúng văn voi ba quan lập tức lên người không phải ghét nữ sao thế nào đống nhiên hưng phấn như vậy thần tuân chỉ đúng lúc này phí trọng vưu hồn hai người trực tiếp quỷ lệ l i n h chỉ chúng đại thần thấy đế tân cùng kia hai gian thần đến thật lập tức ngồi không yên tam cung lục viện đã có mấy trăm vị mỹ mạo phi tử hiện tại lại muốn mời chào thiên hạ mỹ nữ đây không phải thỏa thỏa hồn quân sao bọn h ắ n nghêu không ngăn cản chờ thái sư văn trọng trở về kia đả vương kim tiên có thể sẽ thai họa tới trên người bọn họ a bên trên đánh bất t ỉ n h quân hạ đánh gian thần không khuyên giải rán cũng là dung gian chi thần thương dung dẫn đầu ra khỏi hàng không người nói b ậ hạ không thể hậu cũng đã làm mỹ hầu gần ngàn tần ngự mà lên lại có phi sau nay như lại tuyển mỹ nữ sợ mất dân vọng hơn nữa lúc này loạn sự tình nhiều lần ra sự tình nữ sắc thật là không ổn tỷ can cũng là ra khỏi hàng k h u y ê n can không t ể nhìn bệ hạ nghĩ lại nhìn bệ hạ nghĩ lại bệ hạ nghĩ lại cái khác văn võ đại thần cũng là nhao nhao k h u y ê n can đồng thời âm thầm hung tận chừng mắt phi trọng v u hồn hai người trong mắt sát cơ lệnh tấu xương doa đến phi trọng v u hồn không dám nói nữa lời nói mà đế tân thì là giận dữ nhưng nhìn tất cả đại thần tất cả đều phản đối đế tân nhưng cũng không cách nào hắn chỉ là bị mê thần trí không phải điên không có khả năng đem tất cả mọi người chết không cách nào tuyển mỹ đế tân cũng không có lòng trong triều sự t ì n h lúc này lạnh hừ một tiếng trực tiếp g i ậ n đùng đùng quay trở về tẩm cung của mình mà nghĩ kê phí trọng cùng vư u hồn thấy thế thừa dịp chúng đại thần bái đưa lúc cũng cấp tốc chạy ra bọn hắn cũng sợ a nhìn vừa rồi quần thần ánh mắt nếu không chạy đợi chút nữa sợ là muốn nằm đi ra ngoài chờ thương dung tỉ căn bọn người đứng dậy phát hiện không có phí trọng cùng vư u hồn lập tức tức giận chửi m ả n g trường hai trăm tám mươi sáu la hầu tri n ộ thiên hạ tuyển mỹ hai chương hai trăm tám mươi sáu la hầu tri n ộ thiên hạ tuyển mỹ hai vô xỉ gian tặc hận không thể diệt chi thời gian trằn trọc khoảng cách lúc trước thiên hạ tuyển mỹ sự tình qua hai tháng chiều ca nên g đón một việc trọng đại các phương chư hầu chiều bãi nhân vương đế tân đối với chuyện này cũng không chú ý cũng không hào hứng trực tiếp toàn quyền giao cho nhường hắn dùng đến thư thái p h i trọng vưu hồn hai người hai người nhất thời vui mừng quá đỗi đây chính là công việc béo b ở a kỳ thật nguyên bản việc này là không tới phiên hai người không chỉ có như thế bọn hắn lúc này hẳn là thời gian cũng không dễ chịu bởi vì thái sư văn trọng tháng trước liền bắt đầu theo bắc cơ khải hoàn hồi chiều lấy phí trọng cùng vưu hồn xiềm giữ hành vi khẳng định sẽ bị văn、trọng、trừng phạt chỉ là ngay tại khoảng cách t r i ề u ca không đủ mấy ngày thời điểm tây cương đột nhiên lại có man j i xâm lấn đại thương làm loạn nhận được tin tức văn trọng lập tức giận dữ cũng không khải hoàn hồi triều trực tiếp thay đổi đại quân hướng về tây cương đánh tới lại dám nhiều lần phạm đại thương lần này văn trọng nhất định phải diệt những n à y man j i giết gà doa khỉ n h ư n g tất cả lòng có ý đồ không tốt người nhìn xem thiên triều chi uy dám phạm thiên triều người đại thương tất chu mà văn trọng tạm thời thay đổi tuyến đường cũng làm cho phi trọng cùng vư hồn nhẹ nhàng thở ra lần nữa sinh động mỗi ngày linh mọn hồng đế tân cực kỳ vui mừng cho nên lần này các phương chư hầu triều bái sự tình đế tân trực tiếp giao cho hai người lo liệu chư hầu t r u b á i là đại thương thị sự lúc trước canh lật đổ đại hạ thời điểm chính là đạt được rất nhiều thế lực trợ giúp mới lấy thành công lập quốc về sau canh nhớ tới đông đảo thế lực tương trợ tri ân liền phong c á c thế lực thủ lĩnh là chư hầu thứ phương chư hầu đông bá hầu khương h o à n sở nam bá hầu ngạc sùng vũ tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu sùng hầu hổ đều là một phương lớn chư hầu quản hạt tri cực kỳ l i u rộng còn có mấy trăm triệu chư hầu mà những n à y chư hầu hàng năm đều sẽ mang theo công phẩm tới triều ca triều bái dâng tặng lễ vật lấy đó thần p ụ lần này trợ các lộ chư hầu đều đều biết lúc này thái sư văn trọng không tại đô thành là từ trụ vương sùng thần phí trọng vư u hồn lo liệu cho nên bọn hắn cũng sớm làm nghe nóng hiểu rõ phí trọng vư u hồn hai người phẩm tính vì không có gì bất ngờ xảy ra đều lấy lễ hối chi lấy phủ tâm chưa đi triệu t h i ê n tử tới trước g i ế t tướng công nhưng mà cũng không phải tất cả chư hầu đều lễ hối trong đó có một tính như liệt hỏa vừa phương chính trực chư hầu không có đưa bất kỳ lễ vật người này chính là ký châu đợi tô hộ mà khi phí trọng vư hồn phát hiện ký châu đợi tô hộ không có tặng lễ sau lúc này liền là giặt g ữ nhưng là bọn hắn cũng có tự biết chi danh nếu là trực tiếp tới cửa tìm việc kết quả khẳng định không được tốt dù sao bọn hắn chỉ là sùng thần cũng không thực quyền làm sao có thể đấu qua được một đường chư hầu cho nên bọn hắn dự định trước đem việc này để tâm về sau lại tùy thời trả thù bất quá ngay tại các lộ chư hầu chính thức gặp mặt triều bái trước giờ đế tân đỗng nhiên đem phí trọng vư hồn hai người bí mật gọi đến t i ề n cung lần nữa nói đến tuyển mỹ sự t ì n h ngày mai chính là các lộ chư hầu triều bái này g cô muốn cho hai người các ngươi nhắc lại lúc trước thiên hạ tuyển mỹ sự tỉnh hai vị khanh gia nghĩ như thế nào nghe nói như thế phí trọng vư hồn vẻ mặt liền giật mình liếc nhau đều nhìn ra đối phương không m u ố n n g u y ệ n trước thái sư văn trọng hồi chiều mặc dù chưa thành nhưng hai người bọn họ lại là thật dọa cho phát sợ hiện tại là thật không còn dám làm cái này cả triều văn võ đều phản đối sự tình nếu không chờ thái sư văn trọng trở về bọn hắn sợ là sẽ phải bị thu được về tính số sách đây cũng không phải là a dua nịnh nọt điểm này không nhẹ không nặng việc nhỏ mà là giật dây đế vương hoang dâm chi tội đến lúc đó văn trọng trong cơn tức giận trực tiếp giết bọn hắn cũng không phải là không được có đả vương kim thiên tài đế tân cũng không ngăn cản được nhưng là trực tiếp cự tuyệt cũng không được bọn hắn thật là liền dựa vào nịnh nọt mới sùng làm trái coi như bạch chơi cho nên p h í trọng ra vẻ trầm tư một phen sau mới thận trọng nói thần làm muốn v ì bệ hạ phân yêu nhưng khi đó thừa tướng dán r ừ n g chọn mỹ nữ bệ hạ ngày đó lập tức thi hành đỉnh chỉ chỉ đây là mỹ đức hạ thần đều biết chúng thứ đều biết thiên hạ kính ngưỡng nay một khi phục đi làm k h ô n g ổn hơn nữa vạn nhất bách quan ngay trước thiên hạ chư hầu mặt g á n ngôn sợ có hại bệ hạ uy n g h i ê m à. lời này vừa nói ra đế tân lập tức trên mặt lộ ra phẫn hận c h i sắc có chút bị k u ấ t bên cạnh vư hồn thấy thế nhãn châu xoay động mở miệm nói bệ hạ thần gần nghe ký châu hầu tô hộ có một nữ tuyệt sắc dung nh diễm lệ vô s o n g có thể triệu tuyển tiến cung vi theo hầu tả hữu t u y ể n một người trí nữ lại không kinh nhiều thiên hạ bách tính đương nhiên sẽ không nhường bách quan cùng thiên hạ bách tính nói lung tung bên cạnh phí trọng nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên trong lòng thầm khen vư u hồn làm xinh đẹp vốn còn nghĩ thế nào tùy thời trả thù cái này tô hộ đâu thế mà không hiểu quy củ dám không cho bọn họ dâng tặng lễ vật lần này vư u hồn phương pháp nhất định nhường tô hộ biết được sự lợi hại của bọn hắn bọn hắn thật là nghe được tô hộ tính nóng như lửa còn cực kỳ bảo vệ con cái việc này tuyệt đối sẽ không bằng lòng đến lúc đó bọn hắn liền có thể lại làm văn t r ư ơ n g nhường đế tân ban được chết tô hộ cũng có thể quả nhiên đế tân nghe xong có mỹ nhân tuyệt thế nhi lập tức hai mắt loay ánh sáng khanh ra chi nôn g thật là nghe nói như thế vui hồn trong lòng nhảy một cái hắn đều chưa từng gặp qua tô hộ chi nữ tự nhiên là không dám nói thật đành phải giải thích nói b ệ hạ thần cũng chưa chắc tô hộ chi nữ chân dùng nhưng lại vẫn luôn có chuyển nôn g còn gái hắn mỹ mạo vô song thiên hạ không biết cái này sẽ không có giả b ệ hạ có thể trước chiêu tiến cung xem xét nếu vì thật liền lưu lại nếu vì giả vậy cái này tô hộ không chỉ có là có tội khi quân còn lấn dân đến lúc đó bệ hạ coi như chỉ tội lỗi cũng là vì dân trừ hại theo viu hồn dứt lời đế tân lập tức cực kỳ vui mừng phân phó viu hồn hai người ngày mai chư hầu triều bái thời điểm góp lời phí trọng hai người vui vẻ xác nhận ngày kế tiếp chư hầu tiến điện triều bái d â n tặng lễ vật đế tân cũng là nét mặt tươi cười đáp lại cùng chư hầu trao đổi một phen quốc sự sau đó liền thiết tiến quản đái trong bữa tiệc phí trọng viu hồn hai người liền nhắc lên tô hộ tri nữ sự tình đế tân cũng mượn cơ hội đối tô hộ nói muốn tuyển con gái hắn hầu hậu cũng chi ý t ô hộ g i ậ n tí m ặ t x í c h hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phí trọng biêu hồn t h ậ t không thể đem hai người chém thành m u ô n mảnh lúc này hắn ha có thể không rõ nhất định là hai người này bởi vì hắn không có hối lễ cho nên mới dùng cái này trả thù chính mình nhưng là nhân vương trước mặt ha có thể đ ọ p võ t ô hộ huyện cự đế tân cũng nói nhân vương không nên vọng nghe định hót bất nghĩa c h i nôn ứng chính tâm tu thân tu đức như thế mới có thể để cho tứ h ả i thần p h ụ nếu không thành thang hơn năm trăm năm cơ nghiệp sẽ bất ổn làm cản đế tân lập tức giận g ữ tức giận nói cô bất quá là mong muốn nạp con gái của ngươi là phi đây là vinh h ổ d è n sủng ngươi không cảm giác gân thì cũng tôi h đi lại còn dám nguyền rủa đại thương giang sơn cô ha có thể dung ngươi dứt lời liền hạ lệnh để cho người ta giết tô hộ bách quan cùng cái khác chư hầu mặc dù cũng bị tô hộ thẳng mãng chống đối kinh tới nhưng nhưng vẫn là nhao nhao mở miệng khuyên can cầu tình gặp tình hình này đế tân cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy trong lòng s á c ý đem tô hộ trực tiếp đuổi ra khỏi hoàng cung mà tức giận tô hộ cũng không muốn tại triều ca lưu thêm lúc này liền dẫn đầu ra tướng trở lại đất phong chỉ là trước khi đi phân hận tức thì nóng giận tô hộ ở trên tường thành biết một phật tử quân xấu thần cương có bại ngũ thường. ký châu Tô đế tân nghe ư thương. n liền g tại Tô thời một Hộ chiều chỗ Mà điểm, rời đi ca xong báo tin binh tướng nói tô hộ ở trên tường thành viết nghi tơ lập tức giận tí mặt loạn thần tặc tử lại dám khi quân v o n g thượng cô tất sát ngươi n g ư ơ i tới triệu tập đại quân cô muốn ngự giá thân trình thảo phạt cái này n g ư tặc nhìn xem s á t ý ngốc trời nổi giận vô cùng đế tân phía dưới chưa đi các lộ chư hầu cơ bản đều trầm mặc không nói kỳ thật bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy cùng bọn hắn cùng là chư hầu tô hộ bị giết mở khơi dòng liền không tốt chặn lại bất quá lại không có lý do gì k h u y ê n can bởi vì tô hộ việc này làm có sai lầm thỏa đáng coi như ngươi hận phí trọng vư hồn buôn mực chủ vương hoa dâm nhưng cũng không thể để mang theo phản thương thi từ a quá lỗ mãng nhất là bắc bá đợi sùng đợi hổ sắc mặt khó c o i nhất bởi vì ký châu là hắn quản hạt c h i địa tô hộ làm ra như thế đại nịch bất đạo sự tình tất nhiên sẽ liên lụy ký châu b á c h tính đúng lúc này một người đứng dậy cung kính nói bậy hạ nghĩ lại n ữ giá thân trinh không giống trò đùa kia ký châu thuộc bắc bá hầu hạ hạt nhường hầu hổ tiến đến thảo phạt liền có thể không cần cực khổ b ệ hạ thân trinh nghe nói như thế đế tân lúc này liền phải quát tháo nhưng thấy là võ thành vương hoàng phi hổ liền cương ép đè e f lựa giận dù sao hoàng phi hổ đợi thứ ba trung lương chân thành l ạ thương hắn cũng không thể quá bắt mặt lúc này quát khe nói bắc bá đợi tây bá hầu nghe l Cô m ệ nghe h các n ư i một t á n bên trong cầm nã phản tắc tô hộ, gia quyến cũng cùng một chỗ bình yên n g gia tắc tô một cầm chỗ m hộ, a vậy bác bá hầu sùng đợi hổ lĩnh trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra cũng cảm kích mắt nhìn hoàng phi hổ nếu như trụ vương tự mình xuất trinh ký châu tất nhiên sinh linh đồ thán nhưng là chính hắn xuất binh lại có thể chỉ nhằm vào tô hộ có thể để tránh cho ký châu bách tính chiến h ỏ a tha i h ư ơ n g mà tây bá hầu cơ xương lại là có chút khó chịu này làm sao còn nhấc lên hắn liền bởi vì chính mình lãnh địa gần hơn nữa cuối cùng câu kia bàn giao cái này rõ ràng là còn băn khoăn tô hộ chí nữ a bất quá mặc dù khó chịu nhưng thấy lúc này đế tân tại nổi nóng hơn nữa vương mệnh khó vi phạm cơ sương cũng chỉ có thể đáp ứng thần t u â n chỉ sau đó cơ sương cùng sùng hầu h ổ quay trở về riêng phần mình lãnh địa sùng hầu h ổ lập tức triệu tập năm vạn đại quân hướng về ký châu mà đi mà cơ sương chẳng biết tại sao cũng không lập tức động binh ký châu thành bên ngoài sùng hầu h ổ đại quân cùng ký châu đại quân rằng co mà đứng sùng hầu h ổ một ngựa đi đầu đối với tô hộ hét t o nói tô hộ n g ư ơ i mang đề thơ phản phạm vào ngẫu ị c h chi tội nhanh chóng đầu hàng cùng ta đi chiều ca ta nhưng tại vương trước biện hộ trò bảo đảm ngươi một mạng h ử tô hộ lạnh hừ một tiếng nổi giận nói bác bá hầu ngươi cũng giả quá lẩm cẩm rồi sao việc này rõ ràng là kia trụ vương ngu ngốc vô đạo hoang dâm t ự sắc nhẹ hiền trọng gian tin vào kẻ định bợ c h i ngôn muốn l u ậ n ta chi nữ ngươi dùng cái gì nói là ta chi tội kia trụ vương không nghĩ nền tảng l ậ p quốc đại thương sớm muộn vong tại tay ngươi nghe nói như thế sùng hầu hộ lập tức sắc mặt tái xanh hắn không muốn ký châu lâm vào chiến hỏa đồng thời cũng là tốt bụng muốn bảo đảm tô hộ một mạng không nghĩ tới cái này tô hộ thế mà không biết tốt xấu nói hắn lao hồ quả thức tức chết h ắ n cũng hơn nữa tô h ậ u ngay trước nhiều lính như vậy đem mặt nói ra phản nghịch ngữ điệu hắn cũng không muốn sẽ giúp hắn nói cái gì như thế vô nao hạ người chết thì chết ta nếu không ký châu bách tính sớm muộn cũng sẽ chịu liên lụy tô h ậ u ngẫu nghịch nhân vương ý chỉ mang đề thơ phản tội không thể tha nay nhận lệnh h ỏ i tội cũng không biết hối cải t r ú n g tướng ai cùng ta cầm này n g ư ờ tặc một đầu mang cánh phượng nóng trụ người mặc kim giáp thiên tướng rồi ngựa tiến lên mặt tướng mai võ xin chiến đồng ý mà tô hộ bên này cũng là phái ra một quan tiên phòng hai người không có nhiều lời trực tiếp giục ngựa chém giết một phen đỏ sức phía dưới ký châu quan tiên phong rõ ràng thực lực không bằng mai võ rất nhanh liền bị mai võ bắt lấy sơ hở đầu lâu bị chém ở bữa hạng ký châu đại quân lập tức khí thế một yếu tô hộ sắc mặt chìm xuống dưới ta đến đúng lúc này tô hộ sau lưng trưởng tử tô toàn trung trực tiếp dục ngựa xuất trận tháng một trận mai võ nhận biết tô toàn trung trực tiếp cầm b ữ a quát tô toàn trung cha ngươi tử phản loạn đắc tội với người vương t h ứ c thời một chút nhanh chóng thúc thủ chịu chói nếu không để ngươi nếm thử ta trong tay binh búa lợi hại tô toàn trung mặc dù giận nhưng lại cũng không nói nhảm trực tiếp cầm trong tay p ư ơ n g tiên họa kích thúc n g a đâm về mai、võ. mai võ giận dữ dùng ngựa cầm búa bổ đón lấy nhưng mà vừa giao thủ một cái mai võ liền sinh lòng hoảng sợ cái này tô toàn trung quá mạnh tuyệt đối là tu tiên giả bên trong luyện hư hợp đạo cừng giả hồng hoang điệu tiên phía dưới tu tiên giả cảnh giới có bốn luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo tô toàn trung chỉ thiếu chút nữa độ kiếp liền có thể tấn thăng điệu tiên mà mai võ mới luyện thần phản hư cảnh giới hoàn toàn không phải là đối thủ quả nhiên mười chiêu không đến mai võ liền bị tô toàn trung đập bay binh khí sau đó cả người lẫn ngựa bị một kích chém thành hai khúc giết mai võ trong ô Toàn t u n g trực tiếp t r cầm t thế thế, đó nhất u máu n p h thu hút sự chú ý của người khác chính là tô toàn trung một cây phương thiên họa kích bị hắn tại bên trong chiến trường múa hồ hồ sinh phong bất luận là binh vẫn là đem toàn đều không phải là địch chung quanh mấy trượng đều trở thành tu la trận vô số quân địch đều chết tại phương thiên h ỏ a kích phía dưới dũng bánh như thần c h i cực nhưng mà ngay tại tô toàn trung đại sát tứ phương lúc sùng hầu hổ bên cạnh một người bỗng nhiên đi ra chính là em trai sùng hắc hổ chỉ thấy sùng hắc hổ không nói hai lời trực tiếp lấy ra một cái đỏ hổ lô nói lẩm bẩm bên trong một đạo khói đen từ đó toát ra tan ra một cái thiết t r ụ y thần đừng v ọ t thẳng lấy tô toàn trung một đi ngay tại trùng sát tô toàn trung cũng thấy cảnh ấy lập tức kinh hô một tiếng biết được cái này ít nhất là đ ị a tiên cảnh giới người mới có thể xử x u ấ t chính mình tuyệt không phải là đối thủ nhưng là tô toàn trung cũng không chạy trốn mà là trực tiếp đem toàn thân linh khí quán chú phương thiên h ỏ a kích bên trong đón thiết thủy thần ứ n g bồ tới bất quá âm thầm lại là truyền âm cho tô hộ phụ thân đi mau bọn hắn có tiên nhân trong quân đội ta ngăn lại hắn ngươi mau trở lại thành cho ta biết sư phụ ngay vậy tô hộ lập tức sắc mặt đại biến nhìn xem kiên quyết phóng tới đối diện t r ư ở n g tử tô hộ cũng không tiến đến cứu rút bởi vì hắn biết vô dụng thu vi của hắn còn không bằng tô toàn trung n h ẫ n tâm cắn răng một cái trực tiếp bây giờ thu binh chính mình thì là nhanh chóng rội ngựa hướng về trong thành phía sau phóng đi hắn muốn đi tìm chính mình trưởng t ử tiên nhân sư tôn tới cứu người mà bên này phóng tới thiết t r u y thần nương tô toàn trung liền một chiêu đều không coi chống đỡ trực tiếp bị mổ thành trọng thương đã mất đi sức phản kháng bắt lại cho ta súng hát hổ trực tiếp vung tay lên để cho người ta tiến lên trói lại tô toàn trung bất quá đúng lúc này một đạo thanh quang hiện lên tô toàn trung trực tiếp biến mất ngay tại chỗ một màn này nhường súng hát hổ sắc mặt đột biến trong lòng kinh hãi chương hai trăm tám mươi bảy cơ sương kế sách đạt kỷ tri thường hai chương hai trăm tám mươi bảy cơ xương kế sách đạt kỷ c h i thương hai hắn b a i sư tại tiệt giáo đệ tử đ ờ i hai môn hạ viết rõ vô cùng cái này cứu đi tô toàn chung người cảnh giới tuyệt đối viễn siêu chính mình lúc này liền đối đại ca sùng hầu hổ truyền t â m n ó i đại ca ký châu thành có cao nhân tại ta không phải là đối thủ sùng hầu hổ trong lòng lập tức châm xuống có thể làm cho mình tiên nhân cảnh giới h u y n h đệ gọi cao nhân kia tất nhiên là không thể trêu trọng đại năng lập tức tắt cường công ký châu cầm xuống cầm nã tô hộ ý nghĩ bất quá hắn cũng không có hạ lệnh lui binh lần này thật là vương mệnh mang theo không bắt tô hộ hắn không có cách nào về chiều ca giao n ộ đáng chết cơ sương đang làm gì thế nào còn chưa tới sùng hầu hổ trong lòng oán hận chửi mắng lần này trụ vương thật là nhường hắn cùng cơ sương cùng đi cầm nã tố hộ hắn cái này đều nhanh đánh xong k i a cơ sương còn chưa hiện thân hắn nhưng là biết cơ sương thủ hạ thật là có không ít tiên nhân hiện tại ký châu có cao thủ chỉ có thể chờ cơ sương đến giúp đỡ chỉ là cái này nhất đẳng chính là ba ngày ngay tại sùng hầu hổ các loại nôn nóng không kiên n h ẫ n thời điểm tây bá hầu cơ sương tới chỉ là khi thấy cơ sương thời điểm s ù n hầu hổ kém chút không có tức hộc máu bởi vì cơ sương liền một người tới chưa mang một binh một tốt lại càng không cần phải nói tiên nhân trợ thủ cơ sương đại vương để ngươi ta cùng một chỗ cầm nã tố hộ ngươi cái này l ẻ loi một mình tới đây ý gì nghe sùng hầu hổ kia tràn ngập bất mãn lời nói cơ sương cười nhạt một tiếng bá hầu chớ giận bản hầu sở dĩ không dẫn người đến đây là bởi vì ta tính tới kia ký châu thành bên trong co chân chính đại năng toa c h ấ n mang nhiều ít binh tướng đều công không được nghe vậy sùng hầu hổ sợ hãi cả kinh không lo được sinh khí vội vàng hỏi ngươi có thể tính tới chính là đại năng thực lực bao nhiêu nhưng có giải pháp đối với cơ sương xem bói năng lực hắn nhưng làm mà biết quá sâu đây chính là theo thiên hoàng phục hy tiên thiên bắt quái bên trong diễn sinh ra hậu thiên bắt quái không tầm thường không tính được tới cơ sương lắc đầu nhìn xem sùng hầu hổ vẻ mặt bất an cười nhạt một tiếng đã tính trước nói không cần lo lắng mặc dù không tính được tới nhưng b ả n hầu có lòng tin thuyết phục tô hộ quy hàng ngươi lại làm sơ chờ đợi ta cái này đi ký châu thành đi một chuyến nhiều thì ba ngày ít thì một ngày việc này liền hiểu dứt lời cơ sương trực tiếp đứng dậy rời đi một thân một mình giục ngựa đi ký châu thành sau đó không biết cùng thủ thành binh tướng nói cái gì liền được bỏ vào thành ký châu tô hậu phủ tô hộ đem cơ sương l ê n vào phủ bên trong trực tiếp nói ngay vào điểm chính cơ sương minh ngươi này tới làm gì thật là là kia trụ vương cầm nã ta chi lệnh mà đến mà cơ sương cũng không có rẽ ngoặt đánh lời nói s ắ c bén nói thẳng tô hinh lần này sự tình đều tại ngươi chi tội ngươi phải biết đất ở xung quanh hẳn là vương thần phổ thiên phía dưới đều là vương thổ trụ vương t u y ể n con gái của ngươi là phi cũng không phải là lỗi nặng nhưng ngươi trước mặt mọi người khiển trách vương đã có làm trái quân thần đại nghĩa cái này kỳ thật cũng không tính là gì chúng ta chư hầu hầu cũng bảo vệ ngươi nhưng n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên tại triều ca để thơ phản a ngưng ơ i h ư n có biết đây là chém đầu cả nhà phản làm trái tội a hơn nữa n g ư ơ i cái này trùng động nhất thời sẽ còn liên lụy ký châu mấy chục vạn bách tính đến lúc đó chiến hòa phía dưới vô số dân chúng đều đem trôi d i ạ t khắp nơi nghe cơ x ư ơ n g chất vấn tô hộ trong lúc nhất thời không cách nào phản bác hắn cũng biết mình s á c thực phạm vào đại họa nếu là trụ vương tức giận liên lụy những cái kêu bách tính toàn bộ ký châu thành xác thực đều muốn sinh linh đ ổ thán hơn nữa lúc này tô hộ thái độ cũng không bằng trước đó cường ngạnh chi như vậy đóng bởi vì lúc trước hắn đổi tới chính mình trượng tử sư tôn ở trong thành viện lạc thời điểm cũng không nhìn thấy tô toàn trung sư tôn nơi đó đã là không có mờ hay cái này khiến tô hộ hoàn toàn không có lực lượng hắn tính tình là gấp cháy mạnh nhưng cũng không nốc hơn nữa con của hắn cũng đã bị tây bá hầu bắt hắn hiện tại có chút lục thần vô chủ cho nên tô hộ nhìn về phía cơ sương hỏi cơ sương h u y n h tiểu đ ệ s á t thực lỗ mãng là sảng khoái nhất thời phạm phải như thế hòa lớn còn mời huynh trưởng xem ở ký châu bách tính phân thượng cứu ta tô ra một mạng ngay vậy cơ sương cũng không nói thẳng ra mà làm ó c ra mấy đồng tiền băng lên dầm dầm. một lát sau cơ sương nhìn xem chính phản khác biệt mấy đồng tiền chậm rãi nói kiếp nạn này không phải không thể hiểu việc này đều bởi vì ngươi c h i nữ mà lên chỉ cần ngươi bằng lòng đưa nữ tiến triều ca là phi đồng thời chính mình cũng chịu đòn nhận tội ta lại cùng cái khác chư hầu từ đó nói cùng có thể bảo đảm ngươi tô phủ bảo vệ ký châu b á y tính cho nên nên làm như thế nào tô huynh chính ngươi làm quyết định đi n g h e xong cơ sương nói tới tô hộ cũng túi đầu rơi vào trầm tư không ngừng suy tư trong đó lợi hại mà lúc này cơ sương cũng không có chút nào thúc giục chi ý chỉ là ánh mắt lẳng lặng rơi trên bàn kia mấy đồng tiền phía trên thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua trong cả căn phòng tràn ngập một loại trầm m u ộ n khí tức một lát sau tô hộ đột nhiên đứng dậy hai tay ô quyền mặt sát mặt ngưng trọng mà đối với cơ sương trầm giọng nói rằng cơ sương huynh tiểu đ ệ bằng lòng nghe theo đề nghị của ngươi nhưng mong rằng cơ sương huynh đến lúc đó có thể ra sức bảo vệ ta ký châu bách tính bình an vô sự à nghe được tô hộ lời nói này cơ sương mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vội vàng đáp tô h u n h cứ yên tâm đi chỉ cần có ta cơ sương tại chắc chắn dốc hết toàn lực bảo vệ ký châu trăm họ chu toàn việc này không nên chậm trễ tô h i n h hiện tại liền mang theo lệnh ái theo ta cùng nhau đi tới chiều ca à đợi cho đ ạ t về sau ta tự sẽ liên hợp tây bá hầu cùng với khắc các lộ chư hầu cộng đồng vì ngươi cầu tình giải vây đa tạ cơ sương minh đối với cơ sương đề nghị tô hộ cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ gì nghị gì quay người trở lại nội thất đem chuyện này cáo chi cho phu nhân của mình cùng ái nữ tô đã kỷ nhưng mà làm tô phu nhân nghe nói tin tức này sau chỗ nào chịu tùy tiện đáp ứng lập tức liền nước mắt rơi như mương n n cản tô hộ cũng không phản đối trở về cùng phu nhân của mình cùng nữ nhi nói việc này tô phu nhân đâu chịu đồng ý lúc này thốt tít ngắn cản v ề phần tô đắc kỷ lại làm sao bằng lòng vào cung dù sao liên quan tới đương kim nhân vương đủ loại hoang dâm vô đạo sự t ì n h nàng sớm đã có nghe thấy một khi bước vào kia thâm cung chính mình nửa đời sau tất nhiên sẽ trôi qua bi thảm thế lương khổ không thể tả thật là nếu như nàng nhất định không chịu tiến cung như vậy không chỉ có song thân của nàng tính mệnh khó đảm bảo ngay cả h u y n h trưởng của nàng cùng đông đảo vô tội ký châu bách tính chỉ sợ đều lại bởi vì một mình nàng mà gặp thai hoảng ậ p đầu nghĩ đến đây cứ việc ở sâu trong nội tâm tràn đầy vạn bất đắc dĩ cùng không tình nguyện nhưng hiền lành tô đắc kỷ cuối cùng vẫn đáp ứng chỉ là Tại nàng gật đầu đáp ứng một s á t na kia ở giữa lòng của nàng liền đã chết đâm đâm khoảng cách t r i ề u ca thành vạn g i m xa một chiếc xa hoa vô cùng đủ dung nạp hơn m ộ ư ơ i người xe ngựa chậm rãi đi đến đi đầu là tô hộ g ụ c ngựa dẫn đầu chung quanh còn có mấy trăm hộ vệ tùy hành chính là từ ký châu mà đến tô hộ một nhà đương nhiên còn có tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu sùng hầu hổ em trai sùng hắc hổ mà trong xe ngựa tập i ê n nhã vũ mị và một thân tiên tư ngọc mạo tô đắc kỳ đang lẳng lặng đứng ngồi chỉ là nguyên bản trói lọi tô đắc kỳ lúc này lại tạo y mắng rơi lệ trà ngập linh khi đôi mắt đẹp cũng là ảm đạm vô thần một bộ sinh không thể luyến c h i sắc ông đúng lúc này trong xe ngựa không gian đ ỗ n g nhiên một cơn chấn động sau đó một cái bạch hồ hư ảnh đ ỗ n g nhiên chống rông xuất hiện tại tô đắc kỷ trước mặt sau đó tại hoảng sợ trong ánh mắt há một hướng nó đến hừ tấu chương xong chương hai trăm tám mươi tám dám chạy c ắ t ngang chân tôn viên mùa xuân một chương hai trăm tám mươi tám dám chạy c ắ t ngang chân tôn viên mùa xuân một chương hai trăm tám mươi tám dám chạy c ắ t ngang chân tôn viên mùa xuân theo hừ lạnh một tiếng nuốt hướng tô đắc kỷ bạch hồ hư ảnh đột nhiên phá vỡ đi ra ngay sau đó một cái đủ có người thành niên lớn nhỏ toàn thân tuyết trắng lại mọc ra chín cái lông xù cái đ ô i cựu vĩ bạch hồ theo toa xe bên trong hư không rơi xuống mà ra sau đó liền một cỗ lực lượng vô hình chăm chú ngưng trệ ở giữa không chung bên trong không thể động đậy kia răng nanh h sắc bén cùng mặt mũi dữ thợn cứ như vậy hiện ra ở tô đ ắ t kỷ trước mắt nhìn qua cái này hồ yêu tô đ ắ t kỷ thân thể mềm mại không tự chủ được run dày lên cứ việc giờ phút này nàng sớm đã nản lòng p h á i trí nhưng này loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm đối yêu vật bản năng sợ hãi như c ũ khiến cho nàng không cách nào kềm chế chính mình nội tâm khủng hoảng cùng sợ hãi cuối cùng nhịn không được lên tiếng hét dầm lên a nhưng mà cái này bén nhọn trói thai tiếng kêu sợ hãi vậy mà không có gây nên ngoại xe bất luận người nào chú ý bất luận là ngay tại lái xe tiến lên saphu vẫn là chen chúc tại xe ngựa bốn phía bảo hộ bọn thị vệ bao quát tô hộ ở bên trong tất cả mọi người đều giống như hoàn toàn không có nghe được tiếng thét trói thai này như thế vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía chiều ca thành phương hướng chậm rãi đi tìm lấy mà lúc này tại cái này rộng lượng trong buồng xe ngựa tô đắc kỷ đã dần ngừng lại kêu sợ hãi đôi mắt đẹp đang gắt gao nhìn chăm chú bỗng nhiên xuất hiện tại toa xe bên trong thân ảnh trong mắt đã có khó có thể dùng che giấu ngạc nhiên mừng r đồng thời cũng xen lẫn một tia lo lắng bất an kỳ đ á i chi ý m ô i anh đào khẽ nhết hơi có chút run dày rụt r ẻ hỏi ngươi ngươi là tới cứu ta sao nói nhảm vừa mới hiện thân tôn viên nghe vậy không khỏi nhất miệng nhìn xem tô đ ắ t kỷ bộ kia vui đến phát khóc bộ dáng mặt bên trên lập tức lộ ra không kiên nhận c h i sắc đi đừng khóc nữ nhân chính là phiền thoái nếu không phải xem ở đệ đệ ngươi trên mặt mui ta mới lười nhác quả ngươi lời này vừa nói ra tô đ ắ t kỷ kia nguyên bản sáng tỏ như sao đôi mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống cắn chặt môi đỏ trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời thất lạc hắn vẫn là lạnh lùng như vậy thậm chí ghét bỏ chính mình chỉ là chỉ một lát sau về sau tô đắc kỷ ánh mắt lại cấp tốc khôi phục thái độ bình thường thậm chí còn mang tới một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười đây chẳng phải là để cho mình cảm mến địa phương sao không giống còn những người khác nam nhân nhìn thấy chính mình liền lộ ra thèm nhỏ nước dãi làm người ta s i n h chán ghét ánh mắt cảm ơn ngươi tới cứu ta đệ đệ ta còn tốt chứ ngươi chết hắn đều không chết được tôn viên vẻ mặt không kiên nhẫn k h o á t tay háo ánh mắt không chút do dự theo tô đắc kỷ trên thân rời ngược lại nhìn về phía một bên không cách nào động đậy cựu vĩ bạch hồ trên thân hiên viên phần cựu vĩ bạch hồ thấy thế trong lòng run lên b ậ n bật một loại dự cảm bất tường xông lên đầu run giọng nói ngươi ngươi muốn làm gì lúc này cựu vĩ bạch hồ thật sự có chút hoảng nàng thế nào cũng không nghĩ tới tự chọn bên trong người sau l ư n g vậy mà ẩn giấu đi như thế tồn tại cường đại lúc trước nàng cần tuân nữ hoa nương nương chi mệnh mong muốn chui vào hoàng cung hoàn thành sứ mệnh tham dọ được đế tân yêu thích sắc đẹp liền đem mục tiêu đặt ở mỹ danh chuyển xa tô đ á t kỷ thần trên thân cho nên nàng mới từ triều ca đi theo tô hộ đi tới kỳ châu tính toán trước thôn vệ hết tô đắc kỷ thần hồn sau đó thay vào đó lại tìm kiếm thời cơ thích hợp lẫn vào trong vương cung dù sao nữ hoa nương nương thật là dặn đi dặn lại nhường nàng nhất định phải trong bóng tối làm việc nhất định không thể tùy tiện bại lộ chính mình yêu tộc thân phận mà người k i a vương đế tân có thể không phải nhân vật bình thường trên người có nhân tộc khí vận hộ thân nếu như nàng vẹn vẹn chỉ là lấy biến hóa thân người tùy tiện trước đến gần chỉ sợ không ra một lát liền sẽ bị nhìn thấu chân diện mục nguyên nhân chính là như thế nàng mới bắt đầu sinh ra muốn muốn nhờ nhân tộc chi người thân thể tiến về hoàng cung suy nghĩ chỉ là ngay tại cựu vĩ bạch hồ cùng hai vị tỷ bội vừa mới đến ký châu thời điểm còn chưa tới không kịp khai thác bất kỳ hành động đâu. bác bá hầu liền xuất lĩnh lấy đại quân khí thế hung hăng đến đây tiến đánh đối mặt biến cố này cựu vĩ bạch hồ quyết định trước cán binh bất động quan sát một chút thế cục lại làm tiến một bước dự định mà về sau chuyện xảy ra cũng là phù hợp tâm ý của nàng kia tô đắc kỷ vậy mà cam tâm tình nguyện chủ động vào c u n g kể từ đó có thể tránh khỏi nàng không ít phiền thoái cũng không cần vắt hết óc chính mình đi nghĩ biện pháp thế nào trà trộn vào hoàng cung chỉ cần nuốt lấy tô đắc kỷ thần hồn sau đó thay vào đó vào cùng con đường liền sẽ thay đổi thông suốt càng sẽ không dẫn phát bất luận người nào lòng nghi ngờ đáng tiếp thiên bất toại hầu nguyện bây giờ cái này tô đắt kỳ thế mà cùng đại năng có dính dấp hơn nữa nhìn giữa hai người thái độ quan hệ hiển nhiên còn không phải bình thường giờ phút này nhìn lên trước mắt cái này vị đại năng kia lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng cựu vĩ bạch hồ sinh lòng bối rối sợ đối phương không nói hai lời trực tiếp r ồ i đem chính mình cho bốc chết vội vàng nhanh chóng mở miệng nói đã nàng này cùng ngài quan hệ không ít ta cam đoan sau này sẽ không lại gây bất lợi cho nàng ngươi nói đến đây thấy tôn viên vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng cựu vĩ bạch hồ càng luôn uống ngươi không có thể giết ta ta thật là phụ nữ hoa nương nương chi mệnh tiến cung nếu như ngươi bây giờ giết ta chính là cùng nương nương không qua được phá hư nương nương kế hoạch bất luận ngươi là ai đều khó thoát khỏi cái chết ha ha đúng lúc này tôn viên đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười ngươi tiểu yêu này cũng là thú vị yên tâm ta không sẽ giết ngươi nữ hoa nương nương thật là ta già sư tôn đỏ khụ khụ bằng hữu ta đương nhiên sẽ không hư nữ hoa nương nương kế hoạch ngươi có thể yên tâm nói còn tán đi giam cầm cựu vĩ bạch hồ pháp lực lấy đó chính mình không có ác ý mà được tự do cựu vĩ bạch hồ mặc dù trong lòng có chút vung lòng chút nhưng cũng không muốn ở đây ở lại nữa rồi mặc kệ đối phương có phải hay không nương nương bằng hữu đệ tử đối mặt tiện tay có thể nghiền nàng hoàn toàn không có cảm giác an toàn nếu là hiểu lầm t i ê u tiểu yêu sẽ không quấy rầy hai vị c á o từ trước dứt lời định ẩn thân rời đi châm giãi nhưng mà đúng vào lúc này tôn viên lại đột nhiên ngăn cản nàng cựu vĩ bạch hồ trái tim x i ế t chặt khẩn trương nói không biết đại tiên còn có gì phân phó chỉ cần không ảnh hưởng nương nương bàn giao sự tình tiểu yêu nhất định làm theo nghe cái này nhìn như lấy lỏng kỳ thực hàm ẩn lời cảnh cáo tôn viên cũng không để ý mà là lật tay lấy ra một đạo hiện ra kim mang linh quang sau đó trực tiếp đánh vào cựu vĩ bạch hồ thể nội、Người cựu vĩ bạch hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng điều tra tự thân chỉ là không hề phát hiện thứ gì cũng không có cảm giác tới khó chịu nhưng là cựu vĩ bạch hồ cũng không yên tâm ngược lại càng thêm thấp thỏm lo âu n g ư ơ i đối ta làm cái gì không cần lo lắng tôn viên khoát tay áo giải thích nói vừa mới kia là sư tôn ta ban thưởng thánh nhân ấn phụ có thể giúp ngươi che lấp yêu tộc bản nguyên tô đắc kỷ ta sẽ dẫn lấy nàng rời đi ngươi liền theo kế hoạch của ngươi biến thành dáng dấp của nàng tiến cung liền có thể có kia thánh nhân ấn phụ tại chỉ cần không phải thánh nhân liền không người có thể khám phá ngươi chân thân nói xong cũng không đợi cựu vĩ bạch hồ trả l tôn viên liền trực tiếp mang theo tô đ á t kỷ biến mất không còn t â m hơi không thấy hô thấy tôn viên rời đi cựu vĩ bạch hồ nhẹ nhàng thở ra nhưng lông mày lại là nhịu chặt nàng thực lực quá thấp không cách nào phân rõ đối phương nói đến cùng là thật là giả nhưng nàng là vì nữ hoa nương nương làm việc nương nương là thanh nhân nàng dưới mắt xảy ra sự tình nương nương khẳng định sẽ có phát giác nữ hoa nương nương ở trên như việc này có k ỳ p cặp mong rằng nương nương chỉ thị nhắc nhở câu nguyện một hồi thấy không có độc tính cựu vĩ bạch hồ trong lòng an tâm một chút lâu như vậy đều không có độc tính nghĩ đến chuyện này không có vấn đề chương hai trăm tám mươi tám dám chạy cắt ngang chân tôn viên mùa xuân hai chương hai trăm tám mươi tám dám chạy cắt ngang chân tôn viên mùa xuân hai nghĩ đến cái này cựu vĩ bạch hồ thân hình l ó e lên trực tiếp hóa thành tô đắt kỷ bộ dáng cười một tiếng một cái nhăn mày tận mang vũ mị sau đó yên tĩnh ngồi ở trong xe hướng về chiều ca mà đi chờ xe ngựa đi xa tôn viên cùng chân chính tô đắt kỷ thân hình đột ngột xuất hiện tại n g u y ê n chỗ nhìn qua đi xa xe ngựa bóng lưng tôn viên trong mắt l ó e lên một tiêng n g h i hoặc nếu là nữ o a nương nương bàn giao làm việc vì sao nương, nương không xuất thủ thay cái này hồ yêu che hiểm thiên cơ ngược lại sư tôn tới làm kỳ quái quá kỳ quái lắc đầu tôn viên đem nghi hoặc đẻ xuống sau đó đối với bên cạnh yên tĩnh mà đứng tô đ á t k ỷ chầm giọng nói n g ư ơ i theo ta về hoa quả sơn từ giờ trở đi lượng kiếp không kết thúc ngươi không thể lại xuất hiện tại thế nhân trước đó tô đ á t k ỷ mặc dù không rõ hoa quả sơn cùng lượng kiếp là cái gì nhưng lại cũng không hỏi nhiều mà là nhẹ nhàng gật đầu nói ta tất cả tất cả nghe theo ngươi thấy tô đ á t k ỷ như thế thật thời tôn viên sắc mặt hơi chậm không nói hai lời trực tiếp phất tay đem tô đ á t k ỷ thu nhập t ự thân linh vào không gian bên trong thân hóa lưu q u a n hướng về hoa quả sơn mà đi tiểu tiểu tiểu ngay tại cựu vĩ bạch hồ biến thành dáng người t h ấ c tha khuôn mặt tuyệt mỹ tô đắc kỷ lượn lờ mềm mại đi tiến triều ca hoàng cung thời điểm đại thương tây kỳ trên không ba tiếng xuyên vân lệ i t không thanh thúy cao vút hót vang giống như kinh lôi động nhiên vang vọng tại hồng hoang tô đắc kỷ đôi mắt đẹp dị xác hiện lên thân hình hơi ngừng lại sau một khắc lại khôi phục như thường đi vào trong vương cung cùng lúc đó toàn bộ hồng hoang phía trên vô số cường đại tu sĩ đều bị bất thình lình hót vang âm thanh sở kinh động lòng có cảm giác biết hạ nhau nhau đưa ánh mắt về phía tây kỳ phương hướng bọn hắn đều theo cái này hót vang âm âm nhưng cụ thể là cái gì lại lại không nói ra được hoa quả sơn tề thiên đối diện phía dưới cung kính đứng thẳng tôn viên cùng tô đ ắ t kỷ nói chuyện nghe được ba tiếng hót vang lời nói dừng lại lẩm bẩm nói bắt đầu sau đó liền đối với mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ tôn viên nói tôn viên phong thần lượng kiếp đã khải ngươi mang theo khổng tuyên bọn hắn đi thiên đ ỉ n h tìm ngươi sư đệ thân công báo về sau liền đi theo hắn đi đại thương lần này lượng kiếp ta đã cùng thông thiên đạt thành hiệp nghị ta hoa quả sơn cùng xiển giáo kết minh trung phụ đại thương bất quá nhớ kỹ vạn sự không muốn can thiệp vào có việc trước hết để cho ngươi sư đệ thân công báo ra mặt đi tìm thể giáo hắn những năm này tại thiên đình so sánh tốt hơn nhiều tiệt giáo đệ tử là thời điểm phát huy được tác dụng ách nghe tề thiên bàn giao tôn viên không khỏi trừng mắt nhìn há miệng vừa muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là không có dám nói ra ăn nhiều lần như vậy miệng này phạt hắn nhớ lâu một chút toại ôm quyền không người nói là đệ tử cái này đi nói xong liền quay người hướng về thủy liêm động đi ra ngoài chỉ là vừa đi hai bước lại ngừng thân ảnh quay đầu đối với theo sát lấy hắn tô đát k ỳ thử nhẹ r ă n g không nhịn được nói ngươi thành thật ở tại hoa quả sơn dám chạy loạn liền cắt ngang chân của ngươi nói xong lần nữa đối với tề thiên cung kính có người trực tiếp hóa quan mà đi thấy nhà mình đại đ ồ đệ cứ như vậy hùng dũng rời đi lại nhìn vẻ mặt thương tâm lã trá chữ khóc tô đắc kỷ tề thiên khỏe miệng không khỏi kéo ra cái này đại đ ồ đệ có chút nước ca mùa xuân tới cũng không phát hiện sao nhìn không ra tô đắc kỷ đối với hắn phương tâm á m hứa sao coi như nhìn không ra đối như thế một cái nũng nịu mỹ nữ động một chút lại cắt ngang chân cũng có sai lầm phong p h ạ c à? không đúng chính mình cái này đại đ ồ đệ là khỉ cùng hắn khỉ thân nhân tộc linh hồn không giống có lẽ tại trong mắt nhân tộc mỹ nữ lại mỹ khả năng đều còn không bằng một cái mẫu khỉ nhìn xem xinh đẹp cũng khó nói nghĩ đến cái này tôn viên không khỏi thầm mắng một tiếng nhập g trướng hắn bởi vì một ít nguyên nhân chính mình không tiện ra mặt cho nên nhường tôn viên đi cho kia hiên viên phần hồ yêu đưa đi một đạo có thể che lấp bản nguyên khí tức t h á n h phủ thật là hắn nguyên bản lời nhắn nhủ là tại hồ yêu nuốt lấy tô đ á t kỷ thần hồn về sau lại cho có thể hắn không nghĩ tới chính mình đồ đệ này không biết đầu chúng cái gì đó thế mà thu tô hộ c h i tử tô toàn trung làm đồ đệ con e m vốn nên đáng chết đi tô đắc kỷ mang trở về hơn nữa con chẳng biết lúc nào đem tô đắc kỷ tâm cho bắt được đồng thời tôn viên chính hắn còn không tự biết nhìn xem hai mắt chứa nước mắt có chút hèn nhát tô đắc kỷ tề thiên có chút nhức đầu tắc hợp vẫn là không tắc hợp ý niệm trong lòng chuyển động v à i vòng tề thiên cũng không biết nên xử lý như thế nào chính hắn kiếp trước kiếp này đều một người độc thân hơn nữa hiện tại còn một lòng tại đại đạo trên tu hành nào hiểu đến những n à y tình tình ái ái cuối cùng thực sự không có cách nào tôn viên trực tiếp đem tô đắc kỷ đưa đi vọng thư nơi đó cùng vọng thư truyền âm nói ra tình huống liền lần nữa quay trở về thủy liêm đậu lượng kiếp đã mở khải hắn không tâm tình làm cái khác đại thương trần đường quan mặc dù khoảng cách na cha xuất thế đã qua bảy năm nhưng đối với lúc trước doãn phu nhân hoại thai ba năm sinh hạ một tử sự t ì n h trần đường quan phô lớn ngõ nhỏ như cũ tại truyền lúc đầu những người này đối với na cha đã không chào đón lại có ý sợ hãi dù sao đây chính là viên thịt biến thành mặc dù tổng binh phụ truyền ra thánh nhân đệ tử thủ đ ồ sự t ì n h nhưng trong lòng bọn họ vẫn là vào t r ư ớ c là chủ cho rằng na cha là yêu quái nhưng là theo na cha dần dần lớn lên trần đường q u a n người cách nhìn dần dần cả i biến bởi vì trong mắt bọn hắn là yêu vật biến thành na cha không chỉ có theo chưa bao giờ làm ác còn thường xuyên làm việc thiện thường thường theo trong nhà lấy tiền tài phân cho nghèo k h ổ người hơn nữa không biết là bởi vì thái ớt chân nhân chuyển xuống tu tiên phương pháp vẫn là na cha thiên tư quyết định hoặc là cái khác duyên cớ na cha tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh vẹn vẹn bảy năm liền đạt đến huyền tiên tri cảnh lại thêm một bộ trung phẩm tiên thiên linh bảo cản c ô n quyền hôn t i ê n lăng phong hỏa luân hỏa tiêm thương mang theo na cha còn giúp trợ phụ m â u chém giết vô số làm hại yêu ma những hành vi này nhường trần đường quan bách tính cảm ân kính n g trước đó yêu quái chuyển thế lời đàm tiếu tất cả đều biến thành biểu dương ca ngợi p h n g như thiện tiên chuyển thế nhưng mà đối với những ngày tán thưởng na cha lại là căn bản không thèm để ý kỳ thật na cha làm những n à y dự tính ban đầu cũng không phải là đơn thuần thiện tâm mà là bởi vì đối tất cả sự vật mới m ẻ đều hiếu kỳ tâm còn có chơi vui na cha chân chính tính cách chỉ có lý tịnh cùng ân thập nương tinh tưởng thiện tâm là có chút nhưng tinh nghịch nhưng cũng là thật n g h ị c ngập lên liền tính cách mạnh mẽ hung hãn bởi vì mười năm đều có chút chống đỡ không được ha ha chơi vui chơi vui chơi thật vui tới gần chân đường quan đông hải tri tân na cha chân đạp phong hòa luân dường như đem nó xem như v ắ n trượt tại đông hải trên mặt biển nên sóng tại đỉnh sóng trượt cuối cùng cảm thấy sóng biển không đủ lớn càng là tế ra chính mình hôn tiên lăng ở trong nước biển quái nhắc lên thao thiên cự lãng chính mình tại sóng lớn đỉnh sóng phía trên không ngừng trượt bên trên trượt xuống chơi thật quá mức ha ha ha ha ha chỉ là trên biển na cha là chơi vui vẻ nhưng là đông hải phía dưới long cung lại là n h á o tâm hôn tiên lăng thật là trung phẩm tiên tiên linh bảo bị hưng phấn na cha toàn lực thôi động cái dày toàn bộ thủy tinh cung đều là rung động đ ộ n g không ngừng đương nhiên đổ s ụ p ngược lại không đến nỗi nhưng cái này cũng chọc giận long cung bên trong long tộc bất quá lúc này đúng lúc gặp đông hải long vương ngao quảng mang theo trưởng tử thứ t ử đi thiên đình gặp mặt ngọc đế chỉ có ba đứa con ngao bính tại ngừng theo một tiếng long â m một đầu trăm trượng kim long đột nhiên xông ra thủy tinh cung hướng về mặt biển mà đi là ai lại dám nhớ ta đông hải m u ố n chết tấu chương xong chương hai trăm tám mươi chín rút gân đảo vẫy quốc sư thân công một chương hai trăm tám mươi chín rút gân đảo vẫy quốc sư thân công một chương hai trăm tám mươi chín rút gân đảo vẫy quốc sư thân công, một, 289, sư thân công. Một, theo một tiếng vang thật lớn mặt biển xuất hiện một cái sâu vòng xoáy một cái lam diện tóc đỏ ngư yêu nổi lên cầm trong tay xin thép chỉ vào na cha gầm t h é t đeo lên lớn mật dám ở ta đông hải làm càn không muốn sống sao ngay tại l ư ớ t nước na cha thân hình dừng lại nghiêng đầu nhìn xem n g ư yêu lập tức lộ ra ghét bỏ c h i sắc ý n g h ĩ ngươi là ai a d á n g dấp xấu như vậy hôn trướng n g ư yêu nghe vậy lập tức giận dữ ta chính là đông hải long cung tuần hải dạ xoa ngươi dám nhục mạ cùng ta hôm nay định nhường ngươi tới được đi không được nói tuần hải dạ xoa trực tiếp ngự thủy phi nhanh trong tay xin thép hướng phía na cha đâm tới nhưng mà na cha chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh khỏi nho nhỏ n g ư yêu dám đối ta đậu thủ nhìn ta phát bảo tránh thoát một k í c h na cha sầm mặt lại tâm niệm vừa động tế ra c à n khôn quyển sau đó hướng phía dạ xoa đánh tới c à n khôn quyển thật là trung phẩm tiên tiên linh bảo chỉ là một kích liền đem thiên tiên cảnh giới dạ xoa tính cả binh khí cùng một chỗ đã bị đánh hư vô hoàn toàn hồn phi phách tán sau đó na cha đem c à n khôn quyển thu hồi lần nữa bắt đầu chơi nước đối với ngư yêu cái chết na cha cũng không để ý những năm này chết ở trong tay hắn yêu ma cũng không ít hắn đều quen thuộc na cha điều khiển hôn thiên lăng ở trong biển quáy chuyển hình thành một cái vòng xoáy khổng lộ hơn nữa vòng xoáy còn tại càng lúc càng lớn vô số thủy tộc sinh linh bị cuốn vào trong đó sau một khắc liền bị khủng bố sức lôi kéo xé thành nắp ấy Hoàng! đúng lúc này một đầu người mặc kim lân ngũ t r ả o thần lòng đống nhiên theo mặt biển s u n g ra, chính là đông hải l o n g cung tam thái tử ngao b ì n h nhìn xem ngay tại làm nước na cha lập tức giận tí mặt đôi rồng hất lên Hoàng! vòng xoay trực tiếp bị ngao bình đánh tan sau đó đối với na cha phẫn nộ quát ngươi là yêu nhiệt g phương nào dám c a n đảm cái dậy ta đông hải xưng tên gia na cha lập tức giận g ữ hắn ghét nhất người khác gọi hắn yêu nhiệt ngươi mới là yêu nhiệt Cả ngao h à n ư ơ i đều l bính lập tức nổ lại còn nói đông hải là nhân tộc đây là lấn hắn long tộc không người sao lớn mật quái dây đông hải còn dám vũ nhục ta long tộc hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân luận ra chết đi cho ta nói trực tiếp hướng về na cha đánh tới mà na cha cũng là giận chính mình chỉ có điều tại tự nhà bên cạnh trong biển chơi nước những ngày trong nước yêu quái liền từng bước từng bước đến tìm hắn để gây sự kêu đánh kêu giết thật coi hắn tốt tính như là đã giết một con cá lại nhiều một con rồng cũng không sao đã ngươi muốn chết kêu ta liền thành toàn ngươi giết nội giận gầm lên một tiếng na cha tế ra hỏa tiêm thương cũng nên đón tiếp lấy cùng ngao binh chiến ở cùng nhau giết chết hai người cảnh giới giống nhau đều là huyền tiên ngàn chiêu đi qua ai cũng không thể làm sao a i bất quá mảnh nhìn vẫn có thể phát hiện ngao bính dựa vào cường hoành long tộc đ ụ c thân hơi chiếm thượng phong đương nhiên cùng na cha cũng chỉ vận dụng hỏa tiêm thương một cái linh bảo có quan hệ vê anh mà liền tại hai người giao thủ lần nữa một chiêu về sau Na cha một cái né tránh không kịp bị ngao a bính ô ngựa kịp b mặt lên chở một tiếng h o long thân quấn quanh ngao bính ngựa mặt lên chở một tiếng long ngâm trang trượng long thân bắt đầu bỗng nhiên bia lớn muốn tránh thoát hôn tiên l o n g thật là theo ngao binh bia lớn h ồ n tiên lăng cũng đi theo bia lớn d ư theo một tiếng binh khí vào thị thanh âm ngao bính ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đau nhức ngâm à đau nhức sát ta cũng mau mau đem ta thả nếu không ta đông hải lòng tộc tuyệt không tha cho ngươi hừ na cha lạnh hừ một tiếng khinh thường nói ta quả ngươi là đông hải vẫn là nam hải đã động thủ với ta ai đến đều cứu không được ngươi ngươi không phải muốn đem ta rút gân lột ra sao ta hiện tại trước hết rút gân rồng của ngươi cho phụ thân ta làm đ a i lưng nghe thấy lời ấy ngao bính long trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi nó không có nghĩ đến cái này nhân tộc lại muốn rút hắn gân rồng thật muốn bị rút gân vậy hắn liền phế đi ta chính là long tộc tam thái tử đông hải long vương là phụ thân ta ngươi nếu dám quất ta gân rồng phụ vương tất nhiên sẽ chạm ngươi toàn tộc d i ệ t trần đường quan nhưng mà ngao bính tính sai na cha theo xuất sinh liền một mực ở tại trần đường quan cũng không đi qua địa phương khác cũng chưa từng có người cùng hắn nói qua h ồ n hoang sự tình đối với đông hải long tộc na cha cũng không có cái gì khái niệm lại thêm hắn tuổi còn nhỏ liền tu luyện có thành tựu mặc dù mặt không ngạo lại tâm não làm sao sợ một cái chưa gặp mặt long vương phụ thân ngươi nếu là giảm đến ta ngay cả hắn gân rồng cũng cùng một chỗ rút dứt lời na cha trực tiếp rút ra hỏa tiêm thương sau đó theo vết thương đưa tay tham dò vào dùng sức kéo một cái suy một đầu gân rồng bị na cha mạnh mẽ rút ra ngao ngao bính gào lên đau lớn một tiếng long ngụm máu tơi dâm trào toàn bộ thân rồng cũng bởi vì kịch liệt đau đớn không ngừng có gấp toàn thân khí tức cũng trong nháy mắt hể vải xu dưới nhưng mà na cha vốn không có để ý ngao bính nhìn trong tay phát ra nhân vật chi khí gân rồng hài lòng cười ha ha đẹp mắt như vậy gân rồng đưa cho phụ thân phụ thân định sẽ thích thu hồi gân rồng na cha đứng dậy liền hướng về trần đường quan đi đến chỉ là vừa đi hai bước lại đột nhiên dừng lại quay đầu lại ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngao bính trên thân kỹ năng sáng lóng lánh lòng lân phụ vương còn giống như thiếu một bộ chiến giáp nói na cha lần nữa đi vào ngao bính trước người không để ý ngao bính kêu ánh mắt sợ hãi bắt đầu động thủ nhổ lòng lân tê kéo têo tại ngao b í n h tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong na cha thuần thục liền đem ngao bính long lân toàn bộ rút sạch sẽ nhìn xem đã hôn mê thoi thóp ngao bính na cha con mắt lại là nhất chuyển nghe nói long đều có long c h â u đưa cho mẫu thân mẫu thân khẳng định ưa thích nghĩ đến liền làm na cha trực tiếp dơ lên hỏa tiêm thương trực tiếp đem ngao bính mở ngược một bụng lấy ra thanh khí mở mịt long châu sau đó liền cao hứng bừng bừng hướng trần đường q u a n mà đi hắn muốn cho cha mình và mẫu thân một cái ngạc nhiên mừng rỡ chỉ là na c a không có phát hiện chính là sau khi hắn rời đi vốn đã bị mở n ư ợ c một bụng chết thảm tại châu ngao bính trên thân sau một khắc kim mang hiện lên ngao bính lần nữa biến thành bị rút qua gân về sau hôn mê thái độ phản p h ấ t trước đó na cha mở ra thân phá bụng chỉ là giả tượng đại thương triều ca thành hoàng cung thiên điện bên trong thân công báo nhìn qua triệu kiến mình đều trái ủng phải ôm trong ngực ôm mỹ nhân đế tân trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị nhưng y nguyên vẫn là lông mi liền nhữ lại t đường đường nhân vương cứ nhiên như thế xa hoa dâm đãng nhiều năm trước hắn đến tể thiên ban thượng đả thần tiên đồng thời bàn giao chờ tôn viên bọn người đi tìm hắn lúc liền đến đây nhân tộc phụ tá thương vương đế tân vài ngày trước hắn chờ đến tôn viên bọn người sau đó liền cùng một chỗ hạ giới tới đ ạ i thương chỉ là t ế thiên phân p h ó nhường tôn viên bọn hắn không cần quá sớm hiện thân sân khấu cho nên thân công báo mới chính mình trước vào cung thấy đế tân đương nhiên hắn cũng không phải độc thân còn có một người cùng hắn cùng một chỗ địa hoàng thần nông c h i nữ tinh vệ lúc này tinh vệ đang phẫn nộ nhìn xem đế tân khiển trách quát mắng ừ đường đường nhân vương cứ nhiên như thế ngu ngốc hoan dâm vô đạo thật sự là ném t a nhân tộc mặt nếu không phải phụ thân có bàn giao ta hiện tại liền muốn giết n g ư ơ i lớn mật nghe tinh vệ ngữ điệu đế tân lập tức giận dữ n g ư ơ i ngươi lại d á m mạo phạm cô cô muốn giết n g ư ơ i lại chu ngươi c ự u tộc có a i không cầm xuống cái này loạn thần tặc tử ngay tại chỗ chu sát t ố t đừng tê ơ ta lúc tí bảo đã phong tỏa nơi đây ngươi coi như gọi rách cổ họng người bên ngoài cũng không nghe thấy tinh vệ không nhịn được k h o á t tay háo tiếp lấy vung tay lên đem đế tân chung quanh những nữ nhân khác tất cả đều mê đi ngay cả biến thân làm tô đắc kỷ bắt đầu đạt được đế tân sùng ái cựu vĩ bảy hồ cũng giống nhau không thể may mắn thoát khỏi người đế tân đột nhiên biến sắc mặt lộ vẻ v người cái gì ngươi thân làm nhân vương mắc lừa người khác cũng không biết thật sự là phế v ậ t tinh vệ lần nữa mắng chửi một tiếng sau đó không để ý tới nổi giận đế tân lật tay lấy ra một cái huyền hoàng sắp đại ấn nhân tộc khí vận trí bảo không động ấn trước lợi dụng không động ấn che đậy che giấu thiên cơ sau đó đem nó ném đến đế tân đỉnh đầu ngón tay ngọc một chút khí vận chi linh ra bá theo tinh vệ r ứ t lời một đạo huyền hoàng chi quang đột nhiên theo không động ấn bên trong rơi xuống đem đế tân bao phủ cùng lúc đó đế tân thể nội cũng đột nhiên tán phát ra đạo đạo huyền quang cùng không động ấn kêu gọi kết nối với nhau sau một khắc một đạo kim sắc phật quang bị hứ động theo đế tân mi tâm c h à n ra sau đó bị không động ấn huyền hoàng chi quang t ị n h hóa thành hư vô ngay tại kim sắc phật quang tiêu tán s á t na đế tân thân thể đột nhiên r u lên ánh mắt biến chống giống lên nửa ngày đế tân ánh mắt mới lần nữa tập trung không phụ trước đó không hiểu lý lẽ mà là một mạnh thanh minh thấy thế tinh vệ sắc mặt biến hơi chậm bình tĩnh nói ta chính là thần nông chi nữ tinh vệ lần này ta phụng thiên hoàng phục hy chi mệnh g i ú p ngươi khôi phục thần trí thiên địa lượng kiếp sắp tới dân tộc cũng thai tiếp bên trong chư thiên đại năng đều đúng nhân tộc có đồ, ngươi càng là đứng ngôi chịu xào bị tây phương phật môn mê mẩn tâm trí tiết độc nữ hoa thánh nhân hiện tại thánh nhân đã hạ xuống mầm t h a i hoa suy bại thương triệu khắc lập tân vương nghe nói như thế một bên thân công báo sắc mặt cũng không có biến hóa bởi vì là sư tôn t ề thiên đối với hắn cũng đã nói lời nói này mà đế tân thì là sắc mặt tâm trầm bất quá giờ phút này hắn đã khôi phục thanh minh cũng không giống trước đó như vậy không có, có chủ ó c kiến cùng bối rối mà là trước không người đối với tinh vệ nói lời c ả m tạng sau đó mới nhìn hướng bên cạnh trong hôn mê coi là vũ mị kiểu diệm nữ tử ánh mắt có chút phức tạp ta cái này hải phi chắc hẳn chính là nữ hoa thánh nhân tính toán a không tệ lúc này thân công báo nhẹ gật đầu nàng vốn là thế ngoại yêu tu bị nữ hoa thánh nhân phái tới m ị hoặc ngươi họa loạn thương triều vừa nói như vậy xong đế tân thân bên trên lập tức lộ ra một vệ sắc ý nhưng không đợi hắn làm cái gì thân công báo lần nữa mở miệng nói ngươi không thể đối nàng đậu thủ vì cái gì đế tân mướn mày còn có ngươi là người phương nào ta chính là hoa quả sơn tề thiên thánh nhân môn hạ đệ tử thân công báo lần này đến đây là phụng thánh nhân chi mệnh bảo đảm ngươi đại thương bất diệt thánh nhân mệnh ngươi giả bộ như tiếp tục bị dáng vẻ mê hoặc đương nhiên nếu là có quá mức tàn bạo không đức sự tình ngươi tự nghĩ biện pháp tròn đi qua về phần kia tân vương tự có ta cùng sư huynh đệ ta giúp ngươi đối phó nghe thấy lời ấy đế tân không khỏi nhìn về phía một bên tinh vệ mắt lộ ra vẻ hỏi thăm hắn biết tề thiên chi danh không chỉ có là thánh nhân vẫn là nhân tộc thánh phụ nhưng là đối với thân công báo hắn cũng không nhận ra không biết nói tới là thật là giả cho nên hắn chỉ có thể hướng tinh vệ chứng thực đối với thân công báo đế tân hoàn toàn không nghi ngờ tinh vệ thân phận có nhân tộc trí bảo không động ấn đồng thời còn có thể sử dụng kia nhất định là nhân tộc thiên hoàng người địa hoàng chi nữ thân phận không có giả mà tinh vệ thấy đế tân nhìn về phía nàng cũng là trực tiếp điểm đầu nói thiên hoàng có lệnh hoa quả sơn có thể tin nghe nói như thế đế tân vẻ mặt đông n h i n tùng đối với thân công báo nói nếu là thiên hoàng cùng thánh phụ c h í lệnh cái kia sau đạo trưởng liền mặc ta đại thương quốc sư à sau này đại thương an nguy liền xin nhờ quốc sư b ậ y hạ yên tâm chính là thân công báo cũng không chối từ lập tức tiến vào nhân vật sau đó cùng đế tân bắt đầu thương nghị một chút sau này đội như thế nào làm việc thây phương tu di sơn ngay tại tinh vệ mượn nhờ không động ấn hóa giải kim sắc phật quan thời điểm nhắm mắt tính tu tiếp dẫn thân thể r u n động hai mắt đột nhiên mở ra â thế nào không có cảm ứng tiếp dẫn thánh mắt trực tiếp xuyên thấu hư không nhìn về phía triều ca nhưng mà ngay tại ánh mắt vừa mới tiếp xúc đến triều ca chi thành lúc một cố vô hình chi lực trực tiếp đem nó、no、ánh mắt đỡ được tiếp dẫn lập tức giật mình hắn cũng không có cưỡng ép động thủ phá ngăn bởi vì hắn cảm ứ n g được tiêng ngăn cản lực lượng của hắn mạnh phi thường không kém gì hắn hắn không thể đánh rắn động cỏ kỳ thật hắn cũng không lo lắng cho mình sư đệ tại đế tân thể nội ám thủ sẽ bị người bài trừ đây chính là hắn dùng phật chi đạo tế luyện phật trùng ngoại trừ trí thánh không người có thể phát hiện hơn nữa hắn cũng chắc chắn cũng không có người phát hiện bởi vì chỉ cần có người phá phật t r ù n g k i a đế tân liền sẽ bị phật đạo chi lực chốt bụi thân tử đảo tiêu bởi như vậy nhân tộc khí v ậ n d u n g chuyển tất h nhiên có dị tượng hiện tại đã không có k i a liền có thể là nhân tộc tam hoàng ngũ đế ra tay bảo vệ đại thương đ ô thành cái này mới đưa đến hắn đã mất đi đối phật t r ù n g cảm ứ n g tính toán bất kể là ai mong muốn bài trừ thủ đoạn của ta là không thể nào trừ phi không quan tâm đế tân bỏ mình tiếp dẫn không có ý định để ý tới kỳ thật như làm thực sự có người ra tay tia càng hợp hắn ý dù sao nhân tộc đại loạn hắn ây phương khả năng tốt hơn đục nước béo cỏ loạn bên tất r o n g cầu lợi. b quá, v ẫ Đông Đông cả mọi người trên thân đều là sát cơ máy liệt nguyên nhân chính là kia nằm trong điện bị rút gân rồng rút lao lân thoi thóc nga bính nhất là nga quảng trong mắt lựa giận và trượng giọng căm hận nói đến tột cùng là người phương nào dám đem con ta ngao bính nổ vẩy rút g ầ n như thế không đem ta long tộc để ở trong mắt liền xem như thánh nhân muôn hạ nếu g n không cho ra một cái công đạo ta long tộc cũng không thể cùng nó bỏ qua Tấu Tộc tội Tộc tội Tộc tội quá quá quá chương chương mức, chương mức, chương mức. hỏi hỏi hỏi song, Long bắn Long bắn Long bắn 290, 290, 290 đại ca ngao bính hắn bác hải long vương ngao t h u ậ n nhìn xem thê thảm vô cùng ngao bính mặt lộ vẻ lo lắng đến nghĩ một chút biện pháp cứu hắn à. không cứu nổi ngao quảng lắc đầu bi t h ư nói như chỉ là không có gân rồng nhiều l ắ m thì tu vi bị phế sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh nhưng cái k i a trời đánh tặc tử đem bính nhi vải ngược cũng rút không có vải ngược bính nhi chống đỡ không được bao lâu liền sẽ v ỡ lạc nói đến đây ngao q u ả n g trong mắt lộ ra thấu xương mối hận ta đã để ngao giáp đi cha tới cùng là người phương nào đối với con của ta hạ độc thủ như vậy dám hại con ta bất kể là ai bản vương định đem hắn chém thành m u ô n mảnh rút hồn roi phách thầy ta nhi báo thủ nói xong lời cuối cùng đã là nghiến răng n g lợi sát ý xôi chảo còn muốn tiêu diệt hắn tộc giết ta long tộc t h i không thể tha cái khác long vương cũng đều mặt lộ sắc cơ bá đúng lúc này hôn mê trên mặt đất ngao bính m i tầm đột nhiên toát ra một đạo linh phủ trên đó hiện ra nhạt hào q u a n g màu vàng kim nhạt trong nháy mắt đem ngao bính thân rồng b á o phủ đồng thời từng đạo nồng đậm chi cực sinh cơ theo linh phủ bên trong tràn vào ngao bính thể nội chỉ thấy ngao bính kia bị toàn bộ lộ sạch lân phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa từng mảnh từng mảnh mọc ra không chỉ có như thế ngao quảng trơ tứ hải long vương còn có thể cảm ứng được một cây mới gân rồng tại ngao bính thể nội chậm dải sinh trở ra thương thế cùng k h tức cũng tại khôi phục nhanh chóng cái này Nam hộ ả i b thân linh phủ là hắn con ta được cứu rồi cái khác long vương nghe vậy lập tức nghi ngờ nhìn về phía nga o quảng đại ca ngươi nói ai thế thiên đại thánh nga quảng giọng mang cảm kích giải thích nói trước đây ít năm hắn tới qua ta đông hải cũng ban thưởng hạ một đạo hộ thân linh phủ nói tương lai có thể thay ta nhi ngăn lại vừa chết cướp nếu không phải cái này linh phủ tự chủ xuất hiện ta đều đem việc này quên nói đến đây ngao quảng đối với hoa quả sơn phương hướng túi người hành lễ đa tạ đại thánh cứu ta nhi một mạng mặc kệ tề thiên có nhìn hay không đặt được ngao quảng đều là thật tâm cảm tạng mà nam hải long vương ba người lết nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương trấn kinh còn có ngạc nhiên nghi ngờ bọn hắn không nghĩ tới lại là tề thiên đại thánh ra tay đối phương thật là thánh nhân a bọn hắn long tộc mặc dù đã từng là hồng hoang thiên địa bá chủ một t r o n g nhưng này đều đã là quá khứ lấy đối phương thánh nhân tri tôn làm sao lại chú ý nho nhỏ một cái long tộc thái tử đại ca đại thánh làm sao lại giút ngao giút ta long tộc ngao nhận trên mặt nghi hoặc ngao quảng lúc này cũng theo trong sự kích động thoáng tỉnh táo chút nghe vậy lắc đầu nói ta cũng không biết lúc trước đại thánh ban thưởng hộ thân linh phủ lúc cũng không nói cái khác ngao nhuận nhữ nhữ mày sau đó vừa cười nói bất kể như thế nào đây đều là chuyện tốt ngao khâm cùng ngao thuận cũng là gật đầu nhìn xem mặc dù vẫn còn đang hôn mê nhưng gân rồng cùng long lân một lần nữa mọc ra ngao bính ngao nhuận dò hỏi đại ca đã ngao b í n h chất nhi không việc gì chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào tiêu động thủ người chúng ta còn muốn hay không giết nghe vậy ngao quảng ý cười thu vào trong mắt lần nữa toát ra vô tận hạc quang âm thanh lạnh lùng nói giết Một c h u y ệ nhưng quy n ấ t t sự vào lúc này một vệ kim quang theo ngoài điện lóe lên mà vào hóa là một cái cùng ngao quảng giống nhau đến bảy phần thanh niên long tộc chính là ngao quảng trường từ ngao giáp ngao giáp đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy long lân đã khôi phục ngao bính lập tức ngây người hạ tiếp lấy liền lộ ra vẻ mừng rỡ hỏi thăm là ai cứu được ngao bính ngao quảng hơi hơi giải thích hạ liền hỏi ngao giáp phải t r ă n g cha ra động thủ người cha được ngao giáp nhẹ gật đầu ta cha xét tam đệ bị hại chi địa chung quanh tất cả thủy tộc có tiểu yêu thấy được tổn thương tam đệ hung thủ ta dựa vào sự miêu tả của bọn hắn tìm tới người xuất thủ là trần đường quan tổng binh lý tịnh tam tử na cha gây nên cái gì ngao quảng ánh mắt phát lệnh âm thanh lạnh lùng nói lại là lý tịnh tri tử ừ uống ta long tộc nhiều năm như vậy bảo đảm hắn trần đường quan mưa thuận gió hòa bây giờ thế mà t u n g tử hành hung bản vương nhất định phải nhường trần đường quan chó gà không tha nói đứng dậy sát ý ngút trời liền muốn đi trước trần đường quan bất quá bị ngao nhuận ngăn cản đại ca ngươi bình tĩnh một chút kia là nhân tộc bọn hắn tam hoàng ngũ đế có thể toàn đều có thánh nhân chiến lược mặc dù bọn hắn nhận hạn chế không cách nào tùy ý xuất nhập hỏa vận động nhưng những năm này nhân tộc đại la kim tiên cùng chuẩn thánh thật là t ầ n g t ầ n g lớp lớp nếu là gây nên chủng tộc đại chiến ta long tộc cũng không phần thắng a hơn nữa còn có nữ ba thánh nhân cùng tề thiên đại thánh bọn hắn cũng cùng nhân tộc quan hệ không y ta nghe nói như thế ngao qu một lát sau ngao quảng mới chầm rãi nói liền xem như nhân tộc việc này cũng không thể như vậy tùy tiện bỏ qua long tộc không thể khi ngủ bất quá các ngươi yên tâm bính nhi đã đã bị đại thanh cứu ta sẽ không làm to chuyện nhưng đầu đảng tội ác tất chu nói xong trực tiếp hiện ra khổng lồ ngũ t r ả o kim long chi thân s ô n g ra đông hải trần đương q u a n ngao quảng mang theo tre trời mây đen đã tìm đến phát giác được động tính lý tịnh nhận ra ngao quảng vội v à n g trào những năm này trần đương q u a n nắm đông hải long tộc phúc mưa thuận gió hỏa hắn cũng cùng ngao quảng gặp quà chỉ là làm ngao quảng đem na cha gây nên nói ra về sau lý tịnh lập tức lời nói không có khả năng ngao quảng cũng không cùng lý tịnh tranh luận mà là trực tiếp đối với lý tịnh hư không một chút chỉ thấy bên hông ngai lưng cùng trên người chiến giáp trong nháy mắt hiện ra nguyên hình gân rồng cùng long lân thấy một màn này lý tịnh trợn tròn mắt hắn không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật con trai mình thật đem long vương nhi t ử rút gân đào v ậ y bất quá lý tịnh vẫn là không muốn tin tưởng lúc này đem na t r a kêu lên rằng co mà na t r a cũng không có nói sai trực tiếp điểm đầu thừa nhận còn nói là đối phương ra tay trước hắn chỉ là bị ép h o à n thủ nhưng mặc kệ là lý tịnh và ngao quảng đều không có nghe câu nói kế tiếp ngao quảng âm thanh lạnh lùng nói lý tịnh nghệ tình ngươi ta quen biết phân thượng giao ra na t r a hôm nay ta chỉ chu đầu đảng tội ác sẽ không liên lụy ngươi trần đường quan nếu là không biết điều vậy cũng đừng trách ta dìm nước trần đường quan để ngươi trần đường quan tất cả mọi người c h n cùng nghe thấy lời ấy lý tịnh lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản hắn biết con trai của mình giữ không được dù sao cái này đông hải lòng vương tù vì quá mức c ư ờ n g đại hơn nữa hắn cũng không thể bảo đảm nếu không gặp nạn chính là trần đường quan m ạ c tính cho nên lý tịnh cố nén trong lòng không đành lòng đối với na trà nói ai làm lấy chịu ngươi đã phạm phải sai lầm lớn vậy liền chính mình gánh chịu chớ có liên lụy toàn bộ trần đường quan b á c h tính nói đến đây chương hai trăm chín mươi long tộc hỏi tội bắn quá mức hai chương hai trăm chín mươi long tộc hỏi tội bắn quá mức hai lý tịnh ngẩng đầu đối với không trung ngao còn nói ngao long vương ta nguyện đem na cha giao ra nhưng cậu không nên thương tổn ta trần đường quan vô tội b á c h tính nói xong lý tịnh dường như đã dùng hết tất cả khí lực trực tiếp n g ồ i liệt trên mặt đất nghe nói như thế na cha lập tức mặt lộ vẻ không phục cùng bị khuất nhưng là không đợi hắn nói cái gì ân thập nương vào ra đem na cha thật chặt hộ tại sau lưng cũng căm tức nhìn lý tịnh nói họ lý hôm nay có ta tại ai cũng không thể động nhi từ ta ngươi nếu dám đem trái nhi giao ra lao nương liền liệu mạng với ngươi nghe vậy lý tịnh lập tức nổi giận lần thứ nhất đối với ân thập nương nổi giận giận d ữ hết im nay cái này còn không đều là ngươi quen bình thường l ị c h ngậm coi như xong hiện tại thế mà phạm phải đại họa như thế không đem hắn giao ra toàn bộ trần đường quan ngàn vạn bách tính đều muốn vì hắn trốn cùng ta ân thập nương thần sắc đ ọ c lại không biết nên nói cái gì nhưng che chở na cha thân thể lại bất động mảy may không trung ngao quẳng nhìn hơi không kiên nhẫn thưa không nương tụ long trào một tay lấy na cha bắt hướng lên bầu trời nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo hỏa quang đ ố n g nhiên chống rông xuất hiện trực tiếp đem pháp lực ngưng tụ long c h ả o đốt cháy thành hư vô đồng thời một bóng người từ trên trời r g xuống phất tay trong tay phất trần liền muốn đem na tra quân lấy kéo về nhưng mà nga o quảng trực tiếp dò ra to lớn long c h ả o đem phất trần đánh bay sau đó đem na tra bắt bên người bị ngăn cản thái ớt chân nhân lập tức giận tí mặt nga o quảng n g ư ơ i thật to gan na tra chính là ta xiển giáo đệ tử há lại ngươi có thể mang đi ngươi long tộc làm u ố n diệt tộc sao chỉ bằng ngươi nga quảng ánh mắt lập tức lạnh xuống long trong mắt tràn đầy h ư n g quang thái ớt ngươi quá đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân đệ tử bản vương cũng không dám động tới ngươi nói cho ngươi na cha đã dám giết ta tăng tử hôm nay mặc kệ ai đến đều không thể ngăn cản bản vương đem na cha mang đi nếu ngươi không tin vậy liền thử một chút nói trên thân đại la kim tiên đỉnh phong tu vi lập tức cầm vàng bộc phát đồng thời còn có cường đại chi lực vương giả lao o y thái ớt chân nhân con ngươi co r ụ t lại cảm thụ được nao g q u ả n g quanh thân cái kia khổng lồ khí tức cùng cơ h n g ngưng tụ thành thực chất s ắ c ý ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiên rẻ hắn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ căn bản không phải nao quẳng đối thủ như nao quẳng thật đối với hắn hạ sát thủ hắn liền trốn cũng không thoát nhưng là nhường hắn như vậy thối lui vậy cũng không có khả năng hắn nhưng là thánh nhân đệ tử n h ư không đánh mà lui không chỉ có chính hắn mặt mũi mất hết ngay cả xiển giáo uy danh đều sẽ chịu ảnh hưởng nghĩ đến cái này thái ất chân nhân trực tiếp đối với ngao q u ả n g nói ngao quảng ta là không diện được ngươi long tộc nhưng thánh nhân có thể na cha là thánh nhân tự mình thụ ý để cho ta thu nhận đệ tử việc quan hệ ta xiển giáo bí ẩn ngươi như giết hắn đó chính là làm trái thánh nhân đến lúc đó không chỉ có ngươi muốn chết ngươi long tộc cũng muốn bị liên lụy ta khuyên ngươi vẫn là đem na cha thả không cần tự tìm đường chết lời này vừa nói ra ngao quảng trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút bởi vì hắn có thể phát giác thái ớt cũng không nói dối cái này khiến hắn có chút kinh hãi hắn không nghĩ tới na cha thế mà liên lụy đến thánh nhân chớ nhìn hắn trước đó nói kiên cường nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy na cha chỉ là xiển giáo không đáng để ý đệ tử dù sao liền côn luân sơn đều không có đi khẳng định không được coi trọng hắn chiếm ly phía dưới giết na cha xiển giáo thánh nhân cũng sẽ không không muốn thể diện ra tay với hắn nhưng là như na cha quan hệ tới thái nhân quan hệ tới thánh nhân giáo phái bí ẩn vậy hắn thật đúng là phải nghĩ lại đối diện thái ớt chân nhân thấy ngao quảng lập tức liền biết đối phương sinh ra lòng k i ê n kỵ bất quá hắn cũng không giam quá mức nguyện vọng dù sao cái này ngao quảng chết như tử hắn như bức bách quá mức dẫn đến ngao quảng n ổ i điên liệu lĩnh giết mình vậy hắn có thể sẽ thua l ô lớn đến lúc đó coi như mình sư tôn giết ngao quảng vì chính mình báo thù hắn cũng không sống được nghĩ đến cái này thái ớt chân nhân vẻ mặt dần dần chậm ngao quảng ta biết ngươi mất con thống khổ nhưng việc đã đến nước này ngươi cũng muốn đa số long tộc cân nhắc việc này là ta giáo đồ vô phương mới đưa đến n à y qua ở chỗ này ta xin lỗi ngươi đồng thời những n à y tiên tiên linh bảo cũng là ta bồi thường kỳ thật ngao quảng cũng không đơn thuần là bởi vì những này trung phẩm linh bảo cũng bởi vì con của hắn ngao bính cũng không thật vất lạc lại thêm na cha trên người có chút cổ quái cho nên ngao quảng mới dự định hơi thở sự tỉnh thà long lần này là xem ở thánh nhân trên mặt mũi như lại chọc ta long tộc định trạm không tung tha dứt lời đôi dòng bãi xuống trực tiếp rời đi trần đường quan mà chờ ngao quảng rời đi thái ớt chân nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra sau đó liền dẫn na cha về tới lý phủ bất quá thái ớt chân nhân cũng không g i a n dạy na cha cũng không có nhiều ngốc mà là bàn giao na cha một phen sau lại lần rời đi nhưng là lý tịch lại là đem na cha mạnh mẽ g i a n dạy cũng trừng phạt một phen nghiêm âm thanh lệ từ không cho phép na cha đi ra ngoài miễn cho lại nóng mầm thai vạn mà na cha lần này cũng biết chính mình c h ọ c họa nhưng cũng không lại nịch ngậm chạy loạn chỉ là một mực ngốc trong phủ thực sự quá mức nhàm chán một tháng qua đi na cha liền bị kìm nén đến thân khó chịu tâm hốt hoảng bọ lên trên trần đường quan lớn trên cửa thành lâu đối với đông hải hùng hùng hồ hồ nói đáng chết long vương rõ ràng là con của ngươi động thủ muốn giết ta thế mà còn trả đũa tới cửa cáo trạng lấy lớn hiếp nhỏ vô s ỉ c h i cực có bản lĩnh nhường con của ngươi cùng ta lại chính diện đánh nhau một trận a phi đối với đông hải chuyển vận một phen na c h a trong lòng oán niệm hơi hơi thuận t h u ậ người Quay n đang chuẩn bị xuống lầu đông nhiên nhìn về phía bên cạnh một tòa thạch bàn thờ a nơi này thế nào có cái cung tiễn chỉ thấy trên bàn trưng bày một chương to lớn trường cung một bên còn có ba chi màu xám trường tiễn trần lương quan trấn quan trí bảo càng khôn cung cùng chấn thi ê n tiễn là đã từng hiên viên c h i vật sau lưu truyền đến lý tịnh trong tay chỉ là lý tịnh dùng hết thủ đoạn đều không thể kéo ra cung này cảm thấy t h ầ n dị liền cung cấp tại trên c ổ n g thành coi như chấn quan c h i bảo na cha đối với mấy cái này cũng không hiểu biết thấy kia trường cung so với mình còn muốn g i ả i liền hiếu kỳ tiến lên cầm lấy càng khôn cung do xét một phen sau na cha ánh mắt lói lên nắm lên bên cạnh một cái chấn thiên tiễn đậu vào cung tiễn sau đó xa đối đông hải tức giận nói đáng chết long vương nhìn ta một tiễn này không bắn chết ngươi nói liền dùng sức kéo cung chỉ là cũng không có kéo ra cái ngay sau đó một đạo lưu quang cực tốc bay ra trong nháy mắt liền từ đông hải trên không bay qua biến mất tại phương đông thiên tế ạch na cha ngượng ngùng gãi đầu một cái trong miệng t h ì thảo bán quá mức a tấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi mốt dùng mạng đ ề n mạng tốt xấu hóa thân một chương hai trăm chín mươi mốt dùng mạng đ ề n mạng tốt xấu hóa thân một chương hai trăm chín mươi mốt dùng mạng đ ề n mạng tốt xấu hóa thân khô lâu sơn bạch quốc động nơi đây chính là t i ệ t giáo ngoại môn đệ tử thạch cơ đạo t r ư ờ n g bích vân cùng thải vân hai cái đồng t ử đang buồn bực ngán ngẩm đứng tại cửa hàng tạ hữu ngáp thạch cơ tương đối giảng cứu cơ bản không người tới thăm đạo trưởng cũng mỗi ngày nhường hai cái đồng từ đợi tại cửa động lấy biểu hiện thánh nhân giáo phái pháo phạm hiu đúng lúc này thiên tế bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu quang hướng về nơi đây chạy nhanh đến bích vân cùng t h ả i vân phát giác được động tĩnh lập tức cảnh giác hét lớn ai nơi đây chính là thánh nhân đệ tử thạch cơ nương nương đạo trưởng nhanh chóng đình chỉ chỉ là lời còn chưa dứt lưu quang liền trực tiếp bắn ở bên phải bích vân trên thân phanh bích vân thân thể như gặp phải trọng kích trong nháy mắt bay ngược bị một cây màu xám trường tiễn gắt gao đ í n h tại cửa hàng trên thạch bích máu tươi cốt cốt chảy xuống trong nháy mắt không có khí tức a thẳng đến lúc này bên trái thảy vân mới lấy lại tinh thần hoảng sợ hét dầm lên nương, nương nương cứu mạng a có người đá bích vân bị bị bá thải vân lời còn chưa dứt, một vị khí chất thanh lãnh c a o ngạo nhưng lại ánh mắt lạnh leo nữ đạo nhân theo trong động loại da chính là thiệt giáo t h ạ c h cơ nương nương bích vân chết t h ạ c h cơ sắc mặt âm trầm nhìn xem bị đóng đinh tại nhà mình động phủ trên vách đá bích vân đồng tử một cố rét lạnh âm khí đột nhiên theo trên thân bộc phát hộ trướng cái nào tặc nhân lớn mật như thế dám giết ta đồng tử t h ạ c h cơ sắc mặt âm trầm trong mắt lộ ra vô tận tức giận cùng s ắ c ý bất quá nàng cũng không phải là bởi vì đồng tử chết mà tức giận chỉ là một cái đồng tử sinh tử nàng căn bản không quan tâm tức giận là bởi vì có người thế mà gan dám mạo phạm nàng quả thực không thể tha thứ nàng thật là thánh nhân đệ tử trừ một chút đồ cổ đại năng cùng cùng là thánh nhân đại phái người bên ngoài còn không có cái nào sinh linh dám đối nàng vô lễ lại càng không cần phải nói tại nàng nói trận giết nàng đồng tử Siêu. lấy tay khép hổ t h ạ c h cơ trực tiếp đem đóng đinh bích vân đồng tử mũi tên n h ế p vào trong tay thượng thanh tiên pháp thì nguyên giỏ xét tung t h ạ c h cơ khép quát một tiếng tay bấm thượng thanh tiên ấn đánh vào mũi tên bên trong ông theo tiên ấn tiến vào mũi tên lập tức dùng động, động sau đó hướng thẳng đến tây phương lúc đến chỗ vào tới g i ế t t a đồng tử chẳng cần biết ngươi là ai ta đều muốn ngươi chết gầm thép bên trong t h ạ c h cơ trực tiếp lách mình đuổi theo mũi tên mà đi c h â n đương quan trên cổng thành na cha ngay tại cầm cái thứ hai mũi tên hướng càn k h ô n trên cung đáp kỳ thật hắn ngược cũng không phải là nghĩ tới thật một tiễn bắn chết long vương dù s a o đó căn bản không thể nào hắn liền muốn hướng đông hải bên trong bắn tên vung vung trong lòng ngược khí vừa rồi mũi tên thứ nhất bắn t r ệ n h na cha không c a m tâm hắn nhất định phải hướng đông hải bên trong thả một tiễn nếu không lòng dạ không thuận bất quá còn chưa chờ hắn kéo ra mũi tên thứ hai một đạo phong duệ chi khí theo thiên tế bay thẳng mà xuống. ngay a t c sau đó vô tận hắc khí quần quận theo đông hải phương hướng mãnh liệt mà đến đem phía trên bầu trời che đ ậ i trần đường quăng trong nháy mắt biến mở tối âm trầm vô số dân chúng trên mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời nghị luận ở mỹ yêu khí ngay tại lý phủ bên trong lý tịnh cùng ân thập nương biến sắc đ ỗ n g nhiên đứng dậy vội vàng xông ra phủ đệ nhìn hướng về bầu trời trang cảnh này quá quen thuộc cùng nguyễn r ư ớ c đông hải long vương đến đây hỏi tội thời điểm một màn cực kỳ tương tự cái này để bọn hắn vô ý thức nghĩ đến na cha chẳng lẽ lại là trá nhi không đợi ý nghĩ hoàn toàn thành hình lý tịnh lập tức lắc đầu hắn đã hạ lệnh không cho phép na cha ra trần đường quan đồng thời một tháng này na cha cũng xác thực một mực ở tại trần đường quan cái này yêu khí không thể nào là na cha chiêu dứt lấy nghĩ đến cái này lý tịnh thân hình chất động bay tới giữa không trùng q u á to phương nào yêu ma trần đường quan chính là nhân tộc trọng quan yêu ma không cho phép thiện nhập làm hại nhanh chóng t ố i lui nếu không ta nhân tộc đại năng tất nhiên ra tay diệt chi yêu ma ha ha ha lý tịnh vừa dứt lời một tiếng giận quá mà cười chi tiếng vang lên ngay sau đó trên trời hắc khí l a n lộn một thân sát khí thạch cơ chậm rãi đi ra nhìn qua phía dưới lý tịnh nhâm thanh lạnh lùng nói ngươi c h i tộc nhân vô cớ bắn giết ta đồng tử thế mà còn nói ta là yêu ma hôm nay nếu không cho ta bàn giao ta liền đem ngươi trần đường quan chém tận giết tuyệt lý tịnh xâm mặt lại nói vậy ta trần đường quan khi nào có người giết yêu quái vậy mà tập kích bất ngờ ta chết cho ta không chờ lý tịnh nói xong, na cha đã chân đạp phong hỏa luân theo thành lâu vội vàng xông đến. trong tay hỏa tiêm thương mang theo nóng bỏng hỏa d i ễ m hương phía thạch cơ đâm tới. m u ố n chết, thạch cơ ánh mắt phát lạnh, huy trưởng đột nhiên đối với na cha vỗ. một cái bạch cốt khô lâu đầu c h ố n g dâu ngưng tụ trực tiếp cùng hỏa tiêm thương đụng vào nhau. vê Và anh, na cha thân thể chấn động mách liệt, vội vàng gọi ra hôn thiên lăng cùng càn khôn quyển ngắn trở. nhưng cuối cùng cũng không bảo vệ tốt, thân hình giống như bị thiên thạch đánh trúng, ẩm vang ném đi nệm rơi xuống đất, đem mặt đất sô ra một cái hố to. k h í tức cũng trong nháy mắt hể vải xuống dưới một k í c h liền bị trọng thương trên l ệ n h quá xa còn bên cạnh sắc mặt đại biến lý tịnh thấy thạch cơ còn muốn tiếp tục đ ộ n g thủ vội vàng lách mình ngắn khuất na tra trước mặt quát lên dừng tay vô duyên vô cơ đối ta nhân tộc ra tay ta nhân tộc đại năng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi vô duyên vô cơ thạch cơ cười lạnh một tiếng đưa tay hướng phía trần đường quan thành lâu vây tay một cái mới vừa rồi bị nàng đinh vào thành lâu mũi tên trong nháy mắt bị nhếp vào trong tay thiện tay để qua lý tịnh trước mặt ngươi có thể nhận ra vật này đương nhiên đây là ta trần đường quan trấn quan tri bảo trấn thiết tiễn nhìn thấy phía trên vết máu không có đó là của ta đồng tử chi huyết bị phía sau ngươi n g h i ệ t trướng bắn giết ngươi còn dám nói vô duyên vô cơ sao cái gì lý tịnh sắc mặt đột biến đột nhiên quay đầu nhìn về phía na cha đây thật là ngươi bắn na cha trong lòng nhảy một cái sắc mặt có chút cứng n ắ c lòng tràn đầy l ử a g i ậ n cũng trong nháy mắt tiêu tán vừa rồi hắn còn tưởng rằng là yêu quái này vô cơ đánh lén mình đâu hiện tại xem ra khẳng định là vừa rồi chính mình bắn ra mũi tên kia ngoài ý muốn bắn chết trước mặt yêu quái này đồng tử như thế nói đến là chính hắn đã làm sai trước nhưng là na cha lại cảm giác vô cùng vô tội ta ta chỉ là bạn chơi cũng không muốn cố ý giết người là hắn vận khí không tốt n g ắ n quất ngâm miệng lý tịnh cắt ngang na cha lời nói phẫn nộ chỉ vào na cha ngươi lịch từ này đông hải long tộc sự tình mới trôi qua không bao lâu ngươi lại cho ta gây thái họa ta không phải nhường ngươi thành thật ở tại trần đường q u a n sao ngươi ngươi ngươi ngươi muốn tức chết ta sao a nói xong lời cuối cùng đã biến thành gà ghét na cha túi đầu không nói hắn cũng ủy khuất ta hắn xác thực không có ra trần đường quan cũng không muốn gây chuyện là kia không may quỷ tự mình xui xẻo sao có thể chỉ trách hắn nhìn xem na cha kia có chút không phục thần sắc lý tịnh lựa giận lần nữa dâng lên chỉ là chương hai trăm chín mươi mốt dùng mạng đền mạng tốt xấu hóa thân hai chương hai trăm chín mươi mốt dùng mạng đền mạng tốt xấu hóa thân hai không đợi hắn nói cái gì thạch cơ không kiên nhẫn mở miệng nói nếu là ngươi giết ta đồng tử vậy thì đền mạng tới đi nói liền muốn động thủ c h ậ m đã lý tịnh trong lòng nhảy một cái lần nữa ngăn khuất na cha trước người đối với thạch cơ không người nói vị này yêu vương con ta chính là xiển giáo thái ớt chân nhân đệ tử còn nội xem ở xiển giáo trên mặt mũi tha ta nhi một mạng con của ngươi thạch cơ ánh mắt phát lệnh tiếp lấy lại cười lạnh nói buồn cười cầm thái ớt ép ta người quá để mắt hắn ta đường đường t i ệ t giáo đệ tử há dùng cho hắn mặt mũi hôm nay người ta là giết địch rồi người nào cản trở ta liền g dễ hay lời này vừa nói ra lý tịnh trong lòng lập tức chìm xuống dưới sắp mặt cũng biến thành dị thường khó coi hắn không có nghĩ đến cái này yêu vương thế mà cũng là thánh nhân đệ tử lần này kết thúc đối phương căn bản cũng không sợ na cha sư tôn thái ớt chân nhân nhưng là lý tịnh lại há có thể nhìn con mình bỏ mình na cha là nhi từ ta phạm này sai lầm lớn tất cả đều là ta lý tịnh không biết dạy con ta bằng lòng lấy mệnh hoàn lại nhân quả p h ụ thân phu quân na cha cùng ân thập nương lập tức sắc mặt đại biến ân thập nương càng là trực tiếp ngăn khuất lý tịnh trước người không được là ta quản giáo không nghiêm muốn giết cứ giết ta chỉ cầu ngươi thả qua phu quân ta cùng nhí tử lý tịnh thân thể rung động một tay lấy ân thập nương kéo ra phía sau nổi giận nói ngươi một vị phụ nhân mủ trộn lẫn cái gì muốn đền mạng cũng là ta thấy lý tịnh cùng ân thập nương tranh nhau muốn thay hắn đền mạng bị hộ tại sau lưng na cha trong lòng ấm áp sau một khắc trên thân hôn thiên lăng bay thẳng ra đem lý tịnh cùng ân thập nương trực tiếp trói lại Na cha trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất cha nương ai làm lấy chịu việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng nên bởi vì ta m à kết thúc phanh phanh phanh na cha đối với lý tịnh cùng ân thập nương dập đầu ba cái sau đó nhìn về phía đầy người sát ý t h ạ c h cơ ngươi kia cái gì đồng tử là ta bán chết hôm nay ta na cha nguyện một mạng trả một mạng ta sẽ cắt thịt con mẫu thế cốt con cha việc này nhân quả cùng cha mẹ ta còn có trần đường quan lại không liên quan trá nhi lý tịnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến mắt lộ ra kinh hoàng mà ân thập nương càng là hoảng sợ nói trá nhi không cần ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rộ có nương tại nương thay ngươi để mạng c h á nhi nhưng mà na cha cũng không tiếp tục xem bọn hắn tâm niệm thôi động hỏa tiêm thương hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm mà chém về sau đi tự thân tứ chi lại m ộ t bụng khoét ruột cạo xương tản bậy hồn ba phách một mạng về suối a con của ta ân thập nương bi thống gào thét ngay sau đó c h ư ớ c mắt hôn mê bất tỉnh lý tỉnh cũng là mắt hồ dưng dưng trong lòng còn đau đối diện thạch cơ mặt không thay đổi nhìn xem na cha tự sát bỏ mình chợt cảm thấy nguyên thần một hồi thanh minh lựa giận trong lòng cũng tiêu tán vô tung sau đó cái gì cũng không nói trực tiếp hóa cầu vồng về hướng nhà mình đạo trướng khô lâu sơn mà đi nhưng mà ngay tại thạch cơ vừa vừa rời đi một chút linh quang đ ố n g nhiên theo na cha bỏ mình c h i địa hiện hiện sau đó hướng phía thiên tế bay đi thoáng qua biến mất không thấy gì nữa một màn này trong bi thống lý tịnh cũng chưa phát hiện cố nén trong lòng bi thống đem na cha vỡ vụ nhục thân thu hồi sau đó mang theo hôn mê ân thập nương trở về lý phủ đáng chết tại sao có thể như vậy lý phủ đến trầm thái ớt chân nhân nhìn xem na cha thi thể sắc mặt âm trầm đáng sợ trong mắt ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng hận ý duy chỉ có không có bi thương kỳ thật đối với na cha thái ớt cũng không dạy bảo mấy lần c ũ n g không có cái gì thâm hậu tình cảm thu làm đồ cũng là bởi vì sư tôn nguyên thủy phân phó còn có hắn cần một cái thế thân tại chính mình lượng kiếp gặp thai kiếp thời điểm thay thế mình bên trên phong thần bảng chỉ là hiện tại theo na cha bỏ mình mọi thứ đều không có hắn còn chưa gặp thai k i ế p đâu hôn đ à n g i ậ n mắng một tiếng thái ớt chân nhân trực tiếp hóa quang rời đi hướng về côn luân sơn mà đi giờ phút này thái ớt chân nhân vừa giận lại sợ lần này hắn bởi vì việc tư không có có thể kịp thời đổi tới bảo vệ na cha không thiếu được muốn bị sư tôn trách tội cùng xử phạt thách cơ bần đạo không để yên cho ngươi côn lân sơn ngọc hư cung nguyên thủy đang ngồi xếp bằng bên trên giường mây cầm trong tay phong thần bảng cảm n ộ cái gì ông đông nhiên một đạo linh quang đ ỗ n g nhiên không nhìn ngọc hư cung bên ngoài cầm chế xông vào trong điện hướng về nguyên thủy trong tay phong thần bảng vào tới làm cản nguyên thủy g i ậ n quát một tiếng đột nhiên mở ra hai mắt nhìn qua bay thẳng tới mình linh quang ánh mắt lạnh lẽo thánh nhân chi lực trực tiếp đem linh quang giam cầm nhưng mà khi thấy gió bị giam cầm ở linh quang về sau nguyên thủy lập tức vẻ mặt kinh ngạc na cha thế nào nhanh như vậy liền chết phất tay đem na cha chân linh n h i ế vào trong tay bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán khi thấy thạch cơ bức tử na cha một màn sau nguyên thủy ánh mắt lạnh lùng bất quá nhưng lại chưa làm cái gì nho nhỏ một cái thái ớt kim tiên không đang hắn không muốn thể diện đ ộ n thủ nhìn trong tay na cha trần linh nguyên thủy mắt lộ ra suy tư không thể sớm như vậy liền tiến phong thần bảng a nếu không như đ ổ liền đúng lúc này côn luân sơn bên ngoài một đạo lưu quang theo thiên tế sẽ qua rơi vào ngọc hư cung trước đó lộ ra thái ớt chân nhân thân hình sư tôn đệ tử thái ớt cầu kiến tiến đến thái ớt chân nhân lúc này mang thấp thỏm tâm đi vào sau đó bịch một tiếng quỷ trên mặt đất sư tôn đệ tử không có bảo vệ tốt na cha gây nên bị tiệt giáo người r ế t còn mời sư tôn thứ tội nguyên thủy m ặ t không thay đổi mắt nhìn quỷ dạp trên đất thái ớt chân nhân bình t ĩ n h nói đứng lên đi ta đã biết sau đó cầm trong tay chân linh ném đến thái ớt chân nhân trong tay na cha mặc dù vẫn nhưng chân linh còn tại đây là hắn chân linh ngươi đi sen sơn ngũ liên chỉ bên trong hái một đoá hoa sen năm màu vì đó tái tạo nhục thân không ảnh hưởng lượng kiếp chi mưu a chân linh thái ớt chân nhân nhìn trong tay chân linh lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ sau đó đối với nguyên thủy không người nói là đệ tử cái này đi nói xong liền không người thối lui ra khỏi ngọc hư cung chờ thái ớt rời đi nguyên thủy lạnh hừ một tiếng suýt nữa làm hỏng đại sự của ta thiệt giáo phong thần bảng phía trên các ngươi tất cả đều nổi danh một cái cũng trốn không thoát chờ ta giáo ứng tiếp người xuống núi càn nguyên sơn kim quang động thái ớt chân nhân đem theo ngũ liên chỉ bên trong hái tới hoa sen năm màu tính cả na cha chân linh cùng một chỗ đầu nhập trước mặt ngọc đỉnh bên trong tiếp lấy pháp lực hóa chân hỏa bắt đầu là na cha tái tạo l ụ c thân chỉ là thái ớt chân nhân cũng không phát giác tại phía sau hắn có một cái bóng mở lăng không đứng xử xứng, xứng đang mặt không thay đổi nhìn qua hắn cùng ngọc đỉnh hạ phẩm tiên thiên linh bảo ngũ sắt sen phẩm giai cái này cũng không tốt hư ảnh nói thầm một tiếng đưa tay điểm nhẹ ông một đoá tản ra kim mang hoa sen nổi lên sau đó rơi vào thái ớt chân nhân trước mặt ngọc đỉnh bên trong ngay sau đó lại đem một đạo huyền hoàng chi quang đánh vào trong đỉnh làm xong đây hết thảy hư ảnh mới hài lòng nhẹ gật đầu không tệ thượng phẩm tiên thiên linh bảo kim liên dung hợp chân linh b ả n nguyên tư chất hẳn là thượng giai tiểu gia hỏa cũng đừng khiến ta thất vọng à. thi thao bên trong hư ảnh thân hình dần dần trở thanh ngạn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà ngồi xếp bằng thái ớt chân nhân đối với hư ảnh cùng hư ảnh sợ tắc tất cả từ đầu đến cuối đều không có chú tất cả tâm thần tất cả đều quán t r ú ở trước mắt ngọc đỉnh bên trên ngoan đồ nhi chết vi sư cũng muốn phục sinh người đừng hòng trốn ra vi sư trong lòng bàn tay ngoan n g o ã n chờ lấy thay vi sư phong thần lên bảng a tấu chương xong